219 thứ 219 chương Hồng Mông Thần Kính Huyền Giới Tây Nam, phải không động thần giáo địa bàn. IT, cái này bất động thần giáo, chính như kỳ danh, từ trước đến nay rất ít tại huyền giới đi lại, chỉ chiếm cứ tại Tây Nam ngay trước chúa tể một phương. Nhưng nó có thể đưa thân huyền giới bảy đại cấp thế lực lớn liệt kết, trải qua mấy ngàn năm mà tồn tại, tất nhiên có hắn chỗ lợi hại. Gió mạch dương tái xuất sau đó, tạm thời không muốn dẫn xuất động tĩnh quá lớn, chỉ hướng về Tây Nam mà đi. Tây Nam phong quang, lại cùng nơi khác khác biệt, khắp nơi đều là cao vút trong mây cự sơn cùng sâu không thấy đáy vực sâu. Bởi vì địa hình dân cướp Huyền giới bên trong hơi một tí liền kéo dài nghìn dặm cự thành ở đây cũng vô tung ảnh, chỉ có một cái thị trấn nhỏ tán lạc tại các nơi. Huyền giới loạn lạc khiến người ta miệng di động so với ngày xưa nhanh hơn không chỉ gấp mấy lần, là lấy dọc theo đường đi, gió mạch dương những nơi đi qua, đều nhìn thấy qua lại không dứt người đang mỗi cái thị trấn ra ra vào vào. Tu vi đến gió mạch dương cảnh giới như vậy, tự nhiên một mắt liền nhìn ra được, những thứ này người ra ra vào vào vật, cũng là chút đỉnh phong chiến hoàng trở lên nhân vật. Huyền giới nhân khẩu đông đảo, tuy có hơn 3 năm cái gọi là thành trạng, lại như cũng không có thể đem tất cả phù hợp thành trạng điều kiện người đều thành trừ hết. Tại một nhà tử quán hắn tự mình tìm một số xỉnh vị trí, có đám người ngồi, nhưng linh thức lại so ngày bình thường càng thêm nhạy cảm, tham thính lấy bốn phương tám hướng khách nhân nói chuyện. cái này nhân sinh mà không quan chỗ, hắn cần đủ loại đủ kiểu tin tức. tiểu quan tự nhiên liền trở thành tuyển. bên tay trái của hắn là hai cái cao thủ trẻ tuổi, lúc này đang tại đàm luận mấy ngày trước sinh một trận chiến, nhưng là review cần giết chết đệ thập thảo thủ, tiến vào thanh niên hảo thủ xếp hạng thứ 10. tin tức này, gió mạch dương đã nghe qua nhiều lần, lúc này chỉ mỉm cười, liền đem lực chú ý chuyển đến bên tay phải. bên tay phải, nhưng là ba cái hán tử trung niên, lúc này đang tụ lấy đầu thấp giọng thương nghị cái gì. Gió mạch Dương hơi hơi một chú ý, nói chuyện của bọn họ liền rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Chỉ nghe một cái lớn tuổi chúc đạo, chuyện này tỷ lệ thành công bất quá vạn nhất thôi, nghĩ cái kia thanh quang hồng mông kính là bực nào bà bối, lại há có thể dễ dàng bị chúng ta lấy được. Một cái khác trẻ tuổi đạo, không phải vậy, kính này đã hiện thế, mấy ngày bên trong, chắc chắn dẫn động các phương hảo thủ tranh đoạt, chúng ta theo đôi mà đi, ngao cổ tranh nhau, chưa chắc không có ngư ông đắc lợi thời điểm. Một người khác thì gật đầu một cái, đạo, các ngươi nói đều có lý, tóm lại, tận lực ra đến, dùng nữa, dùng nữa. Nói, ba người đã tạm thời dừng lại lời nói. Bắt đầu hưởng dụng này trước mắt mỹ thực tới. Gió Mạch Dương nghe vậy, nói thầm, không biết cái kia thanh quang hồng mông kính là bậc nào bảo vật, xem ra cái này Tây Nam lại có một phen gió nổi mười phun. Trong lòng nghĩ như vậy, đã đem lực chú ý chuyển tới sau lưng, phía sau là một đôi tình lưữ trẻ tuổi, nhưng lại không nói nhiều ít có dụng, chỉ một mực dính nhau cái không ngừng. Quan sát một hồi sau đó, Gió Mạch Dương quyết định đổi kịp nào biết thanh quang hồng mông kính ba người kia, hỏi một chút tấm gương này là một cái thứ loại gì. Tới giao lộ, Gió Mạch Dương tay phải khế động, thú bị nhốt đấu trường lập tức hiện lên, bất quá trong nháy mắt, liền đã tương na ba người bắt đi vào. Hắn không muốn gây cho người chú ý, bắt được ba người kia sau đó, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Đến một chỗ ít người chỗ, vừa mới mở ra thú bị nhốt đấu trường, đem ba người phóng ra. "Người sáu. người là người nào?" Ba người kia nhìn thấy gió mạch dương vậy mà tùy tiện liền đem bọn hắn chụp tới, không khỏi kinh hãi, "Đạo, vì cái gì theo ta chờ thêm không đi sáu. Hắn sáu. Hắn tựa như là sáu. Mấy năm trước tên nổi như cồn gió mạch dương. Lúc này, một cái cường giả đã nhận ra Liếu Phong mạch dương, "Đạo, đối với chính là hắn, ta trong đám người từng gặp mà hắn, hắn một đao liền chém nát một cái chiến thánh." Cái khuôn mặt kia, khuôn mặt, ta vĩnh viễn cũng không quên được. Người kia nói đến cuối cùng, âm thanh cũng bắt đầu khẽ run, hắn như thế nào cũng nghĩ đến, chính mình sẽ gặp phải gió mạch dương như thế cái hung nhân. Không sai, ngươi nói đúng, ta liền là gió mạch dương. Gió mạch dương gật đầu một cái, một cái tát đem hắn chụp mất đi, cho còn dư lại hai người một cái cảnh cáo, lập tức hướng về hai người đạo, nói đi, thanh quang hồng mông kính là cái gì? Người ra cây có bóng, gió mạch dương ngày xưa hung danh sớm đã có nghe thấy, lúc này càng thấy hắn tiện tay một cái tát chụp bất tỉnh một cái đồng bạn, hai người nơi nào còn dám nói nữa chứ không, đã chen lấn đem thanh quang hồng mông tính lai lịch nói ra. Chuyên thuyết Thiên địa sơ khai, Hồng mông sơ tích, giữa Thiên địa tổng cộng có 7 đạo hào quang óng ánh, phân biệt là đỏ, cam, vàng, vàng lục, lam, trắng, tím. Cái này thanh quang hồng mông kính, chính là chịu thanh sắc quang mang chỗ rèn luyện, trời sinh mà kết hồng mông gì vật sáu. Thất thải hồng mông kính đã từng hiện thế qua tổng cộng có 2 mặt, phân biệt là tím quang hồng mông kính cùng lam quang hồng mông kính. Lần này hiện thế thanh quang hồng mông kính vì đệ tam mà sáu. Một người khác rất sợ đồng bạn đem tất cả đều nói lời nói, vội vàng hướng gió mạnh dương nói lên ba mặt hồng mông kính. Thất thải hồng mông kính công dụng có bất đồng riêng, đến nỗi là bực nào công dụng, chúng ta nhưng cũng là không biết. Bất quá, chuyên thuyết lần này hiện thế thanh quang hồng mông kính có truy ảnh chi công hiệu, có thể thông qua kính quang trợ giúp truy tìm truy tìm người xấu. Người kia nói đến nơi đây, nhìn Liêu Phong mạch dương một mắt, đạo: kính này đối với phong gia tới nói, đích thật là một tông bảo vật." Bọn hắn tự nhiên biết gió mạch dương tại toàn bộ huyền giới tìm kiếm cảnh hi sự tình, lúc này nói đến thanh quang hồng mông kính, lập tức liền nghĩ đến gió mạch dương như nhận được kính này phía sau công dụng. Nghe được hai người nói tới, gió mạch dương lập tức liền đối với cái này thanh quang hồng mông kính hứng thú tăng nhiều, "Đạo, nói như vậy, nếu là ta nhận được cái gương này, liền có thể tìm được người ta muốn tìm người ở chỗ nào?" Hai người dùng sức gật đầu một cái, "Đạo, không sai, không sai." Như truyền thuyết là thực sự, tìm được cảnh hy cô nương tuyệt không phải một việc khó. Nói đến đây, hai người dừng một chút, dống nhiên lại đạo, bất quá, căn cứ chúng ta biết, bây giờ tin tức này đã truyền ra, e rằng tới tốt lắm tay không phải ít, muốn có được, nhưng là rất khó. Nói đến, mỗi lần cái này hồng mông kính như thế, đều phải náo ra lớn phong ba, liền nói hai lần trước kìa, cũng thiếu chút đưa tới huyền giới đại loạn 6. A. Gió mạch Dương nghe đến đó, đạo, vậy các ngươi nhưng biết phía trước hai mặt tại trong tay ai? Chỉ nghe một người nói, truyền thuyết, tím quang hồng ngông kính tại Viêm Thiên Tôn Diệp về trong tay, mà làm quang hồng ngông kính thì bị phu nhân hắn lam băng thần tôn đạt được 6. gió mạch dương gật đầu một cái. đạo, hảo, cái kia nói cho ta biết, cái kia thanh quang hồng mông kính ở nơi nào? bất động thứ thất phong thanh liên động. người kia đem thanh quang hồng mông kính hiện thế địa điểm nói cho liễu phong mạch dương. bất động thần giáo có cái gọi là bất động mười tam phong, phong phong kính thần tôn thuyết pháp, có thể sử dụng mười tam phong tới kính bất động thần giáo thủy tổ bất động thần tôn. bởi vậy có thể suy ra bất động mười tam phong tại không động thần giáo bên trong địa vị. lần này thanh quang hồng ngông kính vậy mà tại bất động mười phong bên trong bất động thứ thất phong xuất hiện, có thể suy ra bất động thần giáo nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Rời đi ba người kia sau đó, gió mạch dương lại càng không dừng lại, hướng về bất động thần giáo khu vực hạch tâm bất động mười tam phong bay đi. Mặc dù lấy được thanh quang hồng mông kính muôn vàng khó khăn, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Bất động mười tam phong, mỗi một tòa đều cao tới mấy vạn trượng, phương viên gần nghìn dặm, nguy nga sừng sững ở huyền giới tây nam, giống như mười ba cái đỉnh thiên lập địa như người khổng lồ, vô luận gió táp mưa sa thế sự biến thiên, lù lù bất động. Bất quá, bởi vì thanh quang hồng mông kính ở đây hiện thế tin tức truyền bá ra, lúc này đã có càng lai việt nhiều hảo thủ hướng về bất động mười phong chạy đến. Toàn bộ bất động mười tam phong đều tràn ngập một cố khẩn trương khí tức, thỉnh thoảng có thể gặp được tại tất cả ngọn núi ở giữa qua lại phi hành tuần tra bất động thần giáo đệ tử. Bất động thứ thất phong càng là sớm không hề động thần giáo thế hệ trước cao thủ đóng giữ trong đó, không cho phép người khác dễ dàng đặt chân. Nhưng còn lại các đại thế lực thế hệ trước cao thủ há lại sẽ dễ dàng nhường bất động thần giáo đem bảo kính được đi. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền có mấy chục danh lao cấp bậc đồ cổ cường giả lên bất động thứ thất phong, có phần là bảo mấy chàng thanh thế thật lớn đại chiến. Trong mấy ngày, gió mạnh dương rất xa tại không động thứ thất phong ngoại vi bầu trời đứng. Xem chừng tứ thất phong bên trong chiến đấu, thế hệ trước cường giả biểu hiện ra kinh khủng chiến lực nhường hắn rung động không thôi. Trung quanh hắn, cũng dần dần xuất hiện vô số xem cuộc chiến cường giả. Những cường giả này có biết mình vô vọng tranh đoạt thanh quang hồng mông kính, chỉ là sang đây xem náo nhiệt, mở mang hiểu biết, lúc này lại càng không hướng phía trước, chỉ trốn ở an toàn nơi xa xem trừng. Bất động thần giáo đối với quần quần không dứt chạy tới cường giả, nhưng cũng là không rảnh làm quá nhiều khu trục, chỉ mệnh lệnh rõ ràng tất cả mọi người không được mượn cớ gây chuyện, này liền nhường càng nhiều người có thể đứng ở đàng xa quan sát. Gió thổi báo dông bão sắp đến, Bất động thần giáo dần dần bắt đầu động. 220 thứ 220 chương không chết thiên tài thanh quang hồng mông kính hiện thế, bất động thần giáo gió nổi mây phun. Thanh niên cường giả không ngừng xuất hiện ở bất động thứ thất phong trung quanh, thế hệ trước cường giả không chịu cô đơn, theo sát mà tới, áp lực cực lớn nhường bất động thần giáo cũng không thể không làm ra nhượng bộ, biểu thị bất động thần giáo nguyện cùng thiên hạ cao thủ cùng tranh đấu thanh quang hồng mông kính thuộc về. Bất quá, dường như là vì để tránh cho gây nên quá lớn phong ba, bất động thần giáo thông qua trưởng lão hội ra bên ngoài truyền ngôn, không cho phép thế hệ trước cao thủ trực tiếp ra tay cắt đoạn. Đã như thế, thanh quang hồng mông kính liền trở thành thanh niên cường giả cạnh tranh mục tiêu. Không đến ngắn ngủi mấy ngày, tại mấy năm ở giữa Lan truyền ra xếp hạng thứ 20 thanh niên cường giả, đã có hơn 10 người xuất hiện ở bất động thứ thất phong bên ngoài, cho thấy tranh đoạt thanh quang hồng mông kính ý nguyện. Trừ cái này hơn 10 người bên ngoài, càng có minh ám các lộ cao thủ nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm thanh quang hồng mông kính. Thanh quang hồng mông kính là cái gì? Đây chính là cùng tím quang hồng mông kính, lan quang hồng mông kính cùng một cấp bậc bà bối, liền thiên tôn cùng tôn thần đều coi trọng bà bối, một đám thanh niên cường giả đương nhiên sẽ không không tưởng tượng ra được giá trị của hắn. Bất động thứ thất phong, mấy ngày liên tiếp thanh quang nổi lên từng đạo thanh mông ngông tia sáng đâm thẳng vân hùng, lộ ra trang nghiêm mà hạo đãng, chính là thanh quang hồng mông kính tán ra tia sáng. Nay liền kích thích hơn một đám thanh niên cường giả kích động không thôi, từng cái kích động, chính muốn xông lên bất động thứ thất phong ôm đi thanh quang hồng mông kính. Nhưng bây giờ bất động thứ thất phong còn không có hướng người khai phóng, càng có bất động thần giáo trưởng giáo tỷ lệ cùng ba vị trưởng lão tự mình tọa chấn, những thứ này thanh niên cường giả nhưng là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Gió mạch Dương Thu liễm khí tức của mình, không ngừng trong đám người quan sát đến một đám thanh niên cường giả. Không thể không nói Những thứ này thanh niên cường giả thật sự rất mạnh, từng cái một tu vi kém nhất đều ở đây nhị giai chiến thánh trở lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền hiện si Vư cần. Mấy năm không thấy, gia hỏa này vẫn là giống như trước, một cái tay nâng bình rượu, một cái tay nắm lấy đùi gà, một bộ hồn hồn ngạc ngạc bộ dáng. Gầm xong đùi gà phía sau, vẫn không quên tiện tay nắm qua một người tới, tại nơi gia hỏa xui xẹo trên thân lao lao tay. Thân thể khẽ động, gió mạch dương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, cười nói, "Si Vư huynh vẫn là như thế tiêu sái a sáu." "Người sáu?" Si Vư cần gặp có người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình, không khỏi cả kinh, thấy là gió mạch dương vừa mới yên tâm đạo là ngươi tiêu minh ngươi còn sống thật sự là quá tốt gió mạch dương gật đầu một cái đạo đi chúng ta tìm người thiếu chỗ trò chuyện hảo si vu cẩn tiện tay đem rượu cái bình quăng ra đã theo sát gió mạch dương hướng về nơi xa mà đi không nghĩ tới a tiêu minh ngươi còn sống hơn nữa tu vi tinh tiến như vậy thật sự là quá tốt chúng ta liên thủ chặt xuống phía trước vài tên hảo thủ không có một chút vấn đề si vu cần rõ ràng còn không biết gió mạch dương chính là tiêu nhỏ con gió mạch dương cười hắc, hắc đạo si vu minh ta không họ tiêu cái gì ngươi không họ tiêu vậy ngươi họ si vu cần thấy gió mạch dương nói như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói, họ phong gió mạch dương chỉ nói hai chữ, si vu cần lập tức liền hiểu rõ ra, đạo, thì ra là ngươi gia hỏa này, ha ha, phong huynh chào ngươi năng lực à, đánh phương đông thái hư tông cùng phương bắc thần kiếm phái thanh niên cường giả băn khoăn không dám vào, thật tốt, thật cho chúng ta đông nam huyền giới tăng thể diện, si vu cần nghe nói gió mạch dương chính là tiêu mẹo có lúc, không khỏi chuẩn bị lên bước kế tiếp tự động, đạo, phong huynh nếu không thì chúng ta liên thủ xử lý vương nhân kiếm, ta dự cảm người này là đại địch, gió mạch dương gật đầu một cái, đạo. Người này cùng ta từng có một trận chiến, giữa chúng ta tất nhiên còn có một chiến. Nhưng trước mắt ta còn không quá muốn giao thủ với hắn, không bằng chúng ta trước tiên tìm những người khác ra tay. Si View cần nghe vậy, "Đạo, hảo, đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cho ngươi." Còn có một người, chính là Tây Bắc Xích Tiêu tông đệ tử, Tiêu Không Chết Thiên Tài, mười phần tà dị, làm người âm hiểm tay động, cũng không phải kẻ tốt lành gì xấu. Gió mạch Dương đoạn đường này tới, tự nhiên biết xếp hạng thứ 20 thanh niên đại danh, nghe được Si View cần nhắc đến Không Chết Thiên Tài, cũng là gật đầu một cái, "Lão, đối với người này cũng là nhân vật nguy hiểm, không thể không trừ." Hôm nay chúng ta không tìm tới hắn, ngày khác người này tất nhiên tìm tới chúng ta. Si View cần nghe gió mạch Dương có ý hướng không chết thiên tài ra tay, chợt lại nói, "Hảo, đã như vậy, chúng ta buổi tối liền động thủ, tranh thủ khi tiến vào bất động thứ thất phong phía trước đem hắn chu sát. Còn có, vì không có sơ hở nào, chúng ta còn phải lại tìm mấy người." Nói, Si View cần liền dẫn gió mạch Dương đến rồi một chỗ trong khách sạn. Tòa kia khách sạn, nhưng là tại bên ngoài mấy trăm dặm một cái trong thị trấn nhỏ, hai người ngự không phi hành, độ tất nhiên là cực nhanh, không bao lâu cũng đã đến, đến rồi. Trong khách sạn, là hai tên thanh niên cương giả, có được là bình thường bộ dáng nhưng là một đôi huynh đệ sinh đôi. Hai người này là, gió mạch dương gặp hai người, lại nhất thời nhớ không nổi hai mươi mạnh bên trong có hai người này. Để ta giới thiệu một chút, hai vị này huynh đệ chính là Phương Nam Huyền Viêm Điện Diệp Thị huynh đệ, Diệp Không Diệp Dương. Si View cần hướng về gió mạch dương giới thiệu hai người, lập tức lại hướng về hai người giới thiệu gió mạch dương đạo, cái này một vị chính là mấy năm trước đại chiến huyền giới gió mạch dương. Đi qua Si View cần giới thiệu, song phương đều là quen thuộc đứng lên. Huyền Viêm Điện Diệp gia chính là Viêm Thiên Tôn Diệp về hậu nhân tại huyền giới xây thế lực lớn, mấy ngàn năm qua, nhân gian giới cường giả phi thân huyền giới sau đó Hơn Vân nửa đều gia nhập Huyền Viêm Điện, lại thêm chỗ rửa quá cứng nguyên nhân, Huyền Viêm Điện trong lúc mơ hồ đã có huyền giới lãnh tụ khí phái. Lần này trước 20 trong cường giả, Huyền Viêm Điện liền chiếm cứ tứ tịch. Như cái này mới xuất đạo Diệp không Diệp Dương huynh đệ cũng coi là mà nói, Huyền Viêm Điện liền chiếm cứ lục tịch 20 mạnh chi vị, vươn đến kịch liệt lạ thường. Diệp không Diệp Dương huynh đệ cũng đối gió mạch Dương đội phục không thôi, bất quá ngắn ngủi một canh giờ, bốn người liền tụ ở một chỗ, đem Chu Sát không chết thiên tài kế hoạch cẩn thận nghiên cứu và thảo luận một cái phiên. Cuối cùng, Si View cần ha ha cười nói, lần này, chúng ta tứ cường liên thủ, như còn không thể đem cái kia bất tử thiên tài đánh về nhà bà ngoại, rứt khoát một khối cầm đao cắt cổ được. Dóa mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta có thể tương na không chết thiên tài đánh trọng thương, còn lại cao thủ, há lại sẽ đứng ngoài quan sát không thành. Ta kết luận, chỉ cần đại chiến đánh vào rồi, tất có thanh niên cường giả ở một bên quan chiến sáu." Diệp Không Diệp Dương gật đầu một cái, "Đạo, cứ đánh cũng được, Huyền Viêm Điện lao tổ nói, để chúng ta cứ buông tay đánh, lao ra hỏa đi ra bọn hắn tự sẽ tiếp lấy." Có Diệp Không Diệp Dương lời này, gió mạch Dương giữ si view cần đều là yên tâm không thiếu, dù sao, có Huyền Viêm Điện dạng này thế lực lớn làm chỗ dựa nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy. bốn người lại thương nghị một hồi chi tiết, vừa mới mỗi cái tán đi, chờ đợi trời tối, đến nỗi không chết thần thông chỗ ở, sớm bị hưu tâm hạ thủ si vu cần phong tỏa. gió Mạch dương tìm một chỗ, điều tức một hồi, liền hướng về địa điểm ước định mà đi. dựa theo kế hoạch, để cho si vu cần dẫn xuất không chết thiên tài, tiếp đó gió Mạch dương nửa đường rẽ ra, cho không chết thiên tài nhất kích, sau đó lại từ diệp không diệp dương huynh đệ ra tay, bốn người vây công không chết thiên tài. nơi xa, từng đợt năng lượng ba động khủng bố không ngừng truyền lực mà đến, hiện nhiên là si vu cần cùng cái kia bất tử thiên tài đối thủ. gió mạnh dương mừng Ít thể thật sâu, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá trong nháy mắt, hai thân ảnh liền hướng về gió mạch Dương vị trí bắn mạnh đi qua. Phía sau một người vóc người không cao, nhưng toàn thân trên dưới lại tuôn ra từng đạo sắc bén sắc khí, chính là cái kia bất tử thiên tài. Rít. Nhìn thấy không chết thiên tài vào tới, gió mạch Dương lại càng không dừng lại, trong miệng giống lớn một tiếng, thú bị nhốt đấu trường trên không trung hóa thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, đã hướng về không chết thiên tài đánh xuống. Chỉ nghe được một tiếng ầm vang tiếng vang, không chết thần thông đã bị thú bị nhốt đấu trường đập trúng, thân thể trong nháy mắt vỡ vụn nhưng cái này không tử thần đồng nhưng cũng quả thực cao minh trong miệng cùng hống một tiếng trong ngay mắt đã gây dựng lại thân thể hướng về gió mạch dương liều chết xuống phong giết hai người cùng nhau giống lớn một tiếng trong tay thần thông đều là hướng về đối phương đánh tới hai người đều nghĩ cho đối phương tạo thành lớn tổn thương là lấy ngay từ đầu chính là thần thông nhẹ ra thần thông đối với bên trong lực lượng kinh khủng dọc theo bốn phương tám hướng nhấp nô mà đi không giống nhau lúc liền đã kinh động đến viễn viễn cận cận cẩn giả mà đã sớm chuẩn bị song diệp không diệp dương cùng si vưu cận lúc này càng là cùng nhau giết tới đây giữ phong mạch dương một đạo anh sắt lên không chết thần thông lực lượng kinh khủng đánh vào không chết thiên tài trên thân, không giống nhau lúc, không chết thiên tài thân thể liền vỡ vụn mấy lần, trên thân máu me đồng địa. 221 thứ 221 chương liên thủ đối địch đáng chết, dám mâm ta. Không chết thiên tài trước tiên bị Sylvan si khiêu khích, phía sau bị gió Mạch dương đánh hôn mê, lúc này càng bị gió Mạch dương, Sylvan, si Diệp Thị Huynh đệ vây quanh giữa trận công kích, không khỏi gầm thét liên tục, thân thể nho nhỏ không ngừng lói lên, đánh ra từng đạo kinh khủng mà tà dị sức mạnh. Thân thể của hắn không cao, bất quá trường ba thước, trên mặt nhìn cũng không giống thanh niên, mà giống một cái năm, sáu tuổi hải tử, nhưng da tay nhưng là từng chiêu đột gắt thật làm cho người cảm thấy từng trận hàn ý hôm nay liền để ngươi hình thần câu diện. Si Vu cần gào thét lớn, tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, trong nháy mắt xé rách không chết thiên tài thân thể. Sáu, <cười> không dễ dàng như vậy. Không chết thiên tài thanh âm tại bị tê liệt trong nháy mắt văng lên, lập tức một thanh trường kiếm từ Diệp không trước ngược thấu đi ra, kinh khủng không chết thiên tài. vậy mà tại bị xé nứt trong nháy mắt tại Diệp không sau lưng gây dựng lại thân thể, sau đó hướng về Diệp không ra tay, trực tiếp lấy lợi kiếm xuyên thấu Diệp không thân thể. nhưng Diệp không thân là huyền lựu điện kiệt xuất truyền nhân, há lại sẽ bị dễ dàng giết chết. Bất quá trong nháy mắt, liền hóa thành một đạo tam muội chân hỏa, hướng về Không Chết thiên Tài đốt đi. Gió trợ thế lửa. Lúc này, gió mạch Dương tay phải khu vực, một đạo ngự phong quyết đánh ra, trong nháy mắt tương na đạo tam muội chân hỏa chỉ ra lên không chỉ gấp mấy lần. Hỏa trợ phong uy. Mắt thấy gió mạch Dương ra tay, Diệp Dương cũng không nhàn rỗi, một đạo ngự hỏa quyết đánh ra, đoàn kia tam muội chân hỏa lập tức nổ tung ra, kinh khủng sức nổ hướng về Không Chết thiên Tài dũng mãnh lao tới. Không Chết Tiên Tài thân thể, trong nháy mắt hóa thành bụi. Bất quá chỉ qua chỉ chốc lát, hắn lại lần nữa khôi phục lại, trường kiếm trong tay vung dậy, hướng về City View cần phóng đi. Hắn đây là đã nhìn ra, gió mạch Dương giữ Diệp thị huynh đệ hợp tại một chỗ, uy lực tăng gấp bội, căn bản vốn không có thể đối đầu. Chỉ có muốn chạm diện Cư Vô Cẩn mới có thể trừ bỏ một cái đại địch. Giết! Lúc này, Diệp Không thân thể lại lần nữa xuất hiện, trong miệng giống lớn một tiếng, hướng về Không Chết Thiên tài phóng đi. Nhưng vào lúc này, Cư Vô Cẩn cũng ha ha cười thiếu, trong tay phương thiên họa kích vung dậy, từng đạo sức mạnh bàng bạc hướng phía trước đè đi, trong nháy mắt cùng Không Chết Thiên tài ác chiến ở một chỗ. Nơi xa, các phương cường giả viễn viễn cẩn cẩn xem trừng, nhìn thấy trận đại chiến này, đều là kinh thán không thôi. Nhưng thấy năm người giống như như đèn kéo quân, không ngừng trên không trung di động tới, công sát đánh giết lấy, hủy diệt lấy đối phương thân thể, cũng bị đối phương hủy diệt lấy, hủy diệt sức mạnh trải rộng một phương thiên địa. vây xem trong cường giả, không thiếu thế hệ trước cường giả, thấy vậy, cũng là không dứt thở dài nói, không chết thiên tài quả nhiên gây gớm, tu vi cùng còn lại bốn người cũng bất quá sàn sàn với nhau, nhưng khôi phục chi lực lại kinh người như vậy sáu. không phải vậy, còn lại bốn người mới gọi lợi hại đâu sáu. không chết thần thông dĩ vãng giết người, từ trước tới giờ không ra năm hiệp, lúc này sớm ra năm hiệp, hơn nữa ngươi xem sáu. hắn đã dần dần rơi xuống hạ phòng, ta xem. Hôm nay cái này không tử thần đồng chỉ sợ ở biến mất, khắc nhất danh lão đồng lứa cường giả thì không coi trọng không chết thần thông. Chính như hắn lời nói, sau một phen ác chiến, gió mạch dương bọn bốn người liên thủ càng lai viện tuần thủ, mà không tử thần thông thân thể thì lần lượt bị trọng thương. Dù hắn sức khôi phục kinh người, nhưng cũng là cảm thấy từng trận phí sức, khôi phục hơn lai viện chậm. Xem như kết quả, trên người hắn tự nhiên liền xuất hiện vô số đạo miệng vết thương. Anh, gió mạch dương thú bị nhốt đấu trường lần nữa xoay tròn mà ra, thừa dịp không chết thiên tài thân thể vừa mới chữa trị khỏi, trực tiếp đem hắn vai phải đập xuống. Diệp không Diệp Dương lập tức đuổi kịp huyền lửa điện ngự hỏa quyết đánh ra, lần nữa hủy diệt không chết thiên tài thân thể. tay cầm phương thiên hỏa kích, si vu cần uy phong lấm lấm, đứng tại trên không, chặt chẽ nhìn chăm chú lên không chết thiên tài mới xuất hiện thân thể. một lúc lâu, không chết thiên tài thân thể mới một lần nữa tổ hợp hảo. ha ha ha, không chết thiên tài, hôm nay liền đi chết đi. si vu cần ha ha cùng tiếu, trong tay phương thiên hỏa kích hung hăng đánh xuống, lực lượng kinh khủng như muốn đem hắn thân thể chém thành hai bên. nhưng không chết thiên tài thân thể bay ngược, nhanh chóng ra bên ngoài thối lui, hắn cảm thấy từng trận áp lực, không thể không lui. gió mạch dương phong dược tại người. Há lại sẽ nhường hắn dễ dàng đào thoát, bất quá trong đáy mắt cũng đã đuổi theo hắn đằng trước, trong tay yêu dị tình đao tuôn ra vạn trượng tia sáng, hướng về hắn quay đầu đánh xuống. Gấu hùng liệt diễm, thú tâm giận. Chỉ nghe được hai tiếng giống to truyền đến, nhưng là Diệp không Diệp Dương huynh đệ cùng Si Vưu cần sau đó đuổi theo, thần thông không chút khách khí đánh đến ra, hướng về không chết thiên tài đánh tới. A! Không chết thiên tài một tiếng hét thảm, thân thể lần nữa vỡ vụn. Nhưng lần này, hắn nhanh chóng khôi phục lại, trên thân tràn ra vô cùng cường hãn khí tức, nhường tất cả mọi người kinh hãi, cùng nhau nhanh lùi lại vài dặm. Chỉ nghe không chết tiên tài cười lạnh nói, đã các ngươi từng bước ép sát, vậy thì đi chết đi cho ta, ta không chết thiên tài là bất tử. nói, hắn phun phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên người cường hãn khí tức lại càng dày đặc. và và và sáu, hắn liên tiếp phun ra năm thanh tiên huyết, mỗi phun ra một ngụm, sát khí trên người liền nồng đậm một phần, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía sau hắn có vô số đạo hư ảnh gầm thét giống giận. không chết thiên tài sắp liều mạng một lần, tất cả mọi người vô bất vi thay đổi sắc, các đại thế lực kiệt xuất muôn nhân, trên người mỗi người đều có có chút tài năng, nếu là có người đem bọn hắn ép, thật đúng là không biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện kinh khủng gì tới. không chết thiên tài muốn liều chết đánh một trận, nơi xa chuyển đến cường giả thanh niên nhóm từng trận tiếng kinh hô càng có thế hệ trước cường giả hết lớn rút lui tất cả mọi người lui về phía sau rút lui chiến đấu lập tức phải thăng cấp không chết thiên tài lực lượng kinh khủng phong khốn ở mấy người chỗ ở không gian không để gió mạch dương bọn người đào thoát giờ này khắc này diệp không diệp dương mấy người cũng ý tứ đến rồi vấn đề nghiêm trọng từng cái nhíu chặt lông mày thể nội huyền công lưu chuyển, đem sức mạnh thúc dục đến cực hạn bất tử thần công càng đánh càng mạnh tiếng giống bên trong không chết thiên tài tay phải vung ra sức mạnh bàng bạc như trường giang đại hà đồng dạng hướng về gió mạnh dương phun trào mà đi trong chiến đấu Vết thương trên người hắn có hơn phân nửa cũng là bị gió mạch dương đánh ra, lúc này thi triển ra bất tử thần công làm liệu chết nhất kích, ngay khi đó liền lựa chọn hướng gió mạch dương ra tay. Khí thôn thiên địa. Gió mạch dương lên lúc này, lại càng không làm chút nào giữ lại, một mặt điên cuồng vận chuyển trong cơ thể chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận, một mặt vận chuyển khí thôn thiên địa kỳ công, nhu cầu đem không chết thiên tài đánh ra kinh khủng vật tổn thương trình độ xuống đến thấp nhất. Khí thôn thiên địa. Diệp Không Diệp Dương huynh đệ liếc mắt nhìn gió mạch dương, lập tức cũng là thân thể lóe lên, quáp, khí thôn thiên địa bộ này khí thôn thiên địa công pháp chính là bọn hắn tổ tiên viêm thiên tôn diệp nơi về truyền, xem như huyền lửa điện kiến xuất nhất truyền nhân, bọn hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm. Không chết thiên tài sức mạnh kinh khủng kia, giống như giang hà bại đê đồng dạng, hướng về ba người phun trào mà đi, lập tức lại bị ba người lấy khí thôn thiên địa công pháp đặt vào thể nội, nhanh chóng kết nối thành một mạch, tùy thời chuẩn bị một lần nữa đập nện đi ra. thú tâm giận, si vu cần lại lần nữa cung hống, xoang quyền thẳng tắp hướng phía trước lập tới, một cái to lớn đầu châu xuất hiện ở trên không, gầm thét hướng về không chết thiên tài phóng đi. ầm ầm, to lớn đầu châu cùng không chết thiên tài thân thể hung hăng đụng vào nhau ra một tiếng tiếng vang ở mầm, lập tức hai người đều hướng về hậu phương bay ngược. Vành! ảnh, Si Vu cẩn thân thể hung hăng rơi xuống, nên ở một tòa núi nhỏ phía trên, lực lượng khổng lồ bị hắn không tự chủ dẫn dắt đến, xông vào Na tiểu núi. Tiểu Sơn lập tức vỡ vụn. Một bên khác, Không Chết Thiên Tài cũng tốt không chịu được nơi nào đây, cái này to lớn đầu châu là thú tâm giận bên trong một cái tuyệt sát chi tiêu, đả thương địch thủ đả thương người, bây giờ bị Si Vu cẩn cưỡng ép thi triển đi ra, uy lực lớn kinh người, lại hung hăng đem hắn đính vào một tòa khác cự sơn trong lòng núi. Lập tức cái kia cự sơn bị Không Chết Thiên Tài trên thân tuôn ra lực lượng khổng lồ liên lụy. Từ giữa đó nổ tung ra, nửa khúc trên ầm ầm một tiếng đổ sụp xuống. Đánh. Lúc này, gió mạch dương ba người dùng khí thôn thiên địa công pháp xúc tích sức mạnh cũng bị hung hăng đánh ra ngoài, hướng về không chết thiên tài dũng mãnh lao tới. Không chết thiên tài sắc mặt kỳ biến, hắn trước tiên thụ thương bởi si viu cẩn thú tâm giận, chưa khôi phục, gió mạch dương đám người sức mạnh lại lần nữa xoán tới, đây không phải hắn có khả năng tiêu thụ. Lên. Hắn lúc này quyết đoán, trong miệng một tiếng hét dài, tự bạo thân thể, chín hồn phóng lên trời, hướng về nơi xa bay trốn đi. Sáng chói kim mang xé rách hết thảy, không chết thiên tài chiến hồn giống như một đạo lưu tinh, bất quá phút chốc, cũng đã xuất hiện ở xa xa phía chân trời, gió mạch dương bọn người vừa mới khôi phục, muốn truy đuổi cũng đã chậm một bước. 222 thứ 222 trường tái chiến tốc địch không chết thiên tài chiến hồn giống như một đạo lưu tinh, bất quá phút chốc cũng đã xuất hiện ở xa xa phía chân trời, gió mạch dương bọn người vừa mới khôi phục, muốn truy đuổi cũng đã chậm một bước. Phần vật đúng lúc này phía chân trời chợt nhớ tới một tiếng tiếng vang to lớn, lập tức một thanh khổng lồ kiếm sát hành không xuất hiện, trong nháy mắt đem không chết thiên tài chiến hồn chém chết, danh sương bất tử không chết thiên tài bây giờ cuối cùng bị diệt. gió mạch dương si vưu cẩn Diệp thị huynh đệ đều là cùng nhau biến sắc, đồng nói, "Vương Nhân Kiếm." Nguyên lai like lúc này, huy động cử kiếm, đem không chết thiên tài chém chết cường giả, chính là thần kiếm phái đệ nhất cường giả thanh niên Vương Nhân Kiếm. "Ha ha ha, một trận chiến này thật là đặc sắc a." Lập tức, cười dài một tiếng truyền đến, Vương Nhân Kiếm tay cầm đại kiếm, đạp không mà đến, xuất hiện tại liều Phong Mạch Dương đám người trước người. Vương Nhân Kiếm một đầu bay loạn dương, trong tay đại kiếm thẳng tắp chỉ vào gió Mạch Dương, quát lên, "Gió Mạch Dương, hôm nay ngươi ta nên chấm dứt hết thảy." Hẹn hạ. Diệp Không Diệp Dương huynh đệ gặp Vương Nhân Kiếm muốn thừa Diệp gió mạch Dương ác chiến sau đó ra tay đều là cùng nhau kêu to lên vô sỉ Si Vu cần lúc này bị thương rất nặng nhưng là liền khôi phục thân thể cũng không thể nào chỉ là nổi giận mắng Vương Tiện Nhân ngươi sẽ không sợ mất mặt sao? Tới tới tới cùng ngươi nhà Si Vu ra ra đại chiến ba hiệp sáu Vương Nhân Kiếm hừ lạnh một tiếng đạo các ngươi có thể lấy chúng lớn quả ta dựa vào cái gì không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hắn Đại Kiếm một ngón tay Diệp Không Diệp Dương đạo Huyền Viên Điện tốt nhất cút ngay cho ta bằng không Đại Kiếm nhưng không mở mắt con ngươi. Diệp Không Diệp Dương đang chờ nói chuyện, gió Mạch Dương đã kéo lại bọn hắn, "Đạo, không sao, ta mặc dù trải qua đại chiến, nhưng tàn sát hắn như tàn sát heo chó." Nói, hắn đã đứng lên, tay trái nắm thú bị nhốt đấu trường, tay phải xách yêu dị tình đao, ngạo nghễ sừng sững ở vương nhân kiếm trước người. "Ha ha ha." Vương nhân kiếm ngửa mặt lên trời cười to nói, "Hy vọng ngươi chờ chút vẫn là như vậy có loại." Gió Mạch Dương không nói, gấp điều động ngự phong quyết chữa trị chiến thể, giờ này khắc này, tốn nhiều miệng lưỡi là vô ích, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Chỉ nghe Vương nhân kiếm cười lạnh nói, "Nghĩ trước tiên khôi phục lại sao?" "Không cửa." Nói Trong tay hắn đại kiếm vung lên, mang theo từng đạo tàn ảnh, đã hướng về gió mạch dương lao đến. Tam oanh, gió mạch dương công kiếu, trong tay thú bị nhốt đấu trường cấp bách bay ra, hướng về vương nhân kiếm hung hăng đánh tới, lập tức, hắn phong dược bày ra, nhanh chóng theo vào, tại vương nhân kiếm trên thân lưu lại mấy đạo lưỡi dao, lập tức đem thú bị nhốt đấu trường vừa thu lại, hướng về nơi xa bày trốn đi. Người sáu. vương nhân kiếm giận dữ, hắn lấy trạng thái toàn thịnh bị gió mạch dương chặt mấy đao, lập tức kêu lớn lên, thân hình như điện, hướng về gió mạch dương đuổi theo. Đuổi không kịp, đuổi không kịp 6 gió mạch dương bày ra phong dực, độ cực nhanh, bất quá trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. cái kia mang theo đùa cận đuổi không kịp âm thanh truyền tới từ xa xa, nhường vương nhân kiếm như muốn phát điên, nhưng bất đắc dĩ gió mạch dương độ còn tại đó, hắn cũng là bất lực. ha ha ha ha sáu. trên mặt đất diệp không diệp dương huynh đệ ôm bụng cuồng tiếu lên, gió mạch dương nhất kích tức lui, lập tức lại âm thanh chế dê vương nhân kiếm, thật có thể nói là là lòng trời lỡ đất, đem vương nhân kiếm mặt mũi đều rút hết. đáng chết, trước tiên làm thịt hai người các ngươi lại nói, vương nhân kiếm bị gió mạch dương bày một đạo cảm thấy mặt mũi mất hết, nghe được Diệp không Diệp Dương hai huynh đệ trên mặt đất của Tiểu, lập tức giận không chỗ phát tiết, thân hình bạo phát, đã mất ở trước người hai người, liền muốn ra tay. ai dám động đến chúng ta Huyền Viêm Điện Nhân? đúng lúc này, trên không, bốn đạo nhân ảnh rơi xuống, đưa thân huyền giới hai mươi mạnh liệt kê Huyền Viêm Điện tứ đại cường giả thanh niên chắn Vương Nhân Kiếm trước người, lạnh lùng nói, cho lão tử nhóm lan, bằng không, chúng ta không ngại liên thủ đồ ngươi. Huyền Viêm Điện bốn tên cường giả thanh niên cá nhân xếp hạng mặc dù đều hơi ở Vương Nhân Kiếm sau đó, nhưng không thể phủ nhận là, nếu là bốn người liên thủ, lại có vô số cường giả thanh niên tại Viễn Viễn cận cận nhìn chăm chăm. Vương Nhân Kiếm thật đúng là trong lòng có kiên kỵ. Hừ, chờ xem. Vương Nhân Kiếm bất đắc dĩ, đành phải quẳng xuống một câu nói, thân thể đằng không mà lên, hướng về nơi xa mà đi. Hôm nay, Vương Nhân Kiếm đơn kiếm hoành không, phách trạng không chết thiên tài, có thể nói là phong quang ra sân, cho đến bị gió mạch dương trêu đùa, lại bị huyền viêm điện tứ cường bức lui, sám xịt rút lui, nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ trở thành tất cả huyền giới cường giả thanh niên trong miệng đàm tiếu. Gió mạch dương, ta với ngươi không đội trời chung. Trở lại thuê lại khách sạn, Vương Nhân Kiếm tức giận, hung hăng thể. Khách sạn bên ngoài, một đầu trắng như tuyết mãn vải lão đạo, theo gió lay động, thướng về vương nhân kiếm vị trí nhẹ nhàng đi qua. Phu cận có mắt sắc cao thủ, đã một mắt liền thấy được màn vải bên trên cái kia mực nước đầm địa lớn chừng cái đấu chữ. Càng có cao thủ lớn tiếng đọc đi ra, tiện nhân, ngày mai tàn sát ngươi. gió mạch dương, nhưng là gió mạch dương từ đằng xa ngự phòng, đem đầu này màn vải đưa tới. Ha, la vương nhân kiếm nghe nói như vậy thời điểm, triệt để bạo nộ rồi, trong tay đại kiếm vung chạm, lập tức liền tương na đọc ra thanh âm, cao thủ chém thành hai bên, lập tức hắn ngự không bay trốn đi. gió mạch dương đã lớn tiếng ngày mai muốn tìm hắn, hắn biết ngày mai tất có một hồi ác chiến, cũng không lâu lắm liền bình tĩnh lại. Hắn muốn tại đại chiến phía trước thật tốt điều chỉnh thể xác tinh thần, quên đi tối nay hết thảy, bằng không, đem ảnh hưởng ngày mai đại chiến. Liên tại vương nhân kiếm không ngừng làm cho chính mình tỉnh táo thời điểm. Tại vô số trong núi lớn một cái nào đó sân cốc, gió mạch dương cũng tại không ngừng chữa trị thì mình chiến thể cùng chiến hồn, cùng không chết thiên tài một trận, hắn nhận được tất cả lớn nhỏ thương tích nhiều đến mấy trăm chỗ, nếu không mau chóng chữa trị, tất nhiên ảnh hưởng mình chiến đấu. Trong cơ thể của hắn, chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận đồng thời cấp bách vận hành, nhanh chóng trợ giúp hắn chữa trị bị tổn thương chiến thể chống chân thì tại trên không bay múa cảnh giới, thỉnh thoảng hướng hắn trên thân đánh ra một đạo quang mang, thấy hắn chữa trị chiến hồn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Ngày kế tiếp, một cái thanh âm vang dội truyền khắp phạm vi ngàn dặm chi địa, nhưng là gió mạch dương tại hét lớn. Tiện nhân, mau ra đây! Lao tử tàn sát ngươi đã đến. Âm thanh vang dội, phách lối lời nói, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số hảo thủ đứng ở đằng xa vây xem. Gió mạch dơ tay sách yêu dị tình đao, thật cao đứng tại trên không. Đi qua đêm qua một trận chiến, tất cả mọi người đều biết mấy năm trước đại não huyền giới gió mạch dương lại lần nữa xuất hiện, càng có người âm thầm phỏng đoán. Tu vi của hắn đã gậy dài trăm thước thêm gần một bước, ít nhất tại cường giả thanh niên bên trong xếp hạng thứ 5. Nào bạn đi. Nơi xa, truyền đến một thanh âm, một thân ảnh tay cầm đại kiếm chớp động mà đến, nhưng là cái kia Vương Nhân Kiếm. Vương Nhân Kiếm tại tất cả cường giả thanh niên bên trong xếp hạng đệ ngũ, nếu là lần này gió Mạch Dương có thể đánh bại hắn, như vậy năm vị trí đầu bảng danh sách liền muốn một lần nữa sắp hạng. Hai người đều chỉ nói một câu, liền bắt đầu chém giết, đại kiếm cùng yêu dị tình đao quang mang lấp lóe, trên không trung tuôn ra từng đoàn từng đoàn năng lượng kinh khủng. Một trận, cùng mấy năm trước trận chiến kia rất giống nhau cũng là một phương tuyên bố muốn giết sạch một phương khác. Sau đó song phương vừa ra tay liền trực tiếp dùng trong tay binh khí chém giết. Nhìn, một trận giống như là mấy năm trước trận chiến kia kéo dài đồng dạng. Chỉ là so với mấy năm trước, tu vi của hai người đều có biến hóa nghiêng trời lệ đất, cho nên toàn bộ chiến trường cũng liền lộ ra càng khủng bố hơn, càng đáng sợ hơn. Từng đạo thần thông nổi lên, hướng về đối phương đánh tới, lực lượng kinh khủng không ngừng xé rách hai người chiến thể. Đây là một hồi thế quân lực địch đại chiến, vô luận là do mạch dương vẫn là vương nhân kiếm, đều thế nhưng đối phương không thể, chỉ có thể bằng vào lực lượng tiêu hao, không ngừng tiêu hao đối phương. Đối với cái này. Gió mạch dương không có một chút lo lắng, hắn có cựu Long Lưu Ly li Cốt cùng thập phương đại trận tại người, thể nội xúc tích sức mạnh liền như là hùng dương đại hải đồng dạng, căn bản bốn không tính toán một chút lực lượng hao tổn. Thậm chí, hắn còn không ngừng hao phí lớn sức mạnh, dẫn động thiên lôi hướng về Vương Nhân Kiếm đánh tới. Vương Nhân Kiếm nhưng cũng quả thực cao minh, trong tay đại kiếm chém vào, càng đem từng đạo như thùng nước cường tráng thiên lôi sinh sinh đánh nát, nhìn vô cùng mỹ mãn. Mọi người vây xem, đều là không tự chủ được ra trận trận tiếng kinh hô. Nhưng chỉ có Vương Nhân Kiếm tự mình biết, hắn mỗi chém ra một kiếm, đều phải hao tổn số lớn sức mạnh, khổ không thể tả. Nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu? Lúc này gió mạch dương bằng vào sức mạnh cực kỳ khủng bố tổng lượng, đã một mực trưởng khống lấy tình thế, dẫn động lôi quyết, đem từng đạo ẩn hàm phong lôi lực tinh khủng tiên lôi không ngừng hướng về Vương Nhân kiếm bộ tới, hoàn toàn là một bộ không so đo chi phí bại gia tử đấu pháp. 223 thứ 223 chương thanh giật thượng tiên kiếm đạm thiên phía dưới. Tại gió mạch dương thiên lôi đánh xuống, Vương Nhân kiếm trong miệng cuồng hống, tính toán lần nữa thi triển ra cái này một sát chiêu vãn hồi cục diện. Đã nguội muội của ngươi. Gió mạch dương trong miệng mắng một tiếng, hai tay ở trước ngực kết tấn, một đạo chắc nịch vô cùng che chắn bị nhanh chóng chống lên, ngăn tại trước người. Kiếm Đẳng Thiên phía dưới ra lực lượng khổng lồ hung hăng đánh vào gió mạch Dương che chắn phía trên, tôn gia to lớn nổ vang âm thanh, che chắn trong nháy mắt nứt ra vô số đạo lỗ hổng, trên không trung vỡ nát, nhưng Kiếm Đẳng Thiên ở dưới sức mạnh cũng theo đó tiêu tán thành vô hình. Thứ đây, người chiêu này đối với ta vô hiệu. Gió mạch giơ tay sắc chiến đao, vô cùng nhanh chóng, trong nháy mắt tại Vương Nhân kiếm trên thân chém vào mấy chục đao. Bị Na Thần Bí cường giả phong tại cự sơn dưới trong mấy năm, trong lòng của hắn đã đem Kiếm Đẳng Thiên phía dưới cái này một sát chiêu hồi tưởng vô số lần, há lại sẽ dễ dàng bị hắn một chiêu này dứt bại. Tại gió mạch dương điên cuồng công kích đến, Vương Nhân kiếm thân thể trong nháy mắt vỡ vụt. Thú bị nhốt đấu trường mở. Cùng hống âm thanh bên trong, gió mạch giơ tay bên trong thú bị nhốt đấu trường đột nhiên mở ra, trong nháy mắt đem Vương Nhân kiếm thân thể phong khôn tiến vào. Cơ hồ là tại đồng thời, chịu gió mạch dương không chế, vậy từ nhân gian giới bên trong dẫn tới chiến vương cấp cao thủ liền có mấy trăm người từ đấu trường bốn phía lao đến, hướng về Vương Nhân kiếm phóng đi, tự tìm cái chết. Chiến thánh cấp cường giả đối mặt chiến vương cấp cao thủ, quả thật không khác cự nhân gặp gỡ một con kiến nhỏ, Vương Nhân kiếm hừ lạnh một tiếng, đại kiếm phách trảm, y muốn tương na chút chiến vương cấp cao thủ nát bấy nhưng không chờ hắn đánh xuống, cái kia mấy trăm người đã cùng nhau nổ tung ra. Kinh cùng nổ tung chi lực so với tiên lôi đến còn phải cường hãn hơn mấy phần, vương nhân kiếm thân thể hoàn toàn bị nổ tung, hắn chiến hồn cũng bị cái này mấy trăm chiến vương nổ tung chi lực sinh sinh bức bách đi ra, hướng lên bầu trời bên trong vọt lên. Roeng, gió mạch dương chờ đến chính là bây giờ, hắn tâm quyết mặc niệm, một đạo to lớn tiên lôi từ trên không đánh xuống, hung hăng nện ở vương nhân kiếm chiến hồn phía trên, trong nháy mắt đem hắn chiến hồn chém nát. Đồng thời, thú bị nhốt đấu trường bên trong, một khối lực lượng thần bí sinh ra, trong nháy mắt liền đem hắn chiến hồn thôn phệ. Toàn bộ đấu trường trên không trung nhanh chóng chuyển động, khí thế so với ngày xưa lại cường thịnh thêm vài phần, đây là thôn phệ chiến thánh cấp cường giả sau hiệu quả. Một trận, gió mạch dương đã hy sinh mấy trăm chiến vương đánh đội, nhất cử đánh giết thần kiếm phái kiệt xuất nhất thanh niên cường giả Vương Nhân Kiếm, danh tiếng chấn động tứ phương, nhường tất cả mọi người thật lâu không nói gì. Bốn phương tám hướng, cũng không thiếu thần kiếm phái tiền bối cao thủ, nhưng bởi vì đây chỉ là thanh niên cường giả ở giữa đọ sức, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Nhân Kiếm bị đánh giết, mà không dám ở trên mặt nổi giữ phong mạch dương gây khó dễ. Thu thú bị nốt đấu trường, gió mạch dương phong vực bay ra, nhanh chóng biến mất ở trên trời. Mấy ngày phía sau, bất động thứ thất phong cuối cùng Khai Sơn, một chúng thanh niên cường giả nhao nhau hướng về trên núi chạy tới, muốn tranh đoạt cái kia thanh liên trong động hiện thế thanh quang hồng mông kinh. Bởi vì này một hồi tranh đoạt đem vô cùng kịch liệt, cho nên tất cả thanh niên cường giả đều lựa chọn kết minh, hoặc chung một chí hướng kết minh, hoặc là dứt khoát cùng một sư môn tổ đội. Gió Mạch Dương, Si Vưu Cẩn, Diệp Thị Hưng Đệ, Huyền Lựa Điện Tứ Cường, cao thủ hợp thành một đội, thực lực mạnh mẽ phi thường, trong lúc nhất thời lại trở thành thanh quang hồng mông kinh có lực nhất tranh đấu giả, còn lại Phương Bắc Thần Kiếm Phái cùng Tây Bắc Sích tiêu tông bởi vì tổn thất hai tên kiệt xuất nhất đệ tử, thực lực đại giảm, trên căn bản đã bị bài trừ ra tranh đấu giả liệt kê. Bất động thứ thất phong thanh liên trong động, từng đạo thanh quang không ngừng ra bên ngoài tràn ra, có này có thể thấy được thanh quang hồng mông kính sắp hiện thế. Thấy tình cảnh này, một chúng thanh niên cường giả đều là tâm tình vô cùng kích động, nho nhau, nhau hướng về trên núi phóng đi. Chư Vị ma tính lại nghe láo hủ một lời. Lúc này, bất động thứ thất phong trên đỉnh đột nhiên hiện ra một thân ảnh một cái vô cùng láo giả giàn mua xếp bằng ở một đám mây trắng bên trong, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo như có như không sức mạnh đã hiện đầy cả tòa bất động thứ thất phong, nhường một chúng thanh niên cường giả cảm thấy to lớn tiến lên lực cản. Cái này sáu, đây là sáu, đây là rõ ràng giật thượng tiên. Trong đám người, không giống nhau lúc đã ra khỏi từng trận tiếng kinh hô. Nguyên lai Tu Vi đến rồi chiến linh cảnh giới, liền đã đến trong truyền thuyết tiên nhân cảnh giới, huyền giới đem chiến linh ba cái cảnh giới phân chia thành ba loại tiên linh, sưng nhất giai chiến linh vị tiên nhân, nhị giai chiến linh là hời tiên, tam giai chiến linh vị tiên tôn. Rõ ràng giật thượng tiên. Tu vi sớm đã đạt đến nhị giai chiến linh, bưng phải là lợi hại lạ thường. Thanh quang hồng ngông kính xuất thế, vậy mà kinh động đến rõ ràng giật thượng tiên sáu. Đám người cực kỳ chấn động, giống như bực này cưng giả tại toàn bộ huyền giới đã là phượng mau lân rắc tồn tại. Thỉnh thái sư phụ phân phó. Rõ ràng giật thượng tiên phía trước bất động trưởng giáo không người nắm sấp trên mặt đất, thái độ cung kính cực điểm. Đứng lên đi. Rõ ràng giật thượng tiên tay phải vung lên, đã đem bất động trưởng giáo mang theo đứng lên. Đạo, lần này thanh quang hồng ngông kính tại không động tứ thất phong huyền thế cũng coi như là huyền giới ngàn năm qua khó được một việc trọng đại, lao hủ chỉ là tới xem một chút đây là những người trẻ tuổi kia cơ hội mong rằng chư vị trưởng bối cao thủ không nên dính vào mới tốt ta xin nghe tiên bày ra nghe được rõ ràng giật thượng tiên nói như thế một đám trốn ở viện viện cận cận quan sát định tìm cơ hội ra tay cướp đi thành quang hửng mông kính thế hệ trước cái trước bất đắc dĩ đành phải cùng kêu lên đáp ứng nói hảo đã như vậy chúng ta ngay tại đám mây xem đi rõ ràng giật thượng tiên chỉ một ngón tay nguyên bản vạn dặm không mây trên không đột nhiên phun trào lên vạn đạo tường vân một đám thế hệ trước cường giả bất đắc dĩ đành phải đứng tại trên đám mây nhìn xem trong núi rõ ràng giật thượng tiên lúc này mới gật đầu một cái chỉ một ngón tay đem một chúng thanh niên cường giả trước người lực cản triệt hồi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, xếp bằng ở đám mây cũng không nút đích, hướng một chúng thanh niên cường giả gặp trên người lực cản bị triệt hồi, nơi nào còn có thể dừng lại, trong miệng cùng nhau quát to một tiếng, hướng về thanh liên cửa hàng phong đi. đúng lúc này nơi xa sâu kín tiếng tiêu vang lên, một cái thanh lệ vô cùng thân ảnh mang theo bốn tên tỷ nữ Ngự phong mà đến, đảo mắt rơi vào đám người trước người, nữ tử kia tới rất là đột nhiên, thân ảnh lại thanh lệ, trong lúc nhất thời mọi người cướp bộ đều là cùng nhau dừng lại, đã thấy cô gái kia trên mặt được một khối trắng như tuyết khát lửa khói sóng lưu truyền, nhưng là huyền truyền vô cùng. Cùng nên thánh nữ. Một chúng thanh niên cường giả đang chờ mở miệng quát hỏi, bất động thần giáo đệ tử đã dùng hành động công bố cô gái này thân phận, nhưng là bất động thần giáo thánh nữ. "Đều đứng lên đi." Thánh nữ kia mở miệng nói. Gió Mạch Dương nghe vậy, không khỏi thân thể chấn động, thanh âm này, quen thuộc cực điểm, không phải mình ngày đêm tìm kiếm cảnh hi thì là người nào? "A Hi." Lúc này, Gió Mạch Dương lại càng không chú ý khác, thân thể khẽ động, đã hướng về phía thánh nữ phóng đi. Người là người nào? thánh nữ kia thấy gió mạch dương vào tới, bất giác lấy làm kinh hãi, tật tật lui về phía sau chuyển hồi. đồng thời, cái kia bốn tên tỷ nữ đã xông về phía trước, chặn thánh nữ thân thể, quát lên, cùng đồ thôi đối với thánh nữ vô lễ. Ahi sáu, Lataa. gió mạch dương thấy kia thánh nữ không có nhận ra mình, không khỏi kinh hãi. Đạo, ngươi không biết ta sao? Thánh nữ kia ánh mắt đung đưa lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đạo, không biết. lập tức, nàng thân thể nhất chuyển, đã hướng về thanh liên động vị trí bay đi, có thể suy ra, nay tới, nàng cũng là vì cái kia thanh quang hồng mông kính. Thánh nữ khé động, mọi người còn lại đều là bắt đầu chuyển động cũng là hướng về Thanh Liên động đánh tới. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Doá mạch Dương xứng sở tại chỗ, từ thanh nữ kia thanh âm, thân thể, thậm chí là trên người nàng đi ra ngoài khí tức để phán đoán, nàng rõ ràng chính là Cảnh Hi. Thế nhưng là, cái kia cái lạnh lùng một mắt, nhưng lại tuyệt không phải là Ngụy Đây, không phải là Cảnh Hi ánh mắt. Đi xa. Lúc này, có người vô hắn một chút, "Đạo, mặc kệ nhiều như vậy, tốt xấu là một cái manh mối, cứ được thanh quang hồng mống kính, không sợ nàng không tìm ngươi." Nhưng là Xi View cần mấy người đã đến phía sau hắn, lớn tiếng gọi phía, một chúng thanh niên cường giả đi sớm phải xa. Chỉ còn lại huyền lửa điện 6 người cùng Si View cận còn tại bên cạnh hắn. Gió Mạch Dương nghe vậy, trong lòng bất giác run lên, đạo: "Đối với, ngươi nói đúng, đi, chúng ta nhanh chóng làm việc." Đang khi nói chuyện, mấy người thân hình điện xạ đã nhanh chóng đến rồi thanh liên cửa hang. Thanh liên động tại không động thứ thất phong trên sơn núi, cửa động chỗ có một mảng lớn to lớn gò đất, lúc này, tất cả thanh niên cường giả đã tụ tập đến rồi ngoài cửa hang. Thanh liên cửa hang, từng đạo thanh mông ngông tia sáng không ngừng ra bên ngoài quần của lấy, mang theo từng đạo bảng bạc vô cùng sức mạnh, để cho người ta chủ bước. Thanh quang hồng mông kính ngay tại thanh liên trong động, muốn lấy được bảo kính Trừ phi tiến vào trong động, ngoài động đã là như thế, chớ đừng nhắc tới trong động sẽ có cơ nào kinh khủng. 224 thứ 224 chương Ngũ Thải Quỷ Ngưu Từ Bỏ, lão tử Từ Bỏ. IT, mạng gia đều không có ở đây, cầm tới kia cái gì hồng mông kính có ích lợi gì? Thấy tình cảnh này, đã có không thiếu tu vi yếu chút thanh niên cường giả lên buông tha tâm tư, thỉnh thoảng có người Từ Bỏ, nhàn nhã lui ở một bên quan sát. Cũng có tâm cơ thâm trầm, chỉ cứ một cái so sánh tốt vị trí, dự định tại có người lấy được hồng mông kính xuất động sau đó cướp bóc. Đi. Bất động thánh nữ ở một bên quan sát một hồi. Hướng về bốn tên tỷ nữ cùng với vài tên bất động thần giáo thanh niên cường giả nói một tiếng, liền nhanh chân bước vào trong động. Do mạch dương gặp bất động thánh nữ tiến nhập thanh liên trong động, rất sợ nàng gặp phải nguy hiểm, cũng là theo sát lấy sông vào trong động. Ngay sau đó, huyền lửa điện sáu cao thủ, si vu cùng với hơn 10 tên tu vi bại danh phía trên thanh niên cường giả cũng bước đi vào, hướng về thanh liên động chỗ sâu đi đến. Thanh liên trong động, vẻ này lực lượng khổng lồ càng khủng bố hơn, không đi ra bao xa, một đám thanh niên cường giả cũng đã cảm thấy vô cùng áp lực, lại có mấy người thối lui ra khỏi đi về phía trước hàng ngũ, như thế hướng phía trước, qua ba canh giờ. Còn dư lại cường giả cũng đã chỉ còn lại 9 người. Trong 9 người, gió Mạch dương, Si Vô Cận, Diệp Thị huynh đệ xem như một đường, bất động thánh nữ nhưng là độc thân, còn dư lại 4 người, nhưng là xếp hạng thứ 4 thanh niên cường giả, phân biệt là xếp hạng thứ nhất phương Tây đại thừa phái cường giả Thích Lộ Tâm, đệ nhị Đông Bắc Thiên Địa tông cường giả Vũ Chiến điên cuồng, thứ ba Đông Bắc Thiên Địa tông cường giả Lý Phóng, đệ tứ phương Đông Thái Hư tông cường giả Mây Liễm. 9 người này cũng đã hiện nay biết thực lực cường hãn nhất thanh niên tổ giả. Bởi vì cần cùng đối kháng cái kia thanh liên trong động khủng lỗ kia áp lực duyên cớ, 9 người tạm thời bưng xuống dị gặp, cùng nhau hướng về thanh liên động chỗ sâu đi đến. A Hi, ngươi có phải hay không có cái gì nỗi khổ tâm? Gió Mạch Dương theo thật sát bất động thánh nữ sau lưng, hướng về nàng truyền âm nói: "Ta thật sự không biết ngươi, cũng không phải trong miệng ngươi cái gì A Hi. Ngươi nhận lầm người?" Bất động thánh nữ truyền âm, phủ định hoàn toàn chính mình là cảnh hi. Gió Mạch Dương trong thời gian ngắn nhưng cũng không cách nào, đành phải yên lặng đi theo nàng đi về phía trước. "Ta nói bất động thánh nữ, đến cùng nhanh đến không có." Si Vũ cần đi theo Gió Mạch Dương sau lưng, nhìn thấy đi lâu như vậy, vẫn không có đến Thanh Liên động phần cuối, cũng không có nhìn thấy thanh quang hồng mông kính, không khỏi sinh vấn đạo. "Ta làm sao biết" Bất động thánh nữ lạnh lùng đáp lại một tiếng, "Đạo, không muốn đi tùy thời có thể rời đi." Si View cẩn nú bay, "Đạo, Hung Ba Ba, thật không hiểu có gì tốt. Uy, Phong huynh, ngươi không phải là thụ ngựa của a?" Lan, gió mạch Dương trực tiếp dùng một câu nói đánh hắn. Diệp không Diệp Dương huynh đệ cũng là đạo, ngươi biết cái gì? Phong huynh cái này gọi là phẩm vị, loại này Hung Ba Ba mới có hứng thú đi. Ai, mặt khổ qua, ngươi nói đúng không? Bọn hắn trong miệng mặt khổ qua, chỉ chính là đại thừa phái cường giả thích nộ tâm, một đoàn người bên trong, lấy hắn lao thành nhất, một đường đi vào, lại không thấy hắn nói qua mấy câu. Nhàm chán. Thích nộ tâm trận nhìn Diệp Thị huynh đệ một mắt, không có ý nghĩa, "Ai, Thái Hư tông, nhà các ngươi cái kia vị sư đệ vẫn tốt chứ? Còn có thể nhân sự sao?" Diệp không xoay người sang chỗ khác, hướng về Thái Hư tông cường giả Mây Liễm đạo. Trong miệng hắn vị kia không thể nhân sự sư đệ, chính là lần trước bị gió Mạch Dương dùng thú bị nhốt đấu trường đập chúng dưới quần vị kia. Nhắc đến sư môn xỉ nhục, Mây Liễm sắc mặt hơi đổi, lập tức khôi phục bình thường, "Đạo, Diệp Dương, ngươi tốt nhất đóng lại ngươi cái kia miệng thối." "Tao, lão tử cũng không có chọc giận ngươi." Nhìn thấy Mây Liễm mái trèo khoảng không nhận thành chính mình, Diệp Dương lập tức xoay người, hướng về Mây Liễm mắng đáng người đồng loạt cười to không thôi, tốt tốt, đều bất chính cái. Vũ chiến điên cuồng huy động một chút cường tráng cánh tay, đạo, chờ gặp thanh quang hồng nông kính động thủ lần nữa thật tốt đọ sức không muộn. Đại gia cẩn thận, phía trước gặp nguy hiểm. đúng lúc này vẫn không có nói chuyện lý phóng đột nhiên lớn tiếng cảnh báo đạo. vừa dứt lời, từ thiên phương liền xông ra một đầu màu xanh quỷ nhiêu, hướng về chín người như điên vọt tới. cái kia thanh sắc quỷ nhiêu dáng như thanh lưu, dưới thân lại chỉ một đầu trắng kiện vô cùng chân lớn, trên đỉnh đầu thì mọc ra một đầu vô cùng nhọn cứng giang chân, lộ ra hung mãnh mà quái dị. cùng tiến lên, đồ hắn, vũ chiến điên cuồng quát to một tiếng. Thân thể cường tráng một trận, đi đầu xông tới. Lúc này chịu trong động tràn ngập lực lượng ảnh hưởng, chín người hành động độ đều chậm không thiếu. Nếu không liên thủ đối địch, e rằng thật đúng là không phải cái này Quỳnh Lưu đối thủ. Trong lúc nhất thời, chín người đồng thời hướng về kia Quỳnh Lưu công tới. Chín đạo bàng bạc vô cùng sức mạnh lập tức liền từ chín cái phương hướng khác nhau hướng về kia Quỳnh Lưu dũng động đi qua. Ung bò Hỏa dường như là ý thức được trước mắt chín người này cường đại, cái kia Quỳnh Lưu nửa mặt lên trời cuồng khía một tiếng, mở trừng hai mắt, hướng về bất động Thánh Nữ lao đến. Cẩn thận! Do mạch dương một tiếng kinh hô, tay phải khé động, thú bị nuốt đầu trưởng đã xuất hiện tại trên không, hướng về kia Quỳnh Lưu đầu đập tới. To lớn nổ vang âm thanh bên trong, thú bị nốt đấu trường cùng Quỳnh ngưu đầu hung hăng đụng vào nhau, tôn da vây quanh kinh khủng và chạm chi lực. Cái kia Quỳnh ngưu nhưng cũng là cực kỳ cứng hãn, chịu Liễu Phong mạch dương một cái trọng kích, nhưng là may may cũng không thấy bị thương bộ dáng, ngược lại, ngược lại là càng thêm đi lên, sờ nạt lấy, cầm cái kia sừng to không ngừng hướng về một đám thanh niên cường giả đỉnh đi. Cuồng bá thiên hạ. Vũ chiến điên cuồng một đầu bay loạn dương, song quyền hung hăng hướng về phía trước đột tới, chỉ nghe được cùng gùng một chuỗi âm thanh, bất quá ngắn ngủi phút chốc, vũ chiến điên cuồng đã hung hăng tại nơi quỷ ngưu trên thân đánh mấy trăm cái. Tụm bò họ cái kia quỳnh yêu thụ vũ chiến điên cuồng mấy trăm quyền lại như cũng một bộ hảo không bị thương ráng vẻ gầm thét mạnh mẽ đâm tới đám người thấy vậy đều là bất giác hái nhiên phải biết vô luận là gió mạch dương vẫn là vũ chiến điên cuồng nhất kích phía dưới chính là cùng giai hảo thủ cũng không dám dễ dàng hưởng thụ nhưng này quỳnh yêu vậy mà một bộ không sợ đánh bộ dáng vậy anh đương nhiên cái kia quỳnh yêu một cái dừng chân không bằng to lớn đầu châu hung hăng đâm vào trên vách động toàn bộ thanh liên động cũng hơi run rẩy lên trên vách động nhám thạch càng là khối lớn khối lớn lan xuống rút lui nhanh hướng phía trước rút lui ở đây muốn sụp đổ mây liễm một tiếng kinh hô hai tay đánh ra, đem một tảng đá lớn hung hăng đánh nát, lập tức nhanh chóng hướng phía trước vọt tới. bất quá trong nháy mắt, nguyên bản đám người tại chỗ cũng đã chất đầy rất xuống hòn đá. quý như cũng bạo, quả là nơi này, đám người cùng nhau biến sắc, không cần còn nó, đi mau. lý phóng tiện tay một đạo cự lực đánh ra, lập tức hướng về phía trước xông vào. nay trong động áp lực đối với một đám thanh niên cường giả bất lợi, đám người trong thời gian ngắn không làm gì được cái này quý như không thể, lại càng không ham chiến, hướng về phía trước trong động xông vào. phía trước đã mở rộng không thiếu, một cái to lớn lõm núi hồ nước lộ ra ở trước mắt mọi người, hồ trung gương. Một đóa to lớn vô cùng hoa sen đang tại nở rộ lấy, hoa sen trung lương, một đoàn thanh quang lấp loé, chính là cái kia thanh quang hồng ngọc kính. Nói cũng kỳ quái, nơi xa mê mang lấy sức mạnh bằng bạc, Hồ này bên cạnh, cái kia sức mạnh bằng bạc lại biến mất không thấy, đám người đều là cảm thấy toàn thân trên dưới nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Là thanh quang hồng ngọc kính, ha ha, chúng ta cuối cùng nhìn thấy trong truyền thuyết này thanh quang hồng ngọc kính. Một đám thanh niên cường giả xông đến nơi đây, cuối cùng nhìn thấy bực này bảo kính, lúc này đều là hưng phấn không thôi, trong lúc nhất thời, ngược lại là không có ai lập tức hành động, đi trích cái kia thanh quang hồng ngọc kính. Ùm bò họ. Lúc này cái kia quý nhiêu lại lần nữa xông trở lại, lúc này nó bởi vì không có chịu đến áp chế lực lượng ảnh hưởng, toàn bộ thân hình so với phía trước càng là khổng lồ không chỉ gấp mấy lần trên người của nó, vậy mà tuân ra từng đoàn từng đoàn hào quang năm màu. rõ ràng vừa vào đến nơi đây, đầu này quý nhiêu liền có thể hiện ra thần thông. đại gia cẩn thận, đây là thủ hộ quý nhiêu, xử lý trước nó, bằng không ai cũng cầm không đi thanh quang hồng nông kính. thích nộ tâm những mày đã hướng về chúng nhân nói, đến rồi lúc này đám người cũng đã minh bạch, cái này thất quý nhiêu thật đúng là thủ hộ thanh quang hồng nông kính thánh thú. Nếu không thể đem hắn giải quyết, Thanh Quang Hồng Mông kính thật là khó mà lấy đi. Hảo, liền để chúng ta thật tốt chiếu cố cái này Ngũ Thải Quỷ Nưu a." Mây Liễm lạnh lùng nói. "Chín đại trung giai chiến thánh cấp cường giả liên thủ, chính là gặp phải đỉnh phong chiến thánh cũng có sức liều mạng." Một chúng cường giả nghe vậy, đều là cùng nhau gật đầu, trong tay binh khí mỗi cái nổi lên, tương na Ngũ Thải Quỷ Nưu vây quanh ở giữa trận. Lúc này Ngũ Thải Quỷ Nưu, tựa hồ cũng ý thức được trước mắt 5 người khó đối phó, không còn điên cuồng tấn công, mà là không ngừng rùng cái kia to lớn một chân đạp mặt đất, toát ra, biến hóa tư thế, chuẩn bị nhất cử đả thương người. Song phương đều ở đây không ngừng biến ảo vị trí tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương, đại chiến vừa chạm vào tức. 225 thứ 225 trường phong khốn quỳnh lưu ngũ thải quỳnh lưu trên thần, từng đoàn từng đoàn ngũ thải quang mang không ngừng lưu chuyển, lộ ra huy vũ bất phàm. IT, nhưng lúc này một chúng cường giả, nhưng là không lo được những thứ này, cùng nhau giống lớn một tiếng, hướng về kia quỳnh lưu tấn công mạnh tới. Ún bọ họ, ngũ thải quỳnh lưu bị đám người vây công, tiếng giống như sấm, độc giác đầu châu nhói một cái, tuôn ra một đoàn lực lượng kinh khủng tới, hướng về gió mạnh dương đánh tới. Nó tại bên ngoài lúc bị gió mạnh dương hung hăng đập một cái, đã sớm đem gió mạnh dương ghi tạc trong lòng, lúc này khôi phục thần thông càng sẽ không dễ dàng buông tha. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhưng thấy gió mạch dương thân hình chớp động, lui về phía sau tật tật nhanh lùi lại mà đi, đồng thời, thú bị nhốt đấu trường hiện ra, như một khối tấm chắn đồng dạng chắn trước ngực của hắn. Lực lượng kinh khủng đụng vào thú bị nhốt đấu trường phía trên, tôn ra tiếng vang ầm ầm sáu. Cùng chiến thiên hạ. Bất động minh tôn. Bắt đầu phục ma. Sáu. Dựa sát ngũ thải Quỳnh nưu công kích gió mạch dương trong nháy mắt, một chúng cường giả trong miệng hét lớn, đem chính mình thần thông triển hiện ra, hướng về phía quỷ nưu dũng mãnh lao tới. Ùng ùng trong tiếng nổ Ngũ Thải Quỳnh Nghiêu trong nháy mắt bị đủ loại không đồng lực máy đo thì thần thông bá phủ. thú bị nốt đấu trường mở gió mạch dương đứng ở trên không trung đem thú bị nốt đấu trường mở ra một cái đen ngõm lỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện ở trên không quát lên đem cái này nghiệt xúc đuổi tới đấu trường bên trong một chúng cường giáng nghe vậy đều là tật tật tách ra thi triển dương thần thông hướng về Ngũ Thải Quỳnh Nghiêu ép tới muốn đem Ngũ Thải Quỳnh Nghiêu sinh sinh đẩy vào thú bị nốt đấu trường bên trong thú bị nốt đấu trường tên là thú bị nốt bản thân đi ra ngoài sức mạnh đối với đủ loại dị thú có một loại sức áp chế đặc biệt thú bị nốt khí tức truyền ra lệnh Ngũ Thải Quỳnh Nghiêu sao động bất an. Nó không ngừng đạp động lên độc chân, biến ảo vị trí, muốn từ một đám cường giả thanh niên trong vây công lao ra. Nhưng một đám cường giả thanh niên đều là biết, dưới mắt muốn trừ bỏ cái này Ngũ Thải Quỷ Nưu, chỉ sợ thật đúng là phải không phải thú bị nhốt đấu trường không thể, há lại sẽ để nó dễ dàng bỏ chạy. Trên không, gió mạch dương thì không ngừng biến đổi uốn quyết, nhường thú bị nhốt đấu trường không ngừng biến ảo vị trí, hướng về Ngũ Thải Quỷ Nưu nên đón. Một nưu chín người tại trong lòng núi đại chiến lấy, từng đoàn từng đoàn quần quẫn sức mạnh đánh bốn phương tám hướng, cũng may có thanh quang hồng mông kính sức mạnh chống đỡ lấy lòng núi, không phải vậy lấy lòng núi đã không biết đổ sụp bao nhiêu lần. Chúng um bò họ Đương nhiên, Ngũ Thải Quý Như ra gầm lên giận dữ, thân thể cao lớn nhảy vọt dựng lên, cường tráng, cự tốc hướng về Diệp Không Hung hăng đánh tới. Cẩn thận. Thấy vậy, gió Mạch Dương, Diệp Dương bọn người cùng nhau giống to, cái này Ngũ Thải Quý Như lúc này đã là điên rồi, như bị đụng vào hắn, không chết cũng phải đi thành ra. Diệp Không trong lúc cấp bách một tiếng kinh hô, thân thể lui về phía sau bàn tới. Nhận được chỗ trống, cái kia Ngũ Thải Quý Như lại càng không dừng lại, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, vèo một tiếng xông vào giữa hồ. Truy. Chín người liếc nhau một cái, đều là cùng nhau giống lớn một tiếng, xông vào trong hồ, hướng về phía Ngũ Thải Quý Như đánh tới lúc này sau một phen đắc chiến, ngũ thải quý lưu đã dần dần thu thương, đám người biết nếu không thừa thắng sung lên, đợi hắn khôi phục lại, nhất định tiền phức không nhỏ. cái kia ngũ thải quý lưu vừa vào trong hồ, lập tức liền hóa thành long hình, bất quá cũng không long chảo, chỉ có một cái sừng to cùng một đầu cái đuôi lớn. thôi động một cỗ to lớn mạch nước ngầm, hướng về gió mạch dương đám người phun chào mà đến. giết. mọi người tới lúc này càng không rút lui một tròng, trong tay binh khí hướng phía trước hung hăng quét tới, tương na đạo mạch nước ngầm hung hăng chém nát, hướng về ngũ thải quý lưu phóng đi. chịu đến cái này vài luồng lực lượng tác dụng. Toàn bộ hồ nước cũng bắt đầu sóng nước lăn lộn, từng đạo cột nước không ngừng mà quẩn quật lấy, hướng về không trung phóng đi, lại ầm ầm hướng về mặt hồ và tới. Ngũ Thải Quý Nhu cùng chín đại cường giả thanh niên trong hồ trên dưới lăn lộn, thẳng giết thiên hôn địa ám. Trong hồ, duy nhất đang dung chuyển bên trong duy trì bình tĩnh, chỉ có hồ trung ương cái đóa kiêu hoa sen to lớn. Bên trên hoa sen, mặt kia thanh quang hồng mông kính chậm rãi xoay tròn lấy, tràn ra từng đạo thanh sắc quá mang. Ngũ Thải Quý Nhu đến rồi lúc này, đã bị đám người giết đến vết thương trọng chất, nhưng nó nhưng là cực kỳ cứng hãn, may may cũng không có lùi bước chi ý, ngược lại, ngược lại là càng lai việc đi cuồng, gầm thét liên tục. Không ngừng dùng man lực cho mọi người tạo thành thân thể thượng tổn thương. Thú bị nốt đấu trường liền hiện lên ở đỉnh đầu của mọi người bên trên, lỗ to lớn bên trong dũng động thú bị nốt khí tức, đem mọi người cùng cái kia Ngũ Thải Quỷ Nưu lồng nắp trong đó. Lúc này Ngũ Thải Quỷ Nưu, bởi vì bị thú bị nốt đấu trường khí tức trói khóa chặt, hành động đã chậm không biết bao nhiêu, cho nên mọi người áp lực đều giảm bất không thiếu, chỉ xuất từng đạo vàng bạc cự lực, đem Ngũ Thải Quỷ Nưu từng chút một hướng về thú bị nốt đấu trường trong lỗ kéo đi. Gió mạch Dương đứng tại thú bị nốt đấu trường phía trên, không ngừng đánh ra từng cái thủ ấn, thúc dục thú bị nốt đấu trường hướng về Ngũ Thải Quỷ Nưu tiến sát mà đi giống như ngũ thải quý nhu bực này thành thú, như bị luyện hóa, thú bị nuốt đấu trường tất nhiên sẽ uy lực tăng mạnh. gió mẠch dương không muốn mất đi cái này một cái cơ hội như vậy. mắt thấy đầu này quý nhu liền muốn thành toàn gió mẠch dương, nhường thực lực của hắn tăng mạnh. mây liêm trở cường giả thanh niên trong lòng đều là có một vạn cái không muốn, nhưng bây giờ quý nhu uy hiếp đến đám người, đám người nhưng cũng là không lo được cái này rất nhiều. um bò họ, um bò họ. mắt thấy chính mình liền bị thú bị nuốt đấu trường vây khốn vào, quý nhu ra tiếng âm thanh tiếng gào tuyệt vọng. nhưng một loại cường giả lúc này cuối cùng nắm giữ chủ động. Há lại sẽ có lòng dạ đàn bà nhường hắn đào thoát, từng cái đều là càng thúc dục sức mạnh, đem hắn hướng về thú bị nhốt đấu trường bên trong kéo đẩy mà đi. Trên không, gió mạch dương cắn thật chặt răng, đem thú bị nhốt đấu trường không ngừng hướng phía trước thôi động mà đi. Cái này ngũ thải Quý nưu sức mạnh vô cùng to lớn, lấy vây khốn thú bị nhốt đấu trường chi lực, trong thời gian ngắn lại khó mà đưa nó toàn bộ cháo vào. Từng đạo ấn quyết không ngừng mà đánh ra, thú bị nhốt đấu trường trên không trung chậm rãi chuyển động, mở ra lỗ to lớn, đem ngũ thải quỷ nưu thân thể từng điểm từng điểm lướt vào. Lúc này không mầu quỷ nưu, đại thể đã mất, chỉ điên cuồng giấy rủa, bị đám người chậm rãi đẩy vào. Thú bị nhốt đấu trường, hập. Cuối cùng, theo gió mạch Dương một tiếng gầm gọi, ngũ thải quý nưu toàn bộ bị nhốt thú đấu trường vây khốn đến rồi trong đó, đám người thấy vậy, đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không chờ tất cả mọi người triệt để trầm tĩnh lại, thú bị nhốt đấu trường bên trong, lại truyền tới một tiếng to lớn nổ vang, gió mạch Dương sắc mặt hơi đổi một chút, "Đạo, còn chưa tốt, đại gia cuối cùng tăng thêm sức nữa, giúp ta luyện hóa hắn." Nói, chính mình trước tiên một cái ấn quyết đánh ra, đi đầu ổn định đấu trường. "Hảo." Mọi người cùng nhau xông lên. Nghe được gió mạch Dương mà nói, "Si vư cần, Diệp thị huynh đệ lớn tiếng đáp ứng." Trong tay sức mạnh phun trào mà ra, hướng về thú bị nhốt đấu trường mà đi, tại gió mạch dương dưới sự dẫn đường, đem sức mạnh đập nện đến thú bị nhốt đấu trường bên trong ngũ thải quỷ lưu trên thân. Cùng Si Vư Cẩn, Diệp Thị huynh đệ khác biệt, mọi người còn lại nhưng là cùng nhau lui ở một bên, dùng một loại biểu tình nhìn có chút hả hê nhìn xem gió mạch dương. Mây liễm bọn người làm dứt khoát quanh chân điều thức, ác chiến quỷ lưu, bọn hắn đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hắc hắc, các ngươi quả nhiên không giúp đỡ a. Gió mạch dương nhìn mọi người một cái, cười lạnh nói, đã như vậy, ta cũng không quản được nhiều như vậy, thú bị nhốt đấu trường, mở. Theo hắn cầm dụ. Thú bị nhốt đấu trường lại chậm rãi mở một đường vết rách, ngũ thải quỷ nưu to lớn sừng châu ra bên ngoài ló ra, liền muốn ra bên ngoài xung ra. Nhìn thấy gió mạch dương muốn đem ngũ thải quỷ nưu một lần nữa thả ra, Mây Liễm bọn người đều là biến sắc, cùng nhau quát lên, không thể. Bây giờ, chúng ta là trên một sợi tường châu châu, ai cũng đừng nghĩ trí thân sử ngoại. Cùng lên đi." Thích Nộ tâm sắc mặt biến đổi, đi đầu ra tay, một đạo sức mạnh hung hăng đập về phía cái kia nô ra tới quỷ nưu chân. Thấy vậy, võ chiến điên cuồng, Lý Phóng, Mây Liễm, Bất Động Thánh Nữ bốn người bất đắc dĩ, đành phải lại lần nữa tiến lên. Trợ giúp gió mạch dương bọn người ổn định thú bị nhốt đấu trường, luyện hóa ngũ thải quỷ nưu. Từng đạo sức mạnh bàng bạc đập nện tại thú bị nhốt trên đấu trường, lại bị gió mạch dương ấn quyết dẫn dắt, hướng về thú bị nhốt đấu trường bên trong ngũ thải quỷ nưu phun trào mà đi, cho ngũ thải quỷ nưu tạo thành vô số tổn thương chí mạng. Chín đại cao thủ thân hình không ngừng lắc lư, qua 4 canh giờ, cái kia thú bị nhốt đấu trường bên trong truyền tới ngũ thải quỷ nưu phản kháng vừa mới suy yếu xuống, theo ngũ thải quỷ nưu sức mạnh bị nhốt thú đấu trường tổn vệ, thời gian dần qua, thú bị nhốt đấu trường cũng so với phía trước cường đại mấy phần. Lý Phóng bọn người thấy vậy, trong lòng đều là vô cùng khó chịu. Bất ngờ Thích ngộ tâm ngoan hung ác một trưởng vỗ tại thú bị nhốt trên đấu trường, lập tức thân thể điện sạng, hướng về giữa hồ bàn tới. Hòa anh! Đúng lúc này, võ chiến điên cuồng cũng rời đi vị trí, xuất hiện ở thích ngộ lòng trước người, hung hăng hướng về hắn đánh ra một quyền. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, bất động thành nữ, mây liễm, lý phóng đám người đã tuần tự bàn tới, xuất hiện ở trên mặt hồ, đại chiến làm một đoạn. Thanh quang hồng mông kính thuộc về chi chiến, liền như vậy kéo ra. 226 thứ 226 chương Bảo phủ không còn một ngống theo Ngũ Thải Quỷ Như bị chế phục, cùng đi 9 người lúc này cũng chia trở thành hai tổ, Bất động Thánh nữ, Mây Liễm, võ chiến điên cuồng, ly Phóng, Thích Ngộ Tâm trở 5 người ở trên mặt hồ lẫn nhau chiến đấu, cướp đoạt thanh quang hồng mông kính, mà Si vưu cần, Giác Mạch Dương, Diệp Không, Diệp Dương bọn 4 người thì cũng không tiến lên, toàn lực luyện hóa Ngũ Thải Quỷ Như. Phản Phát sợ Giác Mạch Dương phân tâm đồng dạng, Si vưu cần liếc mắt nhìn mặt hồ, đạo: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, trước tiên luyện hóa Ngũ Thải Quỷ Như lại nói, có rất nhiều cơ hội." Diệp Không Diệp Dương huynh đệ nhưng không nói lời nào chỉ dùng hành động đến đáp lại Xi Vưu cần mà nói, đem từng đạo sức mạnh bảng bạc hướng về thú bị nhốt đấu trường đánh tới. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lại càng không nói chuyện, không ngừng dẫn động ấn quyết, luyện hóa cái này thú bị nhốt đấu trường bên trong ngũ thải quỷ lưu 6. Trên mặt hồ, năm người đã chia làm bốn tổ, bất Động Thánh Nữ, Mây Liễm, Thích Ngộ Tâm làm một tổ, võ chiến điên cuồng, Lý Phóng Sư huynh đệ hai người làm một tổ, công kích lẫn nhau lấy, không ai nhường ai tới gần hồ trung ương cực lớn hoa sen. Gió Mạch Dương bọn người thấy vậy, càng thêm yên tâm lại, hết sức chuyên chú luyện hóa cái kia ngũ thải quỷ lưu. Ầm ầm. Trên mặt hồ năm người kia Sau một phen ác chiến, dần dần đánh nhau thật tình, từng cái điên cuồng thi triển thần thông của mình, hướng về đối phương đánh tới, muốn hoàn toàn đánh nát nhân ra. Lực lượng cuồng bạo ở trên mặt hồ nổ bể ra tới, từng đạo to lớn cột nước như từng cái thủy long đồng dạng phóng lên trời, lại bị mấy người đánh ra bảng bạc cự lực xé rách, hóa thành đầy trời bọt nước, hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Tay phải khu vực, gió mạch dương cấp bách tại chính mình bọn người bên cạnh bày ra một đạo kết giới, không để những cái kia mang theo lực lượng cuồng bạo bay múa đầy trời giọt nước ảnh hưởng đến chính mình. Từng đoàn từng đoàn to như nắm tay bọt nước đánh vào gió mạch dương đội vàng bày ra kết giới phía trên, ra to lớn nổ vang âm thanh. Toàn bộ trong lòng núi đều tràn đầy lực lượng kinh khủng, càng có mấy đạo sức mạnh không bị khống chế hướng về hồ trung ương cực lớn Hoa Sen phóng đi. Chịu đến xung kích, cái kiếm một mực tại hoa sen bên trên xoay chậm chậm lấy thanh quang hồng mông kính trong lúc đó liền tuôn ra một đoàn thanh quang, thẳng tắp bay lên không. Gặp thanh quang hồng mông kính bay lên, một đám thanh niên cường giả càng là như điên hướng về trên không phóng đi, cũng giống như đem thanh quang hồng mông kính chộp vào trong tay mình. Khao. Đương nhiên, võ chiến điên cuồng ra một tiếng thống khổ giận mắng, nguyên lai like nhưng là sau lưng mây liệm hóa trưởng bị đao, thừa dịp hắn không sẵn sàng, trực tiếp đem hắn thân thể chém thành hai đoạn. Đáng chết! ngay tại Mây Liễm vì chính mình đánh lén đắc thủ lúc bên người hắn bất động thánh nữ trưởng kiếm trong tay khu vực đã đem hắn thân thể đánh xuống nửa cái tiếng mắng chửi bên trong võ chiến điên cuồng cùng Mây Liễm cùng nhau chữa trị chiến thể thần thông nhẹ ra hướng về đối phương sát khí thả xuống bảo kính đúng lúc này Lý thả ra một tiếng gầm gào thân thể như điện hướng về không trung bắn nhanh mà đi nguyên lai like đúng lúc này Thích Ngộ Tâm đã phóng lên trời đưa tay đưa về phía Thanh Quang Hồng Mông Kính nhìn thấy Lý phóng hướng mình đánh tới Thích Ngộ Tâm bất đắc dĩ đành phải tạm thời buông tha sắp tới tay Thanh Quang Hồng Mông Kính tay phải khu vực đánh ra một đạo thần thông sẽ rách Lý thả thân thể hay là cho ta đi. Lúc này, bất động thánh nữ thân thể lói lên, một cước đem thích nộ tâm đạp ra ngoài, đồng thời ung tùm tay phải vươn ra, hướng về thanh quang hồng mông kính chụp tới. Nhưng đúng lúc này, một đạo đen tuổi lùi cái bóng từ không trung cấp toàn xuống, trực tiếp tương na thanh quang hồng mông kính nuốt vào. lập tức, đạo kia đen tuổi lùi cái bóng xông mở bất động thánh nữ, mây liễm, võ chiến điên cuồng, lại lần nữa đem hồ trung ứng cái đóa kia hoa sen to lớn cũng nuốt vào. chính là thú bị nhốt đấu trưởng. kinh biến tới quá nhanh, đám người đều là cùng nhau sững sờ một tí, lập tức tức giận mắng một tiếng, vô cùng đoàn kết hướng về thú bị nhốt đấu trưởng chụp tới. cho ta hoan. Gió Mạch Dương cuồng hống, thú bị nhốt đấu trường xoay tròn độ so với phía trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, ầm ầm hai tiếng, đem Mây Liễm, võ chiến cùng chiến thể sụp ra, trong nháy mắt bay vào liều Phong Mạch dơ tay bên trong. Rút lui. Nhìn thấy thanh quang hồng mông kính cùng cái đóa kia hoa sen to lớn cũng đã tới tay, Si Vô Cận, Diệp Không Diệp Dương huynh đệ cùng nhau giống lên một tiếng, hướng về ngoài động xông vào. Vội thu thú bị nhốt đấu trường, gió Mạch Dương tay trái một chảo, đem Si Vô Cận tóm lấy, tay phải khu vực, mái chèo Không Diệp Dương huynh đệ quét quét, phong dược bày ra, hướng về ngoài động thật bay nhanh chỉ mà đi. Truy Một đám thanh niên cường giả tranh đấu hơn nửa ngày, bị gió mạch dương nửa đường giết ra, lấy thanh quang hồng mông tính, nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ, lúc này đều là đem vừa mới ân đoán đặt ở một bên, hướng về gió mạch dương đuổi theo. Nhưng gió mạch dương phong dược tại người, độ so với mấy người làm sao chỉ nhanh hơn gấp đôi, bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, liền đã đem mấy người xa xa bỏ lại đằng sau, xông vào thanh liên động. Nhìn thấy gió mạch dương tật vội xông ra, cấp độ kia tại ngoài động cường giả đều là giống lớn một tiếng, hướng về Hàn Phong đi, cho lão tổ tránh ra. Gió mạch dương lên lúc này, cũng không quản được nhiều như vậy, trực tiếp chính là một hồi thiên lôi hoành kích sinh sinh xông mở một con đường máu hướng về nơi xa bày trốn đi thế vậy cái kia một mực tại trên đám mây quan sát cường giả đều là biết thanh quang hồng mông kính đã bị gió mạch dương lấy được từng cái đều là vô cùng phiền muộn nhất là những đại thế lực tia thế hệ trước các cường giả càng là tức giận tới mức muốn chính mình lao ra chặn lại gió mạch dương cái kia bút bê chính là gió mạch dương a dường như là phát giác được chuẩn chuẩn rụng động một đám thế hệ trước cường giả rõ ràng giật thượng tiên hai mắt hơi hơi mở ra hướng về bất động trưởng giáo vấn đạo là là chính là chỗ này tiểu tử bất động trưởng giáo nhìn xem rõ ràng giật thượng tiên đạo Thái sư phụ, tiểu tử này nhưng là một cái hoành, có phải hay không? Không. Rõ ràng Giật Thượng Tiên đưa đầu ngón tay ra lung lay, "Đạo, hoành hảo, hoành hảo, cái này thời đại liền muốn loại này hoành." "Mấy người các ngươi, tới sáu." Lúc này, rõ ràng Giật Thượng Tiên đem ống tay áo vung lên, lại xinh xinh cắt đứt truy sát gió mạch dương cái kia vài tên thanh niên cường giả, trực tiếp đem bọn hắn kéo đến trước người. "Bái kiến Thượng Tiên." Thượng Tiên trước mặt, cho dù bọn hắn đã là thanh danh vang dội thanh niên cường giả, cũng vẫn như cũng là không thể không cung kính ân cần thăm hỏi. Rõ ràng Giật Thượng Tiên gật đầu một cái, "Đạo, đứng lên đi." nghỉ ngơi một chút đuổi nữa không mười sáu tay phải hắn vung lên năm đạo tinh thuần trí cực sức mạnh trong nháy mắt dót vào năm người thể nội cái này sáu năm người chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình sức mạnh nhanh chóng đi lên tăng vọt đứng lên trong lúc nhất thời đều là cùng nhau hạ bái đạo đa tạ thượng tiên ban thượng mỗi người 50 năm công lực một chút lòng thành thôi sáu lão hủ cũng không thể cho các ngươi quá nhiều bằng không gió kia mạnh dương nhưng là khó thoát các ngươi tay rõ ràng giật thượng tiên cho năm người mỗi người 50 năm công lực lại tựa hồ như lại không muốn để cho gió mạnh dương bị mấy người đánh giết trong thời gian ngắn cũng làm cho người thấy không rõ hắn tâm tư Nhưng 50 năm công lực dù sao cũng là rõ ràng còn tại đó, phải biết trong mấy người nhiều tuổi nhất thích nộ tâm cũng bất quá mới tuổi hơn 40, vô căn cứ nhận được 50 năm công lực, tu vi tất nhiên nếu so với trước kia càng thêm cường đại không chỉ một lần, lại càng không cần phải nói còn lại trẻ tuổi hơn cường giả. Các ngươi, đi thôi. Đuổi theo giết gió kia mà dương, cướp đoạt thanh quang hồng mông tính sáu. Rõ ràng giật thượng tiên phất phất tay, đem mọi người rất xa đưa ra ngoài. Lập tức, hắn thân thể chậm rãi đứng lên, đứng tại trên đám mây, nhìn xem Viễn Viễn cận cận một chúng cường giả, đạo, trưởng lão hội quyết định, từ ngày này trở đi, tu vi đạt đỉnh phong chiến thánh giả. Hết thảy bế quan 10 năm 6. Rõ ràng giật thượng tiên chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền đến huyền giới các nơi. Ngoài ra, trưởng lão hội vào khoảng gần đây công bố xếp hạng thứ 200 thanh niên cường giả bảng danh sách, đến lúc đó, tất cả trên bảng danh sách thanh niên cường giả cũng có thể tề tụ đại hoang sơn vô lượng sơn núi, nghe ta chờ. Rõ ràng giật thượng tiên một cái khác quyết định lại lần nữa để cho người ta sôi trào không thôi. Hai cái này quyết định, tới đều hết sức đột nhiên, thế nhưng là, nhưng không ai hỏi nhiều một cái vì cái gì, tại huyền giới, trưởng lão hội mệnh lệnh chính là hết thảy. Mấy ngày sau, tất cả thế hệ trước đỉnh phong chiến cường giả cấp thánh toàn bộ tuyên bố bế quan. Đồng thời, 200 cường bảng đơn công bố, bao quát gió mạch dương bọn người ở tại bên trong 200 người đứng đầu thanh niên cường giả toàn bộ đứng vào hàng ngũ, thu được đi tới Đại Hoang Sơn vô lượng sơn núi nghe bảy đại trưởng lão bắt đầu bài giảng cơ hội. Đây là một cái thanh niên cường giả hiện lên niên đại, một cái không có đỉnh phong chiến thánh niên đại. Có thể suy ra, 10 năm sau đó, toàn bộ huyền giới, tất nhiên xuất hiện một nhóm mới chiến linh cấp cường giả cùng một phe mới đỉnh phong chiến cường giả cấp thánh. Bất quá, gió mạch dương lúc này lại trải qua chốn đông chốn tây thời gian. 227 thứ 227 chương bất động thánh nữ một xếp hạng thứ 9 cường giả thanh niên, Thích Lộ Tâm, Võ Chiến Điên Cuồng, Gió Mạch Dương, Mây Liễm, Lý Phóng, bất động thánh nữ năm người toàn bộ từ bỏ đi tới Đại Hoang Sơn vô lượng sườn núi nghe bảy đại trưởng lao cơ hội, bắt đầu mới tranh phong kiếm sống. Bất quá, cái này tranh phong kiếm sống thật có chút không công bằng, Gió Mạch Dương một người một tổ, Thích Lộ Tâm mấy người bởi vì hắn cướp đi thanh quang hồng mông kính, liên thủ lại, muốn đem hắn triệt để đánh giết. Thôi giao thủ qua mấy lần về sau, Gió Mạch Dương cảm thấy trên người mấy người sức mạnh không tầm thường, liền quyết định không còn giao thủ, hướng về phương xa bay trốn đi. Hắn đã lấy được Thanh Quang Hồng Mông Kính, dưới mắt là tối trọng yếu chính là tìm được cảnh hy tung tích, chuyện còn lại, hắn không muốn lại làm quá nhiều để ý tới. Phong dược bày ra, gió mạch dương hướng về phía đông nam phi độn. Hắn vừa tới huyền giới lúc ở nơi này khu vực hoạt động, đối với nơi này tình huống tương đối quen thuộc, hơn nữa, ở đây cũng không có lớn thế lực, hắn tin tưởng sẽ an toàn không thiếu. Trải qua một đoạn thời gian chiến đấu cùng bỏ chạy, gió mạch dương dần dần hướng về đông nam huyền giới tối phía nam tới gần. Nơi đó, vốn là vô vọng trại địa bàn, bất quá bây giờ đi qua huyền giới chi loạn, vô vọng trại đã bị phá hủy, chỉ có sống sót sau hai nạn vô vọng trại đệ tử dần dần tụ tập lại. Dự định lại lần nữa đem Vô Vọng Trai Dương đứng lên. D gió mạch Dương thần không biết quỷ không hay thuận vào quần sơn trong, hắn cần tìm một chỗ tới thật tốt nghiên cứu một chút thanh quang hồng mông kính. Đem thú bị nhốt đấu trường giấu vào trong dãy núi một sử chi phía sau, gió mạch Dương thân thể khế động, liền tiến vào trong đấu trường. Trong đấu trường, cái đó kia bị hắn cưỡng ép cuốn vào cực lớn hoa sen tự động tìm được một mảnh hồ nước, một lần nữa sinh trưởng đứng lên, gió mạch Dương đã từng quan sát qua lấy đóa liên hoa, nó mỗi một cánh hoa đều vô cùng cứng rắn, nghĩ đến cũng là một kiện hiếm, có bà bối Thanh quang hồng mông kính lúc này đã thoát ly cái đóa kia hoa sen to lớn, hóa thành một vòng màu xanh trăng tròn. Tại thú bị nuốt đấu trường bầu trời chậm dãi di động tới. Do mạch dương thân thể chấp động, đưa tay hướng về kia luận màu xanh trăng tròn ôm đi. Thanh quang hồng mông kính liền xoay tròn lấy, một lần nữa hóa thành một mặt bàn tay kích cỡ tương đương tấm gương bay đến trong tay của hắn. Một đạo thanh mông mông lạ cấn từ trên mặt kính vọt lên, hướng về do mạch dương linh thức hải phóng đi. Đó là mở ra thanh quang hồng nong kính phương pháp. Bất quá đoàn kia là cấn lượng tin tức mười phần cứ lớn. Do mạch dương trong đầu không giống nhau lúc liền loạn tung tùng kheo, trăm ngàn vạn cái bất đồng ý nghĩ hỗn tạp tại một chỗ, cơ hồ đem hắn linh thức hải no bão hơi lấy làm kinh hãi, gió mạch dương nhanh lên đem thanh quang hồng mông kính thu vào trong ngực, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cẩn thủ tâm thần, từng điểm từng điểm sửa sang lấy đoàn kia từ thanh quang hồng mông kính bên trong lao ra tinh thần lạ cấn. sau khoảng nửa canh giờ, gió mạch dương chậm rãi thở phào một cái, đem thanh quang hồng mông kính lấy ra ngoài, đem mình một đạo tinh thần lạ cấn đánh vào trong kính, cùng bảo kính thành lập liên hệ. theo hắn tâm quyết, thanh quang hồng mông kính trên không trung chậm rãi chuyển động, nội lên một bức địa đồ. trên bản đồ, bất động thành nữ đang cùng thích nộ tâm mấy người một đạo hướng về vùng này tìm kiếm mà đến. thấy vậy. Gió Mạch Dương không khỏi thân thể chấn động, đạo, quả nhiên là Cảnh Hi, Bất Động Thánh Nữ chính là Cảnh Hi. Nguyên lai like hắn vừa mới sử dụng Thanh Quang Hồng Mông kính truy ảnh tỏa hồn thần thông tới điều tra Cảnh Hi tung tích, lại đổi tới Bất Động Thánh Nữ trên thân, cùng hắn khi trước ngờ tới 10 phần án ngữ. Cảnh Hi tất nhiên đã xảy ra chuyện, không phải vậy tuyệt không đến nội không nhận ra ta tới. Chuyện này, Át hẳn cũng vậy không động thần giáo có quan hệ lớn lao. Gió Mạch Dương đứng tại Thanh Quang Hồng Mông kính phía trước, âm thầm suy nghĩ nói. Ngẫm nghĩ sau một lát, Gió Mạch Dương quyết định thừa dịp bọn hắn chưa từng tìm thấy được ở đây phía trước lại đề thăng mình một chút tu vi. Hạ Quế Tâm, hắn lại càng không dừng lại Thân hình điện xạ đã hướng về nơi xa bay trốn đi. Thú bị nhốt trong đấu trường đã sớm bị hắn rời vào mấy cái tiểu linh mạch, bây giờ, hắn đến đó linh mạch phía trước, cưỡng ép đem hai đầu tiểu linh mạch cùng mình liên tiếp, liên tục không ngừng đem tiểu linh mạch trong linh khí hướng về trong thân thể mình rót vào. Như vậy đâm pháp, so với thông qua vận chuyển huyền công từ ngoại giới hấp thu linh khí, độ vừa nhanh không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, có thể sử dụng loại này bá đạo phương pháp cưỡng ép đi lên tăng lên, cũng chỉ có gió mạch dương cái này thể nội dung lượng lớn đến kinh khủng bãi thai mới được, như thay đổi cùng giai những cường giả khác, chỉ sợ tiểu linh mạch liên tiếp nối liền, liền bị sinh sinh đâm nổ cách đó không xa tiêu thất thật lâu hư ảnh lão đầu sư trận đồ thở hồn hển xuất hiện ở trên không xách theo chảy cán bộ hùng hùng hổ hổ đạo đáng chết đây là lão tử linh mạch a lão tử linh mạch không biết kính giả yêu trẻ sao nguyên lai like hắn kể từ tiểu linh mạch bị rời vào thú bị nhốt trong đấu trường liền cả ngày ngâm mình ở đấu trường bên trong hy vọng có thể một lần nữa ngưng luyện ra chiến thể rời đi thú bị nhốt đấu trường nhưng gió mạch dương không chút nào mặc kệ hắn kháng nghị đem hai đầu tiểu linh mạch toàn bộ hút phế sau đó phong dực chất động lần nữa hướng về phía trước bay đi một địa phương khác cũng có mấy cái tiểu linh mạch rõ mạch dương hoặc là không làm đã làm thì cho xong, cũng sắp toàn bộ chúng nó thu nạp sạch sẽ, sẽ. Nhưng hắn thể nội đối với linh khí nhu cầu thực sự quá khổng lồ, Bảy, tám đầu linh mạch xuống, cũng bất quá nhường tu vi của hắn thoáng đi lên tăng lên một điểm thôi. Nhưng cái này cũng đã đủ rồi, chính như mặt biển thoáng lên cao một cm cũng đủ để thay đổi rất nhiều thứ một dạng. Sau 10 ngày, gió mạch Dương đứng ở thú bị nhốt đấu trường bên ngoài. Hắn không còn ăn nút, mà là thông qua thanh quang hồng mông kính tìm được bất động thánh nữ bọn người vị trí, sải bước nên đón tiếp lấy. Hắn muốn tại tứ đại cường giả thanh niên trước mặt bắt đi bất động thánh nữ chỉ có cùng bất động thánh nữ mặt đối mặt giao lưu mới có thể tìm ra cảnh kỳ đã xảy ra chuyện gì, để cho nàng ký ức lần nữa khôi phục tới. Vì thế, hắn tại quần sơn ở giữa làm đủ loại bố trí, chuyên môn chờ đợi mấy người đến đây. Dựa theo hắn cố ý lưu lại manh mối, bất động thánh nữ chờ năm người quả nhiên tìm được Liêu Phong mạch Dương Trô ở sân cốc. Nhìn thấy gió mạch Dương cơ hai cái đùi, không lo ngại gì ngồi ở trong sân cốc trên một tảng đá lớn thời điểm, ngũ đại cường giả thanh niên đều là hơi sững sở, theo bản năng dừng bước. Như thế nào? Tới đều tới rồi, không dám tới sao? Gió mạch Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn xem ngũ đại cường giả thanh niên đạo: "Ngươi Mây liêm chỉ một ngón tay gió mạch dương, đạo, gió mạch dương, đừng muốn càng hấn dỡ, có bản lĩnh đi ra đánh một trận. Hảo, gió mạch dương quát to một tiếng, thân thể lói lên, một đạo màu đỏ sậm đao mang đã lọt vào mây liêm ngực, lập tức hắn thân thể lói lên, đã hướng về nơi xa bày trốn đi. A, gió mạch dương ta muốn giết ngươi. Mây liêm bị hắn đánh lén đắc thủ, lập tức giận dữ, nhanh chóng khôi phục chiến thể, hướng về gió mạch dương đuổi theo. Võ chiến điên cuồng cùng lý đối đầu xem một cái mắt, cũng là quát lên, truy, hắn chạy không được mấy người lúc đầu còn đối với sơn cốc kia có chút kiên kỵ, lúc này gặp đến gió mạch dương rời đi sơn cốc, lập tức liền để xuống tâm tới, hướng về hắn đuổi tới. nhưng vào lúc này trên không vang lên một cái tiếng nhõng nhẽo, chống chân thiên thần đến cũng phiêu phiêu tỷ tỷ trở đi. nhưng là chống chân bị gió mạch dương kêu gọi ra, hướng về bất động thánh nữ đánh tới, vật nhỏ lăn đi. bất động thánh nữ mặt như phủ băng, tiện tay đánh ra một đạo lực lượng kinh khủng, muốn đem chống chân xé rách. á á á, phiêu phiêu tỷ tỷ đánh người rồi. Trống chân trong miệng quang quắc quang quắc kêu loạn, thân thể nho nhỏ trên không trung không ngừng đung đưa, nhìn vô cùng chật vật, nhưng mỗi một bước bước ra đều hàm ẩn lấy một loại nào đó quy tắc, vừa vặn đem bất động thánh nữ sức mạnh tiêu tán thành vô hình. Vật nhỏ giao cho ngươi, chúng ta đi đối phó gió mạch dương. Thích Ngộ Tâm liếc mắt nhìn trống chân, đoán chừng bất động thánh nữ có thể giải quyết hắn, cũng liền không còn lưu lại, lập tức đuổi kịp võ chiến điên của mấy người, hướng về gió mạch dương đánh tới. Phiêu phiêu tí tí, nhìn trống chân toàn phong thổi. Trống chân trong miệng ngãi thanh mại khí tê ớ, cơ thể cũng không hàm hộ, toàn bộ thân hình xoay tròn lấy, hướng về bất động thánh nữ con đi. Bất động thánh nữ bất đắc dĩ đành phải ngưng thần ứa đối. phiêu phiêu tỷ tỷ người tên là gì phiêu phiêu tỷ tỷ muốn hoa quả ăn sao phiêu phiêu tỷ tỷ người lớn bao nhiêu chống chân tiểu gia hỏa này một bên không ngừng cùng bất động thánh nữ mọc lên kịch liệt giao thủ một bên không ngừng hỏi nàng đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề để cho nàng đến nỗi phun máu ngậm miệng bất động thánh nữ nổi giận nguyên bản nàng còn cảm thấy tiểu gia hỏa này tương đối khả ái nhưng là bây giờ là thế nào nhìn như thế nào chán ghét lực lượng trong tay cũng là càng thêm càng lớn từng đạo sắc bén khí kình ở trên không mình không bên cạnh nổ tung lên nhường tiểu gia hỏa kinh hô liên tục không phải a phiêu phiêu tỷ tỷ không mang theo dạng này, hung ác như thế, về sau không gả ra được. chống chân trong miệng nhỏ rộng lẩm bẩm, nhưng âm thanh lại vừa lúc bị bất động thánh nữ nghe vào tai. người nói cái gì? bất động thánh nữ lần này triệt để nổi giận, toàn thân trên dưới tuôn ra từng đạo sắc bén sắc khí, hướng về chống chân như điên phóng đi. thân, vũ trộm nói cho ngươi, mỗi cất giữ một quyển sách đều có một cái tích phân a, nó có thể để cao tài khoản của ngươi đẳng cấp. cho nên, cất giữ một chút a, lợi người lợi mình. hai thứ hai chương bất động thánh nữ hai ấy ra ra, không xong, phiêu phiêu tỷ tỷ nổi giận, không gả ra được đi sáu. Trống chân trong miệng kêu to, nhanh chóng hướng về Sơn Quốc bỏ chạy. Vất nhỏ, ngươi nhất định phải chết. Bất động thánh nữ trong miệng gọi, như một đạo lưu tinh, hướng về trống chân đuổi theo, không giống nhau lúc đã đến Sơn Quốc. A a a, phiêu phiêu tỉ tỉ mắc lửa đi. Lúc này, một mực tại trốn trống chân đột nhiên đứng đứng thân thể, đồng thời nho nhỏ hai tay huy động, quát lên, gió vây cuốn. Theo tiếng quát của hắn, từ bốn phương tám hướng, phun trào lên từng đạo vòi rồng, đem bất động thánh nữ vây ở trung tâm. Đồng thời, trên bầu trời, trong lúc đó tối lại, toàn bộ không gian đều sình kỳ dị và mèo. Cái kia nguyên bản trên đất sơn cốc, toàn bộ bay ở liều không bên trong, cũng không ngừng hướng về trung ương khép lại mà đến. Không tốt, là thú bị nhốt đấu trường. Bất động thánh nữ lúc này cuối cùng tỉnh lộ lại, nàng mới tới thời điểm liền cảm thấy tòa sơn cốc này có một chút chút không tầm thường, không nghĩ tới quả nhiên là thú bị nhốt đấu trường, không khỏi hai tay vạch một cái, chính muốn xé rách đạo kia vòi rồng phong khốn, xông ra thú bị nhốt đấu trường. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa, truyền đến một thanh âm, gió mạch dương đi mà quay lại, "Đạo, thú bị nhốt đấu trường, hập." Theo hắn ngữ dụ, toàn bộ sơn cốc trong nháy mắt khép lại, hóa thành mải một cái bản kích cỡ tương đương đá xanh khối bị hắn nâng ở trong lòng bàn tay. Nguyên lai like lúc trước hắn ở trong núi này bố trí thú bị nốt đấu trường, chuyên môn chờ đợi ngũ đại cường giả thanh niên đến đây. Nhưng hắn cũng biết ngũ đại cường giả thanh niên tu vi không thể coi thường, không dám đem năm người toàn bộ dẫn vào trong đấu trường, thế là liền chính mình dẫn ra thích nộ tâm bọn bốn người, nhường chống chân đem bất động thánh nữ đơn độc dẫn vào thú bị nốt đấu trường biến thành sực gốc, quả nhiên nhất cử thành công, đem bất động thánh nữ bắt được. Tay trái nắm thú bị nốt đấu trường, tay phải xách yêu dị tình đao, trên vai ngồi chống chân, gió mạch dương sau lưng phong giật vỗ, nên hướng cái kia vừa mới chạy tới tứ đại cường giả thanh niên, quát lên, các người bốn người nghe Bất động Thánh nữ vốn là bằng hữu của ta cảnh nghi, hôm nay ta mang nàng rời đi, các ngươi thay ta chuyển lời bất động thần giáo, nếu nàng thật tốt khôi phục cũng cũng không sao, bằng không, ngày khác, ta nhất định bên trên bất động 13 phong lấy một cái công. Đạo. Nói xong, phong dược chớp động, bất quá phút chốc, cũng đã biến mất ở mấy người trước mắt. Tứ đại cường giả thanh niên hai mặt nhìn nhau, nếu là đối địch, bốn người bọn họ liên thủ, tất nhiên là không sợ gió mạch Dương, thế nhưng là gió mạch Dương có gió cánh tại người, phi hành độ ở xa bọn hắn phía trên, lần này toàn lực phi độ, căn bản không phải bọn hắn có khả năng truy lùng. Đi, bên trên bất động thần giáo. Đông Dương Lý Phóng Long mày khẽ động, đạo, dâm tặc gió Mạch Dương ngấp nghé bất động thánh nữ sắc đẹp, cưỡng ép bắt đi bất động thánh nữ. Chúng ta bên trên bất động thần giáo báo tin, ngày khác, liên hợp huyền giới cường giả đuổi giết hắn cũng không muộn. Nghe vậy, mấy người đều là trầm ngâm một hồi, lập tức gật đầu một cái, đạo, vì kế hoạch hôm nay chỉ có như thế. Bây giờ, toàn bộ huyền giới đỉnh phong chiến cường giả cấp thánh toàn bộ bế quan, chiến linh cấp cường giả gần như không lý tục vụ. gió Mạch Dương có gió cánh cùng chống chân tương trợ, đã là đỉnh nhọn nhọn hảo thủ, nếu không dựa vào lấy nhân số đông đạo, chỉ sợ ở đối phó hắn thật đúng là không dễ dàng. Không nói đến mấy người tận tận hướng về bất động thần giáo mà đi sự tình. Lại nói gió mạch dương từ bắt được bất động thánh nữ sau đó, không dám dừng lại, một đường hướng về đông nam huyền giới tối nam chỗ phi đột, cũng đã đến rồi Tử vong tinh hải bên nhân giới. Bởi vì Tử vong tinh hải tồn tại, vùng này người ở thưa thớt, bình thường cũng rất ít có cao thủ đi lại. Gió mạch dương cảm thấy đây là một cái rất tốt nơi ẩn thân, hắn phải thật tốt xem cảnh hi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lúc này bất động thánh nữ, toàn thân đã bị gió mạch dương dùng phong tộc bí pháp phong bế, hoàn toàn không có phản kháng. Nhìn thấy gió mạch dương hướng đi chính mình, không khỏi kêu lên, "Người xấu, ngươi muốn làm gì?" Gió mạch dương hướng nàng cười cười, "Đạo, điều tra thêm ngươi là ai?" Lập tức, hắn tiện tay phong bế bất động thánh nữ Á huyệt. khoanh chân ngồi ở phía sau của nàng, sử dụng trong gia tộc một loại bí pháp, phân hóa ra một tia chiến hồn, đánh vào bất động thánh nữ thể nội, bắt đầu tỉ mỉ điều tra lên nàng chiến hồn tới. Sau nửa canh giờ, gió mạch Dương một mặt ngưng trọng, chậm rãi đứng lên, thật lâu mới chậm rãi phun ra mấy chữ, chiến hồn đoạt xác. Tình huống rất tồi tệ, cảnh hy bị bất động thánh nữ chiến hồn đoạt xác. Nói đến đơn giản một chút, chính là trước mắt người này, là cảnh ghi thân thể, bất động thánh nữ linh hồn. Hơn nữa, đi qua thời gian dài dẻo Bất động thánh nữ chiến hồn đã đem cảnh hi chiến hồn hoàn toàn tổn phệ, chỉ có vài đoạn nho nhỏ ký ức còn phiêu tán tại các nơi, chỉ là một ít tiểu nhân ký ức, cũng như hạt bụi nhỏ đồng dạng tại bất động thánh nữ chiến hồn bên trong phiêu tán, khó mà nắm lấy. Gió mạch Dương cái kia sợi phân hóa đi ra chiến hồn tại không động thánh nữ chiến hồn bên trong tìm kiếm lấy cảnh hi còn sót lại chiến hồn mảnh vụn, thế nhưng mảnh vụn thật sự là quá yếu đuối, không cẩn thận, ngược lại bị gió mạch Dương cái kia một tia chiến hồn sinh sinh đụng nát, quá tàn phá, như thế tàn phá chiến hồn, chính là chống chân cũng không cách nào giúp nàng một lần nữa ngưng kết. Gió mạch nên ngang hít một tiếng, không còn dám làm bất luận cái gì tìm kiếm nhanh chóng đem bất động thánh nữ cả người chiến hồn đều che lại, lập tức đem nàng nâng lên, hướng về thú bị nuốt đấu trường băng cốc bên trong chạy tới. hắn nghỉ trước đem bất động thánh nữ đặt ở chỗ đó, đợi khi tìm được biện pháp lại nói. đi tới băng cốc, lúc này băng tộc người, bởi vì luyện tập liều phong mạch dương truyền công pháp, tất cả đều cường tráng không thiếu. nhìn thấy hắn đến đây, càng là toàn bộ tiến lên đón, không ngừng cùng hắn vấn an. gió mạch dương gật đầu một cái, lập tức tách ra đám người, hướng về băng tộc tộc trưởng a lực đi đến. đạo, a lực tộc trưởng, ta muốn đem cô nương này tạm thời đặt ở thôn các ngươi bên trong, ngươi xem có phải hay không cho hắn tìm một chỗ. a lực nghe vậy vội vàng gật đầu một cái, đạo không có vấn đề, không có vấn đề, liền phóng tại trong nhà của ta. À. gió mạch dương gật đầu một cái, thu xếp ổn thỏa bất động thành nữ, lập tức bày ra phong dược, hướng về sư trận đồ tiềm tu chỗ bay đi. lại là ngươi, lại là ngươi sáu, ngươi biết lão nhân gia ta tiến vào tiềm tu trạng thái tuyệt không dễ dàng. sư trận đồ tiềm tu lần nữa bị gió mạch dương đánh gãy, không khỏi phàn nàn cái không ngừng. gió mạch dương chặn lại nói, một lần cuối cùng, một lần cuối cùng quấy dậy có một chuyện hỏi ngươi, nói đi, nói đi, thực đáng ghét, ngươi tuổi trẻ bây giờ à? làm sao lại không có biết một chút nào thông cảm lão nhân già đầu sáu sư trận đồ trong miệng không ngừng oán trách nhưng vẫn là đứng tại liều phong mạch dương trước người đạo nói đi lại có chuyện gì gió mạch dương đạo nếu như một người bị người linh hồn đoạt xác còn có hay không khôi phục như cũ có thể sư trận đồ lắc đầu đạo khó khăn khó khăn tỷ lệ rất nhỏ cơ hội không có thành công có thể gió mạch dương nghe vậy trong lòng bất giác trầm xuống đạo tỷ lệ có bao nhiêu nhỏ hắn biết sư trận đồ cái này lão ngoan đồng biết đến đồ vật rất nhiều vội vàng không ngừng hỏi muốn hỏi nhiều ít đồ đi ra cái này phải xem tình huống. Nếu là mới vừa rồi đoạt xá thời điểm, có ngoại lực tương trợ, một lần nữa đoạt xá trở về cũng không rất khó. Nhưng nếu là mới hồn đã nhập chủ thân thể, gen luyện sau khi thành công, cơ hội liền không có cơ hội, nhưng là vẫn có cơ hội, nhưng ngoại lực vô cùng cường đại, cưỡng ép tương na mới hồn đánh nát, một lần nữa tụ hợp cũ hồn tàn phiến, cũng có thể chậm rãi đoạt xá trở về sau. Vậy nếu như cũ hồn tàn phiến đã giống như hạt bụi nhỏ đồng dạng, chỉ ở mới hồn các nơi phiêu tán, chỉ cần ngoại lực vừa chạm vào đụng, lập tức liền tiêu tán đâu. Gió mạch Dương không muốn tiếp tục nghe sư trận đồ dài dòng, vội vàng trực tiếp hỏi hắn liên quan tới cảnh hi cái kia một loại tình trạng. Nghe vậy, Sư trận đồ lúc đầu, đạo, vô lực hồi thiên. Không. Gió Mạch Dương nghe vậy, không khỏi nói, "Không, không thể nào, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có sáu." Hắn tự tay đi bắt sư trận đồ, nhưng sư trận đồ chỉ là một cái bóng mờ, lại nơi nào có thể bắt được? Gió Mạch Dương hai tay tiếp xúc cùng chỗ, bất quá điểm điểm kia sáng thôi. Nhìn thấy gió Mạch Dương như thế, sư trận đồ chặn lại nói, "Tỉnh táo, tỉnh táo. Nói cho ta biết lao nhân ra, con gái nhà ai như thế gặp xui xẻo, Vẫn xui, bị đoạt xá thành cái này suy dạng?" Gió Mạch Dương đạo, "Là cảnh hi." A sư trận đấu lúc này cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Đạo, nguyên lai like là cảnh hi nữ hoa hoa kia. Để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ lại một chút xấu. Hắn tự tay vung lên, ngừng liêu phong mạch dương vốn là muốn nói lời. Đạo, để cho ta suy nghĩ lại một chút xấu. Suy nghĩ lại một chút, nhất định có biện pháp xấu. Hai tay của hắn nắm lấy đầu, thân thể hư ảnh tại gió mạch dương bên cạnh không ngừng đung đưa, trong miệng lầm bầm, rõ ràng đang cẩn thận hồi tưởng đến đi qua kinh nghiệm, muốn tìm ra một loại phương pháp trợ giúp cảnh hi một lần nữa ngưng kết chiến hồn. Thân. Vụng Trộm nói cho ngươi à, mỗi cất giữ một quyển sách đều có một cái tích phân, nó có thể để cao tài khoản của ngươi đẳng cấp. Cho nên, cất giữ một chút ta, lợi người lợi mình. 229. Thứ 229 chương nếu như tiên tử để cho ta suy nghĩ một chút sáu. Để cho ta suy nghĩ một chút sáu. Sư trận đồ thì thầm một hồi sau đó, đông nhiên ở giữa đứng vững thân thể, đạo, ta nghĩ tới rồi. Gió mạch Dương vui mừng, chợt lại nói, mau nói. Sư trận đồ đạo, ta muốn đến một người có thể có biện pháp. Không đợi gió mạch Dương mở miệng, hắn đã đạo, chúng ta Vân Thủy học viện đã từng đi ra một vị kinh tài tuyệt diễm sư phụ đi. Y thuật của nàng thiên hạ vô song, nếu là có thể tìm được nàng, có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Ngay vậy, gió Mạch Dương trong đầu không ngừng suy nghĩ Vân Thủy Học Viện đã từng đi ra những cái kia kinh tài tuyệt diễm tiền bối, nhưng là trong lúc nhất thời không nghĩ tới có dạng này một người. Chỉ nghe sư trận đồ đạo, nàng sớm ta 500 năm, khi đó cũng đã phi thăng huyền giới. Ta nghe nói qua, nàng tại huyền giới danh hào gọi như Nhiên tiên Tử, chỉ là không biết, bây giờ nàng là không còn tại. Như Nhiên Thiên Tử, Như Nhiên Tiên Tử 6. Gió Mạch Dương trong miệng lẩm bẩm cái tên này, tại huyền giới loạn chiến lúc, hắn tựa hồ từng nghe nói qua cái tên này, bất quá khi đó hắn cũng không quá lưu ý không nghĩ tới cái này, như nhiên tiên tử lại chính là Vân Thủy học viện đồng môn sư tỷ. Ta nghe nói qua nàng. Gió Mạch Dương khẳng định gật đầu một cái, đạo: "Nàng còn sống, chỉ là ta cũng không biết tung tích của nàng." Dùng Thanh Quang Hồng Mông kính a. Lúc này, sư trận đồ nhắc nhở hắn, gió Mạch Dương nghe xong, vội vàng lấy ra Thanh Quang Hồng Mông kính, vận chuyển tâm quyết, một đạo thanh lệ cái bóng liền xuất hiện ở trong gương. Đại Hoàng Sơn thuốc tiên gốc, xuất hiện ở Thanh Quang Hồng Mông kính chính chính là một bức địa đồ, chỉ thị như nhân tiên tử chỗ Đại Hoang Sơn thuốc tiên gốc. Đại Hoang Sơn là huyền giới bên trong nổi tiếng nhất Đại Sơn, cả tòa sơn mạch kéo dài không biết mấy ngàn dặm, lơ lửng tại huyền giới bên trong hư không, tuyệt cổ bất động. Đại Hoang Sơn bên trên, cư trú huyền giới chiến linh cấp cường giả, hoặc vách núi hoặc dãy, mỗi một vị đạt đến chiến linh cấp cường giả đều có mình ở lại chỗ. Gió Mạch Dương lúc này rời đi thú bị nhốt đấu trường, bày ra phong dự, dựa theo địa đồ hướng về Đại Hoang Sơn chạy tới. Lúc này, bởi vì Bất Động Thánh Nữ bị Gió Mạch Dương bắt góc, Bất Động Thần Giáo đã ra khỏi phong thư, mời huyền giới các đại thế lực liên thủ tiêu diệt dâm tặc Gió Mạch Dương. Cái này không nói dâm tặc còn tốt, nói chuyện dâm tặc Các đại thế lực lớn bên trong, ai có thể không có nữ quyến, trong lúc nhất thời đều là lòng người bằng hoàng, rất sợ gió mạch dương hướng về phía còn lại nữ quyến ra tay, cho nên tất cả mọi người hiện ra chưa từng có đoàn kết, xuất động môn phái đệ tử, dự định truy sát gió mạch dương. Trong đó, lại phía Tây Bắc Xích Tiêu tông, phương Bắc thần kiếm phái nhất là hàng hái, bọn họ kiệt xuất nhất truyền nhân đều là hao tổn tại gió mạch giơ tay bên trong, đối với gió mạch dương có thể nói nhất là ghét. Nhưng gió mạch dương nhưng là không thèm để ý những thứ này đuổi giết hắn nhân mã, lúc này không có đỉnh phong chiến thánh cấp trở lên cường giả xuất hiện, hắn có gió cánh tại người. Thật nhưng nói là ngang ngược huyền giới vô địch tay, bất quá ngắn ngủi mấy ngày, liền đến Đại Hoàng Sơn bên ngoài. To lớn Đại Hoàng Sơn treo cao trên không trung, một cỗ thần thánh tuyệt luân khí tức hạo đãng ở trong thiên địa, đây là ẩn cư ở chỗ này chiến linh cấp cường giả trong lúc vô tình tán đi ra ngoài. Đại Hoàng tiên cảnh, người rảnh rỗi dừng bước. Phía trước, một cái người mặc áo giáp màu vàng cao lớn khoanh tay xách trường côn, ngăn lại liều Phong mạch dương lộ. Đó là hoàng cân lực sĩ, một loại cấp thấp tiên linh, chí lực cùng pháp lực cũng không cao, nhưng lực lớn vô cùng. Ta muốn lên núi tìm người. Gió mạch dương tiện tay lộ ra ngay thành quang hồng mông kính. Toàn bộ huyền giới đều biết là hắn lấy được thanh quang hồng mông kính, lúc này Hoàng Cân lực sĩ cản đường, cái này bảo kính liền trở thành thân phận của hắn một cái chứng minh. Mời đến. Quả nhiên, Na Hoàng Cân lực sĩ vừa thấy được gió mạch Dương lộ ra thanh quang hồng mông kính, lập tức liền lui ở một bên, bởi vì dựa theo thất lão sẽ quyết định quy củ, gió mạch Dương thuộc về xếp hạng thứ 200 cường giả thanh niên, cũng có tư cách tiến vào Đại Hoang Sơn. Hướng hắn gật đầu một cái, gió mạch Dương phong vực chấn động, thân thể đẳng không mà lên, rất nhanh liền đứng ở Đại Hoang Sơn trấn núi, một đầu to lớn đá xanh trải liền bập thang hiện ra ở trước mặt hắn, thông hướng Đại Hoang Sơn chỗ sâu. Người tu vi chưa tới, Thỉnh đi bộ vào núi. Gió Mạch Dương đang chờ bay động, một cái Hoàng Cân Lực Sĩ đã xuất hiện ở thềm đá trên thang. Đạo Đại Hoang Sơn thuộc về Chiến Linh, Chiến Linh phía dưới cứng giả. Thỉnh đi bộ vào núi, Thỉnh thông cảm. Nghe vậy, Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, thu hồi phong dực, đặt vào to lớn bậc đá xanh bậc thang, hướng về Đại Hoang Sơn chỗ sâu mà đi. Thềm đá bậc thang hai bên, thỉnh thoảng có bia đá to lớn chỉ thị phía trước phân nhánh con đường thông hướng nào, là lấy muốn tìm thuốc tiên gốc lại cũng không rất khó. Nhưng Đại Hoang Sơn thực sự to đến thái quá, Gió Mạch Dương ngước trường chạy về phía trước một năm, cũng bất quá vẹn vẹn chỉ đi một ba lộ trình thôi khoảng cách thuốc tiên cốc vẫn như cũ mười phần xa xôi. Nhiều lần, hắn đều nghĩ bày ra phong duật gấp rút lên đường, nhưng chỉ cần hắn khẽ động ý nghĩ thế này, phía trước bậc thang liền sẽ xuất hiện một cái hoàng cân lực sĩ, nơi đây ẩn cư lấy vô số chiến linh cấp cường giả. Hắn nhưng cũng không dám lốm mãng, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật gấp rút lên đường. Cuối cùng, tại năm thứ ba mùa hè, hắn đạt tới thuốc tiên cốc bên ngoài. Thuốc tiên cốc trung quanh, nở đầy đủ loại xinh đẹp hoa dại, từng cái hồ điệp tự do đi xuyên qua trong bụi hoa, nhìn nhàn nhã mà thoải mái nhưng gió mạch dương không chút nào không dám đụng vào những thứ này xinh đẹp hoa dại. hạ tử vân thủy học viện trong điện tịch nhìn qua những thứ này hoa, biết vậy cũng là một chút kịch độc vô cùng hoa dại, cho dù là chiến thánh cấp từng giả cũng có thể dễ dàng hạ được. được. thuốc tiên cốc cấp hậu, một đạo thanh trúc hàng rào nửa mở nửa khép lấy, xem như thuốc kia tiên cốc đại môn. như nhiên tiên tử tiền bối có đây không? gió mạch dương không dám lốm mãng, đứng tại hàng rào bên ngoài, rất cung kính vấn đạo. thuốc tiên cốc cũng không tiếng vang, đợi đến vấn đạo tiếng thứ ba thời điểm, một cái vẹn vừa mới bay tới, hướng về gió mạch dương đạo, ồ nào quá ồ nào quá, chủ nhân tại ngủ chưa, ngươi trước chờ lấy sáu. Gió Mạch Dương bất đắc dĩ, đành phải đứng tại hàng rào bên ngoài chờ lấy. Qua một canh giờ, một cái dễ nghe thanh âm mới ở bên thay vang lên. Đạo, vào đi sáu. Gió Mạch Dương biết là như nhiên tiên tử đang cùng chính mình chào hỏi, vội vàng hướng trong cốc đi vào. Nhưng thấy một đầu trong suốt tin tức trong cốc chậm rãi chạy xuôi, trong suối con cá thành đàn, chậm rãi bơi lên, gặp người tới nhưng cũng không né tránh. Thuốc tiên cốc chỗ càng sâu, một mảnh lục trúc trong rừng, một tòa cây trúc dường thành viện lạc yên lặng tô điểm ở giữa, lộ ra thanh u mà yên tĩnh. Trong sân, một cái thiếu nữ áo vàng cầm trong tay chổi tre, đang quét dọn rơi xuống cây trúc diệp. Gió Mạch Dương không dám thất lễ, vội vàng hạ bái đạo, vạn bối gió Mạch Dương, bái kiến Như Nhiên tiên tử tiền bối sáu. Chết cười chết cười, ta chủ nhân ở đằng kia. Na Hoàng Y dị tiểu nữ trong miệng truyền tới âm thanh, lại rõ ràng là cái tiếng vẹn. Gió Mạch Dương tâm trung bất giác ngơ, lập tức theo Na Hoàng Y dị tiểu nữ phương hướng chỉ nhìn lại, nhưng thấy phòng trúc xanh, một tòa bạch ngọc nữ tử pho tượng lặng lặng đứng sừng sững lấy. Nhìn dung mạo, rõ ràng chính là đã từng xuất hiện ở thanh quang hồng mông kính bên trong Như Nhiên tiên tử. Cái này sáu, đây là có chuyện gì? Gió Mạch Dương cả kinh, hướng về Na Hoàng Y dị nữ vấn đạo. Người trẻ tuổi, ngươi có chuyện gì? Không đợi na hoàng y giới thiệu nữ nói chuyện, từ cái kia bạch ngọc trong pho tượng lại truyền đến như nhiên tiên tử thanh âm. Gió mạch dương không bằng kinh ngạc, vội vàng đem cảnh hi tình trạng hướng về như nhiên tiên tử nói một lần. Cái này sáu. Như nhiên tiên tử tựa hồ cũng có chút khó xử, lập tức nói người mang tới chưa? Để cho ta nhìn một chút. Mang đến. Gió mạch dương vội vàng đem bị phong bế bất động thánh nữ thân thể từ thú bị nuốt đấu trường bên trong phong xuất, đặt ở cái kia bạch ngọc pho tượng trước người. Lúc này, cái kia bạch ngọc pho tượng đột nhiên phát sáng lên từ pho tượng trong đôi mắt, hai đạo ánh sáng màu trắng rơi vào bất động thánh nữ trên thân, trên dưới quét mắt một lần, lập tức tia sáng biến mất. tiền bối, như thế nào? gió mạch dương vội vàng hỏi đạo. thế nhưng bạch ngọc pho tượng lại không có đáp lại, gió mạch dương không dám quấy nhiễu nàng suy xét, chỉ ở đứng một bên, đợi rất lâu, nhưng không thấy bất luận cái gì một điểm âm thanh, đang chờ hỏi, chỉ thấy na hoàng y thiểu nữ đi tới, hướng về hắn nói, đồ đần đồ đần, chủ nhân ngủ, ngày mai rồi nói sau. gió mạch dương thấy vậy, trong lòng biết khắc thường, vội vàng hướng thiếu nữ áo vàng đạo, vẹn cô nương, không biết tiên tử hắn là không phải có chuyện gì khó xử. Na Hoàng Y thì tiểu nữ nghe gió mạch dương muốn hỏi, đạo, chủ nhân bị thương rất nặng, mỗi ngày chỉ có một khắc đồng hồ là thanh tỉnh, còn lại thời điểm tất cả đều đang ngủ dưỡng thương sáu. A gió mạch dương nghe vậy, khẳng định ý nghĩ trong lòng, đạo, không nghĩ tới, tiên tử tu vi như vậy cao thâm, cũng bị người đạt thương. Nhưng lại không biết là người phương nào làm. Thân, vụ trộm nói cho ngươi à, mỗi cất giữ một quyển sách đều có một cái tích phân, nó có thể đề cao tài khoản của ngươi đẳng cấp. Cho nên, cất giữ một chút à, lợi người lợi mình. 230. Thứ 230 chương 230 Trương Tử vong tinh vực một ngày kế tiếp, gió mạch Dương thật sớm liền ở một bên chờ lấy nếu như tiên tử thức tỉnh. Đợi đến gần tới trạm vạng tối thời điểm, từ cái kia bạch ngọc trong phó tượng, vừa mới truyền đến nếu như tiên tử âm thanh, tình huống của nàng rất tồi tệ. Xin hỏi tiền bối, còn có thể cứu sao? Gió mạch Dương đối với tình huống hỏng bét, cũng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, lúc này nghe được nếu như tiên tử nói như vậy, ngược lại cũng không cảm thấy hết sức kinh ngạc. Ngươi làm rất đúng, phóng bế nàng chiến hồn cùng chiến thể, là đúng. Nhưng mà, mặc dù như thế, Cái tiêu chiến hồn vẫn như cũ sẽ chậm rãi vận chuyển. Theo lý thuyết, nếu như sau một khoảng thời gian còn không có nhường cảnh hy cô nương chiến hồn ổn định lại không tiêu tán, liền cũng lại không đủ sức xoay chuyển đất trời. Nếu như tiên tử âm thanh nhàn nhạt, nhạt, nhưng dừng ở gió mạch dương trong thay, cũng không khác hẳn với từng nhát lôi đỉnh đồng dạng. Còn xin tiền bối từ bi, ngàn vạn cứu nàng một cứu. Gió mạch dương chặn lại nói, nếu là ta cơ thể chưa từng thụ thương, ngược lại là còn có biện pháp. Thế nhưng là bây giờ thân thể ta thụ thương, chỉ sợ cũng lực bất tòng tâm xấu. Nếu như tiên tử nói, hướng về thiếu nữ áo vàng đạo, vẹt, đi đan phòng đem còn dư lại mấy khỏa cố hồn đan mang tới. Vẹt đáp ứng không giống nhau lúc đã đem một cái bình thuốc nhỏ lấy tới giao cho liễu phong mạch giơ tay bên trong ở đây còn có ba viên cấu nguyên đan một năm phục dụng một khỏa có thể làm cho nàng trong cơ thể chiến hồn hoàn toàn ngừng vận chuyển bảo trì hiện trạng trong vòng ba năm ngươi nếu có thể tìm được giả dối tiên tôn hắn tất nhiên có thể sử dụng bí pháp cứu nàng bằng không liền cũng không có cơ hội nữa nghe được nếu như tiên tử lời nói gió mạch dương không khỏi nói giả dối tiên tôn tiền muối giả dối tiên tôn danh hào thế nhưng là gọi chu tử hư a nghe vậy nếu như thật thấp ủ lên một tiếng đạo ngươi biết hán. hắn hắn nhô tới tới Mình tại Vân Thủy Học viện thấy cái kia khoai lang thần công người sáng lập chính là cái này Chu Tử Hư, giả dối tiên tôn, chính là khoai lang quái tại. Vạn Bối từng tại Vân Thủy Học viện thư khố bên trong gặp qua hắn viết một bản huyền công bí kíp. Gió Mạch Dương đàng hoàng nói: "A nguyên lai ngươi cũng là Vân Thủy Học viện đệ tử." Nếu như tiên tử nghe được gió Mạch Dương nói như vậy, nhân tiện nói: "Là chỉ là giả dối tiên tôn Tiên Tung Phiêu Miểu, Vạn Bối nhưng lại không biết hắn ở nơi nào." Gió Mạch Dương đạo: "Nếu như tiên tử nói, hơn 800 năm trước, giả rối tiên tôn từng tiến vào phương Nam Tử Vong tinh vực, về sau liền sẽ không có tin tức." Thử Vong tinh vực Gió Mạch Dương lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới giả dối tiên tôn vậy mà tiến nhập một cái như vậy kinh khủng tuyệt địa. Như thế nào? Ngươi không dám đi sao? Nếu như tiên tử nghe được Gió Mạch Dương nói cái tên này, tựa hồ hơi có chút không vui, "Đạo, tiến vào Tử Vong tinh vực, cho tới bây giờ cũng là cựu tử nhất sinh. Giá trị cùng không đáng, liền cần chính ngươi quyền hành." Gió Mạch Dương đạo, "Vì Cảnh Hy, chuyến này Tử Vong tinh vực, ta tất nhiên là phải đi." Mặc dù hy vọng vô cùng xa vời, nhưng nhường hắn cứ thế từ bỏ hy vọng, người lợi Cảnh Hy chiến hồn hoàn toàn bị bất động thánh nữ chiến hồn ma diệt, hắn kiên quyết làm không được. "Hạo, đã ngươi có lòng này, Ta liền tiễn ngươi một đoạn đường a. Nếu như tiên tử âm thanh vang lên, lập tức, một đạo gió lốc từ cái kia bạch ngọc trong pho tượng bật ra, vững vàng kéo lấy gió Mạch Dương, bất quá phút chốc, liền đã đem hắn đưa ra đại hoàng sơn bên ngoài. Gió Mạch Dương há nhiên. Cái này nếu như tiên tử, rõ ràng đã trọng thương đến mỗi ngày chỉ có thể tỉnh lại một khắc đồng hồ, nhưng triển hiện ra thủ đoạn, hoàn toàn chính xác vô cùng tương đại. Xem ra khác biệt cảnh giới chiến lệnh, quả nhiên không thể dùng tưởng tượng. Hắn biết đây là nếu như tiên tử sẽ giúp trợ chính mình, bằng không, rời núi còn phải đi lại lời nói, thời gian 3 năm liền lãng phí một cách vô ích. Đa tạ tiền bối hướng về đại hoang sơn bãi một cái, gió mạch dương bày ra phong dực liền hướng về phương nam tử vong tinh vực chạy tới. hắn bày ra phong dực tận đuổi gấp lộ, không bao lâu cũng đã đến rồi đông nam huyền giới. đông nam huyền giới, đại uy lĩnh lúc này đang bước lên từng đạo kim quang, sông thẳng thiên vũ. gió mạch dương xa xa liền gặp được đại uy lĩnh xanh dị tượng, bất giác trong lòng vui mừng, phong dực chốc động, trong nháy mắt xuất hiện ở đại uy lĩnh bên trên. đại uy lĩnh trên đỉnh, một cái kim quang sáng chói vượng hoàng đang phe phẩy cánh chim, không ngừng hướng lên bầu trời kêu lớn lấy. chính là ngày xưa vượng hoàng khung xương, hơn mười năm không thấy, lúc này vượng hoàng khung xương đã huyết đục tái sinh biến thành một cái phượng hoàng xương gà. Do Mạch Dương thấy vậy, bất giác hô to, nhanh chóng xuất hiện ở phượng Hoàng Khung Sương trước người. Là ngươi a, ngươi còn không có treo. Phượng Hoàng Khung Sương miệng tiện vô cùng, lập tức nghiêm mặt nói, bây giờ, xin cứ gọi ta phượng Hoàng Lão Tổ. Ta còn muốn ăn nướng phượng Hoàng đâu, sao có thể treo? Do Mạch Dương không chút khách khí đáp lây đạo. Người người người sáu, Phượng Hoàng Lão Tổ nhẹ lời, lập tức nói, đừng nói nữa, đi theo ta, ta cảm ứng được tộc ta cường giả hơi thở. La dâm tặc Do Mạch Dương, nhanh, bắt lại hắn. Lúc này, xa xa cường giả đã hiện liễu Phong Mạch Dương đều là kêu to lao đến, phượng hoàng lao tổ trắng liêu phong mạch dương một mắt đạo tiền đồ mấy năm không thấy thành dũng tặc còn bị nhiều người như vậy truy sát uy phong bất nói nhảm hỗ trợ a gió mạch dương một cước đem phượng hoàng lao tổ đạp ra ngoài lập tức trong tay yêu dị tình đau bày ra hướng về một chúng cường giả phóng đi không thể không nói dài ra huyết nục phía sau phượng hoàng lao tổ so với khung xương thời kỳ tới mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần cánh một trường, trong nháy mắt liền đánh bay một cái chúng cường giả giải khai một con đường gió mạch dương lại càng không ham chiến bước lui mấy người đem phượng hoàng lao tổ một chảo phong dực bày ra. Trong nháy mắt cũng đã đi xa. Đi, đi với ta nhìn ta một chút tộc nhân sáu. Phượng Hoàng lao tổ hướng về gió mạch dương đạo. Không, trước tiên đi với ta tìm người. Có Phượng Hoàng lao tổ cái này lão ngoan đồng tại, gió mạch dương lòng tin tăng lên không thiếu, đạo, ta muốn tìm người cứu mạng, ngươi trước giúp ta sáu. Ta cũng phải giúp tộc nhân của ta thoát khốn, ngươi trước giúp ta, ta mang ta tộc nhân giúp ngươi. Phượng Hoàng lao tổ hướng về gió mạch dương đạo. Hai người không ngừng tranh nhau, lại ai cũng không dừng lại, một mực hướng về đông nam huyền giới ranh giới Tử vong tinh vực phương hướng bay đi. Ngay tại Tử vong tinh vực bên trong, ngươi trước đi theo ta. Mắt thấy Tử Vong tinh vực liền ở trước mắt, hai người cùng nhau đạo. Lập tức, hai người lại nói, cái gì? Ngươi cũng muốn đi Tử Vong tinh vực? Nguyên lai mục đích của hai người đều là giống nhau. Nghe được bộ tộc Phượng Hoàng bị trấn phong tại Tử Vong tinh vực bên trong, gió mạch Dương kinh hãi không thôi, đạo, thần long nhất tộc bị trấn áp tại tòa lòng trong biển, bộ tộc Phượng Hoàng bị trấn áp tại Tử Vong tinh vực bên trong, cái này sao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phượng Hoàng Lao tổ cũng là lúc đầu, đạo, ta cũng không biết, chờ ta tỉnh lại thời điểm, ta liền bị trấn áp tại dư người trong bí cảnh. Vậy ngươi không bị trấn áp phía trước đã sinh cái gì? Gió mạch dương không khỏi vấn đạo. Ta không biết sáu, chỉ biết là một ngày kia, toàn bộ bầu trời đều bị huyết thủy nhuộm đỏ, không ngừng có thi từ bên trong hư không rơi xuống, loài người thành chỉ bị khủng bố sức mạnh cái này tiếp theo cái kia phá hủy. Thiên địa rung chuyển, quỷ thần cùng khắc sáu. Phượng Hoàng lão tổ nói, tựa hồ lòng còn sợ hãi, đạo, tiếp đó một khối bia đá to lớn hạ xuống từ trên trời, hung hăng nện ở trên người của ta, ta liền bị trấn áp. Nghe xong Phượng Hoàng lão tổ trấn thuật, gió mạch dương tâm trung rung động vô cùng. Trong lòng của hắn, có một loại dự cảm bất tường, cảm thấy tựa hồ một hồi thiên địa hạo kiếp đang dần dần tạo thành đồng dạng. Ta có dự cảm Tương lai, còn có một trường ảo tiếp. Đi qua một ngày kia xanh không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Phượng Hoàng Lao tổ ngữ khí vô cùng nghiêm trọng. Hai người nhất thời im lặng, tại Tử Vong tinh vực bên trong cấp bách phi hành. Tử Vong tinh vực, khắp nơi đều là đã tử vong tinh thần, bọn chúng tràn ra tĩnh mịch khí tức, trên không trung không ngừng đi loạn lấy, thỉnh thoảng có to lớn hai ngôi sao đụng vào nhau, ra kinh khủng sức mạnh hủy diệt. Càng có đến từ tinh vực chỗ sâu ánh sáng tử vong, mắt thường căn bản cảm giác không thấy, ánh sáng tử vong chỗ đến, hết thảy tinh thần đều hôi phiên diệt, làm cho người không rét mà run. Kinh khủng nhất là tinh thần bạo Có khi chịu đến một loại lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng, cả vùng không gian tử vong tinh thần sẽ hình thành một đạo tử tinh thần tạo thành gió bao, gào thét lên hướng phía trước tiến lên, những nơi đi qua, hư không sụp đổ, vạn vật đều diệt. Dù là Phượng Hoàng lão tổ kiến thức rộng rãi, thấy vậy chợ kinh khủng thiên địa dị tượng, nhưng cũng là nơm nớp lo sợ, mười phần cẩn thận. Dã mạch Dương thì đem thú bị nhốt đấu trường, thanh quang hồng mông kính, yêu dị tình đao, hồng mông dị liên, phong vực cùng một đám thánh khí toàn bộ lấy ra ngoài, bố trí ở bên người, đề phòng lấy hết thệ có thể mang đến cho mình tổn thương lực lượng tính cùng. Cũng tuot thiệt hắn có mấy dạng này thánh khí hộ thân bằng không chỉ sợ sớm đã không biết vẫn lạc bao nhiêu lần. 231 thứ 231 trường tử vong tinh vực hai hoành. Một khỏa to lớn tinh thể từ bên trái trong lúc đó đánh tới, hung hăng đụng vào hồng ngông dị liên tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến phía trên, ra một tiếng tiếng vang ầm ầm. Đồng thời, gió mạch dương giữa phượng hoàng lao tổ thì bị cố lực lượng này chỗ sung kích, gấp hướng về phía bên phải vào tới. Không tốt, phía bên phải còn có một khỏa. Phượng hoàng lao tổ đột nhiên kêu lớn lên, tử vong tinh vực bên trong tinh thần vận chuyển không có chút nào quỹ tích mà theo, bị đột nhiên xuất hiện một khỏa va vào một phát đã rất không may. Lúc này bên phải lại lần nữa xuất hiện một khỏa đang nhưng nói là liên tiếp gặp tai nạn. Gió Mạch Dương lúc này không đội nghĩ lại, mang theo thú bị nhốt đấu trường, thanh quang hồng mông kính, yêu dị tình đào, hồng mông dị liên, phong dự hướng phía dưới phóng đi. Ầm ầm. Bất quá vừa vặn hướng xuống sông ra mấy vạn dặm, đỉnh đầu hai ngôi sao thể liền hung hăng đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng từ hai ngôi sao thể va chạm chỗ lan tràn ra, hướng về phía dưới điên cuồng phun trào mà đến, chịu đến cổ lực lượng này tác dụng, phía dưới, vô số viên ngôi sao nhỏ tại trong lúc nhất thời bạo liệt ra. Trong lúc nhất thời, khí tức hủy diệt tràn đầy cả bản không gian. Gió Mạch Dương giữ vượng hoàng lão tổ tuy bị cực lớn thánh khí gắt gao thủ hộ lấy, nhưng cũng là nhận lấy trùng kích cực lớn, nhịn không được qua qua phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhận lấy phản ứng dây chuyển, bây giờ gió mạch dương giữ phượng hoàng lao tổ bên người nhất tinh thần đều là gấp xoay tròn lấy, đụng chạm lấy, cả vùng không gian đều sụp đổ. Nhanh xông về phía trước ga, phượng hoàng lao tổ trong miệng tiêu to, bày ra hai cánh, không ngừng trợ giúp gió mạch dương thúc giục mấy đại thanh khí, xông về phía trước đi. căn cứ vào hai người kinh nghiệm, nơi đây sinh nhóm lớn tinh thần va chạm, rất có thể sẽ sinh ra tinh thần bạo. quả nhiên hai người xông ra không bao xa, sau lưng liền truyền đến ẩm ẩm thanh âm, thanh âm kia đinh thái nhức óc chấn động một phen này tinh vực mang theo vô số ngôi sao đang hướng về cái này nhất tinh vực bên ngông quần cuộn cán quét mà đến tinh thần bạo tử vong tinh vực bên trong đáng sợ nhất tinh thần bạo đang hướng hai người của tới phương hoàng lao tổ mắng to thao thời giờ bất lợi a ha. gió mạch dương thì một tay lấy han tóm lấy đạo hướng xuống hướng xuống so hướng phía trước nhanh đúng đúng sáu ta thao ngay tại phía sau phương hoàng lao tổ nhịn không được liếc mắt nhìn vừa vội phải giận mắng bất quá trong nháy mắt cái kia bên ngông cuộn cuộn tinh thần bạo liền đánh một tiếng xông về hai người trong nháy mắt hai người liền bị tinh thần bạo mang bọc lấy Minh Long cuộn cuộn sông về phía trước đi, không muốn vọt lên, giữ vững mấy đại thánh khí. Phương Hoàng lao tổ vội và ngừng liêu phong mạch dương. Hai người nhanh chóng thiết chặt lấy thân thể, đem mấy đại thánh khí gắt gao thu ở bên người, bảo vệ thân thể, mặc cho cái kia tinh thần bạo đem chính mình mang đi phía trước. Hai người thân thể theo mấy đại thánh khí, tại tinh thần bạo bên trong không ngừng xoay tròn lấy, cùng với những cái khác tinh thần đụng chạm, nhận lấy to lớn thương tích. Nhưng hai người đều là biết, dưới mắt đem mấy đại thánh khí một mực trưởng không lấy, mới có một chút hy vọng sống. ầm ầm, tinh thần bạo hung hăng đụng vào một khỏa to lớn tinh thể thượng trực tiếp tương na khỏa to lớn tinh thể xô ra một cái cửa hàng lớn, lập tức xuyên qua cái kia tinh thể, hướng về phía trước phun trào mà đi. chịu đến cái này to lớn tinh thể một ngàn, tinh thần bạo đi về phía trước độ lại chậm xuống tới không thiếu. bất quá lúc này gió mạch dương giữ phượng hoàng cung sương, toàn thân đã hoàn toàn tan thành từng mảnh, muốn khống chế mấy đại thánh khí xông ra tinh thần bạo, nhưng là một điểm khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần bạo tiếp tục hướng phía trước bao phủ mà đi. phía trước, một khỏa ngôi sao to lớn chậm rãi xoay tròn lấy, ra từng đạo kinh khủng lực hấp dẫn, lại sinh sinh tương na tinh thần bạo vận chuyển phương hướng sinh sinh thay đổi, hướng về kia tinh thần phóng đi trong tiếng thét đạo, tinh thần bạo đã đụng phải viên kia cự tinh phía trên, chịu đến to lớn ma sát chi lực, cái kia tinh thần bạo bên trong 80% sao nhỏ thể đều bắt đầu cháy rừng rực, nho nhao trên không trung hóa thành bụi. lập tức, tinh thần bạo bên trong cực lớn chút tinh thể, ung ung đụng vào ngôi sao to lớn kia phía trên, sinh sinh tương la tinh thần xô ra một cái hố sâu to lớn, một đoàn vô cùng to lớn mây hình nấm bay lên sáu, cuối cùng đình chỉ. gió mạch dương giữ phượng hoàng lao tổ cùng nhau nói một tiếng, lập tức liền mất đi. không biết qua bao lâu, gió mạch dương vừa mới tỉnh lại tới, thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, trên người xương cốt tất cả đều vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn có cựu long lưu ly li cốt tại người, vậy mà vỡ vụn trở thành bộ dạng này, bởi vậy có thể suy ra một trận này tinh thần bạo kinh khủng. Bất quá hắn lúc này tu vi đã thẳng bức đỉnh phong chiến thánh, thân thể năng lực khôi phục hết sức kinh người, không dùng đến 3 ngày, cũng đã một lần nữa đem chủ cốt cắn chữa trị lại với nhau. Lập tức, cái kia chín đạo màu vàng kim nhạt thần long không ngừng dao động, thấy hắn chữa trị chiến thể. Như thế, ước chừng qua hơn 3 tháng, hắn mới hoàn toàn khôi phục lại. Đến nỗi vượng hoàng lão tổ, cũng không có may mắn như vậy, thân thể của hắn tất cả đều vỡ vụn, bộ tộc vượng hoàng khung xương không vỡ vụn thì thôi, vừa vỡ nứt liền rất khó khôi phục, tuy là tu vi cực cao, thời gian ngắn nhưng là không có khả năng khôi phục. gió mạch dương bất đắc dĩ đành phải đem hắn rời vào thú bị nuốt đấu trường bên trong, nhường hắn chậm rãi khôi phục. sau đó hắn bày ra phong dực ở nơi này khỏa cự tinh phía trên bay đậu lên. viên này cự tinh vô cùng to lớn, cùng người ở giữa giới chỗ ở viên kia địa cầu tinh có chút giống nhau, trên bầu trời đều có một tầng khí thể bảo hộ lấy hình thể. cái này cũng là hắn có thể đủ chịu tinh thần bạo sung kích mà không có bị xuyên thấu nguyên nhân chủ yếu. phi hành một hồi, gió mạc dương không khỏi vừa mừng vừa sợ. ngôi sao này thể thượng, tựa hồ còn có sinh mạng tồn tại. hắn linh thức ra bên ngoài tìm kiếm mà ra, bất quá. Hắn lại không có hiện cái kia sinh mệnh tồn tại ở nơi nào. Ở đây tựa hồ khắp nơi đều tồn tại sinh mệnh, nhưng cũng không có chút nào thấy, phóng nhãn có thể là được, khắp nơi đều là hòn đá cùng hoang mạc. Có người ở sao? Gió Mạch Dương đứng tại trên không, thông qua linh thức, đem âm thanh truyền ra ngoài, nhưng không có ai đáp lại hắn. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ từ cảm thụ được sinh mạng khí tức kia, từ từ hướng phía trước tìm kiếm. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng, tại ngày thứ 10, hắn hiện một cái dưới vực sâu, có yếu tố sinh mệnh khí tức ra bên ngoài sóng gió nổi lên. Lập tức, hắn lại càng không dừng lại, phóng dược bày ra, hướng về phía vực sâu bay đi. Đạo kia vượt sâu cũng không biết là như thế nào hình thành, tĩnh mịch vô cùng, gió mạch Dương hướng xuống phi hành mấy ngày, thông qua mắt thường đã không nhìn thấy bất luận cái gì ánh sáng. Hắn không thể làm gì khác hơn là vận dụng linh thức dò đường, không ngừng hướng xuống tìm kiếm. Càng hướng xuống dò xét, sinh mạng khí tức kia liền càng nồng đậm, đợi đến hắn đứng tại vực sâu thực chất thời điểm, sinh mạng khí tức kia đã đã biến thành sức mạnh bàng bạc lan lộn. Gió mạch Dương hai nhiên, từ nơi này sức mạnh bàng bạc lan lộn đến xem, nơi đây, tựa hồ ẩn cư lấy một vị cường giả. Hắn linh thức thoáng dò xét, cũng đã hiện, cái tia sức mạnh bàng bạc lan lộn, đến từ vực sâu thực chất một cái hoạt động bên trong. Có ai không? Gió Mạch Dương không dám lỗ mãng, đứng tại ngoài cửa hang hướng về trong động đạo. Nói nhảm, ta không phải là người a. Lập tức, từ trong động, truyền đến một cái giản mùa vô cùng âm thanh. Hai điểm lam u u quang mang chấp động, một cái khô cạn vô cùng lão giả bay ra. Trên người của hắn da thịt đã khô cạn, nhìn giống như là một bộ thây khô đồng dạng, gió Mạch Dương thấy vậy, bất giác sợ hết hồn, lui về phía sau nhanh lùi lại mấy bước, "Đạo, ngươi xấu, ngươi là người là quỷ?" Tiểu Hoa Nhi, làm sao nói chuyện? Ngươi gặp qua như thế có sinh mệnh lực đẹp trai như vậy quỷ sao? Cái kia thây khô nhìn xem gió Mạch Dương hai đạo lam u u quang mang nhìn từ trên xuống dưới hắn nhường hắn không dét mà run lập tức cái kia thây khô ha ha cười nói tiểu hoa nhi xem ra ngươi cũng là từ huyền giới lưu lạc ở đây đi gió mạch dương gật đầu một cái đạo chính là không biết tiền bối là vị nào cái kia thây khô cười hắt ha nói bản tôn tử hư tiên tôn ngươi nếu là từ huyền giới mà đến nghĩ đến nghe qua bản tôn danh hảo a gió mạch dương đại hỉ không nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ tìm kiếm tử hư tiên tôn chính là trước mắt người này lúc này hắn liền xoay người quỳ gối đạo đệ tử cuối cùng tìm được tiên tôn 6 còn xin tiên tôn Từ Bi, ngàn vạn xuất thủ cứu bằng hữu của ta một mạng. Từ hư tiên tôn đạo, chuyện gì xảy ra? Gió mạch Dương đem cảnh hy tình huống cẩn thận nói một lần, đạo, đệ tử từng tại Vân Thủy học viện thư khố bên trong gặp qua tiên tôn khoai Lang thần công, không đúng, là liệt thể phân hồn, nếu như tiên tử cũng đã nói, thiên hạ hôm nay chỉ có tiên tôn có biện pháp cứu cảnh hy. Từ hư tiên tôn gật đầu một cái, đạo, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần còn có một kia tàn hồn, dùng ta phân hồn, đều có thể một lần nữa bồi dưỡng ra chiến hồn tàn thiến, chậm rãi chữa trị, phản thôn phệ vậy không động thánh nữ chiến hồn, một lần nữa phản đọ sát, nhưng là không khó. Gió Mạch Dương hộp hư tiên tôn nói như vậy, trong lòng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, "Đạo, vậy thì thật là quá tốt." 232 thứ 232 trường phân hồn đại pháp nghe được từ hư tiên tôn nói có biện pháp nhường cảnh hy chiến hồn một lần nữa ngưng kết, gió mạch dương không khỏi vui mừng quá độ, "Đạo, còn xin tiên tôn ngàn vạn cứu nàng một cứu." Từ hư tiên tôn gật đầu nói, "Không, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng cứu không được nàng. Trên đời này có thể cứu nàng chỉ có chính nàng." "Ha?" Gió Mạch Dương nghe vậy, hơi lấy làm kinh hãi, "Đạo, vạn bối không biết rõ tiên tôn ý tứ, còn xin tiên tôn chỉ thị." Từ hư tiên tôn đạo Nàng trước mắt chiến hồn đã cơ hồ tiêu tan, ngoại lực căn bản là không có cách trợ giúp nàng. Biện pháp duy nhất chính là có người ở bên thai nàng không ngừng niệm tụng phân hồn tâm quyết, để cho nàng chiến hồn chậm rãi tầm bổ đứng lên. Nói, Tử Hư Tiên tôn ngón tay chỉ ra, một đạo tinh thần lạc ấn đã đánh vào liêu Phong mạch dương trong đầu. Chỉ nghe hắn nói, đây cũng là phân hồn tâm quyết, người ở đây Vân Thủy Học viện nhìn thấy, là liệt thể, có cực lớn thiếu hụt. Tiễn ngàn năm qua, ta khổ sở suy nghĩ, cuối cùng nội ra được phân hồn, so với liệt thể đến còn phải tinh diệu bên trên rất nhiều à nghe được Tử Hư Tiên Tôn nói như vậy, gió Mạch Dương vội vàng dụng tâm đi cảm thụ bị hắn đánh vào đến trong đầu mình tinh thần một làn cấn. Quả nhiên, cái kia Phân Hồn Tâm Quyết đơn giản vô cùng, nhưng mỗi một câu lời đơn giản sau đó đều cất dấu cực kỳ huyền diệu áo nghĩa. Đi thôi, tìm một chỗ, hướng về phía nàng nghiệm tụng Phân Hồn Tâm Quyết. Qua một đoạn thời gian phía sau, ngươi tự sẽ nhìn ra hiệu quả. Tử Hư Tiên Tôn hướng về gió Mạch Dương dặn dò một câu, liền hướng về trong động đi vào. Sau đó, hắn hoặc như là tựa như nhớ tới cái gì, đạo, ngươi liền tại đây phụ cận tìm một chỗ. Ata cảm thấy ngôi sao này thể mười phần tà dị, ngươi không nên đi lung tung. Bây giờ ta còn lại chư thân chưa từng thức tỉnh, thực lực chưa từng khôi phục, nếu là có hung hiểm gì, nhưng cũng là bất lực. Nghe vậy, gió mạch dương kinh kinh hài nói, như thế nào, tiên tôn còn có còn lại chư thân. Tử hư tiên tôn ha ha cười nói, hơn 500 năm trước, ta bị tinh thần bạo cuốn tới nơi đây, thân thể tất cả đều vỡ vụn. Ta thẳng thắn liền khiến cho dùng liệt thể phân hồn, đem thân thể chia làm 360 khối, tán lạc tại cái này tinh thể các nơi, chuyên tâm tu luyện 6. Gió mạch dương nghe vậy, bất giác chóng váng. Cái chư tử hư tiên tôn một tia phân thân cũng đã khủng bố như thế, nếu là 360 cô phân thân hợp nhất, thật đúng là không biết có bao nhiêu kinh khủng. Ta cảm thấy, ta còn lại chư thân cũng đang dần dần thức tỉnh. Những ngày này, ngươi tốt nhất niệm tụng phân hồn, đợi ta chư thân hợp nhất, tu vi phục hồi, làm tiếp bước kế tiếp dự định không muộn. Tử hư tiên tôn nhìn xem gió mạch Dương đạo. "Hảo, đã như vậy, vậy vạn bối liền cáo tử. Gió mạch Dương lúc này liền cáo tử Tử Hư Tiên Tôn, dọc theo vực sâu thực chất đi về phía trước, muốn tìm một chỗ an thân xuống, vì cảnh hi niệm tụng phân hồn. Cái này vượt sâu phía dưới, khắp nơi đều là khối sắt cùng một chút hình thù kỳ quái vật, thoạt nhìn như là binh khí nhưng lại không giống, để cho người ta sinh ra đủ loại mơ màng. Bởi vì nhớ tới Tử Hư Tiên Tôn giải thích, gió mạch Dương cũng liền không còn làm quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, tìm một cái sơn động, thoáng thanh lý một chút, liền dùng hồng mông dị liên, thanh quang hồng mông kính trở thành khí trống lên một cái tiểu không gian, đem thú bị nhốt đấu trường đặt ở trong đó. Sau đó, gió mạch Dương đi vào thú bị nhốt trong đấu trường, hướng về băng cốc mà đi. Băng cốc cá lực trong nhà Bất động thánh nữ cũng chính là Cảnh Hi yên lặng nằm ở xe trượt tuyết phía trên, bởi vì thân thể bị thời gian dài giam cầm, thể nội huyết mạch không khoái, sắc mặt của nàng hơi trắng bệnh, nhìn vô cùng tiểu tụy. Gió mạch Dương ngồi ở xe trượt tuyết bên cạnh, đưa tay đem Cảnh Hi trên trán tán loạn ô từ từ đẩy đến một bên, "Đạo, A Hi, ngươi trước kiên nhẫn một chút, tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ sẽ khá hơn." Nói xong, hắn không nói thêm lời lời nói, đem Tử Hư Tiên Tôn chuyển phân hồn tâm quyết nhẹ nhàng nghiệm được lấy, hướng về nàng không cảm giác chút nào thể nội đưa đi. Một ngày, hai ngày, 3 ngày 6, một tháng, 2 tháng, 3 tháng 6. Gió Mạch Dương ngoại trừ nghỉ ngơi ngắn ngủi bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng ở niệm tụng Tâm Quyết phía trên, cái kia đoạn vốn là không khó nhớ Tâm Quyết, đã sớm bị hắn niệm đến vô cùng thuần thục rồi. Mỗi cách một đoạn thời gian, Gió Mạch Dương liền sẽ lặng lẽ hướng về cảnh hy thể nội đánh vào một tia chiến hồn, đi điều tra cảnh hy tình trạng. Lúc đầu không cảm thấy như thế nào, đợi cho một năm sau đó, cảnh hy cái kia nguyên bản vốn đã yếu ớt không chịu nổi, cơ hồ tiêu tan chiến hồn, vậy mà thật sự so trước đó sáng lên không thiếu. Lớn nhất một hạt thậm chí đã có đong đống kích cỡ tương đương. Gió Mạch Dương tâm trung vô cùng vui sướng. Nhưng hắn vẫn rất sợ sẽ tương na chút dần dần hồi phục chiến hồn kinh tán, mỗi lần đều chỉ cảm thấy một điểm liền lại lần nữa lui ra, càng thêm nỗ lực niệm động lấy phân hồn tâm quyết. Thời gian thấm thoát, trong mấy mắt, nếu như tiên tử đưa ba hạt đan dược liền dùng hết rồi, gió mạch dương biết, không có cái kia ba hạt đan dược cắp chế, bất động thánh nữ chiến hồn lại muốn bắt đầu từ từ vận chuyển, thôn phệ cảnh hy chiến hồn. Một ngày này, hắn lại phân ra một tia chiến hồn, thăm dò vào cảnh hy thể nội. Đi qua thời gian ba năm cố gắng, cảnh hi chiến hồn đã xuất hiện mấy chục hạt đom đóm kích cỡ tương đương tàn phiến, toàn bộ ba động cũng vững chắc không thiếu, không còn e ngại gió mạch dương thăm dò vào chiến hồn. Dường như là cảm thấy quen thuộc nào đó khí tức đồng dạng, nhìn thấy gió mạch Dương chiến hồn tham dò vào, cảnh hy cái kia mười mấy hạt đom đóm kích cỡ tương đương chiến hồn đều là hướng về gió mạch Dương tụ hợp tới, vây quanh cái kia sợi chiến hồn không ngừng lóe lên, giống như là từng cái nghịch ngẩm đom đóm. Lớn nhất một khắc này, lúc này có cụ lạc kích cỡ tương đương, chuyên gia yếu ớt vô cùng tin tức. Rất quen thuộc a, là ngươi, ngươi mỗi tháng đều tới gặp ta sao? Làm cái kia chiến hồn tản phiến thông qua gió mạch Dương đánh vào đến cảnh hy trong cơ thể cái kia một tia chiến hồn đem linh tức truyền đến gió mạch Dương tâm trung thời điểm, Gió Mạch Dương bất giác chấn động toàn thân, trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa, từng viên lớn dũng động đi ra. Đây là kích động nước mắt, đây là vui mừng nước mắt, đây là nước mắt hạnh phúc. Gió Mạch Dương bây giờ có một loại chưa từng bị cô phụ hạnh phúc. 3 năm, 3 năm a sáu. Gió Mạch Dương ngửa mặt lên trời lẩm bẩm nói, 3 năm cả ngày lẫn đêm, ngoại trừ cách mỗi một tháng nghỉ ngơi ngắn ngủi một canh giờ bên ngoài, hắn chưa từng dừng lại qua một khắc đồng hồ. Khổ tâm người, thiên không phụ. hết thảy cuối cùng dần dần bắt đầu có kết quả. Người thế nào? Người tại sao khóc? Cái kia cũ lạc kích cỡ tương đương chiến hồn tàn phiến cảm nhận được liêu phong mạch dương cảm xúc, khiếp khiếp vây quanh hắn cái kia một kia chiến hồn lóe lên, truyền ra linh thức ba động, đường khóc sáu. Đường khóc, ta chơi với ngươi, có hay không hảo sáu? Gió mạch dương đưa tay đem nước mắt trên mặt lao đi, gật đầu một cái. Đạo, hảo, ta không khóc. Ngươi phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng từ bỏ, phải sống. Hắn biết kế tiếp, bất động thánh nữ chiến hồn liền sẽ bắt đầu vận chuyển, ngăn cản cảnh hy chiến hồn hồi phục. Hắn muốn đem cầu sinh tín niệm vững vàng khắt vào cảnh hi chiến hồn tàn phiến bên trong. Hảo, ngươi lại muốn đi sao? cái kia chiến hồn tàn phiến đáp ứng liều Phong mạch dương, đạo, ngươi lại muốn tháng sau mới đến nhìn ta đúng không? Gió mạch dương đạo, đối với, ta phải đi. Về sau ta có thể sẽ có rất thời gian dài tới không được. Ngươi nhớ kỹ lời của ta, vĩnh viễn đừng từ bỏ, phải sống. Sống sót. Gió mạch dương thông qua cái kia sợi chiến hồn, đem sống sót hai chữ lặp lại nhiều lần vừa mới ra khỏi cảnh hy thân thể. Nguyên lai chiến hồn trên cơ thể người bên trong tồn tại tự có nó quy tắc vận chuyển, quá nhiều chiến hồn, cho dù là nho nhỏ một tia chiến hồn ở trong đó, cũng sẽ đối vận chuyển quy tắc sinh ra ảnh hưởng, đồng thời cuối cùng mang đến cũng không thể dự đoán hậu quả đáng sợ. Bởi vì bất động thánh nữ chiến hồn sắp bắt đầu chậm chạp vận chuyển, gió mạch Dương nhưng cũng là không còn dám thường xuyên tương chiến hồn thăm dò vào đến cảnh hy thể nội đi kiểm tra cảnh hy chẳng huống. Từ nay về sau, gió mạch Dương càng thêm nghiêm túc nỗ lực niệm tụng phân hồn tâm quyết, tư dưỡng cảnh hy chiến hồn, hy vọng cảnh hy chiến hồn càng đủ tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hắn không ngừng tính toán thời gian, thầm nghĩ, dựa theo tiến độ này xuống, chỉ cần tiếp qua 5 năm, nàng chiến hồn hẳn là thì có kích cỡ tương đương con cái, đến lúc đó, chống chân liền có thể nhúng tay. Bất quá, hắn nhưng cũng biết, 5 năm đó chừng là xây dựng ở hết thảy thuận lợi trên căn bản. Cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ chậm chạp vận chuyển lại bất động thánh nữ chiến hồn, là một cái cực lớn mà nguy hiểm biến số. Chiến hồn tự chủ vận chuyển, ở trong liền hàm ẩn lấy nhân thể tuyên cổ bất biến quy tắc chi lực, đây là vô luận như thế nào cũng phong khốn không được. Gió mạch Dương tất nhiên không cách nào cũng không dám nghiền nát bất động thánh nữ chiến hồn, không thể làm gì khác hơn là âm thầm đề phòng, dự bị một khi bất động thánh nữ chiến hồn bắt đầu vận chuyển, liền phân ra mình chiến hồn đi vào, tạm thời ngăn nàng một ngăn. 233 thứ 233 chương tu thập linh túy tại gió mạch Dương đơn điệu niệm tụng tâm quyết thanh âm bên trong, thời gian một năm cứ như vậy đi qua. Nếu như tiên tử Cố Hồn đan dược lực triệt để tiêu tan, bất động thánh nữ chiến hồn bắt đầu chậm chạp có lực vận chuyển lại, hướng về cảnh hi chiến hồn tàn phiến di động mà đi, muốn đem cảnh hi cái kia chậm rãi hồi phục lại chiến hồn tàn phiến lại lần nữa thôn phệ. Gió mạch Dương thấy vậy, vội vàng phân ra một tia mình chiến hồn, đánh vào cảnh hi thể nội, hướng về bất động thánh nữ chiến hồn di động mà đi. Hừ, chỉ bằng ngươi một tia chiến hồn cũng nghĩ ngăn ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy gió mạch Dương phân ra một tia chiến hồn hướng về chính mình tới gần, bất động thánh nữ thông qua linh thức, đem âm thanh lạnh lùng truyền đến Liêu Phong mạch Dương trái tim. Ngăn ngươi, một tia chiến hồn đủ để. Có bản lĩnh gì? sử hết ra a, gió mạch dương lạnh lùng đáp lưỡi đạo. Nương ngươi. bất động thánh nữ thấy gió mạch dương như thế, sâm nhân đạo, ngươi sợ đảo loạn tiểu nha đầu này thân thể, không dám vận dụng chiến hồn mạt sát ta. ngươi cho rằng dựa vào cái này sợi nho nhỏ chiến hồn, có thể ngăn chặn bước chân của ta sao? bây giờ, bất động thánh nữ chiến hồn tại cảnh hy thể nội hiện hóa ra ngoài, trên dưới quanh người sát khí lờ lờ, hướng về gió mạch dương chậm rãi tiến sát mà đến. không phải nàng không muốn tăng tốc độ, mà là nàng chiến hồn bị gió mạch dương cầm cố lại, muốn thêm nhưng cũng là bất lực. nhưng lúc này bất động thánh nữ chiến hồn, dù sao so với gió mạch dương na một tia chiến hồn phải cường đại quá nhiều. Nàng cứ như vậy chậm rãi đi lên phía trước lấy. Một cỗ uy thế lớn lao đã để gió mạch dương na một tia chiến hồn cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù cho hy sinh cái này một tia chiến hồn, ta cũng muốn để cho ngươi bước chân dừng lại phút chốc. Gió mạch dương thông qua cái kia sợi chiến hồn, hướng về bất động thánh nữ truyền lời. Lập tức, cái kia sợi chiến hồn bột một tiếng nổ tung ra, cháy rừng hực đứng lên, như một đạo lưu tinh hướng về bất động thánh nữ bàn tới. Ngươi. Bất động thánh nữ chiến hồn không nghĩ tới gió mạch dương vậy mà dùng loại này tự tản phương thức tới đối phó nàng, bất giác kinh hô lên một tiếng, muốn tránh, nhưng nàng độ là dạng như chậm chạm. Gió mạch dương na sợi chiến hồn độ là dạng như mau lẹ Bất quá phút chốc, gió mạch dương cái kia sợi chiến hồn cũng đã hô một tiếng xông vào bất động thánh nữ chiến hồn trên thân, gấu hùng liệt diễm nổ bể ra tới, trong nháy mắt liền tại không động thánh nữ chiến hồn ngực lưu lại một đạo cực lớn mà đen nhánh vết thương. Người sáu, đáng chết sáu. Dù nói thế nào, bất động thánh nữ cũng là nữ hài tựa ra, lúc này ngực hai tòa chắc cao phong bị gió mạch dương na sợi chiến hồn sinh sinh nổ thành rãnh, nhưng cũng là vừa thẹn vừa xấu hổ vừa vội, hai tay tật tật bảo vệ thương tích chỗ. Ha ha ha, thật tốt chữa trị a. Lần sau cần phải chuyển sang nơi khác sáu đúng lúc này gió mạch dương đệ nhị sợi chiến hồn lại tại bất động thánh nữ chiến hồn cách đó không xa hiện hóa ra ngoài một bên không ngừng rẽ cận bất động thánh nữ một bên con mắt nhìn chừng chừng lấy bất động thánh nữ trên người một chỗ nào đó người người người sáu bất động thánh nữ chiến hồn tức giận chiến hồn bên trên tuân ra từng đạo tia sáng hướng về gió mạch dương na sợi chiến hồn nhanh chóng vọt tới gió mạch dương na sợi chiến hồn hơi động một chút liền đã trôi giạt đến nơi xa hướng về bất động thánh nữ nói ngươi vẫn là trước tiên đem chiến hồn chữa trị khỏi lại đến thèm đòn a không phải vậy ta không để ý lại đốt người hai lần ba lần sáu ngươi thật là một cái kẻ liều mạng Bất động thánh nữ cước bộ dừng lại, như gió mạch dương loại điên cuồng này đột pháp, nàng thật đúng là không dám liều mạng. Ngươi nói đúng, ta liền là kẻ liều mạng. Ai động ta người, ta liền cùng hắn liều mạng. Gió mạch dương cái kia sợi chiến hồn cười hắc nói. Bất động thánh nữ im lặng, nàng đành phải tạm thời dừng lại, từ từ chữa trị từ bản thân cái kia bị tạc rách chiến hồn. Chiến hồn bị gió mạch dương phong bế sau đó, nàng không chỉ có hành động chậm, chính là khôi phục chiến hồn độ cũng cực chậm. Gió mạch dương na sợi chiến hồn nhìn một hồi, biết nàng tạm thời sẽ không có động tác nữa, cũng liền rút lui đi ra. Lập tức, chống chân được triệu hoán đi ra, trợ giúp hắn chữa trị lên chiến hồn, không bao lâu đạo kia bị hắn thiêu đốt chiến hồn liền một lần nữa bị chống chân chữa trị đứng lên có tiểu gia hỏa tại gió mạch dương chiến hồn có thể nói là trường tồn bất diệt tiên thiên đứng ở thế bất bại cái này cũng là hắn dám trực tiếp dùng loại này thiêu đốt chiến hồn tự tàn phương thức ngăn cản bất động thánh nữ nguyên nhân thời gian sau đó bên trong mỗi cách một đoạn thời gian gió mạch dương liền thiêu đốt một kia chiến hồn ngăn cản bất động thánh nữ một thời gian nhưng theo thừa hải gian dần dần trôi qua bất động thánh nữ cái kia chiến hồn nhưng cũng là dần dần đến gần cảnh hi chiến hồn bị trí lúc này cảnh hi chiến hồn tan phiến trên cơ bản đã dài đến liều tiểu kích cỡ tương đương một cái tất cả lớn nhỏ tổng cộng có hơn tám phiến. So với phía trước tới, là cường đại không biết bao nhiêu lần, nhưng ở bất động thánh nữ trước mặt, lại như cũng là yêu ớt đáng thương. "Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ kiên cường còn sống, còn có, ngươi dạy ta nhóm đoạn lời nói kia, chúng ta cũng nhớ kỹ trong lòng sáu." Lớn nhất cái kia phiến tàn phiến đã có ngón tay cái kích cỡ tương đương, hắn sợ gió mạch dương lo lắng, thông qua linh thức ba động, đem ý tứ nói cho hắn. "Nghe vậy, gió mạch dương tâm trung không khỏi vui mừng, "Đạo, hảo, các ngươi đều học xong đoạn văn này sao?" "Đều học xong sáu." Tất cả chiến hồn tàn phiến đều cùng nhau đáp ứng nói, giống như trong học đường trẻ sơ sinh đồng dạng, nhu thuận mà chọc người yêu thương. "Hảo." ra đây an tâm. Gió Mạch Dương nói, liền lui ra. Cảnh Hi Thiên Phú, quả nhiên vô cùng kinh khủng. Dựa theo Gió Mạch Dương lúc đầu dự đoán, ít nhất phải bàn tay kích cỡ tương đương, những thứ này chiến hồn tàn phiến mới có thể có một chút lý giải cái kia đoạn tâm quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới, vẹn vẹn ngón tay kích cỡ tương đương tàn phiến, liền đã hoàn toàn nhớ kỹ cái kia đoạn tâm quyết. Bị động nghe phân hồn tâm quyết cùng chủ động lý giải thậm chí vận chuyển phân hồn tâm quyết là hai khái niệm, người sau hiệu quả so với cái trước tới, há lại chỉ lớn một lần hai lần gió mạch dương từ đó liền không còn niệm tụng cái kia đoạn tâm quyết, hắn đã gọi lên cảnh hy chiến hồn tàn phiến tự chủ chữa trị bản năng. kế tiếp, cảnh hy chiến hồn bản thân liền phải gánh càng nhiều chuyện hơn, chuyện này ai cũng không giúp được. từ niệm tụng tâm quyết thoát thân đi ra ngoài gió mạch dương lại càng không dừng lại, hắn phong dược bảy ra, liền hướng về thú bị nuốt đấu trường chỗ sâu bay đi. hắn muốn tại đấu trường bên trong thu thập đủ loại có thể tẩm bổ chiến hồn linh thú, nhưng cảnh hy chiến hồn khôi phục càng nhanh chóng, thuận lợi hơn. hắn có dự cảm, kế tiếp. Cảnh hy chiến hồn cùng bất động thánh nữ chiến hồn ở giữa đoạt xá sẽ vô cùng tạm liệt, một khi đoạt xá cùng phản đoạt xá chi chiến bày ra, gió mạch dương liền cũng lại không giúp được. Bởi vậy, hắn cần thu thập số lớn linh túy, luyện hóa ra tinh hoa đi tầm bộ cảnh hy chiến hồn tàn phiến, hắn muốn để cảnh hy chiến hồn tàn phiến từ vừa mới bắt đầu liền vô cùng cường tráng. Hắn không ngừng nhớ lại Vân Thủy học viện trong điện tịch đủ loại linh túy ghi chép, sau đó mang theo chống chân trèo đèo lội suối, tại thú bị nhốt đấu trường cái kia đã khôi phục dãy núi cũng dành bên trong tìm kiếm lấy những cái kia linh túy, một điểm một giọt thu thập lại, để vào làm khuôn chống nhẫn. Tiểu An hàng chống chân cũng sẽ không tham ăn. Cứ việc nhìn thấy linh túy lúc nước bọt vẫn như cũ sẽ đi cạnh xoạch lưu lại, nhưng là Quật Cường đem thu thập được linh túy để vào gió mạch Dương làm khôn trong nhẫn. Gió mạch Dương thấy vậy, trong lòng hơi có chút không đành lòng, từ trong lấy ra một cái chu tước quả, nhét vào liêu Tiểu An hàng trong tay. Vật nhỏ con mắt u ngục chuyển, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm cái kia chu tước quả, lại cuối cùng không có ăn, chỉ đem hắn bỏ vào mình làm khôn vòng tay bên trong. An đi, ngược lại nhiều như vậy, thêm một cái thiếu một cái không quan trọng. Gió mạch Dương ôm hắn, nhanh chân đi về phía trước, giữ lại, một hồi ăn. Trống Chân nói, trong tay nhiều hơn một cái tầm thường quả dại, từ từ gặm. Gió Mạch Dương đưa tay sờ sờ tiểu ăn hàng cái mũi, lập tức cánh chim chấn động, hướng về một chỗ vách núi phóng đi, hắn linh thức bao trùm, hiện nơi đó có một gốc hiếm thấy linh túy 6. Dòng rã thời gian hơn một năm, hai người đều ở đây tìm kiếm lấy đủ loại linh túy, gió mạch dương mỗi tìm được một loại, liền sẽ cho trống chân một cái. Tiểu gia hỏa mười phần nhu thuận, gió mạch dương không muốn xem hắn thèm linh tuy lúc nước bọt liên liên đáng thương dạng, nhưng trống chân không có ăn một cái linh tuy, hắn đem tất cả linh tuy đều cất giấu, mỗi ngày chỉ gặm tầm thường quả dại tới đỡ thèm. Không sai biệt lắm. Một ngày này đem một gốc hỏa linh quả thu sạch vào trong càn khôn giới phía sau, gió mạch dương hướng về chống chân đạo. Dựa theo hắn suy tính, mấy ngày nữa, bất động thánh nữ chiến hồn lại muốn hướng phía trước lái vào. gió mạch dương không muốn để cho cảnh hy chiến hồn tàn phiến mạo hiểm, hắn nhất thiết phải đuổi trở về, lại ngăn cản bất động thánh nữ một lần. Tiếp đó thuận tiện đem các loại linh tuy tinh hoa lấy ra, trợ giúp cảnh hy tẩm bổ chiến hồn. 234 thứ 234 chương tân sinh chiến hồn thời gian qua đi một năm, cảnh hy chiến hồn tàn phiến nhanh chóng trưởng thành lên. gió mạch dương nhìn lên, tất cả cũng đã có hai ngón kích cỡ tương đương. Nhìn thấy gió mạch dương chiến hồn xuất hiện, cảnh hy chiến hồn tàn phiến đều là bay động lên xung tới, hướng về gió mạch dương đạo, "Là ngươi à, ngươi rất lâu không có tới đâu." Gió mạch dương cái kia sợi chiến hồn đạo, "Ta giúp ngươi tìm xong đồ vật đi." Các loại sáu. Nói, hắn cái kia sợi chiến hồn bay động, hướng về bất động thánh nữ chiến hồn bạo bạn tới, cũng không nói chuyện, trực tiếp dẫn bạo chính mình, tại không động thánh nữ chiến hồn bên trên nổ ra một cái hố sâu to lớn. Lập tức, gió mạch dương đệ nhị sợi chiến hồn tiến vào cảnh hy thể nội, hướng về cảnh hy chiến hồn tàn phiến đạo, "Hai ngày nữa, ta sẽ đem một năm này thu thập được linh tuy tinh hoa chuyển về tới, các ngươi tận lực hấp thu, có bao nhiêu hấp thu bao nhiêu." Cảnh Hy chiến hồn tàn phiến gật đầu một cái. Gió mạch dương lui ra ngoài sau đó, liền không ngừng đem thu thập được linh tú luyện thành giọt giọt linh khí nồng đậm hết sức tinh hoa, đem cảnh hy miệng hơi hơi đẩy ra, cho ăn đi vào. Mấy ngày kế tiếp, bởi vì có những thứ này linh tú tầm bổ, cảnh hy toàn bộ thân hình đều nhiều hơn một kia huyết sắc, trong cơ thể nàng chiến hồn tàn phiến, càng lại như từng khối rong đồng dạng nhanh chóng phát sinh bành trướng lên. Đương nhiên, những thứ này linh tú cũng có một bộ phận bị bất động thánh nữ chiến hồn thôn vẽ xuống, để cho nàng chiến hồn nhanh chóng khôi phục. Nhưng lúc này Dóa mạch dương vị để cho cảnh hy chiến hồn mau mau trưởng thành, nhưng cũng không cố được nhiều như vậy, thời gian nửa năm liền đem trong một năm thu thập được linh tuy dùng đi hơn phân nửa. Tiểu gia hỏa chống chân cũng đem mình linh tuy toàn bộ cống hiến ra ngoài, muốn gió mạch dương trợ giúp cảnh hy tẩm bộ chiến hồn. Hơn nửa năm vội vàng đi qua thời điểm, cảnh hy chiến hồn tàn phiến nhỏ nhất đều to bằng nắm đấm, lớn nhất một mảnh, lúc này đã dần dần hiện ra người hình dáng tới, giống như là một đứa bé đồng dạng, tại cảnh hy thể nội không ngừng du tựu. Không sai biệt lắm. Thấy vậy, gió mạch dương biết, không sai biệt lắm có thể nhường chống chân trợ giúp hắn chữa trị chiến hồn. Hắn hướng về cảnh hy chiến hồn tàn phiến đem chính mình ý tứ truyền đạt một lần, liền triệu hoán ra chống chân, chuẩn bị đối với cảnh hy chiến hồn tàn phiến tiến hành chữa trị. Lúc này Cảnh Hy Chiến Hồn Tàn Phiến còn không biết chính mình chính là Cảnh Hy, nghe gió mạch dương nói muốn trợ giúp các nàng càng thêm cường đại, không bị bất động thánh nữ cái này ác nữ người khi dễ, đều là hết sức cao hứng, hoạt bát đạo: "Tốt, tốt, mau giúp ta nhóm, mau giúp ta nhóm." Gió mạch dương cái kia sợi chiến hồn ra khỏi sau đó, chống chân liền lập tức hành động, từng đạo ánh sáng màu trắng đánh vào Cảnh Hy thể nội, không ngừng chữa trị Cảnh Hy cái kia tàn phá chiến hồn tàn phiến. Cảnh Hy chiến hồn mười phần tàn phá, so với gió mạch dương ngày đó còn nghiêm trọng hơn bên trên gấp mấy trăm lần, dù là chống chân đã khôi phục rất nhiều, y nguyên vẫn là chữa trị ra đầu đầy mồ hôi. Đương nhiên, chống không đầu đầy mồ hôi Tất cả đều là tinh thuần vô cùng phong linh khí, trong lúc nhất thời, toàn bộ bang phòng bên trong đều tràn ngập lên nồng đậm hết sức phong linh khí. Gió Mạch Dương mắt thấy hết thảy thuận lợi, cũng liền lặng lẽ lui ra ngoài, xếp bằng ở bằng cửa phòng, chờ chống Chân kết thúc. Càng sau 4 canh giờ, chống Chân vừa mới thở phì phò mặt mày ủ rột đi ra, lần này chữa trị cảnh hy chiến hồn tàn tiến, nhưng là cực kỳ hao phí sức mạnh, nếu không phải chống Chân lúc này tu vi đã 10 phần cao thâm, chỉ sợ sớm đã giống như trước trợ giúp Gió Mạch Dương chữa trị chiến hồn lúc đồng dạng ngất đi. Như thế nào? Gió Mạch Dương ôm Trống Chân, đem vừa đem từng đạo phong linh khí đánh vào Trống Chân thể nội trợ giúp hắn hòa dịu mọi bệnh, một bên vội vàng hỏi. chống chân thiên thần xuất mã, hết thảy giải quyết. chống chân đắc ý khoe khoang một cái câu, lập tức nói, ai nha, mệt chết ta, không được, ta muốn trở về ngủ cái hồi lung rác. vừa dứt lời tiện tiện hóa thành một đạo quang mang dẫn vào liêu phong trong nhẫn. gió mạch dương bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này thật là khiến người ta im lặng. đi nhanh vào băng trong phòng, lúc này cảnh hy yên lặng nằm ở trên giường bệnh, hô hấp đều đặn, sắc mặt biến thành hơi có chút hồng. gió mạch dương linh thức đi đến quan sát lúc, nhưng thấy lúc này cảnh hy thể nội, cảnh hy chiến hồn giống như một cái đứa trẻ sơ sinh vậy, đang quanh chân ngồi, chậm rãi chuyển động. Cách đó không xa, Bất động Thánh nữ Chiến hồn chi bên trên sát khí lở lở, đang không ngừng tới gần. Cảnh Hy, cố lên. Cảnh Hy Chiến hồn đã chữa trị, kế tiếp chính là nàng Chiến hồn không bất động Thánh nữ Chiến hồn phản đoạt xá cùng đoạt xá chi chiến, gió mạch Dương tu vi không tới cái kia một cảnh giới cao thầm, nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào giúp một tay. Ai nha nha. Nhìn thấy bất động Thánh nữ Chiến hồn tới gần, Cảnh Hy Chiến hồn hai mắt hơi hơi vừa mở, đưa tay phải ra chỉ vào bất động Thánh nữ Chiến hồn, trong miệng y y ẻ nha nha kêu, phản phất tại kêu cái gì lủng dạng. Gió mạch Dương không thể lại ra tay giúp ngươi, ta nhìn ngươi còn có thể thế nào? Bất động thánh nữ nói đến đặc ý chỗ, không khỏi ha ha cười như điên nói, mới chiến hồn, ha ha, thua thiệt gió mạch dương có thể nghĩ ra bực này biện pháp tới sáu. Bất quá, đây chính là đại bổ thuốc bổ a, thôn vệ ngươi ta chắc chắn có thể càng thêm cường đại." Ai hế a nha. Cảnh Hy chiến hồn bị một lần nữa chữa trị, lúc này tương đương với tân sinh, tâm linh một mảnh không minh, nhưng là liền nói chuyện cũng sẽ không, chỉ ai hế a nha đều, hướng bất động thánh nữ chiến hồn biểu thị ý kiến của mình. Nhưng bất động thánh nữ chiến hồn nhưng lại nơi nào sẽ quản Cảnh Hy kháng nghị, chậm rãi nhưng lại kiên quyết hướng về nàng tiến sát tới nhìn thấy bất động thánh nữ chiến hồn toàn thân mang theo hung sát chi khí hướng về chính mình tới gần cảnh hy chiến hồn cũng là khẩn trương lên y y nha nhàng đều nhẹ lên hướng về nơi xa tránh đi cảnh hy chiến hồn tuy chỉ là tân sinh nhưng là vô cùng thông minh cùng thông minh biết không phải là bất động thánh nữ chiến hồn đối thủ lập tức liền tam thập lục kế tẩu vi thượng sách lựa chọn rút lui nhưng bất động thánh nữ chiến hồn biết nếu là mình có thể thôn vệ hết cảnh hy học sinh mới của chiến hồn nhất định chỗ tốt rất nhiều há lại sẽ buông tha cơ hội như vậy hai tay nâng lên từng đạo mềm dẻo mà không chỗ nào không có mặt sức mạnh tựa như cùng mạng nhận đồng dạng tại cảnh hi chiến hồn bốn phía tràn ngập ra đan vào lẫn nhau lấy, hướng về cảnh hy chiến hồn lũng đi. A lẩy lẩy là 6. Cảnh hy chiến hồn trong nguyệt đều, hai tay không ngừng trước người đung đưa, lại sinh sinh xé ra bất động thánh nữ chiến hồn bảy ra mạng nện sức mạnh bình thường, nhanh chóng lưu động lên, hướng về bất động thánh nữ phóng đi. Cảnh hy không thể. Nhìn thấy cảnh hy chiến hồn đột nhiên cải biến chủ ý, hướng về bất động thánh nữ chiến hồn phóng đi, thông qua linh thức quan sát gió mạch dương không khỏi khẩn trương. Nhưng lúc này hắn chiến hồn không thể thăm dò vào cảnh hy thể nội, nhưng là mảy may biện pháp cũng không có. Nhìn thấy cảnh hy chiến hồn như một đạo lưu tinh lao nhanh mà tới, hung hăng đụng vào bất động thánh nữ chiến hồn trị chi bên trên. Lực xung kích cực lớn đập nện lấy Bất động Thánh nữ chiến hồn, để cho nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Sau một khắc, Cảnh Hy mới chiến hồn cùng Bất động Thánh nữ chiến hồn vậy mà tại đồng thời đã nứt ra một đường vết rách. Ý Thúy nha nha sáu. Cảnh Hy chiến hồn hai tay hướng về Bất động Thánh nữ chiến hồn khoa tay múa chân một hồi, dường như đang cảnh cáo nàng đồng dạng, lập tức lại bay bắt đầu chuyển động, nhanh chóng biến mất ở nơi xa. Bất động Thánh nữ chiến hồn giận dữ, nàng hết thảy đều chậm. Lúc này bị Cảnh Hy chiến hồn không muốn sống đồng dạng hung hăng va vào một phát, đạo kia nứt ra lỗ hổng, tất nhiên muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể phục hồi như cũ. Nhìn thấy bất động thánh nữ chiến hồn bị hao tổn, cảnh hy chiến hồn bỏ chạy, gió mạch dương vừa mới nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, cảnh hy khôi phục độ muốn so bất động thánh nữ nhanh, nếu là mỗi lần khôi phục sau đó đều đi va chạm một chút bất động thánh nữ chiến hồn, đưa qua sau một khoảng thời gian 6. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn bất giác nổi lên một nụ cười. Cảnh hy cổ linh tinh quái, lúc này mặc dù chưa nhớ lại mình là ai, thế nhưng loại một cách tinh quái thừa số nhưng là ẩn sâu tại sâu trong linh hồn, điểm này, từ vừa mới cảnh hy chiến hồn ra tay đem bất động thánh nữ chiến hồn đụng bị thương liền có thể đã nhìn ra. Gió mạch dương tin tưởng Mình có thể nghĩ tới phương pháp, cảnh hy chiến hồn nhất định cũng có thể nghĩ đến. Rất nhanh, gió mạch Dương Ý nghĩ liền bị cảnh hy chiến hồn xác nhận. Mỗi một ngày, cảnh hy chiến hồn đều sẽ đúng lúc xuất hiện ở bất động thánh nữ chiến hồn cách đó không xa, tiếp đó bằng nhanh nhất độ vô cùng tàn nhẫn cường độ vọt tới bất động thánh nữ chiến hồn, lập tức mang thương tổn xa. Đáng thương bất động thánh nữ chiến hồn, rõ ràng so với cảnh hy chiến hồn tới không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần, nhưng bất đắc dĩ bị gió mạch Dương phong bế, vận hành độ kỳ chậm vô cùng, nhưng là muốn tránh đều không thể làm đến, chỉ có thể trợn mắt nhìn mình chiến hồn bị cảnh hy lần lượt va chạm, lần lượt bị hao tổn. 235 thứ 235 chương hy vọng mới hai mươi mấy ngày sau đó, bất động thánh nữ chiến hồn đã tàn phá không chịu nổi. Nhưng Cảnh Hy chiến hồn lại vẫn như cũ là kiên nhẫn không bỏ làm chuyện giống vậy, nhất kích tương lui, không lưu tình chút nào. Gió mạch Dương ở bên ngoài quan sát, không khỏi mỉm cười, cảnh hy quả nhiên là một cái để cho người nhức đầu tiểu ma nữ, bị áp chế lại bất động thánh nữ chiến hồn gặp nàng chiến hồn, thật có thể nói là đời trước không có tích đức, đại số con dẹp. Cùng bất động thánh nữ chiến hồn càng đánh càng bị kịch so sánh, cảnh hy chiến hồn nhưng là càng đánh càng mạnh, dần dần, thậm chí đã có thể nói ra đơn giản một chút từ ngữ. Chỉ là Nàng tựa hồ cũng không rõ ràng chính mình kêu lên còn giống cảnh hi con mèo nhỏ thánh võ đế quốc những từ ngữ này là có ý gì, trong mắt tràn đầy trăn ngập, không ngừng lấy tay đi bắt đầu của mình sáu. Cảnh hi chiến hồn bắt đầu nhớ lại một chút từ ngữ, đây là một cái hiện tượng tốt, gió mạch dương trải qua chiến hồn thức tỉnh, biết kế tiếp những từ ngữ này liền sẽ chậm rãi sinh ra liên hệ, xuất hiện một chút hình ảnh. Chờ đợi cảnh hi chiến hồn triệt để thức tỉnh thời kỳ, gió mạch dương mỗi ngày đều vất vả cần cù luyện công. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi cả đám ở giữa giới cường giả tiềm tu chỗ, xem bọn hắn, đồng thời thuận tay chỉ điểm bọn hắn một chút. Lúc trước mang tới chiến vương cấp cao thủ, đi qua đem hơn 10 năm nhồi cho vị tan tử vậy dùng linh thức phụ trợ luyện công, lúc này, đã xuất hiện một bộ phận chiến hoàng cấp cường giả, thậm chí có đỉnh phong chiến hoàng cấp cường giả xuất hiện. Đương nhiên, những thứ này đỉnh phong chiến hoàng cấp cường giả bởi vì không có đi qua chiến đấu rèn luyện, cũng là chút thành cường giả, tại đồng bậc trong cường giả tất nhiên là yếu nhất, nhưng gió mạch Dương nhưng cũng không dành quản nhiều như vậy. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để bọn hắn luyện đến một cái 10 phần cao minh cảnh giới. Bởi vì này một số người, tại nhân gian rồi lúc cũng là chút việc các bất tận phẩm hành thấp kém gia hỏa. Gió Mạch Dương đem bọn hắn mang đến, bất quá là đơn làm người thịt bom sử dụng thôi. Một ngày này, Gió Mạch Dương xem xong cả đám ở giữa giới cường giả sau đó, liền trở lại liêu băng trong cốc. Băng cốc bên trong cảnh hy trên thân sở sinh hết thảy, là của hắn lo lắng, hy vọng của hắn, mỗi lúc trời tối, hắn đều phải dùng linh thức tỉ mỉ xem xét một lần, biết cảnh hy chiến hồn tình trạng, vừa mới yên tâm. Mỗi người thân thể cũng là một cái kỳ diệu tồn tại, từ bên ngoài nhìn nó tựa hồ chỉ có như vậy điểm lớn lên sao chút mập, nhưng nếu dùng linh thức đi cảm giác, liền sẽ hiện hẳn kỳ thực là một cái vô cùng to lớn vũ trụ, trong đó mỗi một bộ phận đều riêng có hắn quy tắc vận hành, lại nghiêm mật lại cư nhiên có thứ tự. Gió Mạch Dương dùng linh thức quan sát cảnh hy chiến hồn tại cảnh hy trong cơ thể thời điểm, liền gặp được cảnh hy chiến hồn cách cực xa khoảng cách, nghiêng cái đầu nhỏ không ngừng quan sát đến bất động thánh nữ chiến hồn, dường như đang đang suy nghĩ cái gì chủ ý đồng dạng. Lúc đó, gió Mạch Dương tâm trung liền có một loại dự cảm, thầm nghĩ, bất động thánh nữ chiến hồn cái này muốn hỏng việc sao? Đối với cảnh hy đủ loại gây sự thủ đoạn, gió mạch dương thế nhưng là không có chút nào lạ lắm, thậm chí hắn hiện tại như tới, còn có thể cảm thấy da đầu đang hơi tê dại. Quả nhiên, chỉ thấy cảnh hy chiến hồn quan sát một hồi sau đó, liền chậm rãi từ đằng xa nhẹ nhàng đi qua, đứng tại bất động thánh nữ chiến hồn công kích khoảng cách bên ngoài, nhàn nhã ngửa đầu nhìn xem bầu trời. ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cảnh hy lần này không có vọt tới chính mình, bất động thánh nữ trong lòng không khỏi hồ nghi không thôi, không còn dám tiếp tục chữa trị chiến hồn, tập trung tinh thần phòng bị lấy. Bởi vì cảnh hy chiến hồn không ngừng mở rộng, bất động thánh nữ cũng không dám không làm phòng bị để cho nàng hung hăng đụng một cái, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận phòng bị, muốn đem thụ thương trình độ xuống đến thấp nhất. Không làm cái gì à? Ta xem một chút sáu. Xem sáu. Vừa học được truyền đạt ra chính mình ý tứ cảnh hy chiến hồn nhìn xem bất động thánh nữ chiến hồn, hi hi nở nụ cười, đem chính mình ý tứ truyền ra ngoài. Cúp ngay cho ta. Bất động thánh nữ chiến hồn nhìn thấy cảnh hy chiến hồn nhìn mình chằm chằm, không khỏi vừa sợ vừa giận. Cái gọi là bên giường há lại cho người khác ngủ ngáy, cảnh hy chiến hồn hướng về bên cạnh hắn như thế vừa đứng nàng thật đúng là không dám chuyên tâm chữa trị chiến hồn. bất động thánh nữ chiến hồn nói chưa dứt lời, nàng tiểu nói này, cảnh hy chiến hồn rứt quát quanh chân trên không trung ngồi tĩnh tuệ. một bộ ở đây an gia muốn cùng bất động thánh nữ làm hàng xóm dự định. người không đi đúng không? ta đi. bất động thánh nữ bất đắc dĩ, đành phải thay đổi phương hướng, hướng về nơi xa thối lui. đương a, ta liền muốn cùng ngươi làm hàng xóm sáu. cảnh hy chiến hồn nghịch ngậm hướng phía trước đi tới, cùng bất động thánh nữ chiến hồn duy trì cơ hồ hàng định khoảng cách. đạo, ta ngay ở bên cạnh xem sáu. xem sáu, ngay sáu. đương nhiên, ta giữ lại đánh lén quyền lợi sáu. Ngay vậy, Bất động Thánh nữ Chiến hồn suýt chút nữa phun máu nếu như Chiến hồn có máu. Người 6. Vô sĩ Vô lại hèn hạ hạ Lưu 6. Bất động Thánh nữ Chiến hồn lúc này hoàn toàn mất hết lúc trước cái loại này cao cao tại thượng khí phách, không để ý hình tượng tức giận mắng. Ngày 6. Vô sĩ Vô lại hèn hạ hạ Lưu 6. Cảnh Hy Chiến hồn đưa tay gãi đầu một cái, "Đạo, người nói 6." "Là tiểu mèo con A 6." "Kỳ quái, con mèo nhỏ là ai?" Ngay vậy, tại bên ngoài thông qua linh thức quan sát gió mạch dương không khỏi chấn động toàn thân, lập tức cười khổ lắc đầu, "Tiểu ma nữ này, thật đúng là đối với hắn ký ức khắc sâu." Đến loại này thời điểm còn nhớ rõ hắn vô sỉ vô lại hèn hạ hạ lưu. Gió Mạch Dương đang chờ tiếp tục quan sát, đột nhiên, thân thể của hắn hơi hơi lung lay một chút. Không tốt, có người ở động thú bị nhốt đấu trường. Nguyên lai thú bị nhốt đấu trường bất kể như thế nào động, bên trong đồ vật lại cũng không vì vậy mà lắc lư, duy chỉ có cùng đấu trường tâm ý tương thông gió Mạch Dương sẽ cảm ứng được. Lập tức, hắn thân thể khẽ động, cả người đã xuất hiện ở đấu trường bên ngoài. Bây giờ... Thú bị nốt đấu trường sở tồn người cả cái sơn động đã bắt đầu sụp đổ xuống, khối lớn khối lớn hòn đá không ngừng hướng xuống đổ sụp. Nếu không phải là có hồng mông dị liền cùng một đám thanh khí chống ra một mảnh nhỏ tiểu không gian, lúc này gió mạch dương sớm đã bị trôn ở bên trong hang núi này, khống chế hồng mông dị liền một đám thanh khí, gió mạch dương phá vỡ loa thạch, nhanh chóng xông ra ngoài. Đi mau, toa này vượt sâu muốn bị lấp trôn. Lúc này, giả dối tiên tôn thanh em xuất hiện ở bên tai của hắn, lập tức một cái cự thủ xé rách một mảng lớn loa thạch, trực tiếp đem gió mạch dương liên thông hồng mông dị liên nâng lên, hướng về vượt sâu phía trên mà đi. Lập tức, giả dối Tiên Tôn hôi đầu thổ kiểm xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương bên người, đạo: "Mau rời đi ở đây sáu." Lập tức Gió Mạch Dương cũng không tìm hỏi, phong dược bày ra, nhanh chóng đi theo giả dối Tiên Tôn, hướng về nơi xa bày trốn đi. Phi hành hồi lâu sau, hai người vừa mới tại một cái nô gia nham thạch to lớn bên trên đứng thẳng lên thân thể, nhưng thấy bầu trời xa xăm, một đạo to lớn mây hình nấm chậm rãi xôi trào, nhưng là vừa mới cái kia vực sâu. Đây là có chuyện gì? Gió Mạch Dương tâm trung hãnh nhiên, thông qua linh thức cảm giác, hắn biết đoàn kia mây hình nấm bên trong có cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Nếu là mình muộn trốn một khắc đồng hồ, chỉ sợ cần phải thiệt thòi lớn không thể. Là trong thâm nguyên một loại kỳ quái vật sinh nổ tung. Giả rối Tiên Tôn gương mặt nghiêm trọng, lập tức tay phải hắn khẽ đảo, trên không liền xuất hiện một kiện xấu xí cục sắt, cái kia cục sắt chiều cao chừng hơn 30 trượng, quanh thân ước chừng cần hơn 10 người mới có thể vây quanh hoàn toàn, kỳ quái chuyện là, nó nhưng cũng không có đặc thù gì năng lượng ba động. Chính là vật này sinh nổ sao? Rõ mạch Dương thấy vậy, không khỏi vấn đạo. Giả rối Tiên Tôn gật đầu một cái, tay phải vung lên, món kia cục sắt liền gào thét lên bay lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, tiếp đó đụng vào xa xa trên mặt đất, ngay sau đó một hồi đinh thai nhấc góc nổ vang âm thanh lên, một đoàn khổng lồ vô cùng mây hình mâm chậm rãi dâng lên, trắng lệ một cách yêu dị. Gió mạch Dương hai nhiên, vừa mới nổ tung thời điểm, hắn cảm nhận được cái tia năng lượng ba động, ít nhất tương đương với 10 tên nhị giai chiến thánh liên thủ một kích toàn lực. Thật là khủng khiếp cục sát. Thật lâu, gió mạch Dương vừa mới thở dài. Giả dối tiên tôn đạo, đây chỉ là uy lực yếu nhất, căn cứ quan sát của ta, ngôi sao này thể lượng, như loại này cục sát ít nhất tại 10 vạn mai trở lên 6. Nghe được cái này số liệu, gió mạch Dương không khỏi há to miệng. Kinh khủng số liệu, 10 vạn mai dạng này cục sát, như cùng nhau nổ tung lên, chớ nói cái này tinh tế chính là cái này phương viên một dãy ngôi sao đầy trời, chỉ sợ cũng muốn toàn bộ hóa thành cho bụi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Kiến thức đến uy lực sau đó, gió mạch dương không dám chút nào phớt lờ, hướng về giả dối tiên tôn vấn đạo. 236 thứ 236 chương bộ tộc phượng Hoàng không biết, khả năng này là một loại khác văn minh độ vật 6. Giả dối tiên tôn sắc mặt nghiêm túc, "Đạo, căn cứ suy đoán của ta, thế giới này tồn tại văn minh có thể không chỉ một loại, có thể còn có so với chúng ta kinh khủng hơn văn minh tồn tại 6." Nghe được giả rối tiên tôn nói như vậy, gió mạch dương tâm trùng rung động không thôi. Một loại khác văn minh là dạng gì? Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Như dạng như văn minh thật tồn tại, hơn nữa có ý định xâm chiếm huyền giới lời nói, chỉ sợ là một hồi to lớn kiếp nạn sáu. Cho dù là chiến linh cấp cao thủ, cũng gánh không được cái này mấy trăm ngàn viên kinh khủng cục sắt oanh tạc cá ẩm ẩm sáu. Đang khi nói chuyện, từ đằng xa lại truyền tới tiếng nổ khủng bố, nhưng là một địa phương khác cũng có cục sắt nổ tung lên. Trong vòng một ngày, cái này tinh thể thượng, tổng cộng có mấy chục cái chỗ bạo kinh khủng nổ tung. Nổ tung đi qua, là từng tòa núi lựa phun, từng mảnh từng mảnh bình nguyên sổ đổ, toàn bộ tinh thể tựa hồ cũng tiến nhập một loại trạng thái khác, dung chuyển bất an giả dối tiên tôn sắc mặt nghiêm túc, hắn khẽ thở dài một cái, đạo, ở đây quá hung hiểm, xem ra ta liệt thể phân hồn không cách nào lại tiếp tục tu luyện sáu. kinh khủng nổ tung, thường xuyên núi lửa phun cùng động, đã liên tục phá hủy hơn 50 cố giả dối tiên tôn phân liệt thể, nhưng hắn đau lòng không thôi, vì mình phân liệt thể không chịu đến tổn thất lớn hơn, hắn quyết định tạm thời dừng lại giữa chừng tu luyện liệt thể phân hồn. đứng tại trên không, giả dối tiên tôn trên dưới quanh người tràn ra từng đạo hào quang sáng chói, phảng phất một vành mặt trời đồng dạng, lực lượng thần bí từ trên người hắn tán mạ ra, hướng về bốn phương tám hướng phun trào dược lên. không giống nhau lúc từ bốn phương tám hướng trong đất liền vọt lên một cái từng đạo màu sắc khác nhau tia sáng hướng về giả dối tiên tôn hội tụ mà đi từng đạo hào quang sáng chói như nghe hồng đồng dạng đều chui vào giả dối tiên tôn thể nội không giống nhau lúc hắn quanh thân cũng đã bị các loại tia sáng bao phủ đứng ở đằng xa nhìn lại lúc này giả dối tiên tôn liền giống như là một cái to lớn quan kén tuyệt cường ngạch uy áp hạo đang tại một phiến thiên địa ở giữa lực lượng kinh khủng nhường gió mạch dương trợn mắt ốm ốm cái này giả dối tiên tôn các đại phân liệt thể hội tụ vốn sẵn có sức mạnh xa xa ra hắn tưởng tượng Hắn thậm chí cũng hoài nghi giả dối Tiên Tôn có phải hay không đã phá vỡ mà vào chiến thần cảnh giới, trở thành trong truyền thuyết thần nhân. Ước chừng qua 5 ngày sau đó, hội tụ tại giả dối Tiên Tôn bên ngoài cơ thể các loại kia sáng vừa mới biến mất, giả dối Tiên Tôn thân ảnh chấp động, xuất hiện tại liều Phong Mạch Dương trước mặt. Lúc này giả dối Tiên Tôn đã không còn là bộ kia giả yếu cương thi dạng, mà là trở thành một cái nhìn vô cùng tinh thần hắn tử trung niên, song mi nhập tấn, mặt như dao tước, một đầu đen nhánh loạn tùy ý xoa trên vai, nhìn oai hùng bất phàm. Đáng tiếc nha, đáng tiếc, thất bại trong gang cấp 6. Không chờ gió Mạch Dương nói chuyện, giả dối Tiên Tôn đã cặm khai nói, nếu lại có 10 năm Chờ ta trừ thân tự nhiên thức tỉnh, đến lúc đó ta tất nhiên phá vỡ mà vào thần nhân chi cảnh 6. Bất quá hắn 10 phần tiêu sái, chỉ hơi hít một hồi liền triệt để bùng ra, "Đạo, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lại muốn tìm một chỗ, không phải vậy chỉ sợ sẽ có nguy hiểm." Rõ Mạch Dương nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, cái này tinh thể thượng tồn tại nhiều như vậy kinh khủng cục sát, đích xác là một hung hiểm vô cùng chỗ. "Tiên bối, cùng ta cùng đi, còn có một chỉ phượng hoàng, nó tự xưng là Phượng hoàng lão tổ, nói trong tròng sao này có hắn đồng tộc, chúng ta không bằng đi theo hắn đi xem một chút sao?" Rõ Mạch Dương lúc này nhớ tới Phượng hoàng lão tổ này tới mục đích tuổi về giả dối tiên tôn đạo, giả dối tiên tôn gật đầu một cái, đạo cũng tốt, bộ tộc phượng hoàng đã rất lâu không có ở thế gian suốt hiệp qua, ta cũng muốn biết hết thảy đều là chuyện gì xảy ra. nghe được giả dối tiên tôn đáp ứng, gió mạch dương vội vàng mở ra thú bị nhốt đấu trường đem phượng hoàng lao tổ phóng ra, đi qua mấy năm này điều dưỡng, phượng hoàng lao tổ cuối cùng khôi phục một chút, nhưng cũng mệt vẹn chỉ là vừa mới khôi phục mà thôi, muốn thi triển thần thông hiện ra chiến lực, nhưng là hết sức khó khăn. phượng hoàng, quả nhiên là phượng hoàng. giả dối tiên tôn nhìn thấy phượng hoàng lão tổ nhưng cũng là có chút hưng phấn, bộ tộc Phượng Hoàng lại hoàn toàn chính xác có tiến ngàn năm chưa từng xuất hiện, là lấy cho dù là giả dối tiên tôn dạng này lao ngân đồng, cũng chỉ là tại trong truyền thuyết nghe qua bộ tộc Phượng Hoàng đủ loại sự tích. Mao Đầu tiểu tử, chưa thấy qua đẹp trai như vậy Phượng Hoàng sao? Phượng Hoàng lao tổ miệng tiện vẫn như cũ, cho dù là đối mặt với cường đại giả dối tiên tôn, nhưng cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Ha ha sáu. Tại Phượng Hoàng lao tổ trước mặt, ta ngược lại thật là một cái Mao Đầu tiểu tử sáu. Giả dối tiên tôn hào phóng thừa nhận mình mối phận, lập tức nói, ngươi biết tộc nhân của ngươi ở đâu? Phượng Hoàng lão tổ vỗ một cái cánh, đạo ta không biết vị trí cụ thể, nhưng ta có thể chậm rãi cảm ứng được bọn chúng khí tức chỗ mục đích bản thân phương hướng. Theo ta cảm ứng được khí tức, chắc chắn có thể tìm được. Giả Dối Tiên Tôn giữ phong mạch dương gật đầu một cái. Đạo, Hảo, đi trước dẫn đường. Uy, không phải chứ, lão nhân gia ta thế nhưng là thương binh, các ngươi liền tốt ý tứ để cho ta chính mình phi hành. Phượng Hoàng Lão Tổ nhìn xem Giả Dối Tiên Tôn, đùa nghịch lên ý lại tới. Giả Dối Tiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, phất ống tay háo một cái, đưa nó tóm lấy, bỏ vào trên vai của mình. Gió Mạch Dương tâm niệm vừa động, đạo, chờ ta một chút. lập tức hắn phong dược bày ra trướng về phía trước bay đi, tìm được 10 cái cục sắt, bỏ vào thú bị nhốt đấu trường Hoàng Vu dân cư chỗ. Hắn rất sợ cái kia cục sắt đột nhiên nổ tung hủy hoại thú bị nhốt đấu trường, còn cố ý đem bọn hắn chia làm 10 cái địa phương khác nhau cất giữ, dạng này, cho dù đều nổ tung, đối với thú bị nhốt đấu trường cũng sẽ không tạo thành chí mạng ảnh hưởng. Làm xong sau chuyện này, gió mạch Dương lập tức quay trở về tới giả rối tiên tôn bên cạnh, tâm niệm vừa động, hồng nông dị liên liền liên hiện lên dưới chân, trải qua một đoạn thời gian tìm đòi, hắn hiện hồng nông dị liên không có chút nào xo so thành quang hồng mông kính, thú bị nhốt đấu trường cùng một đám thanh khí kém. Tiên bối Cái này tử vong trong tinh vực khắp nơi cũng là hữu hiểm, ngươi vẫn là tiến vào Hồng Mông dị liên a. Nghĩ một lát, gió mạch Dương nhìn xem giả dối tiên tôn đạo, có giả dối tiên tôn tại Hồng Mông dị liên bên trong khống chế, nhất định so với gió mạch Dương chính mình khống chế càng thêm kiên cố. Giả dối tiên tôn nhưng cũng không trì hoãn, cước bộ lại mạnh, liền đứng ở Hồng Mông dị liên phía trên. Lập tức, thú bị nhốt đấu trường, yêu dị tình đao, thanh quang hồng mông kính, huyền giới chìa khóa, phong dược một đám thánh khí cũng bị gió mạch Dương triệu hoán, xuất hiện ở hai người đỉnh đầu cùng trước người sau người, gắt gao che lại hai người quanh thân. "Đi thôi." Giả rối tiên tôn nói. Liền khống chế hồng mông dị liền vọt lên, phá vỡ trên bầu trời bởi vì cục sắc nổ tung cùng núi lửa phun hình thành thật dày bụi mù, thẳng tắp sông lên không trung, vọt ra khỏi ngôi sao này thể. kế tiếp chúng ta về phương hướng nào? ra tinh thể, gió mạch dương liền hướng về phượng hoàng lao tổ vấn đạo. hướng xuống, một mực hướng xuống. phượng hoàng lao tổ không chút do dự chỉ rõ phương hướng. giả rối tiên tôn giữ phong mạch dương liền khống chế hồng mông dị liền hướng về phía dưới vọt tới. vận khí của bọn hắn không tệ, khu vực này tinh thể tượng hồ cũng tương đối yên tĩnh, cũng không có tinh thần chạm vào nhau, cũng không có tinh thần bạo xuất hiện. từ vong tinh vực bên trong phần lớn chỗ cũng là đen kịt một màu chỉ có từng vì sao tản ra không đáng kể tia sáng mấy người căn bản là không có cách tính giờ chỉ biết là phi hành không biết bao lâu phượng hoàng lao tổ vừa mới hé lớn ngừng giả dối tiên tôn giữ phong mạch dương cùng nhau khống chế hồng mông dị liền định trên không trung hướng về phượng hoàng lao tổ đạo như thế nào phải cải biến phương hướng sao phượng hoàng lao tổ bình chân như bại đạo không có ta bỗng nhiên cảm giác không thấy khí tức của bọn nó ta cần nghỉ ngơi một chút sáu nghe vậy gió mạch dương giữ giả dối tiên tôn đều là điên cuồng chóng cái này phượng hoàng lao tổ nhưng cũng rất có thể hưởng thụ đường đi đi nhưng hắn tất nhiên nói không cảm giác được bộ tộc phượng hoàng khí tức hai người nhưng cũng không cách nào, đành phải liền khống chế hồng mông dị liên ở đây ổn định vị trí, nhường hắn trước tiên cảm nhận được lại nói, rất kỳ quái, khí tức của bọn hắn tựa hồ bị che chở sáu, ta cảm thấy ở đây tràn đầy kỳ lạ ba động sáu, sức chấn động kia ấy nếu tộc nhân của ta khí tức sáu, phượng hoàng lao tổ đối với đặc biệt ba động cảm giác so với hai người tới, muốn nhẹ cảm bên trên rất nhiều, rất nhiều thứ, trời sinh chính là trời sinh, gió mạch dương giữ giả dối tiên tôn mặc dù tu vi không kém, đối với cái này đạo nhưng là phải thật lớn kém hơn phượng hoàng lao tổ. a, đã như vậy, chúng ta đổi chỗ, ngươi cảm ứng được, lập tức cùng chúng ta nói sáu. Giả dối Tiên Tôn nói, đã khống chế Hồng Ngâm dị liên dựa theo đường cung vượt lên, đi lên phương bay động mà đi 6. 237 thứ 237 chương vô danh hải đạo tốt, ta có thể cảm thấy. Phi hành ở giữa, Phượng Hoàng Lao tổ đột nhiên kêu lên, hướng phía trước phi hành, bất quá, ta cảm thấy, phía trước có một loại đặc biệt ba động, so vừa mới chúng ta gặp phải còn mãnh liệt hơn 6. Đại gia cẩn thận. Nghe được Phượng Hoàng Lao tổ lời nói, gió mạch Dương Dữ giả dối Tiên Tôn trong lòng đều là trầm xuống, ở nơi này tử vong tinh vực bên trong, có quá nhiều không thể nào hiểu được đồ vật. Có lúc, chính là một đạo quan mang, một cơn chấn động, cũng là đủ để chí mạng lách qua nó. gió mạch dương giữ giả dối tiên tôn thương nghị một hồi sau đó quyết định lách qua cái này có đặc biệt chấn động chỗ. không đến cuối cùng trước mắt bọn hắn tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. ngược lại cái này tử vong tinh vực bốn phương thông suốt, đến một chỗ có vô số loại đường đi, bọn hắn không có để ý chút nào đi vòng thêm một chút lộ. hảo, vậy chúng ta đi phía trái bay vòng qua bên cạnh đi 6. phương hoàng lao tổ đề nghị. ở nơi mịt mờ này tử vong tinh vực bên trong phương hướng sớm đã không có ý nghĩa, chỉ có thông qua trên dưới trái phải mới có thể miễn cưỡng thuyết minh phương hướng. hảo, bây giờ có thể hướng về phía bên phải phi hành sáu. Phượng Hoàng Lão Tổ không ngừng chỉ huy hai người cải biến phương hướng, lách qua cái kia năng lượng đặc biệt ba động khu vực, hướng về bộ tộc Phượng Hoàng Địa điểm bay đi. Từ vong tinh vực vô cùng mênh mông, gió mạch dương dữ dội dối tiên tôn không chế hồng ngông dị liên cũng không biết phi hành bao lâu. Nhưng trong lòng hai người nhưng là đầy bụng hy vọng, bởi vì căn cứ Phượng Hoàng Lão Tổ nói tới, bộ tộc Phượng Hoàng Địa điểm ngay tại cách đó không xa. Quả nhiên, hai người lại đi phía trước phi hành sau một khoảng thời gian, hiện một khoa to lớn vô cùng tinh thể treo ở trong tinh không. Ngôi sao kia thể vô cùng to lớn, cường đại lực hút hấp dẫn lấy vô số ngôi sao vây quanh nó xoay tròn tạo thành một đầu tinh thần mang ngôi sao kia mang bên trong mỗi một ngôi sao thể đều có giả dối tiên tôn lúc trước nương thân ngôi sao kia thể khổng lồ như vậy ta cảm ứng được bọn hắn ngay tại trung ương hành tinh lớn kia thể thượng sáu cách cực xa khoảng cách phượng hoàng lao tổ liền rất khẳng định chỉ ra tộc nhân vị trí đi đi qua nhìn một chút sáu giả dối tiên tôn giữ phong mạch dương nghe phượng hoàng lao tổ nói như vậy vội vàng khống chế hồng mông dị liền hướng về kia khỏa to lớn tinh thể vào tới không biết qua bao lâu sau đó hai người cưỡi hồng ngông dị liền cuối cùng bình an xuyên qua tinh thần mang rơi vào ngôi sao kia trên hạ thể cái này tinh thể phía trên khắp nơi cũng là phía tích từng mảnh từng mảnh cao lớn kiến trúc bị từ trong phá vỡ, miếng sắt, cốt thép, xi măng khắp nơi đều là trong không khí, tràn ngập từng đợt hôi thối, để cho người ta cảm thấy từng trận buồn nôn. Người vững tin tộc nhân của ngươi liền tại đây ngôi sao lớn phía trên. thấy vậy, gió mạch dương hướng về phượng hoàng lao tổ đạo. phượng hoàng lao tổ gật đầu một cái, nhưng không nói lời nào. đến rồi nơi đây, hắn đã hoàn toàn cảm thấy tộc nhân tình cảnh. duỗi ra cánh chỉ một ngón tay, gió mạch dương giữ giả dối tiên tôn liền không chế hồng mông dị liên hướng về nơi xa mà đi. nơi xa là một vùng biển rộng chỉ là nước biển bên trên tất cả đều là màu đỏ sầm rong, kéo dài ngàn vạn dặm, một mắt không nhìn thấy bờ, giống như một mảng lớn biển màu đồng dạng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Gió mạch dương linh thức thoáng hướng xuống tìm kiếm, nhưng thấy lấy màu đỏ sầm rong phía dưới, biển sâu đáy biển, là từng tòa tứ phương kiến trúc, cẳng có vô số tàn phá hình thù kỳ quái cục sắt sáu. Xem ra, ở đây cũng lọt vào lớn phá hủy sáu. Giả dối tiên tôn hơi khẽ cau mày, đạo, cái này tinh thể cũng là bị một loại khắc văn minh chiếm cứ, chỉ là bây giờ vị sạch sáu. Ngay tại phía trước, lúc này, Phượng Hoàng lão tổ kêu lên, phía trước Đồng nhiên xuất hiện một tòa to lớn biển cây đảo, trên hải đảo, từng cây to lớn cây cổ sắt hướng lên trời đứng thẳng lấy, nhìn hết sức tà dị. Cái kia cây cổ sắt làm thành trong không gian thần bí, tổng cộng có hơn 30 chỉ phượng hoàng đang bị từ trong hư không nô ra độc hỏa chỗ thiêu đốt. Những độc chất kia hỏa tại bộ tộc phượng hoàng thân thể thể thượng không ngừng thiêu đốt, lấy, đem bọn hắn hồn tức từng điểm từng điểm tiêu hao. Có mấy cái phượng hoàng cũng đã khí tức yếu ớt, mắt thấy liền muốn tử vong. Phượng hoàng lão tổ thấy vậy, không khỏi ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cánh chim mở ra, tuấn về kia hải đảo phóng đi. Không thể. Dạ rối tiên tôn giữ phong mạch Dương thấy vậy, trong lòng biết khát thượng. Vội vàng cùng kêu lên kêu to, gắt gao đi theo, muốn ngăn cản Phượng Hoàng lão tổ, nhưng Phượng Hoàng lão tổ lúc này đã không đếm xỉa đến, không chờ gió mạch dương ngăn lại liền hung hăng đột tới. Vậy anh, Ngay tại Phượng Hoàng lão tổ muốn xông đến Hải đảo thời điểm, từ trên hải đảo, đột nhiên tuôn ra một đoàn quạ mang, đột vào Phượng Hoàng lão tổ trên thân. To lớn lực đàn hồi đánh vào Phượng Hoàng lão tổ phía trên, để nó như một quả như đạn pháo ra bên ngoài bắn mạnh mở ra. Hải đảo này, cư nhiên bị bày ra kinh khủng cái giới. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Phượng Hoàng lão tổ từ xa xa bay tới, đạo, con bản đó, Hải đảo này xấu. Hải đảo này kết giới phi thường cường đại chúng ta không nên khinh cử vọc động. giả rối tiên tôn rất sợ phượng hoàng lão tổ lần nữa xung kích hải đảo, vội vàng đem hắn bộ tới. đạo, chúng ta dọc theo hải đảo xem. gió mạch dương gật đầu một cái, hai người không chế hồng mông dị liên, dọc theo hải đảo phi hành. trên hải đảo này cực lớn cột sắt dựa theo một loại nào đó huyền dị phương hướng bố trí, cấu thành một cái đại trận, chẳng những sinh ra độc hỏa thiêu đốt lấy trên đảo phượng hoàng tộc người, còn vì cái kia trên đảo kết giới cung cấp liên tục không ngừng sức mạnh, vô cùng xảo diệu. giả rối tiên tôn giữ phong mạch dương thử dung chuyển nhiều lần hải đảo, nhưng là một điểm biện pháp cũng không có. Hải đảo bên trong, một đám bị độc hỏa cháy phượng hoàng tự nhiên hiện rõ mạch dương đám người, nhất là nhìn thấy phượng hoàng lao tổ lúc, trong đảo phượng hoàng tộc người càng là cùng nhau ra chu chéo, chảy ra từng viên lớn phượng nước mắt. Bộ tộc phượng hoàng có mượn lửa nhất bản sống lại năng lực, thế nhưng là những thứ này phượng hoàng tộc người lại tại độc hỏa thiêu đốt phía dưới càng lai viện suy yếu. Có này có thể thấy được độc này hỏa tà dị kinh khủng. Là ai? Là ai làm? Phượng hoàng lao tổ nhìn thấy tộc nhân của mình chịu này cực khổ, không khỏi lửa giận lỡ ra, hướng về một đám phượng hoàng tộc nhân đạo. Không biết, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng như không nổi tới sáu. Phượng hoàng tộc người ký ức rõ ràng bị người động qua tay chân, nghĩ tới hung thủ, đám người đều là đau đớn cực điểm. Các ngươi sáu, các ngươi sao có thể không biết sáu? Phượng hoàng lao tổ tức giận, đang chờ nói chuyện, gió mạch dương đại án ở hắn, đạo, không cần buộc bọn họ, trí nhớ của bọn hắn bị người động qua tay chân, hỏi lại bọn hắn bất quá là tăng thêm nổi thống khổ của bọn hắn thôi. Phượng hoàng lao tổ nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, hướng về một đám phượng hoàng tộc nhân đạo, đại gia nhẫn nại một thời gian ngắn nữa, chờ ta chân thân khôi phục, ta tất nhiên muốn cứu các ngươi đi ra sáu. Hắn chân thân bị thần bí bia đá trấn áp tại xa người bên trong bí cảnh không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa xuất thế, nhưng giờ này khắc này, Phượng hoàng lao tổ lại cũng chỉ có thể dạng này an ủi tộc nhân. tại vĩnh viễn độc hỏa thiêu đốt bên trong, có một tí hy vọng vẫn là tốt. ở đây không có gì đồ vật, chúng ta lại đi địa phương khác xem một chút đi, có lẽ có đầu mới mới. quan sát một hồi bốn phía cũng không thu hoạch gì, sau đó giả dối tiên tôn hướng về hai người đề nghị. gió mạch dương giữ Phượng hoàng lao tổ gật đầu, lập tức hồng mông dị liên phóng lên trời, hướng về nơi xa bay đi. xa xa trên mặt biển, màu đỏ sậm ròng kéo dài đến cuối chân trời, từng cái to lớn xương cá gác ở trên mặt biển nổi lơ lửng giống như là từng chiếc từng chiếc trắng như tuyết thủy lớn, nhìn để cho người ta dùng mình, trong lòng kinh hãi không thôi. Từ nơi này chút to lớn xương cá đỡ xem ra, những cá này nếu là sống sót, tất nhiên là một phương hải vượt bá chủ. Thế nhưng là bọn chúng tất cả đều chết hết, liền lục thân đều mục nát, chỉ có từng cái trắng như tuyết khung xương trên mặt biển nổi lơ lửng. Thú bị nốt đấu trường cuốn ra, gió mạch dương đem cái này từng cỗ xương cá đỡ thu hết vào trong đấu trường. Những cá này khung xương vô cùng cứng rắn, chính là cực tốt luyện chế phi kiếm tài liệu, gió mạc dương cũng sẽ không lãng phí một cách vô ích. Dù sao thú bị nhốt đấu trường bên trong cái kia hơn ngàn hào từ nhân gian giới dẫn tới cực giả trong tay đều trống không đâu mau nhìn bên kia có một tòa to lớn màu trắng hòn đảo hướng về chúng ta trôi nổi mà đến sáu lúc này phượng hoàng lao tổ đống nhiên kêu một tiếng gió mạch dương giữ giả dối tiên tôn cùng nhau hướng phía trước nhìn lại sau một khắc giả dối tiên tôn đã hít vào một ngụm khí lạnh đạo không phải màu trắng hòn đảo là một cái đầu to cốt sáu không sáu không thể nào sáu hộp hư tiên tôn nói tòa kia màu trắng hòn đảo lại là một cái đầu to cốt dù là phượng hoàng lao tổ gan to bằng trời nhưng cũng là sợ hai không thôi ta lại ai Ha, ta là ai? Không chờ gió mạch dương nói chuyện, cái kia to lớn màu trắng xương đầu đã ngửa mặt lên trời đại gào lên, từng đoàn từng đoàn mây đen liền tại hắn đỉnh đầu nhanh chóng tạo thành, hướng về trên mặt biển uy áp mà đi. Mặt biển trong lúc nhất thời gió nổi mây phùn, từng đạo to lớn sóng nước thật cao cuốn lên lại cao cao vỗ xuống, ra trận trận nổ vang âm thanh sáu. 238 thứ 238 chương màu trắng xương đầu ta là ai? Ha, ta rốt cuộc là ai? To lớn màu trắng xương đầu ngửa mặt lên trời gầm hét, tại thao thiên cự lãng bên trong chìm nổi lấy, hướng về gió mạch dương bọn người vị trí trôi nổi mà đến. Thật là khủng khiếp màu trắng xương đầu giả dối tiên tôn hơi nhũ lấy lông mày đạo có thể để cho đỉnh phong chiến linh cấp cường giả như thế đánh giá cái này màu trắng xương đầu lợi hại có thể thấy được lốm đốm sóng lớn đang lăn lộn màu trắng kia xương đầu nhanh chóng liền trôi đến liêu phong mạch dương đám người cách đó không xa lúc này nhìn lại màu trắng xương đầu hai cái hốc mắt đen ngõm giống như hai tòa to lớn sơn động đồng dạng để cho người ta không rét mà run gió mạch dương mấy người không muốn nhiều gây chuyện liền muốn khống chế hồng hoang dị liền hướng về nơi xa đi quan sát lúc này cái kia màu trắng xương đầu đã đạo các ngươi đừng đi nói cho ta biết ta là ai rõ ràng Gió Mạch Dương mấy người đã bị cái này vô cùng to lớn màu trắng xương đầu phong tỏa. Há tất chẳng cần biết ngươi là ai, trước kia đã rồi, sao không làm lại từ đầu? Gió Mạch Dương thấy kia màu trắng xương đầu đã mất trí nhớ, không khỏi nói: trước kia đã rồi, sao không làm lại từ đầu sáu? Trước kia đã rồi, sao không làm lại từ đầu? Màu trắng xương đầu tái diện gió Mạch Dương mà nói, như có điều suy nghĩ, lập tức ngửa mặt lên trời ha ha cười nói: đối với sáu, đối với sáu, ta như thế nào không nghĩ tới? Trước kia đã rồi, từ nay sau đó, ta gọi ta là ai? Ta là ta là ai? Ha ha ha! màu trắng xương đầu ra một chuỗi cờ dài, vậy mà cho mình lấy một ta là ai tên? nhường gió mạch dương ba người cùng nhau im lặng. ta là ai, ngươi cũng đã biết trên mặt biển này vì cái gì có như thế nhiều ám hồng sát rong. còn có phía trước hải đảo kia vì cái gì có cường đại như vậy cát giới. gió mạch dương nhìn ta là ai vẫn đạo. ta là ai đạo, ta cũng không biết, chỉ là sáu. nói, hắn nặng nghề thở dài. đạo, các ngươi vẫn là đi theo ta, ta mang các ngươi đi xem một vật, có lẽ các ngươi có thể minh bạch một vài thứ sáu. trong miệng hắn nói chuyện cũng không để ý gió mạnh dương bọn người, liền tự mình pha sóng tiến lên, tại phía trước dẫn đường giả dối tiên tôn giữ phong mạch dương liếc nhau một cái, không chế hồng mông dị liên, gắt gao đi theo. đi theo ta là ai? rõ mạch dương bọn người rất nhanh liền hiện một mảnh mười phần kinh khủng hải vực. cái kia phiến hải vực bên trong, khắp nơi đều là bạch cốt âm u, càng có chưa từng hư thối thông suốt nhân thể, tràn ra từng đạo vô cùng kinh khủng năng lượng ba độ. cái này hải vực là trong biển các đại hải lưu giao hội chỗ, cho nên tất cả mọi thứ đều chậm rãi tụ tập đến rồi nơi đây. giả dối tiên tôn cao mày nhìn rất lâu, mới chậm rãi nói, quả nhiên ta dị a, những xương cốt này cũng là tu vi sâu đậm cường giả lưu lại sáu, cường giả xương cốt cùng lưu lại. Người yếu toàn bộ hư thối ở trong biển, bây giờ các ngươi biết mảnh này hại vì cái gì màu đỏ rong lan tràn A sáu. Ta là ai hướng về hai người đạo? Chẳng lẽ là hai loại văn minh sinh ra xung đột? Giả dối tiên tôn phòng đoán đạo, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này rất giống là hai loại văn minh sinh chiến tranh sau đó lưu lại chiến trường. Ta là ai? Ở đây còn có những thứ khác có chi khôn sinh mạng thể sao? Giả dối tiên tôn vấn đạo, theo suy đoán của hắn, ta là ai chỉ sợ chính là trước kia trận chiến kia mất mạng cứng giả, chỉ là hắn đoán niệm không tiêu tan, tạo thành bạch có thể trở thành một loại khác sinh mệnh hình thức, giống như không có sáu. Ta là Ai Đạo, a, các ngươi thật giống như không phải nơi này. Giả Dối Tiên Tôn Đạo, chúng ta là từ nơi xa xôi tới, nếu như không có vật gì khác đáng giá tìm đòi, chúng ta cần phải đi xấu. Gió Mạch Dương đám người đi tới tòa này đại tinh trên hạ thể, vốn là vì tìm Bộ Tộc Phượng Hoàng, bây giờ Bộ Tộc Phượng Hoàng tình trạng đã rõ ràng, bọn hắn biết mình bất lực, liền cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì, chỉ hy vọng có thể sớm một chút trở lại về liền giới. Giả Dối Tiên Tôn nguyên bản định tại Tử Vong Tinh Vực bên trong làm thám hiểm, đến để cao tu vi của mình, nhưng đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó. Hắn biết mình tu vi xa xa không đủ để tìm kiếm tử vong tinh vực bí mật, tự nhiên cũng nghĩ trở lại huyền giới bên trong đi. Nghe nói gió Mạch Dương bọn người muốn đi, ta là ai bất giác đạo, không sáu. Đừng đi, lưu lại, bồi ta trò chuyện sáu. Cái này vô tận năm tháng đến nay, một mình hắn ở nơi này trong vùng biển đồng biển khắp nơi, phóng nhãn có thể đạt được đều là tử vật, duy nhất vật sống bộ tộc phượng hoàng nhưng lại bị gắt gao cầm tù tại trên hải đảo. Hai cái người nói chuyện cũng không có, nhưng cũng là vô cùng tình mình. Chúng ta sẽ còn trở lại, ngươi tốt nhất tu luyện a sáu. Mặt khác, cái hải đảo này lên phượng hoàng, mời hỗ trợ trong năm một Phượng Hoàng lao tổ hướng về ta là ai đạo? Ta là ai ngay vậy? Không thể làm gì khác hơn là nhường mấy người rời đi. Do Mạch Dương bọn người ở tại tòa này tinh thể phía trên lưu lại dấu hiệu đặc biệt sau đó, liền khống chế Hồng Mông Dị liên hướng về huyền giới trở về. Thông qua thanh quang Hồng Mông kính, mấy người rất nhanh liền tại mịt mở tử vong tinh vực bên trong tìm được trở lại huyền giới đường đi. Trên đường lại đi qua mấy lần nguy hiểm, mới rốt cục bình an bước lên huyền giới thổ địa. Minh Mông tinh vực không biết nhật nguyện, huyền giới cũng đã sinh biến hóa mới. Trong đó, để cho Do Mạch Dương mừng rỡ biến hóa chính là chỉnh sướng, tu la hoàng, lao sắc hoàng. Diệp Chi Thu dẫn một nhóm chiến thánh cấp cường giả tiến nhập huyền giới bên trong. Tại quần Long Không Đông Nam huyền giới đứng vững bước, bước chân. Bởi vì có Diệp Chi Thu tầng quan hệ này, Trịnh Sướng thất sát giúp lại rất nhanh cùng Phương Nam huyền lựa điện kéo theo quan hệ, xem như có núi rửa cường đại. Giả Dối Tiên Tôn nên ngang tại thất sát trong bang gia vào mấy ngày, cho thấy mình cùng thất sát giúp có thâm hậu hữu nghị sau đó, liền cáo biệt liều phong mạch Dương, tự mình trở về Đại Hoang Sơn đi. Đi qua thanh tràng vận động cùng cường giả thanh niên hai mạnh tranh bá chiến sau đó, đi qua máu và lửa tẩy lễ huyền giới cường giả trở nên càng thêm cường đại càng thêm vô tình, thế hệ trước cường giả thỉnh thoảng có người phá vỡ mà vào chiến linh cảnh giới, cường giả thanh niên thỉnh thoảng có người quật khởi mạnh mẽ. Từ trịnh sướng đám người trong miệng, gió mạch Dương biết, lần này chính mình vừa đi, vậy mà đi hơn 30 năm. 30 năm thời gian, thú bị nút đấu trường bên trong, cảnh hy chiến hồn hoàn toàn trưởng thành lên, đã có thể cùng bất động thánh nữ chiến hồn chính diện giao phong. Từ khôi phục lại trí nhớ cảnh hy chiến hồn trong miệng, gió mạch Dương đã biết nàng tiến vào huyền giới chuyện sau đó. Nguyên lai nàng trước đây tiến vào huyền giới sau đó không bao lâu, liền gặp bất động thánh nữ, bất động thánh nữ coi trọng cảnh hy thân thể vô hạn tiềm lực, vậy mà đem nàng bắt đi trực tiếp dùng linh hồn đoạt xá chi pháp chiếm đoạt thân thể của nàng là lấy mặc kệ gió mạch dương như thế nào đại náo huyền giới cảnh hy đều không phản ứng chút nào nhắc đến chuyện cũ gió mạch dương tức giận không thôi đạo bất động thần giáo quá ghê tởm sớm muộn ta muốn cùng hắn tính toán bút chứng này cảnh hy hì hì nở nụ cười đạo bất quá bây giờ cũng không tệ a ta dự định đem bất động thánh nữ chiến hồn phản thôn phệ dạng này ta liền có thể trực tiếp nắm giữ nàng chiến kỵ cùng thần thông ít nhất có thể để cho tu vi của ta để thăng mấy lần rõ mạch dương nghe vậy cũng không phản đối bây giờ bất động thánh nữ chiến hồn bị hắn phong đến xích sao cảnh hy phải chiếm đoạt nàng chiến hồn lại thật không phải là cái gì ý nghĩa hao huyền chuyện đúng ta nói với ngươi ta đã thấy thương lang nhất tộc thân ảnh sáu cảnh hy chợt nhiên đạo ta đã thấy bọn hắn tại không động thần giáo bên trong suốt hiệp qua khi đó ta chiến hồn còn chưa bị ma dị đi ta đã thấy bọn hắn sáu a nói như vậy bất động thần giáo cùng thương lang nhất tộc có liên quan gió mạch dương tại huyền giới lâu như vậy lúc này chợt nghe thương lang nhất tộc tin tức không khỏi hơi kinh hãi đạo xem ra ta có tất yếu bên trên bất động thần giáo đi một chuyến kết thúc giữa cảnh hy sau khi trao đổi Gió Mạch Dương giải thích liêu trịnh sướng vài câu, liền hướng về Bất Động Thần Giáo tiến vào. Bất Động Thần Giáo trên dưới, bởi vì hơn 30 năm trước, Gió Mạch Dương cưỡng ép bắt đi Bất Động Thánh Nữ, đối với hắn thật đúng là hận thấu xương, cho đến ngày nay, vẫn như cũ có chuyên môn đệ tử phụ trách tìm hiểu Gió Mạch Dương giữ Bất Động Thánh Nữ rơi xuống. Gió Mạch Dương không dám lỗ mãng, dùng Huyền Giới chìa khóa đem chính mình khí tức cận dấu đi, lại tốn một phen tâm tư cải trang hơn phân nửa một phen, mới xuất hiện tại Không Động Thần Giáo địa bàn bên trong. Lần này, hắn muốn lẫn vào Bất Động Thần Giáo bên trong, điều tra thương lang huyền giới cùng Bất Động Thần Giáo quan hệ trong đó. Nhưng Bất Động Thần Giáo đề phòng là bậc nào sơ nghiêm. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tuần tra bất động thần giáo đệ tử ngự kiếm phi hành, mặt đất cửa hải chỗ có từng nhóm cường giả trấn thủ, chưa qua thông báo muốn đi vào bất động thần giáo khu hoạch tâm bất động 13 phòng, đơn giản liền khói như lên trời. Xem ra, ta phải nghĩ cái biện pháp khác, thần không biết quỷ không hay tiến vào bất động thần giáo bên trong mới tốt. Gió mạch dương nhìn xem bất động thần giáo đệ tử tuần tra tràn diện, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo. 239 thứ 239 chương lẫn vào thần giáo gió mạch dương tâm trung suy nghĩ như thế nào lẫn vào bất động thần giáo bên trong, cơ thể đã lớn bước hướng về một phương hướng khác đi. Hắn cần thu được một cái thân phận mới, lấy Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở bất động thần giáo trung. IT, càng sau một cách giờ, gió Mạch Dương xuất hiện ở Minh Hoa Hiên trưởng môn trong thư phòng. Minh Hoa Hiên, bất động thần giáo phụ thuộc trong thế lực một cái biểu hiện bình thường không tầm thường chút nào thế lực nhỏ, tại thanh tràng vận động bên trong, nó có thể bảo tồn lại đơn thuần trưởng môn cũng có một gả gá con gái cho thần giáo trung một cái vô cùng có quyền thế trưởng lao cháu trai. Tại trước khi tới đây, gió Mạch Dương đã nghe được, cái này Minh Hoa Hiên trưởng môn Vương Minh chính là một cái cực kỳ tham lợi nhân vật. Hợp ý, làm Do Mạch Dương đem chọn chỉnh tề đủ một mai linh thức đặt ở Vương Minh trước mắt thời điểm. Vương Minh trên mặt hai khối cơ bắp không tự chủ được nhảy một cái, tiếp đó đứng dậy, hướng về gió mạch Dương đạo. Tiên sinh, ngươi có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, bị nhân kính đã lâu bất động thần giáo đại danh, muốn nhập bất động thần giáo Trung Niu được một cái vị trí, chỉ là khổ vì không người dẫn tiến. Nghe nói trưởng môn tại thần giáo Trung có chút nhân mạch, cho nên muốn sáu. Nói tới chỗ này, hắn dừng lại một chút, nhìn xem Vương Minh. Vương Minh cái khác không được, cái này nhìn mặt mà nói chuyện nghe lời nghe âm công phu thật là tinh thục vô cùng. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, đã đạo, à, ta hiểu được, Minh mạch sáu. Tới tới tới ngồi xuống nói chuyện sáu, lôi kéo gió mạch dương ngồi xuống. Vương Minh đạo, cái này dẫn tiến chuyện đâu? Là không có có vấn đề rồi sáu. Chỉ là cái trên dưới thu xếp đi sáu. H H sáu. Cái này còn cần hoa chút cái này sáu. H H sáu. Gió mạch dương cười nói, vương trưởng môn yên tâm, mới vừa một chút lòng thành, chỉ là bị nhân một chút tấm lòng, xem như lễ gặp mặt. Tất cả thu xếp phí tổn, toàn bộ dùng ta. Sau khi chuyện thành công, còn có càng lớn tâm ý. Không chờ Vương Minh nói chuyện, gió mạch dương đã đạo, không rối gạt trưởng môn. Ra thế chúng ta đại tại huyền giới kinh thương, cái khác không có, cái này linh thật đi. Đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sáu. Người cũng biết, bây giờ cái này huyền giới là càng lai Việt không yên ổn, cho nên Á Bỉ Nhân liền nghĩ tìm chỗ dựa. Không yêu cầu gì khác, liền cầu có một bộ tiền mua bình ăn chỗ ngồi không phải. Đó là, đó là, tiên sinh lưu tính sâu xa, thật sự là lệnh vương mỗ bội phục a. Vương Minh cười hắc hắc, đạo, dạng này, tiên sinh trước tiên ở ta chỗ này hạ mình dừng lại mấy ngày, ta đây, tự thân lên bất động thần giáo đi động đi lại, làm gì cũng phải thay tiên sinh lưu tốt vị trí không phải. Gió mạch Dương nghe vậy, giả ra hết sức cao hứng bộ dáng, đạo, đó thật đúng là quá tốt rồi. Ha ha. Vương trưởng môn thật đúng là người sảng khoái, bị nhân a, thích nhất người sảng khoái. Nói, tay phải hắn khẽ đảo, lại là chỉnh tề chỉnh một đống linh thạch xuất hiện ở trong thư phòng. Huyền giới thanh chàng vận động thời điểm, hắn không biết từ chỗ khác trong tay người cướp đoạt bao nhiêu linh thạch. Sau đó, trịnh sướng tại đông nam huyền giới đặt chân, hàng năm phá thu linh thạch lại là một cái số lượng kinh khủng, dùng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu để hình dung, lại thực sự là không có chút nào quá đáng. Cái này 6, tiên sinh 6. Nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy bị gió mạch dương chỉnh tề chỉnh chồng chất tại trong thư phòng, Vương Minh cảm thấy mình đầu lưỡi đến cứng cả lại, đạo, tiên sinh Ngại nhưng tuyệt đối đừng đi. Ngàn vạn muốn ở lại đây chờ ta tốt tin tức. Lúc này gió Mạch Dương tại Vương Minh trong mắt đã sớm là một tôn tài thần gia, hắn lại nơi nào sẽ buông tha hắn, nhanh chóng đem trên mặt đất trong thư phòng linh thạch đặt vào làm khôn trong nhẫn. Vương Minh đã hướng về hạ nhân đạo. Tới a, cho vị tiên sinh này chuẩn bị tốt nhất phòng trọ. Mấy người các ngươi đi theo tiên sinh. Tiên sinh có phân phó gì, toàn bộ làm theo sáu. Đại hống đại khiếu phân phó một trận hạ nhân sau đó, Vương Minh vừa mới xoay người lại, hướng về Do Mạch Dương cười hắt hắt nói, cái này sáu. Xin hỏi tôn tính đại danh. A a. Do Mạch Dương hơi sướng sở lập tức tùy tiện viện cái tên, đạo, Thỉnh Vương trưởng môn nhiều hao tâm tổn trí. Vương Minh cười nói, nơi nào, nơi nào, ta đây liền đi trên dưới đi lại, tiên sinh ở thêm mấy ngày, chờ ta tin tức sáu. Nói chuyện, hắn đã ngự khởi binh lươi lao tới, hoảng hoảng du du bay lên trời đi, hướng về bất động thần giáo đi. Tiếp xuống hai ngày, gió mạch Dương Quả nhiên nhận lấy Minh Hỏa Hiên khách quý cấp đãi ngộ, hắn thư thư phục phục hưởng thụ lấy hai ngày sau đó, Vương Minh đã hấp tấp về tới Minh Hỏa Hiên bên trong, đối với gió mạch Dương đạo, làm thành, tiên sinh, công phu kỳ vọng cao, làm thành. A, Vương trưởng môn thực sự là thần a, bội phục bội phục. Gió Mạch Dương nắm thật chặt Vương Minh tay, nhìn hết sức kích động cùng cao hứng. Cũng là tiên sinh vận đạo hảo, ta a, cho tiên sinh lưu một chỗ tốt sáu. Vương Minh cười nói, tiên sinh bây giờ a, phải không động thần giáo canh đường phó đường chủ. Về sau còn xin tiên sinh nhiều dịu dắt mới là a. Canh đường là cái gì? Gió Mạch Dương nghe Vương Minh nói như vậy, cũng là không dứt hơi hơi hiếu kỳ nói, hắn còn chưa từng nghe qua kỳ quái như vậy bộ môn. Người có chỗ không biết, Bất động thần giáo canh đường a, là thần giáo chúng phụ trách trưởng quản độ loại thảo dược, xuống đâu không nhiều, nhưng chất béo đó là thật to phong phú. Nói đến đây, hắn thấp giọng, tại Gió Mạch Dương bên tai nói những thảo dược kia, có chút là mười phần chân quý dị quả, ngươi trưởng quản thảo dược, vụng trộm ăn một hai cái, nhưng lại có ai sẽ hiện? Lại nói, vạn nhất hiện, tìm đệ tử tầm thường định tội đáng kẻ chết thay cũng cũng được. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Nói xong, gió mạch Dương giữ vương minh đều là cùng nhau cười lên. Nhưng hai người cười nhưng lại có khác biệt, gió mạch Dương cười là cái này đích xác là một cái chức vị tốt, cái khác không nói đến, chính là chống chân ăn vật hàng này, át hẳn là hết sức cao hứng, mà vương minh cười là mình cho trước mắt tôn này thần tài tìm tốt như vậy một cái chức vị, nhất định có thật nhiều thật nhiều chỗ tốt quả nhiên chỉ thấy xoay tay phải lại, năm trăm khối linh thạch liền chỉnh tề chỉnh ra hiện tại Vương Minh trước mắt. Đạo, Vương trưởng môn, đây là bị nhân một chút tấm lòng, ngươi có thể tuyệt đối không nên chối từ chối a. Cái này sáu, cái này sáu. Thiên sinh ban thưởng, nhưng là từ chối thì bất kính nhận lấy thì ngại. Vương Minh trong miệng vô cùng rối tra ứng mới, lời còn chưa nói hết, trên đất linh thạch cũng đã đều bị thu vào làm khôn chống nhẫn. Đúng, đây là bổ nhiệm phong thư, Thiên sinh mang lên thư này văn kiện, liền có thể trực tiếp đi tới bất động thần giáo Sơn môn báo chí. Thu Linh Thạch, Vương Minh vừa đúng vừa lúc mà gặp nhớ tới bổ nhiệm phong thư chuyện này, vội vàng đem một trương giấy ra châu giao cho Liếu Phong Mạch Dương trong tay. Gió Mạch Dương bày ra bổ nhiệm phong thư, cẩn thận nhìn một lần, vừa mới cười ha ha nói, Hảo, Hảo, bị nhân lúc này đi lập tức mặc cho đi. Đa Tạ Vương trưởng môn phi tâm, cái này mấy ngày nay tại quý phái có nhiều cái dậy, liền như vậy cáo tử. Nói, hắn hướng về Vương Minh chắp tay, liền hướng phía trước bước ra một bước. Tiên Sinh Sáu, lúc này Vương Minh bỗng nhiên kêu một chút Do Mạch Dương, đạo Thiên Sinh dừng bước, nghe ta một lời. Dừng một chút, chỉ nghe Vương Minh đạo. Bất động thần giáo đầm nước rất sâu, tiên sinh tu vi không cao, làm sinh mệnh kế an toàn, nhớ lấy bo bo giữ mình, phàm là chớ có can thiệp vào ra mặt. Bằng không một khi chọc người không nên dây vào, hối hận thì đã muộn. Nghe được Vương Minh phân phó như thế, gió mạch Dương gật đầu một cái, đạo, đa tạ trưởng môn nhắc nhở, trưởng môn lời nói, bị nhân sẽ khắc trong tâm khảm, núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Rời đi Minh Hỏa Hiên sau đó, gió mạch Dương lại càng không dừng lại, lung la lung lay ngự lên một cái Tam Lưu phi kiếm, hướng về bất động thần giáo mà đi. Dừng lại. Phía trước chính là bất động 13 phòng, chớ có số lượng Nhìn thấy gió mạch dương không chế một thanh tam lưu phi kiếm, lung la lung lay phi hành mà đến, cái kia trên không trùng tuần tra đệ tử lập tức liền xông tới, ngăn ở trước mặt hắn. "A chư vị sư huynh ngợi, ta là mới tới sáu." Gió mạch dương nhìn xem một đám bất động thần giáo đệ tử, từ trong ngực móc ra cái kia phong giấy ra châu bổ nhiệm phong thư, "Đạo, ta là mới tới canh đường phó đường chủ, rất cần tiền không đi động đệ nhất phong báo chí." "A, là canh đường đó a đi thôi. Đem gió mạch dương bổ nhiệm tin sau khi liếc mấy lần, vì cái gì một cái tuần tra đệ tử liền tiện tay đem bổ nhiệm tin ném tới Liêu Phong mạch giơ tay bên trong, phất phất tay nhường hắn rời đi. Xem ra Cái này cái gì canh đường địa vị không tao đi, đường đường phó đường chủ, tự nhiên bị tiện tay đánh sáu. Gió mạch Dương tiếp tục khống chế Tam Lưu Phi kiếm, lung la lung lay hướng về bất động đệ nhất phong bay đi, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá hắn nhưng cũng là không thèm để ý chút nào, hắn tới bất động thần giáo, vốn cũng không phải là vì cái gì quyền bị, địa vị càng thấp, được chú ý càng ít, đối với hắn hành động ngược lại càng có lợi. 240 thứ 240 chương cậy đường đệ tử bất động đệ nhất phong, bất động thần giáo bất động 13 phong chi, chính là nồng cốt hải tâm. IT Gió Mạch Dương vừa bước lên bất động đệ nhất phong, lập tức liền nhận lấy hơn 10 đạo ánh mắt liếc nhìn, cũng may Huyền Giới chìa khóa xảo diệu giấu khí tức của hắn, cộng thêm hắn dịch dung cải trang 10 phần thành công, cho nên cũng không gây nên bất động thần giáo đệ tử hoài nghi. "Xin hỏi sư huynh, ta là mới tới canh đường đệ tử, không biết canh đường ở nơi nào?" Gió Mạch Dương ngăn cản một cái bất động thần giáo đệ tử vấn đạo. Vậy không động thần giáo đệ tử dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua, lập tức liền chỉ một cái phương hướng, "Đạo, ngươi đi lên phía trước lại rẽ trái lại hướng phía trước lại hướng rẽ trái a, tới đó đăng ký sau đó, có người sẽ dẫn ngươi đi." Đa Tạ sư huynh 6. Gió Mạch Dương lời nói không nói chuyện, vậy không động thần giáo đệ tử đã đi xa. Gió Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là dựa theo hắn chỉ điểm phương hướng, hướng phía trước đi tìm. Tìm một hồi, quả nhiên liền tìm được một cái cửa bài trên viết chỗ ghi danh ba chữ phòng ở đem nghị định bổ nhiệm tin giao cho một cái dưới giả bất động thần giáo đệ tử sau đó, vậy không động thần giáo đệ tử tiện tay từ một bên trên mặt bàn cầm qua một trương bảng biểu giao cho Liêu Phong Mạch giơ tay bên trong đạo, nhanh chóng viết ta ở đây phải đóng cửa, ta muốn về nhà. Nghe vậy, Do Mạch Dương nhanh lên đem trước đó nghĩ kỹ giả danh cùng với kinh lịch viết lên đi, dạy cho vậy không động thần giáo đệ tử. Vậy không động thần giáo đệ tử vội vàng nhìn lướt qua, nhân tiện nói, "Tốt tốt, A Tam, ngươi dẫn hắn đi canh đường." Lập tức, ngáp một cái đi. Cái này không động thần giáo đệ tử trong miệng A Tam là một cái tuổi trẻ bất động thần giáo đệ tử, nghe được phân phó, chợt lại nói, "Hảo, đi thôi." Đi theo A Tam, gió mạch Dương hướng về canh đường đi đến. "Chào ngươi, cái này vị sư minh ta mới đến, có thể hay không vì ta giới thiệu một chút canh đường?" Vì nhận được liên quan tới canh đường càng tin tức xác thực, gió mạch Dương không thể làm gì khác hơn là hạ thấp tư thái. "A ngươi hỏi canh đường a, tại hậu sơn đâu sáu. Ngươi là phó đường chủ a?" gọi là A Tam bất động thần giáo đệ tử khó được hỏi một câu. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo là?" "Hắc hắc, phó đường chủ." A Tam cười nói, "Xin mời, phó đường chủ, đến rồi canh đường bên trong, ngươi liền biết canh đường là một cái địa phương nào." Gió Mạch Dương một đi ngang qua tới, trong lòng đối với canh đường đã dần dần sinh ra hoài nghi, lúc này nghe A Tam nói như vậy, càng là âm thầm kinh nghi, bất quá A Tam tất nhiên không nói, hắn nhưng cũng không tốt tiếp tục hỏi tiếp. Hai người hướng về bất động đệ nhất phong phía sau núi mà đi, cây rừng liền dần dần tươi tốt lên, mà trên bầu trời tuần tra bất động thần giáo đệ tử, nhưng cũng dần dần thiếu đi. Sau núi này nhìn vậy mà hoang vu mở rộng vô cùng. Hai canh giờ sau đó, hai người cuối cùng đạt tới phía sau núi canh đường vị trí. Đó là một cái sơn cốc nhỏ, sơn cốc, vài tòa phòng cỏ tranh lăng loạn tô điểm trong đó, có mấy tòa thậm chí đã sụp đổ, nhìn vô cùng cấn cùng. Cái này sáu. Đây là. Thấy vậy, gió Mạch Dương không khỏi vấn đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật không dám tin tưởng. Bất động thần giáo sơn môn trong địa vẫn còn có một cái như vậy rách nát không chịu nổi chỗ. Đi thôi, phó đường chủ. A Tam đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, liền dẫn Do Mạch Dương đi vào trong cốc. Trong cốc. Nhìn thấy A Tam dẫn gió mạch dương đi vào, một chúng canh đường đệ tử đều là cùng nhau xuống tới, "Đạo, A Tam ca, A Tam ca, chúng ta có thể rời đi sao?" Những thứ này canh đường đệ tử, từng cái xanh sao vàng vọt, cực kỳ suy yếu, phản phất một trận gió liền có thể đem bọn hắn thổi đi đồng dạng. "Lan tăng cái gì, lan tăng cái gì?" A Tam vừa thấy được những thứ này canh đường đệ tử, lập tức thì thay đổi sắc mặt, quát lên, còn không bái kiến phó đường chủ lại nhân. "Bái kiến phó đường chủ." Nghe nói gió mạch dương là mới nhậm chức phó đường chủ, một chúng canh đường đệ tử đều là cùng nhau hạ bái đạo. "Đây là có chuyện gì?" Gió mạch dương thấy vậy, nhìn xem A Tam đạo Phó đường chủ có chỗ không biết, bọn hắn A, cũng là chúng ta trong giáo đệ tử hậu nhân, cũng là ngưng kết không suất chiến hồn phế vật. A Tam chỉ vào bọn hắn, đạo: "Chúng ta bất động thần giáo, không dưỡng người vô dụng." Cũng là trưởng giáo Từ Bi, này mới khiến bọn hắn ở nơi này trong cốc hỗ trợ trồng trọt thảo dược. Nghe đến lời này, Gió Mạch Dương đã hiểu hơn phân nữa. Cái này huyền giới bên trong, thực lực chính là hết thảy, ngưng kết không suất chiến hồn, lại hoàn toàn chính xác liền chẳng là cái thá gì, có thể để cho bọn hắn ở nơi này trong cốc trồng trọt, đã là rất khá. "Đều đứng lên đi." Mặc dù như thế, nhưng nghĩ tới bọn họ tao ngộ, Gió mạch dương lại vẫn như cũ là hơi có chút khó chịu, vung tay lên, đem bọn hắn đều gọi lên. "Tới, Phó đường chủ, ta mang ngươi nhìn xem phụ đệ của ngươi." A Tam lôi kéo gió mạch dương, một chúng canh đường đệ tử lập tức liền để mở một con đường, hai người rất nhanh thì đến một tòa hơi tốt một chút nhà cỏ phía trước. A Tam đưa tay đẩy ra tràn đầy mạng nện nhà cỏ, "Đạo, Phó đường chủ, cái này một vào đâu, chính là phụ đệ của ngươi." Lui về phía sau, ngươi liền ở nơi này. Nhìn một chút nóc nhà cái kia lộ ra ngoài một cái độc lớn, "A Tam đạo, đương nhiên, đây là cũ nát một điểm, Phó đường chủ có thể tự mình làm một ít tài liệu tới bồi bổ sáu." nói đến đây, hắn thấp giọng, thần thần bí bí đạo, hoặc phó đường chủ cũng có thể nghĩ biện pháp rời đi, giống như phía trước mấy đời phó đường chủ cùng đương nhiệm đường chủ mở dạng, hòa chút tâm tư sáu, phó đường chủ là có chiến hồn nhân, nhưng lại cùng những cái kia phế vật không cùng một dạng, ta nghĩ ngươi hiểu. gió mạch dương cười ha ha nói, hiểu, hiểu. đa tạ a tam ca đề điểm. nói chuyện, hắn đã đem năm khối linh thạch nhét vào a tam trong tay, đạo, a tam ca tiến đưa ta tới này, có nhiều làm tiền, một chút lòng thành, mua chén nước trà uống. ha ha, ha ha, phó đường chủ thực sự là người thông minh a, một điểm liền thông. ha ha sáu. A Tam thu tiền, thái độ rõ ràng liền tốt đứng lên. Đạo, đúng, phó đường chủ gọi là cái gì nhỉ? Vừa mới đi rất gấp, nhưng là chưa từng tỉnh giáo sáu. Dương chớ, Do Mạch Dương đem chính mình soạn bậy tên báo ra. A Tam lập tức nhân tiện nói, thật tốt, Dương phó đường chủ, ngươi tốt nhất nỗ lực a. Do Mạch Dương đạo, đa tạ A Tam ca. Đúng, vừa mới nghe ngươi nhắc đến đương nhiệm đường chủ, không biết có thể hay không vì ta giới thiệu một hai a. A, ngươi nói hắn a. A Tam đạo, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hắn hai năm trước liền rời đi sơn cốc này, đi cho lục trưởng lão tiểu tôn tử gia sản người làm. Tên mặc dù mang theo nhưng từ trước tới giờ không trở về. ở đây a, người lớn nhất. nghe vậy, gió mạch dương tâm trung hơi sững sở, hắn biết cái kia lục trưởng lao tiểu tôn tử chính là minh hỏa hiên trưởng môn vương minh quan rẻ. nghĩ đến mình có thể lên làm bộ dạng này đường chủ, cái kia vương minh dựng cũng là đầu này tuyến. thời điểm không còn sớm. nếu là không có chuyện khác mà nói, ta liền cáo tử. a tam nhìn xem gió mạch dương đạo, canh đường cũng không phải cái gì nơi tốt. dương phó đường chủ, ngươi cần phải cố lên, cố gắng tranh thủ sớm ngày cao thăng a. ha ha sáu. đưa đi a tam, trong cốc liền chỉ để lại gió mạch dương giữ cái kia một chúng canh đường đệ tử. Lúc này, một chúng canh đường đệ tử đều là đồng loạt tụ ở gió mạch dương nhà cỏ bên ngoài. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, bọn hắn cũng nghĩ xem gió mạch dương cái này vừa mới nhậm chức phó đường chủ sẽ có cái gì mới phân phó. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Gió mạch dương nhìn xem một chúng canh đường đệ tử đạo. Trở về phó đường chủ mà nói, chúng ta hết thể có 100 người, chỉ là có 10 tên huynh đệ bệnh rất nghiêm trọng, không cách nào tới gặp đường chủ, còn xin phó đường chủ thứ tội." Một cái canh đường đệ tử nói. Gió mạch dương gật đầu một cái, "Đạo, ngày xưa đây là ngươi ở đây phụ trách đúng không?" Nhưng gặp cái này canh đường đệ tử đi đầu nói chuyện, thầm nghĩ nơi đây không có đường chủ nhiều ngày, nghĩ đến cũng cần có người phủ đầu. trở về phó đường chủ lợi nói, chính là tiểu nhân. cái kia canh đường đệ tử nói, hắn bởi vì không hiểu rõ tính cách, trả lời thời điểm, lại có chút khẩn trương, hai chân khẽ run. những thứ này ngưng kết không suất chiến hồn canh đường đệ tử địa vị cứ thấp, đường chủ tùy tiện đánh chết một người hai người, căn bản liền nửa điểm chuyện cũng không có, cho nên cái này canh đường đệ tử liền sợ một lời không đúng, đưa tới hỏa sát thân. hảo, người dẫn ta đi xem bệnh kia mấy người. gió mạch dương đạo. cầu phó đường chủ khai ân. cầu phó đường chủ khai ân. nghe vậy. Một chúng canh đường đệ tử càng là cùng nhau quy xuống, hướng về gió mạch dương dập đầu đạo, cầu phó đường chủ xem ở bọn hắn gần đất xa trời mặt trên, buông tha bọn hắn à. "Tiến tâm đi, ta không giết bọn hắn." Gió mạch dương biết bọn hắn hiểu lầm, cười nói, "Đại gia mau dậy đi, ta nha, không tùy tiện giết người." Nghe được gió mạch dương nói như vậy, một chúng canh đường đệ tử vừa mới nửa tin nửa ngờ dẫn gió mạch dương, hướng về bệnh tiên nặng 10 người chỗ ở nhà cỏ đi đến. 241 thứ 241 chương thay đổi sinh hoạt đó là một tòa tàn phá không chịu nổi nhà cỏ, tứ phía gió lửa, khắp nơi đều là tán lạc tại mà cỏ tranh lá cây sinh bệnh nặng mười tên canh đường tử đệ liền quay đầu rút cổ tại nhà cỏ một cái góc ra trận trận hô hấp nặng nề ngẫu nhiên còn có thể nhớ tới một hồi ho kịch liệt đứng lên mau dậy đi phó đường chủ tới thăm các ngươi gió mạch dương vừa tiến vào nhà cỏ vài tên canh đường đệ tử liền đi nhanh đến đó xóa xỉnh nóng nảy kêu to lấy bệnh nặng vài tên đệ tử nghe được tiếng kêu vài tên bệnh nặng đệ tử vội vàng giãy dụa nghĩ đứng lên nhưng bây giờ bọn hắn bệnh thể trầm trọng lại nơi nào vào lên sớm bị gió mạch dương một lần nữa đỡ nằm xuống đại gia không muốn đứng lên đều nằm gió mạch dương vội vàng nhường một đám bệnh nặng canh đường đệ tử không nên động lập tức đưa tay khoác lên một cái bệnh nặng canh đường đệ tử trong kinh mạch cẩn thận điều tra đứng lên hắn cũng sẽ không y thuật nhưng tu luyện nhiều năm đối với kinh mạch vận hành lý lẽ nhưng vẫn là biết một chút chỉ qua một cái sẽ nhân tiện nói không có gì bệnh chỉ là thoát lực thôi nói đã từ làm không trong nhận lấy ra một hạt cắt một khắc luyện chế đang ăn dược giao cho bên cạnh một cái canh đường đệ tử đạo ngươi đi đánh chút thủy tới đem viên thuốc này hòa tan mỗi ngày cho hắn duy một điểm cái kia canh đường đệ tử nghe vậy vội vội vã vã đi ngay sau đó hắn lại tra xét còn thừa vài tên bệnh nặng canh đường đệ tử hiện trên cơ bản cũng là tình hình này nhìn thấy gió mạch dương cũng không có như dĩ vãng canh đường đường chủ một dạng xem thường những thứ này bệnh nặng canh đường đệ tử một chúng canh đường đệ tử lúc này đều là đối với gió mạch dương sinh ra hảo cảm xong tới đạo đa tạ dương đường chủ a đa tạ dương đường chủ a gió mạch dương gật đầu một cái đạo chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến tất cả mọi người giải tán a ăn xong cơm tối sớm đi nghỉ ngơi lâm duệ ngươi lưu lại nói cho ta một chút tình huống nơi này trong miệng hắn lâm duệ là lúc trước được phụ trách tên đệ tử kia nghe được gió mạch dương mà nói. Chờ một chúng canh đường đệ tử sau khi đi, Lâm Duệ mới nói, "Dương Đường chủ, chúng ta cũng không cơm tối." "Không có cơm tối? Đây cũng là vì cái gì?" Gió mạch Dương nghe vậy, bất giác hơi kinh hãi, tu vi đến rồi hắn mức độ này, đã sớm có thể trực tiếp từ thiên địa linh khí bên trong thu nạp cơ thể cần chất dinh dưỡng, chỉ là chút liên chiến hồn cũng không có canh đường đệ tử, nếu không có cơm tối, nhưng là muốn đói cả đêm. Chỉ nghe Lâm Duệ đạo, "Dương Đường chủ có chỗ không biết, chúng ta một số người ngưng luyện không xuất chiến hồn, thần giáo căn bản không quản chúng ta, mỗi ngày chỉ vì chúng ta cung cấp một trận cơm trưa, chúng ta đều đói quặn bụng. Lại có chuyện như thế" Gió Mạch Dương bất giác cả giận nói, "Cái này thần giáo, nhưng cũng quá khốc tiếp, nào có để cho người ta làm việc không khiến người ta ăn cơm no đạo lý." Đường chủ nhỏ giọng, nghe được Gió Mạch Dương mà nói, Lâm Duệ chặn lại nói, "Để phòng ngoài tưởng có thai. Nơi đây cũng không người khác, Lâm Duệ lại như cũ cẩn thận như vậy cẩn thận, bởi vậy có thể thấy được cái này, một chúng canh đường đệ chết sợ hãi." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, từ làm khôn trong nhẫn lấy ra một chút chưa từng ăn xong lương khô, "Đạo, đều cầm lấy đi phân cho các huynh đệ à." Nhưng Gió Mạch Dương điểm này lương khô, lại nơi nào đủ gần đây cho người ăn, mỗi người bất quá một ngụm, cũng đã ăn hết. Lâm Duệ thấy vậy, bất giác thở dài, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đạo, đường chủ, cầu ngài từ bi, nhường đại gia ăn cơm no a ta Lâm Duệ nguyện ý cho ngài Lam Châu làm ngựa, chỉ câu ngài cùng mặt trên nói một câu, nhường các huynh đệ đều ăn cơm no. Gió Mạch Dương đưa tay đem hắn đỡ lên, đạo, các ngươi phía trước có đề cập qua sao? Lâm Duệ đạo, đề cập qua, chỉ là không người để ý chúng ta sáu. Gió Mạch Dương đạo, xem ra, bọn họ sẽ không cho đại gia ăn no, muốn giải quyết bụng vấn đề, còn phải dựa vào chúng ta chính mình. Tốt, tất cả mọi người ngủ đi, mọi mọi người tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cố gắng, thay đổi mọi người sinh hoạt. Ta muốn nhường đại gia ăn cơm no. Còn muốn cho đại gia vào ở mới trong phòng, cho ta một chút thời gian, ta chắc chắn có thể làm được." Gió mạch dương mà nói âm vang hữu lực, khắc ở tất cả canh đường đệ tử trong lòng, để bọn hắn lại có mới chờ đợi sáu. Hôm sau trời vừa sáng, tất cả canh đường đệ tử liền dậy rồi, hướng về thảo dược trong ruộng đi làm việc. Gió mạch dương từ lâm duệ mang theo, xem xét cái này những cỏ này dược điển. Trong sân thảo dược rất nhiều linh quả đã thành thục, tràn ra từng trận thấm vào ruột gan mùi thơm, để cho người ta thèm nhỏ rãi, nhưng một chúng canh đường đệ tử nhưng là nhắm mắt làm ngơ, chỉ không ngừng trừ cỏ, bắt trùng. Người đi trích một chút trở về cho bệnh nặng các huynh đệ ăn, nhiều như vậy linh quả, thiếu một hai cái, nhưng lại có ai sẽ biết. Gió Mạch Dương nhìn xem Lâm Duệ đạo: "Nào có thể đoán được." Lâm Duệ nghe vậy, cho nên ngay cả liền qua tay, "Đạo, không không không, tuyệt đối không thể, nếu như bị hiện, chúng ta liền nguy rồi, ai cũng đừng nghĩ xuất gốc." Phản phất sợ Gió Mạch Dương không rõ đồng dạng, chỉ nghe Lâm Duệ lại nói: "Mọi người chúng ta đều nghĩ ly khai nơi này, cùng người nhà đoàn tụ, nếu ai ăn trộm linh quả, một khi bị hiện, liền muốn vĩnh viễn bị cầm tù trong cốc." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, nhưng cũng không miễn cưỡng, "Đạo, thảo dược này ruộng có bao nhiêu?" Lâm Duệ nghĩ một lát, "Đạo Nguyên bản toàn bộ phía sau núi cũng là, chỉ là bây giờ canh đường đệ tử nhân số không đủ, lại cơ thể suy nhược, cũng chỉ có cái này phương viên hơn 20 giặm địa. Đang khi nói chuyện, từ sơn cốc, đột nhiên nhớ tới một hồi nhọn tiếng còi. Lập tức, tất cả canh đường đệ tử đều là ngừng lại, cùng nhau hướng về sơn cốc chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Gió Mạch Dương thấy vậy, vội vàng hướng Lâm Duệ vấn đạo. Đây là đưa cơm tiếng còi, đến rồi lúc ăn cơm. Lâm Duệ nói, cũng không để ý Gió Mạch Dương, theo sát lấy chạy đi. Gió Mạch Dương biết, những thứ này canh đường đệ tử một ngày chỉ có thể ăn bữa cơm này, là lấy mới có thể như thế gấp gáp. Tay phải khế đạo gió mạch dương đem ba cái quả hai xuống, lập tức thân hình thoát một cái, cũng đi theo. sơn gốc tiến đưa cơm trưa bất động thần giáo đệ tử đang đứng tại một cái trên đá lớn, vây vào hống hách hướng xuống giải từng cái màn tàu. cái kia màn tàu bị tùy ý tung ra, lập tức trên mặt đất lăn loạn cái không ngừng, canh đường đệ tử giống như cẩu một dạng nằm dặm trên mặt đất, một mặt không ngừng lấy tay đi bắt cái kia màn tàu, một mặt không ngừng đem dính đầy bùn cát vụn cỏ mê hoặc màn tàu hướng về trong miệng đưa đi. ha ha ha sáu. mau ăn, mau ăn sáu. cái kia phân bánh bao bất động thần giáo trong các đệ tử, có một mập mạp hán tử trung niên, dường như là mấy người lầu lĩnh, ha ha cười nói đều cho chúng ta bỏ ăn. Bỏ, bỏ, bỏ. Tất cả bất động thần giáo phân man đầu đệ tử cùng nhau gây rối đứng lên. Những cái kia canh đường đệ tử lại cũng thật sự nhúc nhích lấy, cầm trong tay bắt được màn thầu hướng về trong miệng đưa đi. Lúc này, Tôn Nghiêm đã cái gì cũng không phải, chỉ có sinh tồn mới là vật quý nhất. Gió Mạch Dương thấy vậy, trong lòng hơi có chút khó chịu, bất giác thở dài. A, ngươi chính là canh đường phó đường chủ a, tới, ăn màn đầu. Cái kia mập mạp bất động thần giáo đệ tử đối với Gió Mạch Dương coi như khách khí cũng không có giống đối với một chúng canh đường đệ tử đồng dạng đối với hắn, mà là đưa tay nắm lên hai cái màn đầu, như đánh ăn mảy đồng dạng hướng về hắn ném tới. Đa tạ. Gió Mạch Dương tay phải rũa ra, tương na hai cái màn đầu tiếp trong tay, đưa mắt nhìn một hồi, lập tức từng miếng từng miếng cắn, hung hăng nuốt xuống. Phó đường chủ. Một chúng canh đường đệ tử thấy vậy, trong lòng chua chua, đều là cùng nhau kêu lên. Cho ta ăn. Gió Mạch Dương quát, đều cho ta ăn. Có thể ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu. Ha ha ha sáu. Nhìn thấy canh đường đệ tử cuống độ, một đám tiến đưa màn đầu tới đệ tử đều là ra hài lòng cười bọn hắn tại không động thần giáo bên trong địa vị nhưng cũng cứ thấp chỉ có đang cấp canh đường đệ tử tiến đưa màn thầu lúc mới có thể thỏa thích hưởng thụ một lần thượng nhân khoái ý bọn hắn lại sẽ không buông tha cơ hội như vậy vừa lòng thỏa ý sau đó cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh mới nói các ngươi cố gắng làm việc phía trên nói cuối năm nay có một cái canh đường đệ tử có thể rời đi nơi đây thật sự quá tốt rồi nghe thế mập mạp đầu đầu đệ tử lánh lời nói một chúng canh đường đệ tử đều là quên đi vừa mới xì nhủ cùng kêu lên hoan hô lên trong tiếng hoan hô vậy tặng màn thầu tới bất động thần giáo đệ tử liền nhanh chân hướng về cốc bên ngoài đi xin dừng bước đúng lúc này gió mạch dương thanh âm vang lên lập tức hắn bước nhanh đến phía trước đi tới cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh bên cạnh đạo cái này vị sư minh chúng ta mượn một bước nói chuyện cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh hơi sưng sở, lập tức hướng về thủ hạ chính là mấy người dương lên tay đạo các ngươi đi trước ta đợi chút nữa liền đến gió mạch dương lôi kéo cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh đi một bước đem vừa mới ngã quỵ ba cái linh quả nhét vào trong tay của hắn đạo mới ra linh quả sư minh đến thử hừ muốn dùng linh quả tới hối lộ ta sao không cửa Cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh thấy gió mạch Dương đem linh quả nhét vào trong tay mình, bất giác biến sắc, "Đạo, ngươi dám trộm trích linh quả, ngươi nhất định phải chết." "242 thứ 242 chương dược đường chấp sự đã như vậy, cũng đừng trách ta." Gió mạch Dương thấy kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh không thu linh quả, bất giác sầm mặt lại, "Đạo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Lập tức, tay phải hắn khu vực, một đạo sức mạnh Phật ra, đã đem cái cằm của hắn toàn bộ tháo xuống, lập tức, ba cái linh quả bị hắn cưỡng ép nhét vào mập mạp man đầu đệ tử đầu lánh trong miệng. Chỉ nghe ngực ngực hai tiếng, cái kia vốn là không lớn linh quả lại bị gió mạch dương xinh xinh lập xuống. Giác cảnh, gió mạch dương tiện tay nhấn một cái, cái kia bị tháo xuống cái cẩm lập tức bị gắn. Chạy theo tay rỡ xuống ba đến nhét vào linh quả đến gắn cái cẩm, như sấm phát điện nhiệt điện ánh sáng, mau lẹ cực điểm, chờ cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh phát hiện thời điểm, cái kia linh quả cũng tại bụng hắn đã trúng. Ngươi, ngươi, ngươi dám động thủ với ta? Phản ngươi, cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu linh lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào gió mạch dương mắng, ngươi trong bụng có ba cái linh quả, không muốn làm lớn chuyện mà nói, cho ta thành thật một chút. Gió Mạch Dương tiện tay một cái tát đập vào trên người hắn, lực lượng khổng lồ nhường hắn cảm thấy có một tòa núi lớn đè ở trên người đồng dạng. "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì?" Ván Đa đóng thuyền, cái kia mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh suy nghĩ nếu thật đem sự tình làm lớn lên, chính mình thật là thoát không khỏi liên quan, lập tức liền mềm nhũn ra. "Hai chuyện. Đệ nhất, từ ngày mai bắt đầu, ta muốn ngươi đem ăn mang nhiều gấp đôi. Đệ nhị, ngày mai lúc đến, mang cho ta chút thức ăn chay trái cây hạt giống tới." Hai chuyện này không khó xử lý a. Ha. Gió Mạch Dương chậm rãi nói. "Mang rau quả trái cây hạt giống tới, ngươi, ngươi nghĩ làm cái gì?" Mập mạp man đầu đệ tử đầu dẫn đường. Người đây không cần biết. Như theo ta đây, lui về phía sau chúng ta là hảo Bằng Hữu, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Gió mạch Dương tự tiểu phi tiếu nhìn xem hắn, "Đạo, nếu không theo ta đây, ngươi cứ việc hứa thanh trường, cái này ba cái linh quả ít nhất có thể tăng thêm ngươi một tầng tu vi, tự nhiên có người sẽ chú ý, ta liền nói ngươi mạnh tác linh quả, chúng ta nhất phách lương tán." "Ta theo ngươi, theo ngươi còn không được sao?" Mập mạp man đầu đệ tử đầu lĩnh tự nhiên biết ăn ba cái linh quả kết quả, nhưng cũng không dám cứng rắn nữa, vội vàng đáp ứng nói. "Rất tốt, đi thôi, hoàn nên ngồi ngày tới nhà." Gió Mạch Dương tại hắn sau lưng lời nói, đơn giản nhường hắn muốn vốn máu. Ngay kế tiếp, cái kia mập mạp quả nhiên y theo gió Mạch Dương nói tới, đem hai chuyện đều làm. Gió Mạch Dương nhường một chúng canh đường đệ tử đem nhiều hơn màn thầu thổ phóng, ăn thay cơm tối, lập tức, hắn rút ra mười tên cường tráng chút đệ tử, tại thảo dược ruộng bên ngoài khai khẩn một cái khối hoang mạ, tương na trái cây rau cải hạt giống gieo rắc xuống dưới. Hắn biết, những thứ này canh đường đệ tử cơ thể hư nhược nguyên nhân phần lớn là bởi vì ăn không no, chỉ có giải quyết bụng của bọn hắn vấn đề, mới có thể để cho bọn hắn cường tráng đứng lên, mình cũng mới có thể tốt hơn tại không động thần giáo ở trong có chỗ đứng. Điều tra thương lang nhất tộc tin tức. Lúc này linh quả thành thuộc, đang đến rồi hái đại ân thời tiết, canh đường đệ tử đem một giỏ giỏ linh quả ngắt lấy đi ra, đem đến cốc khẩu, chờ lấy bất động thần giáo thuốc đông ý đường đệ tử tới thu lấy. Thuốc đường đệ tử bởi vì luyện đan dược nguyên nhân, tại không động thần giáo bên trong địa vị cực cao, lúc này tới canh đường chô ở sơn cốc cốc khẩu bên trong thu lấy linh quả, càng là vênh váo tự đắc, vênh mặt hất hàm sai khiến. Một chúng canh đường đệ tử bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là vâng vân vâng lưỡi ngối, rất sợ một lời nói sai, mang đến cho mình tai họa ngập đầu nhưng thuốc đường đệ tử lại tựa hồ như không muốn theo liền phong cái những thứ này canh đường đệ tử một cái đảm nhiệm dược đường chấp sự đệ tử cao mày đạo như thế nào chỉ có như thế điểm hắn chỉ vào một chúng canh đường đệ tử đạo cái này hỏa linh quả mỗi gốc đều có thể dán chắc năm mai trở lên toàn bộ phía sau núi đều thuộc về các ngươi dược đường quản vì cái gì chỉ có ngân ấy. đường chủ đường chủ đi ra cho ta cái giải giải nghe được âm thanh gió mạch dương chậm rãi đi ra đạo chấp sự sư minh có chỗ không biết sau núi này dược điển mặc dù đều thuộc về chúng ta trường quản nhưng không đủ nhân viên phần lớn đều hăng cái này hỏa linh quả đã là toàn bộ sản lượng nếu là sư minh không tin nhưng có thể đi điều tra điều tra thuốc kia đường chấp sự hừ lạnh một tiếng đạo ngươi không biết chúng ta bể bộ nhiều việc sao còn có cái này long tức quả đôi phượng quả kỳ lân quả sáu số lượng còn thiếu rất nhiều ngươi để chúng ta như thế nào lưỡi đan gió mạch dương giang tay ra đạo cái này sáu không đủ nhân viên chúng ta nhưng cũng là không có biện pháp sáu không bằng chấp sự sư minh giúp chúng ta hướng lên phía trên nói một chút để chúng ta kêu thêm ít nhân thủ đem đất hoang toàn bộ triển khai khẩn đi ra đến lúc đó sản lượng cũng có cam đoan không phải cái kia đệ tử chấp sự trầm ngâm một hồi đạo Thôi thôi, ta hướng lên phía trên hãy nói một chút cũng được. Nguyên lai dược đường hàng năm đều phải hướng thần giáo cung cấp số lượng nhất định đan dược, ra ngạch số chính bọn hắn sẽ vụn trộm giữ lại, phóng tới trên thị trường bán thu hoạch lợi nhuận. Cái này linh quả nếu là không đủ, bọn họ đan dược lượng liền sẽ thiếu, tự nhiên cũng không có bao nhiêu lời. Vậy thì cảm ơn chấp sự sư huynh. Gió mạch Dương đạo lập tức hắn hướng về kia đệ tử chấp sự đạo, nếu là chuyện này được thành, canh đường trên dưới, nhất định không quên sư huynh nhân đức, đột lúc tất có một phần tâm ý dâng lên. Thuốc kia đường đệ tử nhìn Liễu Phong mạch Dương một mắt, nhưng không có lên tiếng, chỉ hướng về dưới tay chúng nhân nói, tới a đem linh quả điều thu, cái này phá rõ nhi còn cho bọn hắn chính mình. Bất quá một chút thời gian, thuốc đường đệ tử liền tương na chút linh quả toàn bộ bỏ vào chữ vật giới chỉ bên trong, lập tức nên ngang rời đi. Đại gia trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa đi trong đất cho củ cải tưới chút thủy, mặc khác, ta chỗ này còn có lúa mì hạt giống, cũng tìm miếng đất phát xuống. Gió mạch Dương lấy ra một bao lúa mạch hạt giống, hướng về một đám thuốc đường đệ tử phân phó nói. Sau đó mấy ngày, hắn lại dẫn dần dần khôi phục sức mạnh canh đường đệ tử đem phía sau núi cỏ tranh cắt bỏ, nổ thành từng mảnh nhỏ thảm cỏ tử, tu bộ nhà cỏ. Hơn 1 tháng sau đó, trước hết nhất trồng xuống củ cải đã thành thục. gió mạch dương lưu lại một khối tương đối cường tráng làm giống, còn giữ lại toàn bộ nhổ xuống cho một chúng canh đường đệ tử làm lương thực. sau đó rau xanh, khoai lang, thổ đậu sáu đủ loại bị gió mạch dương giữ một chúng canh đường đệ tử trồng xuống lương thực toàn bộ thành thục. có những thứ này trái cây rau cải bổ sung, canh đường đệ tử bụng vấn đề liền cơ bản giải quyết. bọn hắn làm việc càng thêm có lực, từng khối hoang vu thảo dược ruộng không có mỡ khẩn đi ra, hoặc trồng có thuốc, hoặc trồng lương thực, bắt đầu cuộc sống mới. nhưng gió mạch dương trong lòng lại không có một chúng canh đường đệ chết loại kia vui vẻ. đoạn thời gian này hắn tìm đủ loại cơ hội tháo qua cũng không một điểm thương lang nhất tộc bóng dáng, chỉ ở phía sau núi tìm được mấy cây tuyệt đối thuộc về thương lang nhất tộc bút lông sói, xác định nơi này đích xác có thương lang nhất tộc người đến qua. Xem ra, thật muốn ở đây lưu thêm chút thời gian. Dó Mạch Dương tâm trung nói thầm. Nhưng canh đường đệ tử nhân thủ có ít, có hay không chiến hồn, nhưng là căn bản không có khả năng đem sau núi này dược điển đều trồng lên thảo dược, rơi vào đường cùng, Dó Mạch Dương không thể làm gì khác hơn là rời đi sơn cốc, ngàn vạn dược đường, hắn muốn cùng thuốc kia đường chấp sự làm tiếp chút thương lượng, mau chóng đem canh đường nhân thủ chiêu hảo. Cái gọi là mượn gà đẻ trứng, tất nhiên quyết định tại không động thần giáo chờ lâu chút thời gian. Gió Mạch Dương thật không nghĩ ngu thay bọn hắn làm việc. Hắn muốn mượn phía sau núi dược đường, tại Không Động Thần giáo dưới mí mắt, dùng đủ loại linh quả, kinh doanh từ bản thân thế lực. Nghe được gió Mạch Dương ý đồ đến, cái kia đệ tử chấp sự đạo, ngươi có chỗ không biết, ta đã sớm giúp ngươi đề, chỉ là phía trên vẫn không có phản ứng, ta cũng không có biện pháp, nếu không thì như vậy đi, ta đi cùng chúng ta đường chủ nói một tiếng, các ngươi trò chuyện. Nhận được liếu phong Mạch Dương 100 linh thạch chỗ tốt đệ tử chấp sự cũng không tốt không làm việc, nhưng gió Mạch Dương tại dược đường trung đẳng một cái sẽ liền đi cùng dược đường đường chủ thương nghị. Không bao lâu, một cái vui vẻ lão đầu liền đi đi ra, đạo Ngươi chính là canh đường phó đường chủ Dương Trơ a." Gió Mạch Dương đứng dậy, "Đạo, chính là Dương Mỗ." Gặp qua Nhạc Đường chủ, hắn biết dược đường đường chủ Nhạc lúc danh xưng khẩu Phật tâm xà, chính là một cái khẩu Phật tâm xà giá họa, bất giác âm thầm lưu ý hắn nói mỗi một câu nói. "Ai nha, khách khí khách khí." Dương phó đường chủ thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a, cái này cũng không đối với, ta dược đường cùng ngươi canh đường, đây chính là phải nhiều hơn liên hệ, thiết lập quan hệ chặt chẽ mới là a giáo. Khẩu Phật tâm xà Nhạc lúc nói chuyện cái kia dễ nghe a, nếu không phải gió Mạch Dương sớm đã phòng bị, chỉ sợ thật đúng là muốn bị tầm động. Nhạc Đường chủ nói đúng. Gió Mạch Dương gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, theo sát lấy đem một đống lớn lời dễ nghe nói ra ngoài, cái gì lợi vàng ngọc rồi cái gì nhìn xa trông rộng rồi, một đỉnh đỉnh tân bước bay đầy trời, thằng đem nhạc lúc nói đến cười ha ha không ngừng. Lão Hồ Ly, thật đúng là có thể diễn. Nhìn thấy hắn cười, Gió Mạch Dương không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng, lập tức lời nói xoay chuyển, "Đạo, nói đến, chúng ta canh đường cùng các ngươi dọc đường, cũng là vinh nục cùng hưởng lợi ích liên quan a sáu." 243 thứ 243 chương phổ thông quả dạ nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, cái kia nhạc thì cũng là cười ha ha nói, "Không phải sao? Chính là a Hắn cáo giả, nhưng là vô luận như thế nào cũng không trước tiên nhắc đến cho canh đường tăng thêm nhân thủ một chuyện. Do mạch dương mỉm cười, đạo, ta muốn, ta này tới ý tứ, nhạc đường chủ cũng đã đã biết ta. Nhạc thì cười hắc hắc, lại cũng không nói chuyện. Do mạch dương đạo, nói thật, nếu là chúng ta đem tất cả dược điển đều trồng lên thảo dược, đến lúc đó, dược đường lợi tức ít nhất phải vượt lên mấy lần a. Ta muốn, nhạc đường chủ là người thông minh, sẽ không bỏ dạng này lợi ích không đi đòi đi. Nhạc thì nghe do mạch dương đã đem lại nói rõ, cũng nói, dương phó đường chủ nói có lý, bất quá, tăng cường nhân thủ một chuyện. Từ trước đến nay cũng là nhân sự đường phụ trách, chúng ta cũng là không có cách nào à?" Rõ Mạch Dương cười nhạt một tiếng, "Đạo, nhạc đường chủ là không có nghe rõ ta ý tứ, vẫn là không quá yên tâm Dương Mỗ. Nói như thế, lại để người khó chịu." Nhạc thì hơi sửng sở, lập tức nói, "A, Dương phó đường chủ có cái nhìn của mình sao? Cứ nói đừng ngại, cứ nói đừng ngại." Rõ Mạch Dương hừ lạnh một tiếng, "Đạo, thôi, đã ngươi không có ý định, ta nhưng lại hà tất nhiều lời, quấy dậy, cáo tử. Nói, hướng về Nhạc Thỉ chắp tay, liền quay người bước nhanh mà rời đi. Chập Lúc này, Nhạc Thỉ thanh âm vang lên, chỉ thấy nhạc thì vui vẻ ngăn lại liều phong mạch dương đạo, dương phó đường chủ tâm tư, nhạc mộ sao lại không biết, vừa mới bất quá là chỉ đuổi một chút thôi, tới, mượn một bước nói chuyện. nhạc thí lôi kéo gió mạch dương đi một đoạn, trung quanh cũng không thuốc đường đệ tử sau đó, mới nói, nói thật, chúng ta dược đường đích xác rất có hứng thú đem canh đường quá lớn, nhiều rút ra chút lợi ích, bất quá, dương huynh có chỗ không biết, trong lúc này, mọi chuyện lại đều cần người một nhà, bằng không, một khi bị tiết lộ, không thể coi thường. gió mạch dương đạo, cho nên, ta mới tìm nhạc đường chủ, hy vọng nhạc đường chủ giúp ta, có thể để cho chính ta chọn lựa người có thể tin được tiến vào dược đường. Như thế, dược đường trong tay ta sáu, chúng ta hợp tác chặt chẽ, chẳng phải là mười phần chắc chín. Nhạc Thi gật đầu một cái, "Đạo, Dương huynh lời ấy có lý. Như vậy đi, ta giúp ngươi đi vòng một chút. Tốt nhất có thể tương na nhân sự đường đường chủ Hồng Ân Thông cũng kéo vào được, bằng không sáu. Chuyện này thật đúng là không dễ làm." Gió Mạch Dương nghe vậy, "Đạo, như thế, hết thảy đều nhờ cậy nhạc đường chủ. Dược đường lợi ích, có thể xa xa tại ta canh đường phía trên." Nhạc Thi chính là đầu lão hồ ly, tự nhiên biết gió mạch dương nói tới không phải không có lý, tất cả linh quả tiến vào dược đường, như thế nào luyện, nhưng chính là dược đường chuyện nếu là số lượng lớn, ở trong đó thoáng làm chút tay chân, đó cũng đều là kết xu lợi nhuận. Dương Phó Đường chủ về trước ta, yên lặng chờ tin tức ta, nhiều thì một hai tháng, ít thì hơn mười ngày, tất có tin tức. Cuối cùng, nhạc thị vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Gió mạch Dương nghe vậy, vừa mới hài lòng rời đi. nơi đây đông không giá lạnh hạ không nóng bức, thảo dược một năm bốn mùa cũng có thể trồng trọt cũng đều có thể thu hộ, cho nên canh đường đệ tử cũng không có lúc nghỉ ngơi, không ngừng mở lấy những cái kia bị hoang vu dở điển, đem vật liệu vô cùng có tranh toàn bộ dọn về sơn cốc, xây dựng trụ sở mới. Qua hơn mười ngày dựa đường đường chủ nhạc thì quả nhiên mang người chuyện đường đường chủ hồng ân thông cùng vài tên nhân sự đường đệ tử chấp sự hướng về trong cấp tới rõ mạch dương thấy vậy vội vàng nên đón đạo hai vị đường chủ mấy vị chấp sự sư minh mau mời sáu hắn đem mấy người mang về mình nhà cọ ở trong đạo nhà cọ đơn sơ chư vị còn xin chấp nhận chút sáu nhân sự đường đường chủ hồng ân thông đạo thôi hôm nay chúng ta đến đây chủ yếu là muốn nhìn một chút chỗ này thế nào sáu một bên nhạc thi đạo dương phó đường chủ các ngươi đây không phải có cái gì linh quả sao còn không mau đi làm điểm tới nhường hồng đường chủ nếm thử A có ai không, đi trích chút linh quả trở về sáu." Gió mạch Dương hướng về bên cạnh canh đường đệ tử phân phó nói, "Không cần, chúng ta đi xem dược điển. Hồng Ân Thông giơ tay vài tên đang trở ra canh đường đệ tử, "Đạo, để cho ta nhìn một chút ngươi thuốc này ruộng, có phải thật vậy hay không không đủ nhân viên sáu." Tại gió mạch Dương dẫn đầu dưới, Hồng Ân Thông bọn người liền hướng về dược điển đi đến. Nhạc Thi ở một bên nói giúp vào, "Hồng đường chủ, cái này canh đường không đủ nhân viên, cung cấp cho ta dược đường thảo dược cùng linh quả đại đại không đủ a sáu." Hồng Ân Thông gật đầu một cái, "Đạo, chuyện này ta tự nhiên sẽ hiểu, hết thảy đều phải sau khi xem lại nói." Ngay vậy, Nhạc thì lui ở một bên, hướng về gió mạch dương truyền âm nói, tên Vương Bắt Đạn này chính là đang giả vờ, ngươi nghĩ cái biện pháp, đem hắn kéo xuống, liền tốt. Gió mạch dương hướng về hắn gật đầu một cái, đã đưa tay chích lên một cái linh quả, đưa tay xoa xoa, "Đạo, Hồng đường chủ, cái quả này nhưng cũng không quá mức giá trị, bất quá là thông thường quả dại thôi, ngươi nếm thử hương vị." "A, thông thường quả dại sao?" Hồng Ân thông nghe gió mạch dương nói như vậy, hơi sững sờ, lập tức nói, "Vậy ta ngược lại nếm thử, thuốc này trong ruộng dáng dấp phổ thông quả dại hương vị có phải hay không không giống nhau?" "Tới tới tới, đại gia tự mình động thủ chứ a, cũng là quả dại." không cần khách khí. gió mạch dương hướng về mấy người khác hô. nghe gió mạch dương một mực chắc chắn cái này linh quả chính là quả dại. lại gặp hồng ân thông đã đưa tay hái người thứ hai quả dại. cái kia vài tên nhân sự đường đệ tử chấp sự cũng không khách khí, đưa tay liền hái được đứng lên. không tệ, cái này quả dại mùi vị thật không tệ. hồng ân thông gật đầu một cái. đạo, đúng dương phó đường chủ, cái này thật tốt thảo dược ruộng, lại lớn quả dại, ngươi nhưng là muốn phụ trách nha. gió mạch dương cười hả hác nói, là, là, là lôi của ta, đây không phải là người tay không đủ đi sáu, không đủ nhân viên liền chiêu đi, cho một con số chữ, ta giúp ngươi làm đến đi cũng được đến nỗi cụ thể nhân thủ, ha ha, chỉ là việc nhỏ, cũng là ngươi tự xem xử lý a. Hồng Ân Thông đem một cái linh quả ném vào trong miệng, hàn hàn hồ hồ đạo, cái này quả dại không tệ, Dương Phó Đường Chủ, ta cần phải mang nhiều điểm trở về. đó là không có vấn đề. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, hướng về vài tên canh đường đệ tử đạo, mấy người các ngươi, cầm cái sọt nhiều trích điểm quả dại, đợi chút nữa nhường Hồng Đường Chủ cùng mấy vị chấp sự sư huynh mang về nếm thức ăn tươi. Hồng Ân Thông bọn người ăn một bụng quả dại sau đó, hai lòng đem canh đường đệ tử hai xuống linh quả toàn bộ nhét vào chứa vật giới chỉ bên trong, mới vừa đối với Do Mạch Dương đạo, Dương Phó Đường Chủ, ngươi chỗ này. Ngươi xem, kêu thêm bao nhiêu người phù hợp? Gió mạch dương vạch lên đầu ngón tay tính toán một hồi, đạo, cái này sáu. Ta xem, ít nhất phải kêu thêm một ngàn người. Cái gì? Một ngàn người? Nghe vậy, Hồng Ân thông suýt chút nữa ý nhảy dựng lên, đạo, không nên không nên, một ngàn người không phải là một cái số lượng nhỏ. Đúng à? Dương Phó Đường Chủ, ngươi nghĩ sinh sản nhiều linh quả vội vàng tâm tình chúng ta đều lý giải, chỉ là một ngàn người hoàn toàn chính xác không phải là một cái số lượng nhỏ. Hồng Đường Chủ cũng có hăn khó xử sáu. Vui vẻ dược Đường Đường Chủ nhạt thì làm lên người hòa giải, đạo, không bằng dạng này, một người này đâu? Chúng ta chia 10 đám, trước tiên chiêu 200 người, tiếp đó theo dược kiến chậm rãi mở rộng, tiêu thêm không muộn đi 6. Ân, cũng tốt. Nhạc Đường chủ nói có lý. Gió mạch Dương đạo, không biết Hồng Đường chủ cảm thấy thế nào, 1000 người chia 5 đám, lại hai đến trong 3 năm chiêu xong. Hồng Ân thông gật đầu một cái, "Đạo, hảo." liền theo Nhạc Đường chủ lời nói. Dừng một chút, chỉ nghe hắn lại nói, "Chỉ là, cái này 6, cho dù là 200 người, nhưng cũng đã ra năm nay nhận người kế hoạch, chỉ sợ cái này tất cả chi tiêu còn phải 6." Yên tâm đi, tất cả chi tiêu, chúng ta canh đường tự mình giải quyết. Gió mạch Dương đạo Sau núi này khắp nơi cũng là ruộng đồng, tùy tiện đồng dạng khối trồng trọt lương thực, liền đầy đủ nuôi sống chính chúng ta. Vậy tốt nhất bất quá. Hồng Ân Thông gật đầu một cái, "Đạo, Dương phó đường chủ, ngươi cũng không nên làm rất tốt, không nên phụ lòng ta một phen mong đợi mới là a." Gió Mạch Dương chặn lại nói, "Nhất định, nhất định. Sau núi này à, cái khác không có, chính là quả dại nhiều, Hồng Đường chủ có rảnh cần phải nhiều tới đi một chút mới là a." Hồng Ân Thông nghe vậy, không khỏi ha ha cười nói, "Đó là tự nhiên, Dương phó đường chủ người bạn này cầm, ta Hồng Ân Thông là giao định. Nhạc đường chủ, ngươi nói đúng không?" Nhạc thì cười ha ha nói, "Đó là Đó là, lui về phía sau a, chúng ta cần phải nhiều đi lại, tăng cường liên hệ mới là A6. Tất cả mọi người là thần giáo đệ tử, một lòng đoàn kết mới có thể để cho thần giáo càng thêm huy hoàng, càng thêm mở rộng đi sáu. Hồng Ân Thông đạo, chính là, chính là Ai Nha, thời điểm cũng không sớm, ta người này chuyện đường a, thật đúng là rộn giúp nhanh, nếu không thì ta cáo từ trước. Gió Mạch Dương nghe hắn nói như vậy, vội nói, hảo, ta đưa tiễn chư vị. 244 thứ 244 trường cậy đường đường chủ nhận được nhân sự đường đường chủ Hồng Ân Thông mặc hứa chi phía sau, Gió Mạch Dương rất nhanh liền tuyển được 200 người. Đương nhiên, ở nơi này 200 người bên trong, hắn lẫn vào gần tới 100 tên từ nhân gian giới mang tới cơ giả. Tại Huyền giới, chiến hoàng cấp người tu luyện cũng không hiếm thấy, là lấy cứ việc gió mạch dương mang tới những người này tu vi đều đến chiến hoàng trở lên, nhưng cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý của. Theo nhân thủ dần dần phong phú, trong sân cốc, từng tòa mới phòng bị xây dựng đứng lên, từng mảnh từng mảnh thuốc mới ruộng bị một lần nữa khai khẩn lên, một khoanh tròn linh quả bị hai xuống. Tất cả linh quả, gió mạch dương đều giữ lại một thành, ngoài ra thì toàn bộ giao cho dược đường cùng người chuyện đường hồng ân thông trong tay có dược đường cùng người chuyện đường hai cái này, địa vị khá cao phân đường làm ổ rủ, gió mạch dương canh đường thời gian so với trước kia liền tốt quá nhiều, ít nhất, không có ai lại đói bụng làm việc. Cái kia bị giữ lại một thành linh quả, một bộ phận bị chống chân thu vào vòng tay bên trong trở thành đồ ăn vặt, một bộ khác phần thì bị gió mạch dương đưa vào thú bị nhốt trong đấu trường, luyện hóa thành linh tú tinh hoa, tự dưỡng cảnh hy chiến hồn. Đi qua mấy năm ăn đấu, lúc này, cảnh hy chiến hồn đã chiếm cứ thượng phòng, bắt đầu cắn nuốt bất động thánh nữ chiến hồn. Nhưng bất động thánh nữ chiến hồn là cỡ nào cường đại, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy cắn nuốt, cảnh hy giống như một đứa bé cắn một cái quả táo lớn đồng dạng. Mắt thấy mỹ vị ngay tại bên miệng, nhưng lại củ mãi đầy đủ nhọn răng, như thế nào cũng không cắn nổi, quả nhiên là vô cùng xoắn suất. Gió mạch dương an anủi nàng nói, "Không đổi, ngươi khôi phục độ đã rất nhanh, từng chút từng chút hao tổn, luôn có mại chết nàng thời điểm." Cảnh Hy chiến hồn gật đầu một cái, "Đạo, đã biết. Chính ngươi cẩn thận." Nàng đã sớm biết gió mạch dương tại không động thần giáo dưới mí mắt kinh doanh thế lực của mình, không khỏi hơi có chút lo lắng. "Gió mạch dương đạo, yên tâm đi, ta biết." Lại nói, "Vạn nhất bị hiện, ta có phong dược tại người, muốn rời khỏi, nhưng vẫn là không có vấn đề." Ừ đúng." Ngươi tìm cơ hội không đi động đệ nhất phong linh nham động xem, gần nhất ta thôn phệ một bộ phận bất động thánh nữ chiến hồn, trong lúc mơ hồ cảm thấy cái chỗ kia không đơn giản. Cảnh hy cuối cùng hướng về gió mạch dương đạo. Bất động đệ nhất phong, linh nham động. Gió mạch dương ở trong miệng đọc một lần, đem cảnh hy trô báo địa danh vững vàng đi xuống. Hắn tại canh đường bên trong làm một loạt chuyện, đã sớm nhận được một đám canh đường đệ tử ủng hộ, chỉ thoáng hỏi một chút, cũng đã hỏi linh nham động chỗ ở phương vị, chuẩn bị chờ trời, trời tối người yên lại lặng lẽ ra ngoài điều tra một hồi. Liên tại hắn âm thầm chuẩn bị thời điểm, từ sơn cốc nơi miệng hang, đột nhiên truyền đến một hồi ồn hồ ào. Chuyện gì xảy ra? trong sơn quốc luôn luôn mười phần yên tĩnh, lúc này nghe được có người ồn ào, gió mạch dương không khỏi đứng dậy vấn đạo. phó sáu, phó đường chủ, là sáu, là lạc đường chủ đã trở về. không đi ra mấy bước, một cái canh đường đệ tử đã chạy như bay đến. đạo, đường chủ đã trở về, muốn phó đường chủ đi ra đón tiếp. Gió mạch dương khen nhử mày một cái, người đường chủ này tên gọi lạc vũ đạt, đã sớm bởi vì ghét bỏ tại canh đường bên trong không có tiền đồ mà lên phía dưới thu xếp, rời đi canh đường đi lục trưởng lão tiểu tôn tử ra sản hạ nhân đi, chính là do mạch dương tại canh đường quy mô khuyết trương thu thời điểm, cũng không lộ mặt qua, lúc này đột nhiên trở về, nhưng là rất không tâm đường dương chớ, dương chớ đi ra cho ta. nhưng thấy một cái hán tử mặt đen trong miệng điên cũng la, một cước đạp bay vài tiền canh đường đệ tử, nhanh chân mà đến. dương mỗ gặp qua lạc đường chủ. gió mạch dương tiến lên mấy bước, đứng ở lạc vũ đạt trước mặt. a ngươi chính là phó đường chủ đúng không? lạc vũ đạt nhìn từ trên xuống dưới gió mạch dương, đạo, ngươi là ta thuộc hạ, vì cái gì không tới gặp ta? hắn tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, chỉ vào gió mạch dương đạo, ngươi là không đem ta đây người đường chủ để vào mắt đúng không? a, gan lớn, dám không thông qua đồng ý của ta tùy ý nhận người, lập tức mở thuốc mới ruộng. lạc đường chủ, xin mời. Gió Mạch Dương mặc kệ Lạc Vũ Đạt mà nói, thôi hơi rối rủa tay, ra hiệu hắn tiến vào trong gốc. "Hảo, từ hôm nay trở đi, tại Đại Ma, ngươi không phải phó đường chủ, hoặc là lưu lại làm cái bình thường canh đường đệ tử, hoặc là xéo đi." Lạc Vũ Đạt hung ngắc nói. Gió Mạch Dương cười. Không chờ hắn nói chuyện, một cái hắn tử nhân gian giới mang tới canh đường đệ tử đã bước nhanh đến phía trước, chỉ vào Lạc Vũ Đạt đạo: "Lạc Vũ Đạt, đầu ngươi là bị lửa đá vẫn là bị khe cửa kẹp, dám ở cấp đại gia trước mặt lấy dã hỏa." Lập tức, hai tên đại hán đi ra, một trái một phải đem Lạc tấu đá kẹp, "Đạo, Dương đường chủ, người này làm sao bây giờ?" ném đi vẫn là xé. Gió Mạch Dương phất phất tay, đạo, ném ra bên ngoài A Lạc Vũ Đạt, muốn đoạt thủ thắng lợi trái cây, không tốn chút tâm tư không thể được. Vừa dứt lời, Lạc Vũ Đạt đã bị hai tên đệ tử kia hơi vung tay, rất xa ngã văng ra ngoài. Ai u. Lạc Vũ Đạt không nghĩ tới gió Mạch Dương lại đem chính mình ném ra bên ngoài, không khỏi che lấy nửa bên ngã đau nhức cái mông thề ở, ngươi giỏi lắm Dương Chớ, dám đối với ta vô lễ, ta xấu, ta với ngươi không xong. Ha ha ha. Gió Mạch Dương thân thể khẽ động, rất nhanh đứng ở Lạc Vũ Đạt trước người, đạo, nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm muốn đem ngươi cái này trên danh nghĩa đường chủ đa văng. Hôm nay ngươi nếu không tới cửa, ta còn sẽ nhịn ngươi chút thời gian, đã ngươi tới cửa, ta cũng chỉ đánh sớm đạo thủ." Lạc Vũ đạt hơi sướng sờ, lập tức kêu gào đạo: "Hảo, hảo, họ Dương, ngươi chờ ta, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi có cái gì năng lực?" Nói chuyện, hắn đã khập khiên đi. Gió mạch Dương cười hắc hắc hai tiếng, đã hướng về phía trước núi nhân sự đường đi. Mặc dù đang trên danh nghĩa, nhân sự đường cùng canh đường, dược đường cùng một cái cấp bậc, nhưng nhân sự đường trưởng quản lấy nhân viên lên trước thường phán, trong lúc mơ hồ nhưng là đại đại cao hơn còn lại chứ đường. Gió Mạch Dương có nhân sự Đường Hồng Ân thông cái này chỗ dựa, cũng sẽ không không công đệ, không giống nhau lúc đã đến nhân sự Đường. Nhìn thấy gió Mạch Dương đến đây, Hồng Ân Thông đã đạo: "A. Dương phó Đường chủ, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Không đúng, quả dại còn không tới thành thục thời điểm a." Gió Mạch Dương đạo: "Hồng Đường chủ, ngài cần phải vì ta chủ trì công đạo a." "A." Nghe được gió Mạch Dương như thế nói như vậy, Hồng Ân Thông chặn lại nói: "Chuyện gì xảy ra? Cái gì công đạo không công đạo? Chỉ nghe gió Mạch Dương đạo, là canh đường Đường chủ Lạc Vũ Đạt, hôm nay hắn chạy tới Sơn Cốc đại náo, muốn đem ta đuổi đi, một lần nữa trưởng không canh đường dự điển." lại có chuyện này. Nghe vậy, Hồng Ân Thông đã là đứng dậy, "Đạo, Lạc Vũ đặt cái này đồ hổ chứng, lúc trước không xuất hiện, bây giờ chúng ta đem hết thể kinh doanh tốt, hắn muốn chặn ngang một cước, trên đời này còn có bực này tiện nghi chuyện." Lúc này, bởi vì từ canh đường ở bên trong lấy được số lớn chỗ tốt, Hồng Ân Thông đã cùng gió mạch Dương, nhặt lúc trở thành một cái lợi ích có mù cộngụnity, há lại sẽ nhường gió mạch Dương bình thường ném đi canh đường phó đường chủ chi vị. Gió mạch Dương gặp Hồng Ân Thông lời nói, "Đạo, Lạc Vũ đặt ta ngược lại chặt ra không sợ, chỉ là chủ nhân của hắn nếu lại tỏ một chân vào mà nói, ích lợi của chúng ta nhưng là xấu. Ngươi yên tâm." chuyện này ta tự có tính toán. Hồng Ân Thông phất phất tay, ngừng liêu phong Mạch Dương mà nói, đạo, chuyện cho tới bây giờ, dứt khoát đem cái kia lạc Vũ Đạt đường chủ chi vị cũng cầm, dịu ngươi làm đàng, nhưng cũng hơn nhường hắn chặn ngang một bước. nghĩ đến nếu là canh đường bị lạc Vũ Đạt một lần nữa trường khống, sau lưng hắn lục trưởng lão một nhà liền muốn tới cùng mình chia lợi ích. Hồng Ân Thông tâm liền như là bị que hàn ở phía trên nướng đồng dạng, lại là đau đớn lại là cháy bỏng, nhường hắn đứng ngồi không yên. Do Mạch Dương gặp Hồng Ân Thông đã có ý suất lực đối phó lạc Vũ Đạt, lập tức cũng không dừng lại, đạo, tất nhiên Hồng Đường chủ trong lòng đã có tính toán, vậy ta liền trở về rủ thuốc, ta nếu không tại. Sợ cái kia Lạc Vũ đạt lại tới hồi nháo, bọn hắn thật là chấn không được. Hồng Ân Thông gật đầu một cái, "Đạo, trở về đi, không có ta tin tức, không nên khinh cử vận động, kích động cái kia Lạc Vũ đạt sau lưng Lục trưởng lão tiểu tôn." Gió Mạch Dương về tới trong sân cốc, hắn cũng không lo lắng Lạc Vũ đạt lại đến, bởi vì hắn đã đem Hồng Ân Thông chiến ý đốt lên, tiếp theo chính là Hồng Ân Thông cùng cái kia Lục trưởng lão tiểu tôn tử đấu sức, hắn còn không sen tay vào được, cũng lười nhúng tay. Để bọn hắn đen nan đen, đen, chó cắn chó đi thôi." Gió Mạch Dương tâm trung âm thầm nói, đem một cái hái tới hỏa linh quả ném vào vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức, ngọt bên trong hơi mang theo chút vị đắng liền theo cổ họng của hắn chảy vào trong bụng, lập tức, một dòng nước cấm từ đan điền của hắn dâng lên, hướng về toàn thân du tẩu mà đi. Hỏa linh quả, lại đích thật là một loại tốt linh quả. 245 thứ 245 chương Địa Hỏa vực sâu cày đường đường chủ. Ba ngày sau, gió mạch Dương thay thế Lạc Vũ Đạt trở thành cày đường đường chủ. Cả cái sơn cốc bên trong, lập tức vui mừng trở thành một mảnh, nhưng nguyên bản cày đường đường chủ Lạc Vũ Đạt lại phun phun một búng máu, lập tức liền bị Lục trưởng lão tiểu tôn tử đánh một bạt hai. Lục trưởng lão tiểu tôn tử vốn là muốn thông qua Lạc Vũ Đạt tử trong ruộng thuốc kiếm một chén canh. Dưới mắt Lạc Vũ Đạt trực tiếp bị gió mạch dương chỗ thay thế, hắn tính toán tự nhiên cũng rơi vào khoảng không, không khỏi vừa tức vừa cấp bách, tuyên bố muốn theo gió mạch dương gây khó dễ. Tin tức truyền đến gió mạch dương trong thai thời điểm, gió mạch dương bất giác hơi sửng sở, lập tức thoải mái, nghĩ cái kia Lạc Vũ Đạt cùng Lục Trưởng lao tiểu to tử, nếu là dễ dàng buông tha trả thù hắn cơ hội, ngược lại không bình thường. Ngược lại cuối cùng khẳng định muốn đối mặt bọn hắn trả thù, gió mạch dương cũng liền không quan trọng. Hắn quyết định đi một chuyến Linh Nam động. Linh Nam động phải không động đệ nhất phong bên trong một cái hang, bất động thánh nữ xuất đạo phía trước một mực ở nơi này bế quan tu hành. Gió mạch dương tránh đi tuần tra đệ tử, rất nhanh thì đến Linh Nham trước động. Đây là một cái tú mỹ vô cùng sân động, một lùm bụi hoa tươi tại ngoài động rực rỡ vô cùng độ phong lấy, trong động cũng không cửa đá, chỉ có một đạo kết giới ngăn ở trong động xa ba trượng chỗ, chỗ, không để thỏ rừng gà rừng hướng bên trong đi. Không tốn bao nhiêu khí lực, gió mạch Dương liền phá vỡ kết giới, tiến nhập trong động. Trong động thanh núi cực điểm, một cỗ hàn ý từ bốn phương tám hướng bay lên, hướng về gió mạch Dương đánh tới. Gió mạch Dương mấy hơi thở, đã điều chỉnh chân khí, cái kia hàn ý liền cũng không còn cách nào thâm nhập vào trong cơ thể hắn. Ngoại trừ thanh núi cùng cỗ cỗ hàn ý bên ngoài, Linh Nham động tựa hồ không có cái gì chỗ đặt tụ thậm chí cũng không có thanh liên động sâu như vậy. Đi không bao lâu, gió mạch dương liền đến đáy động. Đáy động chỉ đơn giản một trương bàn đá mấy trương băng ghế đá, nhìn vô cùng đơn sơ. Nhưng gió mạch dương tin tưởng cảnh hy nói nơi đây có thể có thương lang tộc nhân qua lại sẽ không không có lửa thì sao có khói. liền cẩn thận tìm tòi đứng lên. Quả nhiên, rất nhanh, hắn liền hiện hang động góc một cái tiểu lỗ khảm. đem ngón tay vươn vào na tiểu trong lõm, nhẹ nhàng xúc động một hồi, trong động một mặt vách đá liền lạc lạc đi lên trên lên. Âm thanh rất xa truyền ra ngoài. Trong động có người. Đột nhiên, ngoài động truyền đến mấy tiếng kinh hô nhưng là vừa mới trên vách đá thăng âm thanh kinh động đến tuần tra đệ tử gió mạch dương sắc mặt hơi đổi một chút lập tức một cái lật mình ẩn ở chỗ tối rất nhanh một đội tuần tra đệ tử liền vội vàng xung vào nhìn thấy trong động một mặt vách đá bị mở ra bọn hắn rất nhanh liền kêu lên siêu không muốn sáu lời còn chưa dứt mấy người cũng đã bị gió mạch dương ra tay đánh chết trầm rãi vượt qua mặt kia vách đá phía trước là một đầu hướng xuống bậc thang cái kia bậc thang nghiêng nghiêng hướng xuống kéo dài mà đi không biết thông hướng phương nào gió mạnh dương đuổi phải đá ra Tương Na vài tên bị đánh chết bất động thần giáo đệ tử thi đá phải chỗ tối, lập tức bước lên cái kia bậc thang. Bậc thang không rộng, chỉ chứa một người thông qua mà thôi, nhưng nhìn dài dằng dặc vô cùng, gió mạch Dương đi về phía trước rất lâu, cũng không có đến phần cuối. Nhưng có thể cảm thấy, càng đi về phía trước, nhiệt độ liền càng nóng, rõ ràng cái này bậc thang đang thông hướng lòng đất. Cái này sáu. Đây là làm gì nữa? Gió mạch Dương tâm trung bất giác thầm giật mình. Hắn đành phải tính khí nhẫn nại một đường đi về phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước cuối cùng xuất hiện một cái điểm đỏ. Gió mạch Dương tâm trung vui mừng, bất giác bước nhanh hơn bậc thang phần cuối, là một tòa vách núi, bên dưới vách núi phương, lao nhanh địa hỏa cháy hùng hực lấy, nóng bỏng nham tương không ngừng sôi trào, ra từng đợt tầm ẩm ấm thanh âm, khiến người ta cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thương lang nhất tộc, thương lang nhất tộc 6. Gió mạch dương trong miệng lầm bầm, ở đây, hắn có thể đủ hoàn toàn cảm thấy thương lang nhất tộc độc, độc hữu khí tức. Nơi đây, hoàn toàn chính xác có thương lang nhất tộc qua lại vết tích. Hắn linh thức chớp động, bắt đầu cẩn thận điều tra cái này bên vách núi mỗi một cái xó xỉnh, cuối cùng, hắn bỗng nhận hiện, thương lang nhất tộc khí tức, vậy mà đến từ cái này địa hỏa lao nhanh dãy vực. Phía dưới Từ dưới nền đất bay lên thương lang tộc khí hơi thở, trời ạ, chẳng lẽ thương lang huyền giới liền khắp nơi cái này hỏa thâm nguyên một bên khác sao? Giờ này khắc này, gió mạch dương trong lòng có một cái đột nhiên tới ý nghĩ. Oen, đột nhiên, từ mà hỏa thâm nguyên bên trong dâng trào lên một đạo hỏa trụ, lập tức, một đầu to lớn mau nhung nhung cánh tay tại trong liệt hỏa đưa ra ngoài, hướng về gió mạch dương chỗ tới. Gió mạch dương biến sắc, phong dục bay ra, nhanh chóng hướng về nơi xa mà đi. Cái kia to lớn cánh tay hung hăng đập nện tại gió mạch dương vừa mới đứng thẳng chỗ, cái kia bậc thang lập tức tựa như đậu hũ đồng dạng sụt xuống, chui vào mà hỏa thâm nguyên bên trong. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phong tộc tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cánh tay kia một lần nữa về tới Ma Hỏa Thâm Liên phía dưới, nhưng thanh âm hung tợn lại vang vọng tại liều Phong mạch dương bên hai, đó đích xác là Thương Lang tộc nhân cánh tay, cũng là Thương Lang tộc nhân âm thanh. Gió mạch dương đứng ở đằng xa, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn đã chắc chắn, Ma Hỏa Thâm Liên phía dưới chính là Thương Lang Huyền Liên dưới, cũng là Thương Lang nhất tộc địa điểm. Chầm ngâm một hồi, hắn bày ra phong dự, đã nhanh chóng hướng về Linh Nham động bay đi. Trước mắt, hắn còn không muốn chọc ra động tĩnh quá lớn, căn cứ vào cảnh hi nói tới, cái kia thương lang tộc nhân đã tại không động thần giáo bên trong qua lại, hắn còn muốn nghĩ biện pháp làm rõ ràng, là có người hay không tiềm ẩn tại không động thần giáo bên trong. gia linh nam động Gió mạch dương một đường tiêm hành, cuối cùng về tới sân gốc. ngay kế tiếp, linh nam động có đệ tử bị người đánh chết tin tức liền truyền khắp cả tòa bất động đệ nhất phong. tất cả mọi người đều cho rằng, đây là có người đúng không động thần giáo một lần khiêu khích. chỉ là Gió mạch dương hiện rất nhanh, linh nam động liền bị vài tên trưởng lão liên thủ phong ấn lại. bất động thần giáo sáu, bất động thần giáo sáu, ngươi rút cuộc là cái nào một đầu? rõ mạch dương tâm trung bất giác âm thầm hoài nghi nói, thầm nghĩ lấy. Hắn đã tiến nhập thú bị nhốt đấu trường bên trong, hắn muốn nhìn một chút cảnh hi phải chăng lại chưa bao giờ động thánh nữ chiến hồn ở bên trong lấy được một chút mới đồ vật. Quả nhiên, vừa thấy được cảnh hi, cảnh hi nhân tiện nói: "Mau tới, mau tới, ta lại có mới hiện." Gió mạch Dương vội nói: "Cái gì hiện?" Chỉ nghe cảnh hi đạo: "Ta hiện cái kia tại không động thần giáo bên trong qua lại thương lang tộc nhân tung tích 6." Dừng một chút, nàng lại nói: "Bất quá, ta không biết đó là địa phương nào, chỉ biết là nơi đó vô cùng âm u, vô cùng bí mật 6." Bọn hắn hết thảy ba người, liền quanh chân ngồi ở chỗ đó 6. Cảnh hy cũng không có đem bất động thánh nữ chiến hồn hoàn toàn thôn vệ, cho nên lấy được tin tức cũng không hoàn toàn. Nhưng cái này đã đầy đủ rung động gió mạch dương. Hắn nhìn qua cái kia mà hỏa thâm nguyên, tự nhiên biết thương lang tộc nhân xuyên qua cái kia vực sâu độ khó cực lớn. Thế nhưng là bây giờ đã có ba tên lang tộc cao thủ thành công chuyển kiếp mà hỏa thâm nguyên đi tới viền giới bên trong. Nếu là hướng hắn ra tay, hắn nhưng là không còn chắc chắn có thể đối phó. Ngươi phải cẩn thận, ta cảm thấy bất động thần giáo cùng bọn hắn là cùng một bọn. Cảnh Hi hướng về gió mạnh dương đạo, gió mạnh dương gật đầu một cái, đạo, ta đã biết, ngươi tốt nhất tại đấu trường bên trong ở lại a. Cảnh Hi đạo chờ ta khôi phục lại một điểm, ta tiểu lấy bất động thánh nữ thân phận xuất hiện. đến lúc đó, ta muốn chắc chắn có thể điều tra được nhiều thứ hơn. Gió mạch dương nghe vậy, bất giác vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nàng ôm ở trong ngực. đạo, hảo, chỉ cần ngươi tốt nhất, ta đều theo ngươi. hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đem nàng cái chán loạn phật qua một bên. đạo, chỉ là, khổ cực ngươi. lan đi. đúng lúc này, một cỗ cự lực từ cảnh hi trên thân dũng động đi ra. bất động thánh nữ chiến hồn lúc này chiếm cứ cảnh hi thân thể, toàn thân trên dưới sát khí nhiễu, hướng về do mạch dương hung hăng công kích ra hơn mười triệu. Gió Mạch Dương cánh chim mở ra, trong nháy mắt đào thoát ra bất động thánh nữ phạm vi công kích. Vì để cho cảnh hy chiến hồn có thể tốt hơn thôn vệ bất động thánh nữ chiến hồn, Gió Mạch Dương sớm đã đem bất động thánh nữ chiến hồn giải khai, lúc này nàng chiến hồn tạm thời ở tạm vị trí chủ đạo, lập tức liền hướng về Gió Mạch Dương giết tới đây. Gió Mạch Dương không đánh mà lui, trong nháy mắt cũng đã rời đi thú bị nhốt đấu trường, chỉ nghe qua đặc thù cảm ứng, quan sát đến bất động thánh nữ, nhưng thấy bất động thánh nữ bay loạn giang, hung tận xông về phía trước đi, những nơi đi qua, từng tòa sơn phong bị nàng phá hủy, nhìn cực kỳ kinh khủng. Náo đàng một hồi sau đó, bất động thánh nữ ra một tiếng thê thảm tru lên, Lần nữa bị Cảnh Hy một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Theo ta đấu? Hừ, sớm muộn đưa ngươi toàn bộ chiến hồn đều thôn vẽ hết. Cảnh Hy đứng tại trên không, hừ lạnh một tiếng, hơi bĩu môi, một bộ mười phần khinh thường bất động thánh nữ bộ dáng. 246 thứ 246 trường Cảnh Hy khôi phục tại nhân sự đường Hồng Ân thông mặc hứa chi phía dưới, gió mạch Dương canh đường đệ tử nhân số nhanh chóng bảng chứng lên, ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền đạt đến hơn 2000 người. Trong đó, gió mạch Dương đại tố tay chân, càng là đâm vào chính mình từ nhân gian giới mang tới hảo thủ hơn 1000 người. Cả cái sân quốc đã rơi vào liều phong mạch giơ tay bên trong phía sau núi dược điện bị khối lớn khối lớn khai khẩn đi ra đủ loại trước kia chưa từng trồng trọt thảo dược bị hắn gieo xuống đi lại nhiều nhóm lớn bị hắn lấy đi tinh luyện thành tinh túy tư dưỡng cảnh hy chiến hồn ba năm qua cảnh hy chiến hồn càng thêm cường đại đã đem bất động thánh nữ chiến hồn hoàn toàn thôn vệ sạch sẽ nàng toàn thân trên dưới tản ra từng đạo mạnh mẽ khí tức lực lượng trong cơ thể bàng bạc vô cùng không ngờ trực tiếp đột phá đến nhị giai chiến thánh bất động thần giáo cùng thương lang huyền giới có một hiệp nghị chỉ là cụ thể là thỏa thuận gì bất động thánh nữ nhưng cũng không biết xấu cảnh hy hướng về gió mạnh dương đạo. Tìm một cơ hội để cho ta xuất hiện ở Bất động thần giáo bên trong, ta giúp ngươi tìm hiểu sáu." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, đáp ứng nàng. Hắn biết nàng đã khôi phục, hơn nữa tu vi tiến nhanh, cứ như vậy lưu lại thú bị nhốt đấu trường bên trong cũng không phải biện pháp. Mấy ngày sau đó, Gió Mạch Dương tìm một cái cơ hội, rời đi Bất động thần giáo, hướng về đông nam phương hướng Tử Vong Tinh vực bay đi. Hắn muốn để Cảnh Hy tại Tử Vong Tinh vực khu vực xuất hiện, bởi vì sớm nhất thời điểm Gió Mạch Dương bắt đi Bất động Thánh nữ sau đó là tiến nhập Tử Vong Tinh vực. Đem Thanh Quang Hồng Mông kính giao cho Cảnh Hy trong tay, hai người lại lẫn nhau thống nhất đường tính, Gió Mạch Dương vừa mới rời đi phía đông nam trở lại bất động thần giáo bên trong. Sau một tháng, Cảnh Hy cầm trong tay thanh quang hồng mông kính, xuất hiện ở bất động đệ nhất phong bên trên. Mất tích hơn 30 năm, bất động thánh nữ đột nhiên quay về, làm cho cả bất động thần giáo trên dưới chấn phấn không thôi. Đương nhiên, bất động thần giáo cao tầng đã từng đối với cái này bất động thánh nữ thân phận sinh ra hoài nghi, nhưng Cảnh Hy thôn phệ bất động thánh nữ chiến hồn, hoàn toàn kế thừa trí nhớ của nàng, nếu không dùng chiến hồn tiến vào trong cơ thể nàng đi dò xét, căn bản dò xét không ra, cái kia cao tầng lòng nghi ngờ liền dần dần đi nhất là bất động thánh nữ cầm trong tay thanh quang hồng mông kính bay về càng làm cho một đám bất động thần giáo đệ tử cảm thấy vô cùng tự hào căn cứ vào bất động thánh nữ nói tới gió mạch dương bắt đi nàng sau đó bị huyền giới cao thủ truy sát vốn định trốn đại hoang sơn tị nạn bất quá rất nhanh liền bị người từ đại hoang sơn bên trong ném úm ra gió mạch dương phóng lên trời không mà xuống đất không cửa bất đắc dĩ tiến nhập tử vong tinh vực bên trong sau đó hắn liền gặp tinh thần bạo bất động thánh nữ thừa cơ cướp đoạt thanh quang hồng mông kính dựa vào lấy bảo kính uy lực đại nạn không chết cuối cùng tại mênh mông tử vong tinh vực bên trong tìm được con đường trở về cung bất động thần giáo đệ tử vui mừng khôn xiết khác biệt, bất động đệ nhất phong phía sau núi trong sơn cốc canh đường đệ tử nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bọn hắn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, khai khẩn lấy một khối lại một khối dược điển, đồng thời lại đem một giỏ lại một giỏ linh quả hái xuống, mang đến dược đường cùng nhân sự đường. Một ngày này, gió mạch dương vừa mới tu luyện hoàn tất, một cái bất động thần giáo đệ tử đã tiến nhập sơn cốc, đạo, canh đường đường chủ ở đâu? Gió mạch dương thân hình chấp động, rơi vào trước người hắn, đạo, ta chính là, chuyện gì? Bởi vì này, mấy năm qua canh đường cùng dược đường, nhân sự đường quan hệ không tệ, là lấy một đám bất động thần giáo đệ tử đối với canh đường đệ tử thái độ cũng khách khí chút. Nhìn thấy gió mạch dương xuất hiện, đệ tử kia liền từ trong ngực lấy ra một bao hạt giống. Đạo, đây là thánh nữ muốn dưỡng nhan quả chủ tử, các ngươi khỏe sinh trồng, không cho phép ra chỗ sơ suất, bằng không chịu không nổi. Gió mạch dương vội vàng tiếp nhận hạt giống kia, nhận lời nói, nhất định dụng tâm, nhất định dụng tâm. Thánh nữ chuyện, chúng ta dám không dụng tâm. Đệ tử kia vừa mới hài lòng rời đi. Gió mạch dương mở ra túi kia dưỡng nhan quả chủ tử, nhưng thấy mỗi một hạt đều có long nhãn kích cỡ tương đương, đen nhánh lưu viên, nhìn rất là khả ái, truyền một khối thảo dược mà gió mạch dương tự mình tương na gần tới 20 hạt dưỡng nhan quả trùng tử gieo rắc xuống dưới. mặc dù không biết cảnh hy vì cái gì đột nhiên muốn trồng trồng lấy dưỡng nhan quả, nhưng gió mạch dương biết do hắn an bài như vậy tất hữu dụng ý, cũng liền càng dụng tâm đi vun trồng cái kia dưỡng nhan quả. đợi đến 30 ngày tả hữu, cái kia dưỡng nhan quả trùng tử vừa mới bước lên từng hạt tiểu chồi non. lúc này, bất động thánh nữ cảnh hy tại thị nữ cùng đi đi tới sân gốc. cùng nênh thánh nữ, gió mạch dương dẫn một đám canh đường đệ tử cùng nhau theo lên. cảnh hy phất phất tay, đạo, thôi, dương chớ, ta dưỡng nhan quả trùng phải thế nào? gió mạch dương nội nói, hồi bẩm thánh nữ. Tại thuộc hạ đốc lòng bồi dưỡng ra, dưỡng nhan quả đã bắt đầu mầm. Cảnh Hy gật đầu một cái, "Đạo, rất tốt, mang ta đi xem." Tại gió mạch Dương dẫn đầu dưới, Cảnh Hy rất nhanh liền gặp được cái kia hơn hai mươi gốc dưỡng nhan quả. "Ân, không tệ." Cảnh Hy hướng về gió mạch Dương gật đầu một cái, lập tức hướng hắn truyền âm nói, "Ta đã điều tra đi ra, thương Lang nhất tộc sắp phá vỡ địa họa phong ấn, tiến vào huyền giới bên trong." Gió mạch Dương sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức nói, "Đa tạ thánh nữ khích lệ." Chỉ nghe Cảnh Hy tiếp tục truyền âm nói, Bất động thần giáo đã đi nương nhờ Thường Lang huyền giới bọn hắn che giấu địa hỏa phong ấn sắp bị phá ra tin tức, vụn trộm tiếp dẫn thương lang nhất tộc cưng giả, ngươi phải nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, gây nên còn lại thế lực chú ý. Không chờ gió mạch dương truyền âm, cảnh hy đã ngồi sụp xuống, xuống, cẩn thận kiểm tra một cái gốc dưỡng nhan quả mầm non. Đạo, ta đây dưỡng nhan quả, mười phần chân quý, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận trông non. Nếu là hư hại một gốc, hắc hắc, ta cũng không tha cho ngươi. Thánh nữ yên tâm, thuộc hạ nhớ kỹ. Gió mạch dương đáp. Cảnh hy lại tra xét một hồi, mới nói, tốt, ta đi. Sau một thời gian ngắn, ta còn muốn tới xem xét. Rõ ràng, cảnh hy là muốn thông qua cái này dưỡng nhan quả cho mình một gia không có phía sau núi lý do chính đáng đưa đi cảnh hi gió mạch dương đã chỉ vào bốn danh canh đường đệ tử phân phó nói các ngươi bốn người ở nơi này dưỡng nhan quả phụ cận dựng một túp lều, về sau chuyên môn trông nom cái này 20 gốc linh quả cái kia bốn danh canh đường đệ tử đáp ứng liền tự đi chuẩn bị đường chủ không xong có người treo cổ tự vận lúc này từ trong cốc một mảnh dương ở giữa đông nhiên chuyển đến rít lên một tiếng chuyện gì xảy ra gió mạch nhướng mày đầu nhũ một cái lay động thân hình đã xuất hiện tại trong rừng chỉ thấy trong rừng trên một cây đại thụ mang theo một danh canh đường đệ tử bên cạnh vài tên trước hết nhất nhìn thấy canh đường đệ tử đang thất kinh không biết như thế nào cho phải gió mạch dương trong lúc đưa tay tương na vải đánh gãy tương na treo cổ canh đường đệ tử để xuống cái kia canh đường đệ tử hiển nhiên đã treo cổ đã lâu lúc này thân thể đã cứng ngắc nhưng là đại la thần tiên cũng khó có thể cứu sống trước hết nhất nhìn thấy vài tên đệ tử lưu lại đệ tử còn lại rời đi nên làm gì làm cái đó không cho phép suy đoán lung tung không cho phép nói bậy càng không cho phép để lộ một điểm phong thành gió mạch dương ngày xưa huyết chiến huyền giới sát chết trôi ngàn dặm máu chảy thành sông, đối với người chết sớm đã nhìn quen thuộc, bất quá hơi sững sờ liền chấn định lại, hướng về một đám vây lại canh đường đệ tử phân phó nói là nghe được gió mạch dương an bài như thế, một đám canh đường đệ tử vội vàng đáp ứng, phân tán bốn phía mở ra, lưu lại gió mạch dương bên người là ba tên không có chiến hồn canh đường đệ tử, bọn hắn lúc này đã dọa sợ, toàn thân trên dưới run rẩy cái không ngừng. Không sao, các ngươi đem trước hết nhất thấy tình huống đều nói nói. gió mạch dương mấy người thoáng bình tĩnh chút, mới vừa hỏi đạo, nghe được gió mạch dương muốn hỏi, một danh canh đường đệ tử mới nói hôm nay điểm tâm cùng cơm chưa thời điểm. Chúng ta cũng không thấy đến hắn, liền bốn phía tìm xem, không nghĩ tới tìm được chỗ này, liền hiện hắn sáu. Hắn đã treo cổ tự vẫn. Chúng ta liền gào thét đứng lên, chuyện kế tiếp, Đường chủ liền biết. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, cẩn thận quan sát tên kia treo cổ mà chết canh đường đệ tử, hắn nhớ lại, tên đệ tử kia ngày bình thường liền lặng yên kiệm lời, ưa thích ngồi một mình ở một bên, không nghĩ tới hôm nay lại treo cổ chết. Tại hắn treo cổ phía trước, có thể đã nói với các ngươi lời gì không có. Gió Mạch Dương vấn đạo. Ba danh canh đường đệ tử nghĩ một lát, một cái đệ tử mới nói, ta nghĩ tới, mấy ngày trước đây, hắn giống như nói cái gì sáu. Cái gì cũng không còn sáu, hy vọng gì cũng bị mất các loại. Một người đệ tử khác liền nói, "Đúng, ta nhớ ra rồi, hắn cùng với Cát Sơn bình thường tốt nhất, có lẽ sẽ cùng Cát Sơn nói chút gì." Gió mạch Dương nhanh chóng phái hắn đi gọi tới Cát Sơn. Cát Sơn nhìn thấy cái này rảnh canh đường đệ tử chết đi, trong lòng cũng rất khó chịu, thật lâu mới nói, "Là như vậy, trước mấy ngày, mâu thân hắn bệnh nặng, hắn muốn xuất cốc vấn an mâu thân, nhưng đi đến nửa đường, liền bị Tuần Sơn đệ tử ngăn lại tới. Hôm qua, nghe nói Ngô thân hắn qua đời, có lẽ là hắn nghi quẩn, cho nên liền sáu." 247 Thứ 247 chương 247: Trương thần vực người tới từ các sơn giảng thuật bên trong, gió mạch dương đem tên này treo cổ mã chết cậy đường đệ tử tình huống suy ra đại khái. Nguyên lai like những thứ này tu không xuất chiến hồn bất động thần giáo đệ tử, địa vị cứ thấp, nhưng là mới trưởng thành liền bị cưỡng ép đưa vào trong sân cốc, làm chồng trọt thảo dược lao lực. Nếu là không trả nổi giá tiền rất lớn trên giới khơi thông then chốt, nhưng là vô luận như thế nào chạy không thoát sau núi này. Cái này danh canh đường đệ tử bởi vì lao mẫu qua đời, nhớ tới chính mình một đời số khổ, sau đó một thân một mình, lại không bất luận cái gì hy vọng, nhất thời nghĩ quẩn, liền đi tuyệt lộ. Mấy người các ngươi, đem hắn đưa đi chôn a. Gió Mạch Dương khẽ thở dài một cái, hướng về kia mấy người phân phó nói, toàn bộ bất động thần giáo bên trong đều đối tu không xuất chiến hồn đệ tử cực kỳ kỳ thị. Trong lòng của hắn mặc dù muốn giúp bọn hắn một điểm, nhưng lại nơi nào có năng lực. Nghĩ đến những thứ này không có hưu chiến hồn cày đường đệ tử, một đời liền muốn ở nơi này phía sau núi làm việc, mãi đến chết giả. Gió Mạch Dương tâm chúng, bất giác cảm thấy từng trận khổ sở. Hắn cũng không phải nhân từ nương tay hàng người, điểm ấy từ hắn dám huy động yêu dị tình đau, đại sát huyền giới cao thủ thì nhìn đi ra. Chỉ là đối với mấy cái này liên chiến hồn cũng không có người bình thường, hắn như mặc kệ như thế nào cũng cứng rắn không dậy nội tâm địa tới. An bài xong chết đi kia cậy đường đệ tử hậu sự, gió mạch dương bàn ngồi ở nhà cỏ bên trong, muốn cho chính mình lần nữa khôi phục tâm tình. Nhưng đúng lúc này, một cái tiếng bước chân nhẹ nhàng nghĩ tới, cũng là bị hắn để bạt làm phó đường chủ Lâm Duệ đi đến. Nhìn thấy gió mạch dương bàn đầu go y đang tại điều tức, Lâm Duệ không dám nói lời nào, bưng trong tay đứng ở một bên. Gió mạch dương con mắt hơi hơi mở ra, "Đạo, Lâm Duệ, có chuyện gì không?" Nhìn thấy gió mạch dương hỏi, Lâm Duệ vội nói, "Đường chủ, lại có hai tên tu không xuất chiến hồn đệ tử được đưa vào đây vượt tới." Gió mạch dương đứng dậy, "Đạo, đi, đi xem một chút." Trong góc một tòa nhà cổ bên trong, A Tam dẫn hai tên giống nhau như lúc huynh đệ sinh đôi ngồi. A Tam ca, làm tiền làm tiền. Thật xa, gió mạch dương liền chắp tay chào hỏi. Nhìn thấy gió mạch dương đến đây, A Tam vội vàng đứng dậy, đạo: dương đường chủ khách khí, hai anh em ta còn khách khí làm gì? Ta tiện đưa hai cái này phế vật tới, thuận tiện lưu lại xem ngươi như thế nào, không có quấy rầy ngươi bận rộn a." Gió mạch dương cười nói: "Đâu có đâu có. A Tam ca thỉnh cũng không mời được đâu." Nói, gió mạch dương đã phân phó nói, tới a, cầm chút quả dại, nhường A Tam ca nếm thử. Hai người ngồi xuống lần nữa đi qua thời gian mấy năm giao tiếp, gió mạch dương ra tay xa xỉ, không phải cho linh thạch chính là cho đủ loại linh quả, đã để A Tam nếm được số lớn ngon ngọt, này đối với gió mạch dương cũng khách khí không thiếu, thậm chí bắt đầu xưng huynh đạo đệ, không giống nhau lúc, cây đường đệ tử đã đem mấy bản linh quả đã bưng lên, A Tam mắt lập tức liền phát sáng lên, cười hắc hắc nói, Dương Đường chủ cái này quả giải thật là không thiếu a, ha ha sáu, nói chuyện đã đem một cái linh quả ném vào vào trong miệng, một hơi ăn xong mấy cái linh quả sau đó, A Tam mới nói, à đúng, suýt nữa quên mất chính sự, nói, hắn tự tay một ngón tay cái kia hai tên huynh đệ sinh đôi, đạo. Hai người các ngươi tới. Chỉ vào cái kia hai tên huynh đệ sinh đôi, A Tam Đạo, cái này hai cây phế vật, một cây gọi Hứa Chi là, một cây gọi Hứa Chi Phi. Ai, danh tự này cũng không tệ a, đáng tiếc, sau này sẽ là cày đường đệ tử. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, hảo, Lâm Duệ, ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi." Hai cái này thiếu niên vừa mới trưởng thành, còn rất thét thùng, từ đầu đến cuối cúi đầu, đi theo Lâm Duệ một đường đi xuống. Gió Mạch Dương giữ A Tam lại nói một ít lời, cuối cùng dùng mấy bản linh quả đem hắn đánh. A Tam rời đi về sau, Gió Mạch Dương rất nhanh liền đem cái kia hai cái thiếu niên kia tới vừa mới sơ sơ tương kiến hai cái này thiếu niên thì cho hắn một loại tuyệt không tầm thường cảm giác tâm niệm hơi động một chút chống chân đã xuất hiện ở trên không vừa thấy được hai người chống chân tiếng nhon nẹo liền vang lên a mua bánh ngọt hảo tàn phá chiến hồn đối với chiến hồn chống chân nhưng là một cái kiên định đại hành ra hắn nhưng cũng nói chiến hồn tàn phá như vậy hai cái này thiếu niên liền không phải không có hữu chiến hồn mà là chiến hồn quá mức tàn phá đến mức căn bản hiện không được liền cùng trước kia hắn tình huống một dạng cái gì chúng ta hữu chiến hồn sao nghe được chống không lời nói hai cái thiếu niên đều là cùng nhau kêu lên Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, là các ngươi hữu chiến hồn, chỉ là vô cùng tàn phá." Gió Mạch Dương nhìn xem bọn hắn, "Đạo, như vậy đi, về sau các ngươi liền theo ta, ta sẽ để cho chống chân giúp các ngươi chữa trị khỏi chiến hồn." Sau đó, cũng không để ý hai cái thiếu niên có nguyện ý hay không, hắn thú bị nhốt đấu trường quét ra, đã đem bọn hắn quét vào trong đấu trường. Trong sơn quốc này cũng là tâm phúc của hắn, thiếu một hai người, nhưng căn bản sẽ không có người nói cái gì, là lấy Gió Mạch Dương mới dám như thế danh mục chương đạm đem hai cái thiếu niên lấy đi. Hắn cảm thấy, hai cái này thiếu niên không tầm thường. Trên người của bọn hắn Có một loại thần vực khí tức, loại khí tức này chỉ có cùng là người trong thần vực mới có thể cảm thấy. Sau đó, gió mạch Dương đem chống chân cũng phái vào thú bị nhốt trong đấu trường, giúp hai cái này thiếu niên chữa trị chiến hồn. Hắn rất muốn biết, hai cái này thiếu niên rốt cuộc là lai lịch gì. Trong vòng mấy ngày, trong cốc liên tiếp xảy hai chuyện, một kiện là có người treo cổ, một sự kiện hai cái mới trưởng thành song bảo thai bị đưa vào, kích thích cực lớn lấy một đám không có hữu chiến hồn cải đường đệ tử cùng gió mạch Dương. Tất cả không có hữu chiến hồn cải đường đệ tử trên mặt đều tràn đầy vết thương. Bọn hắn vô cùng muốn đi ra phía sau núi, đi cùng bọn họ người nhà đoàn tụ. Nhưng sơn cốc giống như lồng giam, nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào rời đi. Gió mạch Dương Tâm trung suy nghĩ, nhưng làm nên như thế nào đem các loại không có hữu chiến hồn đệ tử đều đưa tiễn. Đối với không có hữu chiến hồn bọn hắn tới nói, nặng nhọc lao động khiến cho bọn hắn tuổi thọ rất là rút ngắn, bình quân chỉ có 40 năm tuổi thọ, ai cũng không biết mình là không phải còn có cơ hội còn sống rời đi. Mặc dù hàng năm cũng có một cái rời đi danh nghịch, nhưng đối với chừng trăm người tới nói, cái này một chỗ, thật sự là quá ít, thú hồ, danh nghịch này, còn cần tại cốc bên ngoài chính bọn họ người nhà không ngừng khơi thông ten chốt mới có thể có cơ hội thu được. Là ngươi, nhất định là ngươi. Gió Mạch Dương đang dần dần tiến vào trầm tư thời điểm, từ thảo đường bên ngoài lại truyền tới một hồi ồn ào, nhưng là ba danh canh đường đệ tử nắm kéo một danh canh đường đệ tử hướng về nơi đây đi tới. Gió Mạch Dương chỉ nhìn một mắt, cũng đã đã nhìn ra, bốn người này đúng là hắn phái đi chuyên môn phụ trách dưỡng nhan quả bốn người. Lúc này, bốn người trên mặt đều mang cực lớn sợ hãi, đến Liêu Phong Mạch Dương nhà cỏ bên ngoài, đã là phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất. Đường chủ 6. Đường chủ trách phạt chúng ta A6. Chúng ta gây họa 6. Không chờ Gió Mạch Dương mở miệng, một danh canh đường đệ tử đã đạo. Chuyện gì xảy ra? Gió Mạch Dương từng bước đi ra, đứng tại mấy người trước người chỉ nghe cái kia danh canh đường đệ tử đạo dưỡng nhan quả sáu dưỡng nhan quả sáu chết hết lập tức hắn tự tay một ngón tay trong đó một tên đệ tử đạo là hắn nhất định là hắn làm tên đệ tử kia lập tức đạo không sáu không sáu không sáu không phải ta thật không phải là ta sáu hắn một bên không ngừng biện giải một bên không ngừng hướng về gió mạch dương giật đầu nghĩ đến cực kỳ sợ hãi đều cho ta quỷ không cho phép rời đi gió mạch dương lạnh lùng phân phó một tiếng lập tức thân hình như điện hướng về kia chồng lấy dưỡng nhan quả dược điện phóng đi quan nhiên chỉ thấy tất cả dưỡng nhan quả cũng đã cháy khô hơn nữa đang lấy mắt thường có thể nhìn thấy độ cháy khô xuống chỉ chốc lát cũng đã toàn bộ cháy khô gió mạch dương ngồi sụm xuống, xuống cẩn thận điều tra lên trong đó một gốc dưỡng nhan quả nhưng thấy cái kia dưỡng nhan quả gốc dễ nằm một hạt cất chuột nguyên lai dưỡng nhan quả thích làm nhất sạch dính không thể nửa điểm ô uế bây giờ bị cất chuột dính vào lập tức liền cháy khô gió mạch dương lại liên tục lật ra vài gốc nhưng là cây cây như thế quả nhiên là bị người hạ hấp sinh sinh dễ chết không chờ hắn làm ra phản ứng quốc khẩu đã truyền đến cảnh hi thanh âm dương chớ dương chớ ngươi đi ra cho ta nhưng thấy cảnh hi dẫn một cái du đầu phấn diện người trẻ tuổi, nỗi giận đùng đùng vào vào. Cùng Ninh Thánh nữ, nhìn thấy trước mắt điệu bộ này, gió mạch dương tâm trung lập tức liền minh bạch hơn phân nửa, nhưng cảnh hi tất nhiên đang diễn trò, hắn cũng liền đi theo diễn tiếp, "Đạo, Thánh nữ 6, ta dưỡng nhan quả thế nào?" Cảnh hi ngắt lời hắn, đưa tay một cái tương na du đầu phấn diện người trẻ tuổi xách tới Liêu Phong mạch dương trước mắt, "Đạo, ta tiếp vào tin tức, nói ta dưỡng nhan quả chết." Cái kia du đầu phấn diện người trẻ tuổi đứng tại gió mạch dương trước người, lạnh lùng hướng về hắn truyền âm nói, "Dưỡng trợ, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào?" 248 thứ 248 chương ác nhân cáo trạng ra cái kia du đầu phấn diện người tuổi trẻ dự kiến, gió mạch dương cũng không có vội vã rằng rải, mà là giang tay ra, hướng về bất động thánh nữ đạo, đúng vậy à, loại hỏng, toàn bộ cháy khô. Không chờ bất động thánh nữ cảnh hi nói chuyện, gió mạch dương đã câu chuyện nhất chuyện, hai đạo ánh mắt lạnh lùng quét vào cái kia du đầu phấn diện người trẻ tuổi trên thân, đạo, chỉ là, ta liền kỳ quái, dưỡng nhan quả cháy khô một chuyện, chính là ta, cũng là vừa mới biết được, ngươi lại như thế nào biết được, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi tại thánh nữ trước mặt cáo ta một hình dáng. Ngươi xấu, ngươi có ý tứ gì? Nghe được gió mạch dương nói như vậy, người tuổi trẻ kia không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. "IT, ý của ta là, lúc này, có phải hay không là ngươi kẻ sai khiến làm?" Gió mạch dương tiến lên một bước, lạnh lùng buộc người tuổi trẻ kia đạo: Người sáu, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người." Người trẻ tuổi vội vàng hướng Cảnh Hi sau lưng tránh đi, "Đạo, thánh nữ, thánh nữ ngươi cần phải vì ta chủ trì công đạo a." Tiện tay một cái tát vung ra, Cảnh Hi tương na người trẻ tuổi thẳng tắp vỗ ra, "Đạo, chuyện này, ta nhất định sẽ làm rõ ràng, nếu ai dám cùng ta giương nanh quạ gây khó dễ, hắn nhất định phải chết." Lập tức, nàng truyền âm cho gió mạch dương đạo: Tên ngu xuẩn này sớm chạy đến, lại nói dưỡng nhan quả chết. Lục trưởng lão đã hoài nghi thân phận của ta, đừng cố quá ra tay vì mạnh, xử lý tên ngu xuẩn này, ta liền đẩy Lục trưởng lão có ý định trả thù, nhưng cũng có thể lại kéo một đoạn thời gian. Rõ mạch dương đạo, lần này, tất có tiểu nhân hám hại thuộc hạ, tin tưởng thánh nữ sẽ phân biệt thị phi. Nói, hắn đã mang theo cảnh hi hướng về chồng chọt dưỡng nhan quả dược điền đi. Ta nhất định phải phân ra cái đúng sai tới, không thể oan uổng người không phải. Cảnh hi nói chuyện, lạnh lùng nhìn lướt qua cái kia du đầu phấn diện người trẻ tuổi, rất mau cùng bên trên Liễu Phong mạnh Dương theo sát lấy gió mạch dương hướng về nàng truyền âm nói bây giờ thương lang huyền giới phương vị đã rõ ràng chúng ta nhưng là không cần thiết ở đây tiếp tục dừng lại đi xuống ngươi lại kéo một tháng ta muốn đem sau núi này dược điển toàn bộ rời vào thú bị nhốt trong đấu trường sau đó chúng ta cho bất động thần giáo tới nhớ ngoan liền đi ta ẩn nhẫn mấy năm bây giờ lại nên lại xuất hiện đang khi nói chuyện ba người đã đến trồng trọt dưỡng nhan quả trong rổ thuốc lúc này cái kia bốn tên bị gió mạch dương phái đi chăm sóc dưỡng nhan quả đệ tử đã bị dẫn tới cảnh hi trước mặt bốn người xông ra đại họa như thế từng cái đều là dọa đến run rẩy chỉ quỳ trên mặt đất rập đầu không chỉ Cảnh Hi tiện tay phất một cái, đã đem bốn người Phật đứng lên, "Đạo, các ngươi bốn người, người đừng sợ, nói cho ta biết, là ai làm? Ta tự sẽ xử lý công bình." "Nói a, ngươi nói a." "Đây là chúng ta cơ hội duy nhất, Thánh nữ sẽ xử lý công bình." Ba tên cải đường đệ tử phụ giúp một tên khác cải đường đệ tử không ngừng thúc giục nói. Tên đệ tử kia đang chờ nói chuyện, chỉ nghe cái kia du đầu phấn diện người trẻ tuổi, cũng chính là Lục trưởng lão tiểu tôn tử đạo, "Đúng a, có cái gì không dám nói, nói a." "Phế vật, có phải hay không là ngươi cảm thấy mình là phế vật, muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này, ghi hận trong lòng, mới mượn cơ hội trả thù?" Ngâm miệng Cảnh Hy tiện tay lại một đêm bàn tay đem hắn vụ ra. Lục Trường lão tiểu tôn tử cũng không dám đánh trả, không thể làm gì khác hơn là che lấy sưng lên thật cao khuôn mặt, lại ba ba chạy trở về. Là sáu. Là ta cảm thấy mình là phế vật, muốn lưu lại ở đây, trong lòng không công bằng, mới mượn cơ hội trả thù làm phá hư, ta sáu. Ta hư hỏng không thể tả. Na canh đường đệ tử quý gối cảnh hy trước mặt, không ngừng dập đầu. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cảnh Hy lạnh lùng nhìn xem hắn, "Đạo, ngươi như còn không nói thật, ta muốn phải siêu chí nhớ của ngươi, đến lúc đó, không chỉ ngươi sống không được, chính là mấy người bọn hắn, cũng không sống nổi." nghe được cảnh hi vi hiếp, Na Canh Đường đệ tử chặn lại nói: Ta nói, ta nói. Hắn biết như bất động thánh nữ thật sự lùng tìm trí nhớ lời nói, nhất định sẽ đem tình hình thực tế lục soát ra, lập tức cũng sẽ không giấu giếm, Chỉ vào Lục Trường Lão Tiểu Tôn Tử đạo, chính là hắn, chính là hắn làm. Nói vậy, Lục Trường Lão Tiểu Tôn Tử biến sắc, chỉ vào Na Canh Đường đệ tử quát lên: Ta với ngươi vốn không quen biết, ngươi cái này phế vật, dám vu hàm với ta, ta làm thì ngươi. Nói, tay phải hắn vỗ, một đạo sức mạnh đã hướng về Na Canh Đường đệ tử mạnh vào qua. Muốn giết người diệt khẩu sao? Gió mạch dương thân hình khẽ động, đã chắn Na Canh Đường đệ tử trước người tùy tiện tương na cố lực lượng thu nạp vào thể nội ngươi còn có gì nói cảnh hi một tay lấy lục trưởng lão tiểu tôn tử vô tới lạnh luôn nói ngươi cùng dương đường chủ ở giữa có cái gì ân đoán ta không xem vào thế nhưng là ngươi làm như thế lại rõ ràng là không coi ta ra gì thánh nữ tham mạn thánh nữ tham mạn lục trưởng lão tiểu tôn tử vốn cho là na canh đường đệ tử phế vật một cái vô luận như thế nào cũng không dám đem hắn khai ra đi lúc này mới đánh bạo ác nhân cáo trạng trước không nghĩ tới sự tỉnh bại lộ nhanh như vậy không khỏi quỳ trên mặt đất giậm đầu như dã tọi không chỉ ta nói qua ai muốn cùng ta dưỡng nhan quả gây khó dễ Người đó liền chết chắc. Cảnh Hy lạnh lùng nói, "Ngươi đi đi, kiếp sau thật tốt là người." Không sáu. Nghe được Cảnh Hy nói như vậy, Lục trưởng lão tiểu tôn tử dọa đến hồn phi phách tán, "Đạo, thánh nữ, thánh nữ tha mạng à, xem ở da da của ta mặt trên sáu." Nhưng thấy Cảnh Hy tay phải tùy ý điểm ra, một đạo chỉ lực xuyên thủng Lục trưởng lão tiểu tôn tử đỉnh đầu, hắn liền hừ cũng không hừ một tiếng chết hết. Cũng là hắn xui xẻo, gặp là Cảnh Hy cái này giả bất động thánh nữ, có thể nói là không hề cố kỵ. "Ta đi, ở đây giao cho ngươi. Ta muốn tại trưởng giáo trước mặt trước tiên chế nhân." cảnh hy hướng về gió mạch dương truyền âm nói, lập tức cũng không quay đầu lại đi. Không sao, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Gió mạch dương cũng không có truy đến cùng Na canh đường đệ tử, vì sao muốn tin vào Lục trưởng lão tiểu tôn tử mà nói, không cần nghĩ cũng biết, đơn giản là hắn dùng về nhà tới dụ hoặc thôi. Là sáu, là sáu. Đa tạ đường chủ ân không giết. Cái kia bốn tên tay đường đệ tử nghe được gió mạch dương để bọn hắn đi, không khỏi trong miệng liên tục nói, tật vội vàng thối lui đi. Người cũng không cần giữ lại. Gió mạch dương liếc mắt nhìn trên mặt đất Lục trưởng lão tiểu tôn tử, trong miệng lẩm bẩm nói, Lập tức hắn đánh ra một đạo sức mạnh, đã đem hắn thi sinh sinh hóa thành cho bụi. Sau đó, gió mạch dương bắt đầu vận chuyển thú bị nhốt đấu trường, đem chọn phiến phía sau núi dược điển từng điểm từng điểm đi đến rời đi. Bởi vì sợ động tác quá lớn gây nên chú ý, gió mạch dương mười phần cẩn thận, cũng là mỗi ngày đêm khuya mới bắt đầu vận chuyển thú bị nhốt đấu trường. Từ nhìn bên ngoài, dược điển vẫn giống như trước kia, nhưng trên thực tế, nửa tháng trôi qua thời điểm, nhưng nửa cái dược điển đã tiến vào thú bị nhốt trong đấu trường. Thú bị nhốt đấu trường thì bị gió mạch dương mười phần xảo diệu giấu ở sân cốc, không có ai cảm giác. Trong khoảng thời gian này tới Gió Mạch Dương cũng mười phần chú ý phía trước núi Cảnh Hy tin tức, khi hắn biết được hôm đó Cảnh Hy khóc lớn tìm được bất động trưởng giáo, nói mình bị Lục trưởng lão chỉ điểm tiểu tôn tử lường gạt, đi tới phía sau núi dược điển tìm gió Mạch Dương lý luận, mất hết mặt mũi sau đó, bất động trưởng giáo đem Lục trưởng lão dạy dỗ một trận, đồng thời nghiêm lệnh không cho phép tìm Cảnh Hy trả thù sau đó, hắn mới yên tâm lại. Tại thú bị nhốt đấu trường cơ hồ đem trộn viễn phía sau núi dược điển cùng sơn cốc gắn xong sau đó, tại gió Mạch Dương dưới sự sai sử, chống chân cũng hành động. Vật nhỏ ngày ngày đi muộn về sớm, xuất quỷ nhập thần, đem dược đường đan dược đều bao phủ không còn một nõng, lập tức Vật nhỏ càng thêm không kiêng nể gì cả, liên tiếp chiếu cố khá lắm trưởng lão nhà, đem bọn hắn cất giữ đủ loại đan dược bảo bối đều rời hết. Đến rồi phía sau mấy ngày, vật nhỏ càng là chơi tâm đại, trực tiếp tương na vài tên trưởng lão đồ lót đều trộm ra, treo ở bất động thần giáo ven đường trên nhanh cây, nhường cái kia vài tên trưởng lão tức giận tới mức nhà tiên huyết. Ngắn ngủi 5 ngày ở giữa, toàn bộ bất động thần giáo tiện nhân người cảm thấy bất an lên, tất cả mọi người không dám chợp mắt ngủ, rất sợ hợp lại mắt quần lót của mình bên cạnh không cánh mà bay. Vật nhỏ diệu thủ không không thiên thần tự xưng, ở nơi này mấy ngày công phu bên trong hiện ra không bỏ sót. Một ngày này buổi tối, vật nhỏ chống chân lại chờ đi ra ngoài. gió Mạch Dương đã bắt lại hắn, đạo, không, hôm nay không đi. Chúng ta đêm nay liền rời đi ở đây. Ngươi đi tìm Cảnh Hi Tỷ Tỷ, mang nàng tới phía sau núi trong sơn cấp tới. Ta muốn đi phía trước núi một chuyến, cho bất động thần giáo trừ chút lệ vật sáu. Phân phó một hồi, bảo đảm không có sơ hở nào sau đó. gió Mạch Dương đem giấu ở thú bị nhốt đấu trường bên trong một loại khắc văn minh sở sinh cục sắt rời hai cái đi ra, bỏ vào làm khôn trong nhẫn, lập tức thân thể khé động, hướng về phía trước núi tiềm hình mà đi. Tại không động thần giáo bên trong gần thân mấy năm, Do Mạch Dương trước khi đi lúc cũng nên làm chút cái gì để biểu hiện sự tồn tại của mình. 249 thứ 249 chương đánh lén thần giáo gió mạch dương mang theo hai cái cục sắt, không ngừng tại không động đệ nhất phong bên trong tiêm hành, hơi lớn nổ tung tìm vị trí. giống bất động thần điện dạng này vị trí hắc tâm, gió mạch dương nghĩ cũng không nghĩ, hắn biết chỗ như vậy tất nhiên có trận pháp bảo vệ phòng hộ lấy, độ khả thi thành công không lớn. cho nên hắn ở phía trước núi sau khi vòng vong một vòng quyết định tại phía tây một tòa trang viên động nổ tung, đó là không động thần giáo đệ tử nương thân chỗ. nếu là ở cái kia ném một cái cục sắt, gió mạch dương tin tưởng bất động trưởng giáo thần sắt trên mặt sẽ rất đặc sắc. Hán Linh tức giò xét một hồi, không có điều tra được cảnh hi, biết nàng đã rời đi, liền nhanh chóng từ làm khôn chồng nhận lấy ra cục sát, to lớn cục sát bị gió mạch dương nâng tại trên không, lập tức hắn thôi động sức mạnh, tương na cục sát hung hăng đập về phía bất động thần giáo đệ tử nương thân tòa trang viên kia, lập tức hắn phong dược bày ra, nhanh chóng hướng về nơi xa bầy trốn đi. ầm ầm, không có nhường hắn thất vọng, cái kia cục sát quả nhiên tại trong trang viên nổ ra, to lớn nổ vang âm thanh bên trong, cả tòa bất động đệ nhất phong đều ở đây khe giun, một đoàn mây hình nấm chậm rãi bay lên, hủy diệt sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng bắn phá, trang viên cả khối sụp đổ. Bốn phương tám hướng kiến trúc đều bị san thành bình địa. Đây còn là bởi vì bất động đệ nhất phong có đủ loại trận pháp bảo vệ nguyên nhân, bằng không chỉ sợ chỉ như thế một chút, liền có nửa tòa bất động đệ nhất phong muốn bị san bằng. Ẩn từ một nơi bí mật gần đó, gió mạch dương nhưng thấy bốn phương tám hướng chớp động lên mấy đạo thân ảnh, nhưng là bất động thần giáo bên trong cao thủ cùng nhau hướng về nổ tung chỗ chạy tới, nhưng cái này hủy diệt sức mạnh ngang dọc tàn phá bừa bãi, nhưng là liền những cao thủ này cũng không dám dễ dàng đến gần. Chỉ chốc lát, cả tòa bất động đệ nhất phong đều sôi trào. Tất cả mọi người đều biết không động thần giáo gặp phải đả kích cực lớn cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân ra tay rồi. gió mạch dương thân hình chốc động, nhanh chóng hướng hậu sơn nhanh lùi lại mà đi. lập tức, tay phải hắn khẽ động, một cái khác mai cục sắt bị hắn vung ra, hướng về phía trước núi bay đi. cái kia cục sắt bị hắn cự lực vung ra, trên không trung ra phá không tiếng rít, hung hăng đâm vào phía trước núi trong đất. lập tức, lại một đoàn mây hình nấm bay lên, phía trước núi kiến trúc, không có trận pháp bảo vệ hoặc có lẽ là trận pháp bảo vệ không còn lợi hại, bị từng mảng lớn san bằng. ai, ai làm, đi ra cho ta. bất động trưởng giáo nhìn thấy bất động đệ nhất phong luân viên lọt vào nổ tung tập kích, tổn thất nặng nề không khỏi lên cơn giận dữ, dẫn vài tên trưởng lao hướng về gió mạch dương nhanh lùi lại phương hướng vào tới. phong dược bày ra, gió mạch dương bất quá thời gian nháy mắt đã thối lui đến phía sau núi, cảnh hy cùng chống chân đã sớm chờ ở nơi đó chờ đợi. đi, gió mạch dương hét to một tiếng, tâm quyết khé động, thú bị nhốt đấu trường đã xoay tròn lấy bay lên, đồng thời, toàn bộ phía sau núi xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu, cả khối mặt đất đều bị gió mạch dương cưỡng ép thu vào thú bị nhốt trong đấu trưởng. lúc này, bất động trưởng giáo cùng vài tên trưởng lao vừa mới vào tới, mắt thấy một màn này, không khỏi phẫn nộ quát, tật tử, nạp mạng đi bọn hắn trong miệng điên cuồng la, hai tay đánh ra từng đạo thần thông, phong khốn một cái phiền tiên mà, muốn đem gió mạch dương vây chết. nhưng gió mạch dương lúc này tất nhiên quyết định đi, nhưng là sẽ lại không ẩn tàng khí tức, trong miệng gầm to một tiếng, cường đại chiến thánh cấp sức mạnh đã phun trào mà ra, thanh quang hồng mông kính từ hắn trong thân thể bốc lên, sẽ rách phong khốn, hướng về nơi xa bay trốn đi. là gió mạch dương. bây giờ, bất động trưởng giáo mấy người cuối cùng nhận ra liếu phong mạch dương tới, trưởng giáo mời trở về đi, bằng không, tử thương quá thảm trọng cũng không tốt nhìn a. gió mạch dương ha ha cùng thiếu, đi sớm phải xa. bất động trưởng giáo bọn người cùng nhau dừng lại thân thể sắc mặt vô cùng âm thầm, đạo, đi về trước nhìn, kĩ hang nói, chẳng mấy ngày nữa, bất động thần giáo bị gió mạch dương mênh tạng, liền phía sau núi dược điển cũng bị gió mạch dương cưỡng ép phá dọn dẹp tin tức lan truyền nhanh chóng, tại toàn bộ huyền giới bên trong thịnh truyền ra, gió mạch dương tên, lại một lần nữa bị người nhấc lên, biến mất mấy chục năm, gió mạch dương lấy một loại ưu việt tư thái, tuyên cáo mình quay về. Đồng thời, ngày xưa giữ phong mạch dương có thủ các đại thế lực, cũng bắt đầu hành động, toàn bộ huyền giới, tại bình tĩnh sau một khoảng thời gian, lại bắt đầu gió nội mây phun, phảng phất là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đồng dạng, cái kia hận cư đã lâu chiến linh cấp từng giả. Cũng náo nha xuất hiện ở huyền giới bên trong, hướng về bất động thần giao đánh tới. Không có ai biết vì cái gì, mọi người chỉ biết là trong vòng một đêm, 10 tên chiến linh cấp cường giả quét ngang bất động thập tam phong, tích liệt giao chiến nhường toàn bộ bất động thập tam phong đều ở đây hơi run rẩy. Mọi người nhao nhao ngẩng tới, rất có thể rõ mạch dương cùng một vị huyền giới cự đầu có cực lớn quan hệ, lúc này mới có thập đại chiến linh cấp cường giả đi ra đại hoang sơn thay hắn chỗ dựa. Tại đủ loại đủ kiểu ngờ tới bên trong, một tin tức lan truyền nhanh chóng, tại một đám huyền giới trong cường giả chuyên miệng, thương lang nhất tộc sắp từ thương lang huyền giới đánh vào huyền giới, toàn bộ huyền giới sắp gặp phải một hồi đại kiếp nạn tin tức rất nhanh đến mức đến rồi có lực sát thực chứng nhận, bởi vì có người nhìn thấy thương lang tộc cao thủ từ trước tới giờ không động thứ tam phong bên trong đột nhiên xuất hiện, sinh sinh sẽ rách một cái chiến linh cấp cường giả, lập tức gần vào bất động đệ nhất phong bên trong. Mọi người lúc này mới âm thầm đoán biết chút vì cái gì cái kia 10 tên chiến linh cấp cao thủ sẽ giết vào bất động thập tam phong. đủ loại chấn nhiếp nhân tâm tin tức tại ngắn ngủn trong nửa tháng bao phủ toàn bộ huyền liền dưới, nhưng tất cả cường giả trong lòng đều lo lắng bất an, truy sát gió mạnh dương sự tình cũng liền dần dần phai nhạt đi. Sau một tháng lại có một cái thương lang tộc cao thủ từ trước tới giờ không động đệ tứ phong đột nhiên xuất hiện, đánh lui một cái chiến linh cấp hảo thủ sau đó, liền ẩn vào bất động đệ nhất phong bên trong. Hai tên thương lang tộc cao thủ toàn bộ ẩn vào bất động đệ nhất phong bên trong, dường như đang chờ cái gì đồng dạng. Hiện tại đây tên thương lang tộc cao thủ xuất hiện ngày thứ hai, trưởng lão hội truyền hạ lệnh dụ, cho thấy thương lang nhất tộc sắc thực sẽ tại không lâu sau đó đột phá địa hỏa phong ấn, vượt giới mà đến, đồng thời, bất động thần giáo sớm đã đi nương nhờ thương lang huyền giới, đã bị trưởng lão hội xóa tên, vì huyền giới công địch. Ngay sau đó, còn lại lục đại thế lực, Huyền Lửa Điện, Thiên Điệu Tông, Sích Tiêu Phái Thái Hư Tông, Thần Kiếm Phái, Đại Thừa Phái nhau nhau xuất động số lớn nhân mã, thẳng hướng bất động thần giáo hang ổ bất động thập tam phong, ý muốn đem bất động thần giáo từ huyền giới triệt để xóa đi. Nhưng bất động thần giáo thân là huyền giới bảy đại một trong những thế lực, nhưng cũng là không phải dễ dàng đối phó như vậy. Liên tại còn lại lục đại thế lực nhân mã xuất động thời điểm, bất động thần giáo chiến linh cấp cao thủ toàn bộ phản ra đại hoang sơn, trở về bất động đệ nhất phong. Cao thủ ra hết, lại nổi sóng gió, toàn bộ huyền giới lại lần nữa lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Do Mạch Dương lại một lần lựa chọn rời đi đám người, trốn đi thật xa. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình là một người đối kháng thương lang huyền giới. Nhưng bây giờ hắn nhận, toàn bộ huyền giới, ngoại trừ Bất Động Thần giáo, cơ hồ tất cả đều là Thương Lang huyền giới địch nhân. Có nhiều như vậy cao thủ nhìn chằm chằm Thương Lang huyền giới, gió mạch Dương quyết định nên rời đi trước, làm tiếp đột phá. Bởi vì hắn biết, chỉ có đem mình tu vi đi lên đề thăng, mới có thể kế tiếp trong đại chiến chiếm giữ một chỗ cắm rủi. Trần cư tại Đông Nam huyền giới đại uy lĩnh bên trong, gió mạch Dương không ngừng thu nạp thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể của mình, dùng số lượng cao linh khí đến giúp đỡ chính mình tăng cao tu vi. 1 tháng, 2 tháng 6, 1 năm 6, 2 năm 6, 5 năm 6. 5 năm sau đó, Bất động thần giáo cuối cùng bị một đám huyền giới cao thủ liên thủ, thật chặt vây khốn ở bất động thập tam phong bên trong, chỉ dựa vào chút trận pháp cùng linh bảo đau khổ giãy rủa, bọn hắn còn đang chờ chờ, chờ đợi thương lang huyền giới cao thủ sông phá địa hỏa phong ấn, từ địa hỏa trong thâm viên bên trong vượt giới mà đến, quét ngang huyền giới. Một ngày này, một mực tại bế quan khổ tu gió mạch dương cuối cùng hai mắt vừa mở, hoặc đứng lên. Trong cơ thể hắn sức mạnh quần quần không dứt, chiến ý dâng cao, lờ mờ đã mò tới giai đoạn kế tiếp cánh cửa, liền muốn đột phá. Chỉ là, hắn còn cần một hồi đại chiến, một hồi đủ để khiến cho hắn sinh ra chất biến, chân chính bước vào chiến thánh tuật cùng đại chiến. Thét dài một tiếng, hắn phong dược bày ra, đã hướng về Bất động thập tam phong phóng đi. Bất động thập tam phong, một cái trung giai chiến thánh đang cùng một cái bất động thần giáo hảo thủ đọ sức, hai người trên không trung lẫn nhau dùng thần thông đánh kích lấy đối phương, tuôn ra từng đoàn từng đoàn lực lượng kinh khủng. Nơi xa, các đại thế lực chiến linh cấp cao thủ mặt không thay đổi đứng, cũng không xuất thủ tương trợ, bởi vì tiếp xuống thương lang nhất tộc phải sát nhập huyền giới bên trong, bọn hắn cũng nghĩ thông qua tiến đánh bất động thần giáo cơ hội, rèn luyện một chút chiến thánh cấp cao thủ. "Cốc ngày cho ta." Rõ mạch dương từ xa đến gần, một tiếng hét lên, cũng không để ý đang tại đại chiến hai người. Thân thể như một khối tấm sắt đồng dạng hung hăng cắm vào chiến đoàn bên trong, lập tức, tên kia trung giai chiến thánh đã bị hắn tóm lấy, rất xa ném đi mở ra. 250 thứ 250 trương tái chiến thần giáo chặn ngang một cước, tương na tên trung giai chiến thánh ném ra sau đó, gió mạch dương quanh thân xương máu mấy liệt, bất quá ngắn mũi giao thủ một cái, liền đã tương na tên bất động thần giáo trung giai chiến thánh sinh sinh sẽ rách. Vây xem một đám cao thủ nhao nhao động dung, không giống nhau lúc, cũng đã có người nhận ra, kêu lên, là gió mạch dương. Trong mọi người, cũng không thiếu gió mạch dương kừu địch, lúc này đều là nhao nhao đánh trống reo hò lấy muốn lên phía trước với cùng hắn. Nhưng đúng lúc này, một cái chiến linh cấp cao thủ đã là truyền âm nói, dừng tay cho ta, trước tiên diện bất động thần giáo cùng thương lang nhất tộc lại nói. Một tên khác chiến linh cấp cường giả nhưng là lạnh lùng nói, thanh trưởng chi chiến cùng cường giả thanh niên xếp hạng chi chiến là trưởng lão hội vì tuyển chọn cường giả thanh niên mà tự tay thôi động, những cái kia người bị giết, nhưng là chính mình tài nghệ không bằng người, lại có thể trách ai đi. Nghe được hai vị chiến linh cấp cao thủ giúp gió mạch Dương nói chuyện, một đám nguyên bản định xông lên trước tìm gió mạch Dương báo thù cao thủ, không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận lùi ở một bên, mắt lạnh nhìn giữa sân rõ mạch Dương giữ vậy không động thần giáo cao thủ chiến đấu lúc này, vậy không động thần giáo cao thủ đã một lần nữa hợp thành thân thể, hướng về gió mạch dương phóng đi. gió mạch dương hừ lạnh một tiếng, đạo, hôm nay, ta nếu không tay không đánh phải ngươi, ta sẽ không la lộn. nói, hắn lại thật sự không sử dụng yêu dị tình ao, cũng không sử dụng thú bị nhốt đấu trường, trực tiếp xông đi lên, to lớn năm đấm trên không trung xuất hiện, xé rách tầng tầng phòng hộ, hung hăng đập nện tại nơi trung giai chiến thánh cấp cao thủ trên thân, lại một lần nữa đem hắn chiến thể đánh nát. a, ta muốn giết ngươi. trong lúc này giai chiến thánh cấp cao thủ năm lần bảy lượt bị gió mạch dương dễ dàng đánh nát chiến thể, không khỏi lên cơn giận dữ, trong miệng điên cuồng là lại một lần nữa gây dựng lại thân thể. Lần này, hắn không còn xông về phía trước, mà là lui về phía sau tật vội vàng thối lui đi, đồng thời, hắn tu luyện thần thông cũng bị cưỡng ép vận chuyển đi ra, hướng về gió mạch dương lồng nắp mà đi. Từng đạo bàng bạc cự lực từ bầu trời bên trong uy áp xuống, phong khốn một phương thiên địa, đem gió mạch dương gắt gao phong vào trong đó. Một đám vây xem cao thủ gặp lúc đều là không khỏi há nhiên, đạo, cái này sáu. Đây là không động 18 phong. Cái này không động thần giáo trung giai chiến thánh thi triển, chính là bất động thần giáo một trong những tuyệt học, bất động 10 tang phong cái này một thần thông lúc thi triển tứ phương thiên địa đều sẽ hướng về bên trong áp súc mà đi giống như bất động mười tam phong áp đỉnh đồng dạng cuối cùng đem bị vây khốn nhân sinh sinh ép thành một phấn bưng đến kịch liệt dị thường nhìn thấy gió mạch dương bị bất động mười tam phong thần thông đánh trúng biến mất ở bên trong hư không trong lúc này giai chiến thánh cao thủ bất giác đứng vững thân thể cười lạnh nói chiến tiêu gió mạch dương nhưng cũng qua như thế lời còn chưa dứt bên trong hư không gió mạch dương thanh âm đã lạnh lùng vang lên bất động mười phong nhưng cũng không gì hơn cái này nhìn ta như thế nào phá ngươi lúc này ở trong hư không cái nào đó không biết chỗ gió mạch dương trong cơ thể chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận điên cuồng vận chuyển lại một cỗ sức mạnh bàng bạc từ hắn thể nội bạo đi ra ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét bên trong gió mạch dương hai tay bình thường mộc ra trực tiếp đem bất động mười tam phong phong khốn xé rách một đường vết rách lập tức phong dực chấn động lần nữa tử hư không xuất hiện ở mọi người trước người phong lôi giết không chờ vậy không động thần giáo trung giai chiến thánh phản ứng lại gió mạch dương tay phải lắc một cái một ngọn gió lôi đã từ cái này bất động thần giáo trung gia chiến thánh thể nội ra bên ngoài nổ ra bất động thần giáo cao thủ lập tức liền hưởng hưởng bắt đầu cháy rừng rừng người sáu tiêu gạo thống khổ âm thanh bên trong vậy không động thần giáo trung giai chiến thánh cao thủ chiến hồn xông ra gấu hùng liệt diễm hướng lên bầu trời bên trong vọt lên phong khốn gió mạch dương hai tay chập lại chiến thánh cấp cao thủ tầm thường nhất phong khốn thần thông ứng thanh mà ra trong ngay mắt phong khốn một phương thiên địa tương na bất động thần giáo trung giai chiến thánh chiến hồn một mực phong khốn lên đại thủ vung ra gió mạch dương đã tương na chiến hồn sinh sinh giam cầm đi qua tiện tay đánh vào thú bị nhốt trong đấu trưởng không đây không có khả năng nhìn thấy gió mạch dương dễ như trở bàn tay phá vỡ bất động mười tam phong thần thông cùng sử dụng phong lôi giết thần thông cùng phong khốn thần thông diện sát vậy không động thần giáo trung giai cao thủ một đám trung giai chiến thánh phía dưới cao thủ đều là cùng nhau kêu to vô cùng sợ hãi vừa mới gió mạch dương thi triển cái kia phong lôi giết thần thông dung động thật sâu tâm linh của bọn hắn đó nhất định chính là giết người ở vô hình kinh khủng sát chiêu a ai có thể phòng bị chính mình chiến thể đột nhiên bị lôi hỏa thiêu đốt. không chờ một đám cao thủ tâm bình tĩnh trở lại gió mạch dương đã bày ra phong dực thuận vệ bất động thần giáo đệ tử xông tới trong tay yêu dị tình đau như một đạo yêu dị nê hồng những nơi đi qua Bất động thần giáo đệ tử tất cả đều thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Đây quả thực không giống như là một trận chiến đấu, mà giống như là gió mạch dương một phương diện đổ sát biểu diễn tú. Yêu dị tình đao tuôn ra từng đạo hằm mang, như tử thần liêm đao đồng dạng, không chút khách khí thu gặt lấy một chuỗi lại một chuỗi sinh mệnh. Bất quá ngắn ngủi trong chốc lát, liền có vô số bất động thần giáo đệ tử thi từ không trung rơi xuống phía dưới, chần thi địa bên trên. Bất động thần giáo liền không thể đi ra cái có thể đánh sao. Cuối cùng, gió mạch dương giống như là lười nhác lại ra tay đánh giết những thứ này căn bản không bao nhiêu chiến lực bất động thần giáo cao thủ đồng dạng, chờ tay xách theo yêu dị tình đao Lạnh lùng quát, "Bất động trưởng giáo, cút ra đây cho lão tử." Đám người Hại nhiên, Bất động trưởng giáo Tu Vi, mặc dù chưa từng đến chiến linh cấp bậc, nhưng sớm mấy trăm năm cũng đã tại đỉnh phong chiến thánh có thể nói, một chân đã bước vào chiến linh cảnh giới, thực lực thâm bất khả trắc. Có thể gió mạch Dương vậy mà công nhiên khiêu chiến, trong lúc nhất thời đám người nhao nhao phỏng đoán, gió mạch Dương hoặc là tu vi đạt đến đỉnh phong chiến thánh cảnh giới, hoặc là bị vừa mới một hồi thắng lợi choáng váng đầu óc. Ha <hảm> ha ha sao? Hào, hào. Một cái chiến linh cấp cường giả nhìn thấy gió mạch Dương công nhiên khiêu chiến bất động trưởng giáo, không khỏi ha ha cười nói, "Bất động trưởng giáo chẳng lẽ ngươi ngay cả một cái hậu bối cường giả cũng không dám ứng phó sao? nếu là dạng này, chúng ta những lao gia hỏa này, nhưng là muốn xông vào bất động mười tam phong. nguyên lai like mấy năm này, những thứ này tu vi đạt đến chiến linh cấp lao ngang đồng cũng rất ít ra tay cùng bất động thần giáo tranh đấu. tiểu tử cuồng vọng, hôm nay vừa vặn cùng ngươi nợ cũ mưa trướng cùng tính một lượn. bất ngờ từ trước tới giờ không động đệ ngũ phong truyền đến một thanh âm, bất động trưởng giáo từng bước đi ra, đã đến liêu phong mạch dương trước người. rất tốt, đánh ngươi quá sức. gió mạch dương rống lớn một tiếng, lập tức yêu dị tình đau trên không trung tăng vọt ra một đạo màu máu đỏ đam mang, hướng về bất động trưởng giáo cheo tới. Cuồn vọng. Nhìn thấy gió mạch dương dùng yêu dị tình đao chém về phía chính mình, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hai tay bó tấn quyết, một đạo hư ảnh sơn phong từ trong hư không trong nháy mắt tạo thành, hướng về gió mạch dương yêu dị tình đao đập tới. Ầm ầm. Cái kia hư ảnh sơn phong nhìn như nhẹ nhàng vô cùng, nhưng bên trong ẩn chứa lực đạo cũng vô cùng khủng hãn, nổ vang rung trời bên trong, gió mạch dương chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ hung hăng đập vào yêu dị tình trên đao, như muốn đem tình đao đụng nát. Không chờ gió mạch dương lại lần nữa ra tay, trên không lại một đường hư ảnh sơn phong tạo thành, hướng về gió mạch dương đánh tới. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, gió mạch dương bốn phía, liền hiện ra năm tòa hư ảnh sơn phong, mỗi một đạo đều vô cùng to lớn, Hạo đãng lấy từng trận vô cùng kinh khủng sức mạnh, hướng về gió mạch dương bay tới. "Tiểu tử quân vọng, đi chết đi." Bất động trưởng giáo cười gằn, hai tay chập lại, cái kia năm tòa hư ảnh đại sơn tựa như cùng năm ngón tay đồng dạng, từ ngoài vào trong khép lại đứng lên. "Không dễ dàng như vậy, mở cho ta." Lúc này, gió mạch dương lớn tiếng gầm rú lên, tại hắn tiếng giống bên trong, thú bị nút đấu trường xoay tròn mà ra, trên không trung hóa thành một đạo vô cùng to lớn tự sơn, hướng về kia hư ảnh sơn phong hung hăng đụng tới chịu đến thú bị nuốt đấu trường đụng hư ảnh đại sơn trong ngay mắt đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ gió mạch dương thân hình bể ra rơi vào thú bị nuốt đấu trường biến thành cự sơn trên đỉnh không chế thú bị nuốt đấu trường trực tiếp xé mở hư ảnh kia đại sơn hướng về bất động trưởng giáo phóng đi năm núi hợp nhất đảo ngược kim sơn nhìn thấy gió mạch dương xông về phía mình bất động trưởng giáo trong miệng quá to Vừa mới cái kia năm tòa hư ảnh đại sơn lập tức phóng lên trời trên không trung hợp thành một tòa vô cùng to lớn cự sơn hướng về gió mạch dương hung hăng lập tới sức mạnh bàng bạc tại trong một vùng tiểu thiên địa ngang dọt khuấy động gắt gao khóa chặt lại liều phong mạch dương lập tức Kim sơn rơi đập xuống, vang một tiếng nện ở gió mạch Dương giữ dư thú bị nhốt đấu trường trên thân, thẳng đưa chúng nó một đạo nện xuống đất. Cùng lúc đó, bất động trưởng giáo cũng là không dứt qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép đem thú bị nhốt đấu trường biến thành cự sơn rơi đập, nhưng là cực kỳ hao phí công lực. Mặt đất, cự sơn phía dưới, gió mạch Dương toàn bộ thân hình thì hoàn toàn vỡ vụn ra, lực lượng khổng lồ hoàn toàn qua thập phương đại trận cùng Cửu Long lưu ly li cốt mức cực hạn có thể chịu đựng, sinh sinh đem hắn chiến thể hủy diệt. 251 thứ 251 chương bất động trưởng giáo không thể không nói, cho dù là cùng một cảnh giới, cấp số khác biệt, thực lực chênh lệch cũng là vô cùng cách xa. Nếu không phải gió mạch dương tại chiến thể tan vỡ trong nháy mắt tương chiến hồn trốn vào thú bị nhốt trong đấu trường, cái này hủy diệt sức mạnh chắc chắn sẽ không nghi ngờ chút nào đem hắn chiến hồn nghiến nát. Trốn vào thú bị nhốt đấu trường sau đó, gió mạch dương bất giác nhéo một cái mồ hôi lạnh, lúc này, như hắn thoáng chậm hơn nửa nhịp, liền khó tránh khỏi mất mạng xuống tràng. Nhanh chóng gây dựng lại chiến thể, gió mạch dương dùng thú bị nhốt đấu trường xé mở tòa kia đặt ở trên mình hư ảnh cự sơn, lại xuất hiện ở bất động trường giáo cùng một chúng cường giả vây xem trước mặt. Hắn giống như một cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng, năm lần bảy lượt biến nguy thành an, nhường đám người kinh hô không thôi. Thậm chí đã có người đang thầm lén nghị luận được là không phải muốn đem không chết thiên tài cái danh dương này cho hắn gắn. nhìn thấy bị chính mình nghiền nát chiến thể gió mạch dương vậy mà lần nữa khôi phục tới, sống sờ sờ đứng tại trước mặt mình, bất động trưởng giáo không khỏi ngẩn người. lần thứ nhất, hắn bắt đầu hít mắt, đánh giá cái này hậu bối cường giả. trong lúc nhất thời, hai người cũng không có ra tay, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đối phương, đồng thời trên người của bọn hắn tôn ra từng đoàn từng đoàn chiến ý cao vút. không động thì thôi, khẽ động tất nhiên phong vân dũng động. hai người đều muốn vận dụng mạnh nhất sát chiêu, nhất cử đánh tan đối thủ. gió mạch dương bên người thú bị nhốt đầu trưởng, hồng nông dị liên. Thanh quang hồng mông tính ba kiện thanh khí chậm rãi vận chuyển lại, tạo thành một đạo phòng hộ che chắn, để phong bất động trưởng giáo lôi đỉnh một kích. Mặt khác, bất động trưởng giáo trên thân, một thân kim sắc chiến giáp hiện lên chiến thể bên ngoài, từng đoàn từng đoàn sóng chấn động năng lượng kỳ dị không ngừng lưu chuyển, rõ ràng cũng là một kiện hiếm có thanh khí. Phong lôi giết. bất động mười tam phong. Cơ hồ là tại đồng thời, hai người cùng nhau giống to, đem tự thân thần thông phát huy ra, hướng về đối phương đánh tới. Hai người một kích toàn lực, khiến cho cả phiến thiên địa đều kỳ dị nhăn nhó, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi, sinh sinh đem tứ phía xé rách ra từng đạo to lớn vô cùng lỗ hổng đồng dạng là bất động mười tam phong thần thông, bất động trưởng giáo thi triển cùng cái kia bị gió mạch dương đánh chết chung dài chiến thánh thi triển lại lớn không giống nhau, to lớn phong khốn sức mạnh bất quá trong nháy mắt liền tràn ngập tại liêu phong mạch dương bốn phía, giống như một đạo đạo vô hình dây thường đồng dạng, đem hắn kết kết thật thật chói buộc lên. Cùng lúc đó, cái kia phong khốn bên trong còn ẩn chứa ngàn vạn đạo vô cùng kinh khủng sức mạnh hủy diệt, chính muốn đem gió mạch dương chiến thể phá hủy. Phun ra một ngụm máu tươi, gió mạnh dương trong cơ thể chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận tại hồng ngông dị liên một đám thanh khí bảo vệ dưới nhanh chóng vận chuyển, từng đạo lực lượng kỳ dị từ trong đến ngoài, hiện đây hắn chiến thể chống cự lại bất động mười tam phong thần thông phong khốn cùng tiêu sát lấy hắn chiến thể làm trung tâm chín đạo màu vàng kim nhạt thần thông từ hắn thể nội vật ra tại trong một vùng tiểu thiên địa nhanh chóng lượn vòng lấy tạo thành một cái vô cùng huyền diệu trở thế hắn chiến thể bên trong thập phương đại trận thì tràn ra từng đạo hào quang sáng chói đem hắn chiến thể đều phản chiếu vô cùng trong suốt cùng chiến thể ra chín đạo màu vàng kim nhạt thần long lẫn nhau nội bật tại hồng mông dị liên cùng một đám thánh khí chống ra trong không gian nhỏ gió mạnh dương chiến thể đang bị chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận mang theo mọc lên biến hóa cực lớn đương nhiên ở nơi này biến hóa quá trình bên trong Gió Mạch Dương chỉ cảm thấy có ngàn vạn thanh đao cuồn tại cắt cùng với chính mình chiến thể đồng dạng, toàn thân trên dưới vô cùng đau đớn. Từng khỏa mồ hôi hột lớn trường hạt đậu từ trong cơ thể của hắn ra bên ngoài xung ra, hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi. Hồng Mông Dị Liên một đám thanh khí bên ngoài, bất động trưởng giáo đánh ra bất động mười tam phong thần thông như cũ tại chỉ huy tác dụng, nhìn bằng mắt thường không thấy lực lượng khổng lồ không ngừng rũ động, hướng về Gió Mạch Dương chiến thể một tấc một tấc đè đi. Mỗi đi đến ép vào một phần, Hồng Nông Dị Liên thú bị nhốt đấu trưởng, thanh quang Hồng Nông tính tam đại thanh khí tiếp nhận áp lực liền lớn hơn gấp trăm lần, truyền đến Do Mạch Dương chiến thể phía trên. Cái tia to lớn sức mạnh liền muốn so trước đó càng lớn hơn hơn nghìn lần sáu, chịu đến lực lượng khổng lồ áp chế, cái tia chín đạo màu vàng kim nhạt thần long vận chuyển độ so với phía trước, không biết chậm bao nhiêu, nhìn giống như là bị to lớn huyền băng băng ở trong đó đồng dạng, du động độ vô cùng chậm chạp. Gió mạch dương thể nội, cái tia thập phương đại trận tia sáng lại càng rực rỡ, từng đoàn từng đoàn hào quang ngút trời rực lên, thẳng tắp xông ra gió mạch dương chiến thể, xông qua chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng hồng ngông dị liên một đám thánh võ chiếu sáng một phương phía chân trời. Đám người thấy vậy đều làm bất giác cùng nhau biến sắc, nhìn ra được, gió mạch dương lúc này mặc dù bị áp chế lấy nhưng lại cũng không đụng phải trọng thương. Bất động trưởng giáo càng là sắc mặt đại biến, bất đắc dĩ hắn lúc này bị gió mạch dương phong lôi giết thần thông quét trúng, đang khoanh chân trên không trung không ngừng luyện hóa trong cơ thể đạo kia bá đạo phong lôi chi hỏa, trong lúc cấp bách nhưng là đành không xuất thủ đi lại thêm một đạo ấn quyết. Lúc này bất động trưởng giáo khoanh chân ngồi ở trên không, nhìn phong khinh vân đạo, nhưng trên thực tế, nhưng là tuyệt không so với gió mạch dương dễ chịu. Gió mạch dương phong lôi giết thần thông ẩn chứa gió giết thần thông cùng ngự lôi chi thuật, có thể trực tiếp câu dẫn ra trong thân thể ẩn dấu đủ loại vô danh độc hỏa, lại tại phong hệ lực lượng tác dụng dưới, hóa thành ngàn vạn đạo lôi hỏa, bưng phải là bá đạo vô cùng. Bất động trưởng giáo không dám kinh thường, vừa mới thi triển xong bất động 18 phong thần thông liền lập tức dùng toàn bộ lực lượng trong cơ thể bọc lại đoàn kia lôi hỏa, không phải vậy hắn trong thân thể của mình nổ bể ra tới hủy diệt thân thể của mình. Song phương đều bị thần thông của đối phương chế, trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng ở một bên quan sát chiến linh cấp cao thủ nhưng là đã nhìn ra chút manh mối, chỉ nghe một cái cao thủ đạo, cái này rõ mạch dương tu vi còn vì đến đỉnh phong chiến thánh, liền có thể chiến bình bất động trưởng giáo, đích xác có chút có thể vì. Không phải sao? Ta xem, trường tranh đấu này, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu một tên khác chiến linh cao thủ đây là hơi khẽ to mày mắt không hề nháy một cái nhìn trầm trầm gió mạch dương vị trí thở dài bao nhiêu năm huyền giới bao nhiêu năm không có đi ra dạng này chiến lực kinh người cường giả sáu lao tổ có chỗ không biết gió mạch dương cũng không phải huyền giới hắn là nhân gian giới tới sáu bên cạnh một cái chiến thánh cấp cao thủ nghe được cái kia chiến linh cấp cao thủ tán dương gió mạch dương bất giác đạo nhân gian giới sáu nhân gian giới quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp A6. cái kia chiến linh cấp cao thủ gật đầu nói những con kiến hôi kia vậy dung chúng cũng có thể xưng là anh tài sao thiên kia chiến thánh cấp cao thủ lại có chút khinh phục Ngươi biết cái gì? Nhân gian giới chính là vạn giới căn cơ, chỗ đang sợ, xa không phải chúng ta có thể tưởng tượng xấu? Cái kia chiến linh cấp cao thủ chỉ nói thật nhỏ một câu, liền sẽ không tiếp tục cùng cái kia hậu bối cao thủ đáp lời, một lần nữa đem lực chú ý đầu nhập vào bên trong chiến trường. Lúc này, nguyên bản một mực nằm thẳng trên không trung tùy ý chín đạo màu vàng kim nhạt thần long cùng thập phương đại trận tay máy gió mạch dương đã thẳng tắp đứng lên, hắn bay loạn dương, chín đạo màu vàng kim nhạt thần long toàn bộ vươn lên, hướng về trong cơ thể hắn tụ hợp mà đi. Liên tại kim long vào cơ thể trong ném mắt, gió mạch dương chiến ý cũng nhảy lên tới cực điểm, hắn chiến thể huyền không. Sức mạnh bàng bạc cuốn ra, sinh sinh xé rách bất động trưởng giáo bất động mười Tam Phong thần thông, khống chế Tam đại thanh khí xuất hiện ở một đám cao thủ trước mắt. Theo tâm ý của hắn, một đạo to lớn nắm đấm xuất hiện ở trên không, hướng về bất động trưởng giáo đánh xuống. Sức mạnh bàng bạc theo hắn quả đấm to xuất hiện mà xuất hiện, lồng nắp một phương thiên địa, bá đạo mà mạnh mẽ, nhờ một đám chiến linh phía dưới cường giả cùng nhau biến sắc, hướng về nơi xa bay trốn đi sáu. Đỉnh Phong chiến thánh Gió mạch dương cuối cùng bước vào đỉnh Phong chiến thành cảnh giới, chiến ý cao vút để cho người ta không dám nhìn thẳng, lực lượng cuồng bạo thẳng tắp đánh vào bất động trưởng giáo trên thân. Vâng có lớn nổ vang âm thanh bên trong, từ trước tới giờ không động trưởng giáo chiến thể phía trong, một đạo kinh khủng ánh chớp lấp lóe mà ra, gió mạch dương lúc trước đánh ra phong lôi giết cuối cùng tại thời khắc này làm, đem bất động trưởng giáo chiến thể từ trong đến ngoài phá hủy. Đáng chết! Cuồng hống bên trong, bất động trưởng giáo chiến hồn phóng lên trời, hướng về bất động đệ nhất phong phóng đi, bây giờ hắn không có chiến thể, biết căn bản không phải tu vi làm ra đột phá gió mạch dương đối thủ, lập tức cũng không để ý khác, tật tật chạy tán loạn. Đáng chết là ngươi! Gió mạch dương tu vi kéo lên, lòng tin tăng nhiều, chiến ý dâng cao, trong miệng cuồng hống một tiếng, phong dược bày ra đã hướng về bất động trưởng giáo chiến hồn mau chóng đổi tới. Mọi người đều kinh, bất động trưởng giáo thành danh mấy trăm năm, có thể nói là chiến thánh cấp trong cao thủ đỉnh phong nhân vật, thế nhưng là bây giờ lại bị gió mạch dương sinh sinh hủy diệt chiến thể, liên chiến hồn đều bị đuổi đến hoảng hốt chạy vừa. Gió mạch dương bày ra phong dự, gắt gao đuổi theo bất động trưởng giáo, mắt thấy liền muốn đem hắn chiến hồn đã diệt. 252 thứ 252 chương 7 đại trưởng lao đúng lúc này, từ trước tới giờ không động đệ nhất phong bên trong, trong lúc đó rũ ra một cái tự trảo, hướng về gió mạch dương chụp tới. Cự trảo kia cháng kiện vô cùng, vừa mới xuất hiện liền rung động tất cả mọi người cho dù là chiến linh cấp cường giả cũng là cùng nhau biến sắp nói, không tốt, là thương lang nhất tộc. Chạm. Gió mạch Dương trong nháy mắt này quá to, trong tay yêu dị tình đao từ đôi đến đầu, hóa thành một đạo yêu dị hư mang, hướng về kia cự trảo xé rách mà đi, lập tức, chiến thể hướng về nơi xa bày trốn đi. Ầm ầm. Cự trảo kia vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị gió mạch dơ tay bên trong yêu dị tình đao sinh sinh chém hai ngón tay, không khỏi chu lên không thôi. Nhưng bây giờ hắn tựa hồ không thể rời đi bất động đệ nhất phòng, nhưng lại không truy phong mạch Dương, chỉ đem bất động trưởng giáo chiến hồn một trảo, liền lui về bất động đệ nhất phòng bên trong. Gió Mạch Dương tới này bất động 13 phong, nguyên bản là vì thông qua đại chiến để cho mình đột phá, bây giờ mục đích đã đạt đến, cũng sẽ không dừng lại hướng về nơi xa bay trốn đi. Nhưng đúng lúc này, một cái chiến linh cấp cường giả xuất hiện ở phía sau hắn, "Đạo, Phong thiếu hiệp dừng bước." Đó là một cái đầu hoa zâm lão giả, vừa mới đúng là hắn tán thưởng nhân gian giới anh tài xuất hiện lớp lớp. Gió Mạch Dương dừng lại thân thể, "Đạo, tiền bối có chuyện gì sao?" Lão giả kia nói, "Trưởng lão hội thỉnh phong thiếu hiệp hướng về đại hoang sơn một nhóm." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, thương lang huyền giới đem từ địa họa vực sâu vượt giới ma đến tin tức, chính là mấy năm trước hắn giải mã ra nghĩ đến là trưởng lão hội muốn tìm hắn hiểu chút tình huống. Đi theo lão giả kia, gió mạch dương rất nhanh liền đến Đại Hoang Sơn chân núi. Lần này, có chiến linh cấp cường giả dẫn đường, gió mạch dương cũng không có từng bước một đi, mà là trực tiếp tại Đại Hoang Sơn bầu trời ngự không mà đi. Đại Hoang Sơn vô lượng sơn núi. Trưởng lão hội vị trí, bây giờ, bảy tên trưởng lão quanh chân ngồi ở cao càng vạn trượng vô lượng dần núi trên đỉnh núi. Vô lượng sơn núi áp đỉnh, toàn bộ lấy cực phẩm linh thạch lấp thành, nhìn rộng lớn vô cùng. Bảy tên quý chất khác nhau trưởng lão, nhắm mắt ngồi xếp bằng, phảng phất là tuyên cổ bất động một loại pho tượng. Cái này bảy tên trưởng lão Tại miền giới bên trong có lẽ tu vi không phải cao nhất, nhưng địa vị tuyệt đối là trí cao vô thượng. Bảy tên trưởng lão bên trong cũng không gió mạch dương thấy qua thanh giật thượng tiên, nghĩ đến bởi vì bất động thần giáo chuyện, hắn đã rời đi đại Hoàng sơn. Người đã đến sáu, đang tại gió mạch dương tâm trung âm thầm tự định ra thời điểm, một cái trưởng lão đã mở miệng đạo, thanh âm của hắn hư vô mà mịt, nghe giống như là đến từ địa phương vô cùng xa xôi, hoặc như là gần ngay trước mắt, làm cho không người nào có thể ước đoán. Gió mạch dương gặp qua bảy vị trưởng lão, gió mạch dương chắp tay nói, mặc dù bảy tên trưởng lão cao cao tại thượng, nhưng hắn vẫn không hề giống cao thủ còn lại một dạng quý báu. Rất tốt quả nhiên là người trong thần vực. Thư vô kia âm thanh mở mịt lại nói, xem ra chuyện này giao cho ngươi đi làm là không thể thích hợp hơn. Chư vị linh huynh, các ngươi nhìn thế nào? Cổ thụ tiên tôn nói rất đúng, chuyện này ngoại trừ người trong thần vực, nhưng là khó làm. Còn lại vài tên trưởng lão đồng nói, cũng không biết bọn họ là như thế nào đạt tới cái này loại ăn ý đạo. Không biết là chuyện gì. Gió mạch Dương nghe bọn hắn nói như vậy, không khỏi vấn đạo. Người xem sáu. Cái kia cổ thụ tiên tôn nói, tay phải phất một cái, trên không liền xuất hiện một bức nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, nhường gió mạch Dương trong lòng rung động không thôi. Cái này sáu. Đây là có chuyện gì? vì cái gì nhiều như vậy chiến linh cấp tiền bối đều bị thương nhìn gió mạch dương cả kinh nói hình ảnh hiện ra đại hoang sơn bên trong một đám chiến linh cấp cường giả lại có bảy thành trở lên bản thân bị trọng thương mấy chục năm trước hắn đi tới thuốc tiên cốc, nhìn thấy nếu như tiên tử thụ thương còn tưởng rằng chỉ là một cái ăn bài không nghĩ tới phóng đại trong núi hoang vẫn còn có nhiều như vậy bị thương thật nặng chiến linh cao thủ trong lúc nhất thời hắn không khỏi choáng váng thương lang huyền giới 6 một ngàn năm trăm năm trước chúng ta liền cùng thương lang huyền giới từng có đánh một trận chỉ là hạ tràng ngươi cũng thấy đấy sáu cổ thụ tiên tôn thở dài đạo Không sợ nói thật cho ngươi biết, thương lang huyền giới thế lực phi thường cường đại, tại tất cả chiến linh cấp cao thủ chưa từng khôi phục phía trước, căn bản không phải thương lang huyền giới đối thủ. Gió mạch Dương ngạc nhiên. Hắn biết chiến linh cấp cao thủ không nhận trọng thương thì thôi, một bị thương nặng, tất nhiên cần rất lâu mới có thể khôi phục. Lúc này nếu là những cái kia bị thương chiến linh cấp cường giả chưa từng khôi phục lời nói, một khi thương lang nhất tộc thông qua địa hỏa vượt sâu vượt giới mà đến, kết quả là mười phần nghiêm trọng. Không biết chư vị tiền bối nghĩ tới ta làm cái gì? Gió mạch Dương đạo: "Chúng ta muốn hướng thần vực cầu viện sáu." Cổ trụ tiên tôn lão trong thần vực có chúng ta huyền giới cùng nhân gian giới rất nhiều tiên tổ nếu là bọn hắn có thể xuất thủ tương trợ đối kháng thương lang huyền giới liền không có vấn đề Gió mạch dương nghe vậy lắc đầu đạo khó khăn sáu sợ là người trong thần vực vì tự vệ nhưng cũng sẽ không tùy tiện ra tay hắn tại gió vực thời điểm thương lang huyền giới thế lực cũng đã mười phần bành trướng thời điểm đó một chút thần vực vì tự vệ căn bản cũng không dám đối với kháng thần vực thậm chí có thần vực còn cùng thương lang huyền giới qua lại để cầu bình an mấy ngàn năm năm tháng trôi qua thương lang huyền giới càng bành trướng những thứ này thần vực liền càng không khả năng xuất thủ tương trợ không sáu Chúng ta không giống khác tiểu thần vực cầu viện, chúng ta trực tiếp hướng Viêm Thiên thần vực cầu viện. Cổ thụ Tiên Tôn nghe được gió mạch Dương mà nói, đạo, nghe nói Viêm Thiên Tôn diệp trở về từ nhân gian hân giới, nhất là công chính, lại có huyền lửa điện hậu nhân của hắn đứng ra, nhất định sẽ trưởng nghĩa xuất thủ. Nghe vậy, gió mạch Dương càng là đạo, Tiên Tôn có chỗ không biết, Viêm Thiên thần vực cũng còn lại các đại thần vực khác biệt, vị trí thập phần thần bí, chính là chúng ta người trong thần vực, cũng không biết Viêm Thiên thần vực ở nơi nào. Chỉ nghe Cổ thụ Tiên Tôn đạo, Viêm Thiên thần vực con đường, chúng ta đã xác minh sáu. Cổ thụ Tiên Tôn rõ ràng đối với đến Viêm Thiên thần vực con đường rất có lòng tin, đạo Cái này ngàn năm qua, ta huyền giới tiên tôn cấp cường giả không chối từ vất vả, đã cơ bản xác minh đến Viêm Thiên thần vực con đường. A. Nghe vậy, gió mạch Dương cũng là không khỏi vui mừng. Những năm gần đây, hắn không phải là không có từng điều tra hoàn hồn dược chi lộ, nhưng vô luận như thế nào điều tra, cũng không điều tra ra một cái kết quả, thần vực cùng huyền giới ở giữa, phản phất bị sinh sinh ngăn trở đồng dạng. Bây giờ nghe được cổ thụ tiên tôn nói đã tìm được thông hướng Viêm Thiên thần vực chi lộ, gió mạch Dương cũng là hết sức cao hứng, muốn hoàn hồn dược xem, lập tức nhịn tiền nói, không biết thông hướng thần vực chi lộ ở phương nào. Cổ thụ tiên tôn đưa tay hư chỉ một chút phía trước, đạo liền tại tử vong tinh vực bên trong. Tử vong tinh vực, gió mạch Dương đối với nơi này bệnh không xa lạ gì, bởi vì tại hơn 10 năm trước, hắn liền đã từng qua lại qua nơi đó. Nơi đó từng ly từng tí, đến nay còn tại trong lòng của hắn, sâu đậm rung động hắn. Chỉ có tự mình trải qua quá thời hạn giữa người, mới chính thức biết tử vong tinh vực có bao nhiêu thần bí kinh khủng cỡ nào. Đi chết vong tinh vực điều tra giả Dối Tiên Tôn, ngươi đã gặp, nhưng trên thực tế, ngoại trừ giả Dối Tiên Tôn bên ngoài, còn có còn lại mấy vị tiên tôn đã từng đặt chân ở giữa. Nói đến đây, cổ thụ tiên tôn dừng một chút, hướng về tất trường lão bên trong bên phải nhấc người trưởng lão kia đạo, linh bảo tiên tôn Ngươi đem tìm được đường sá nói một chút. Bên phải nhất người kia, lông mày thật dài, dáng dấp có chút mập mạp, nhìn gương mặt phúc tướng. Bây giờ nghe được cổ thụ tiên tôn nói như vậy, nhân tiện nói, căn cứ vào ta thăm dò, Viêm Thiên Thần vực liền tại tử vong tinh vực một chỗ khác. Nói đến minh bạch chút, chính là Viêm Thiên Thần vực cùng huyền giới ở giữa, cách mịt mở tử vong tinh vực, chỉ cần chúng ta vượt qua tử vong tinh vực, đến tinh vực phần cuối, liền đến Viêm Thiên Thần vực. Nói đến đơn giản, nhưng trên thực tế, đám người đều là biết, làm tất nhiên là hung hiểm trọng trọng. Tử vong tinh vực bên trong đủ loại tràn ngập hủy diệt tia sáng, đủ loại tinh thần bạo, thậm chí là đủ loại cũng chưa biết hung hiểm tạm thời không nói vẹn vẹn nói khoảng cách, liền đủ để cho người cảm thấy vô cùng nhức đầu. Minh Mông Tử Vong Tinh Vực, ai cũng không biết rộng bao nhiêu. Có lẽ, cầu viện nhân còn chưa tới nơi Viêm Thiên Thần Vực, huyền giới liền bị vượt giới mà đến Thương Lang Nhất Tộc San Thành Bình Địa. Tử Vong Tinh Vực, Gió Mạch Dương đã từng đích thân thể nghiệm qua hắn kinh khủng cùng Minh Mông, lần này còn muốn tại đạp vào không biết Tinh Vực lữ trình sao? Hắn yên lặng không nói, nhưng trong lòng đang không ngừng tính toán. Chuyến đi này, có lẽ thật có thể giải quyết vấn đề, cũng có lẽ cái gì đều không giải quyết được, thậm chí ngay cả mình đều phải vẫn lạc tại Minh Mông Tử Vong Tinh Vực chỗ sâu. Cái kia bảy đại trưởng lão tựa hồ cũng biết gió mạch dương lo lắng, lúc này đều là cùng nhau ngậm miệng, im lặng chờ lấy hắn trả lời. Thật lâu, gió mạch dương mới khẽ nâng đầu lên, nói ra quyết định của mình. 253 thứ 253 chương lại vào tinh vực hảo, ta lại đi một chuyến tử vong tinh vực. Gió mạch dương khẽ nâng đầu lên, nhìn xem bảy đại trưởng lão nói, chỉ là, tử vong tinh vực vô cùng kinh khủng, ta tu vi không tốt, cái kia tử vong tinh vực bên trong cất giấu vô tận hú hiểm, nhưng là khó mà vượt qua 6. Không sao, chuyện này, chúng ta đã nghĩ đến, sẽ có ba đại tiên tôn cùng người cùng người đồng hành. Ngoài ra, những năm này ta cũng liên thủ tế luyện ra một đầu chiến thuyền đủ để trợ giúp các ngươi ngăn cản vậy xung kích. cổ thụ tiên tôn đạo. đang khi nói chuyện, nơi xa phía chân trời, một đầu trắng như tuyết thuyền nhỏ đã phá không mà đến, rơi vào vô lượng trên đỉnh núi. trên thuyền nhỏ, đứng vững hai tiên tôn cấp cường giả, là một người, đống nhiên chính là gió mạch dương đã từng thấy qua giả dối tiên tôn. vị trí này hư tiên tôn, ngươi gặp qua. ngoài ra một vị, là bổ dự tiên tôn. cổ thụ tiên tôn hướng về do mạch dương giới thiệu nói, lập tức hắn chỉ vào vừa mới tên kia linh bảo tiên tôn đạo, lần này linh bảo tiên tôn cũng sẽ hộ tống đi tới. nhìn ra được cái này ba đại tiên tôn cũng là đã từng từng tiến vào tử vong tinh vực, nắm giữ tinh vực đi xuyên kinh nghiệm người. lần này cổ thụ tiên tôn đem ba đại tiên tôn phái ra, có thể suy ra đối với cầu viện cùng một xem trọng. hảo, đợi ta rời đi mấy ngày, giao phó xong một số việc phía sau, chúng ta liền liền ra. gió mạch dương trước khi đi phía trước, cảm thấy vẫn có tất yếu cùng chỉnh sướng bọn người giải thích một phen. cổ thụ tiên tôn gật đầu một cái, đạo, không có vấn đề. chỉ là nhiều nhất chỉ dùng qua một năm, thương lang huyền giới liền có thể phá vỡ địa hỏa vựng sâu phong ấn, đến lúc đó chúng ta có thể chống đỡ bao lâu, nhưng cũng không biết. gió mạch dương gật đầu một cái, đạo ta muốn rời đi đại hoang sơn, làm phiền tiên tôn tiễn đưa ta đoạn đường. nguyên lai like hắn tuy là đỉnh phong chiến thánh, nhưng nếu không người dẫn dắt, lại vẫn như cũng là không cách nào lại đại hoang sơn bên trên phi hành. nghe vậy, giả dối tiên tôn đã đạo, không sao, ta đưa ngươi đoạn đường, đi. hắn kéo gió mạch dương tay, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đại hoang sơn bên ngoài. đỉnh phong chiến linh cấp cao thủ thần thông, căn bản là không có cách dùng lẽ thường ước đoán. rời đi đại hoang sơn sau đó, gió mạch dương bày ra phong dực, rất nhanh liền đạt đến đông nam huyền giới. đi qua kinh doanh quỹ tài trịnh xuống kinh doanh, đông nam huyền giới thất sát giúp tiềm thế lực đã vô cùng to lớn, chỉ là vì phòng ngừa gây nên sự chú ý của người khác, trịnh sướng lại như cũ duy trì độ thấp, nhưng thắt sắt giúp duy trì ở một cái trung đẳng thế lực bộ dáng. lúc này gió mạch dương hồi thứ bảy rất rút, trịnh sướng bọn người đều là hết sức cao hứng. đến rồi trong mắt thất, gió mạch dương đem chính mình sẽ lại độ đi tới tử vong tinh vực sự tình nói một lần, liền đem cất dấu mấy cái cục sắt giao tất cả cho liễu trịnh sướng đạo căn cứ vào cổ thụ tiên tôn nói tới, thương lang huyền giới sắp phá vỡ địa hỏa vực sâu phong ấn vượt giới mà đến, những thứ này cục sắt ngươi giữ lại, có lẽ có lúc có thể phát huy được tác dụng. lập tức hắn lại đem cách dùng cùng trịnh sướng nói một lần. Nói thẳng phải Trịnh Sướng liền hô không thể tưởng tượng nổi, nhưng lập tức Trịnh Sướng lại đem Cục Sắt lui về, "Đạo, ngươi đi cái kia tử vong tinh vực bên trong, càng thêm nguy hiểm, vẫn là mình giữ đi." Gió Mạch Dương lắc đầu, "Đạo, tử vong tinh vực bên trong mỗi một chỗ hung hiểm đều so với cái này Cục Sắt kinh khủng gấp trăm lần, chính là có nó, cũng không dậy được cái tác dụng gì." Nghe được Gió Mạch Dương nói như vậy, Trịnh Sướng cũng liền đem Cục Sắt thu vào, "Đạo, hảo, vậy ta thu, đến lúc đó cho lũ sói con kia ném mấy cái chơi đùa sáu." Gió Mạch Dương đạo, "Không sáu, trừ phi vạn bất gì, các ngươi cảm giác không muốn cùng thương lang nhất tộc va chạm." Ta muốn những cái kia lão ngân đồng, tất nhiên sẽ có lưu hậu chiêu 6. Dừng một chút, chỉ nghe gió mạch dương lại nói, tất nhiên huyền giới cùng thương lang huyền giới ở giữa đã có qua một trận chiến, hơn nữa cổ thụ tiên tôn bọn người biết huyền giới tình huống, lấy bọn hắn dạng này lão ngân đồng, tất nhiên không đến mức ngồi chờ chết 6. Các ngươi tận lực lui ở phía sau, trước hết để cho bọn hắn cạn một hồi. Trịnh Sướng cười nói, đã biết, trộm gian dùng bánh lưới đánh hôn mê, ta còn muốn ngươi tới dạy không thành. Nghe vậy, hai người đều là cười lên ha ha. Lập tức, gió mạch dương đem huyền giới chìa khóa lấy ra ngoài, giao cho Liễu Trịnh Sướng trong tay, lão, thực sự đã đến tối hậu quan đầu các ngươi trở về nhân gian giới đi sáu, ta cảm thấy nhân gian giới không thể coi thường, cho dù là thương lang nhất tộc, chỉ sợ cũng khó có thể tổn hại đến. trịnh sướng không có chối từ, đem huyền giới chìa khóa cầm thật chặt, đạo, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. lập tức, trịnh sướng thú bị nhốt đấu trường trên không trung chuyển động, cảnh hy đã từ trong đấu trường vòng vo đi ra. không chờ cảnh hy nói chuyện, gió mạch dương đã đạo, ta đây vừa đi, không thể coi thường. cảnh hy, ngươi lưu lại huyền giới, trợ giúp mập mạp sáu. cái kia chút tu vi, nếu là thương lang nhất tộc thật giết tới, chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cảnh Hi cắn oai, tiên lặng gật đầu một cái, "Đạo, đi thôi, ta đã biết." Nàng biết gió mạch Dương Tâm Ý đã quyết, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Trịnh Sướng nhìn xem Cảnh Hi, "Đạo, cũng tốt, nữ nhân này liền một hoa thủy, không mang tới hắn ngươi sẽ may mắn rất nhiều sáu." "Ha?" Lời còn chưa dứt, Cảnh Hi đã hung hăng bắt lấy Liêu Trịnh Sướng lốt tay, "Đạo, mập mạp, ngươi nói cái gì?" Lại cho cô nãi nãi nói một lần. "Ha? Không có gì, không có gì sáu. Ta nói có Cảnh Hi cô nương tòa chấn, ta thất sát giúp nhất định định vượng đạt phúc tinh cao chiếu sáu." Trịnh Sướng vội vội vã vã nói một tràng lời lưu loát mới khiến cho lô hại của mình tránh thoát một kiếp. Cảnh Hy thở phì phò miệng môi, lập tức nói, ngươi sau khi đi, ta liền bế quan, về sớm một chút xấu, sớm vào động phòng sinh ra sớm em bé xấu. Trịnh Sướng thanh âm lúc này lại vang lên. Lập tức, gió mạch Dương giữ Cảnh Hy đồng loạt ra tay, trực tiếp đem hắn đánh ra. Đâm vào mật thất trên bách tường trịnh sướng xoa cái mông, âm dương phái khí mà nói, không phải sao? Cái này còn chui vào động phòng đâu, mà bắt đầu liên thủ xấu. Tốt, chờ ta trở lại. Liên theo mập mập này, gió mạch Dương bỗng nhiên nhìn xem Cảnh Hy đạo, "Lan, Cảnh Hy trông miệng mắng." Nhưng khuôn mặt lại sớm đã hửng đỏ một mảnh. Ta đi. Gió Mạch Dương biết thời gian cấp bách, đem lên giao phó sự tình giao phó xong sau đó, liền rời đi cảnh Hi Dữ Trịnh Sướng, hướng về Đại Hoàng Sơn mà đi. Không giống nhau lúc đã leo lên chiến thuyền, hướng về Tử Vong Tinh vực thẳng tiến. Không thể không nói, mấy vị tiên tôn liên thủ tế luyện đi ra ngoài chiến thuyền thật sự rất cường đại, Gió Mạch Dương bọn bốn người không chế chiến thuyền, đi xuyên độ nhanh vô cùng, chính là gặp tinh thần bạo một loại nguy hiểm, cũng có thể dựa vào lấy chiến thuyền rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm. Tuyệt hơn chính là, tại chiến thuyền bên trong, còn bị cái kia liên thủ tế luyện tiên tôn lõm vào một cái trận pháp nhỏ. Cái kia trận pháp có thể mô phỏng trên bầu trời nhật nguyện vận chuyển, trợ giúp mấy người xác định thời gian. Tại bên Ngông Tử Vong Tinh vực bên trong đi xuyên một cái nhiều tháng, bốn người cũng đã rời đi huyền giới rất xa. Một đoàn người bên trong, Linh Bảo Tiên Tôn là dẫn đường. Lúc này, hắn đang đứng ở đầu thuyền, không ngừng quan sát đến phía trước tình huống. Tiếp đó cùng còn lại hai tên Tiên Tôn cùng một chỗ không chế chiến thuyền bay về phía trước đi. Ba đại Tiên Tôn lái thuyền, Do Mạch Dương chính là muốn hỗ trợ cũng giúp không được gấp cái gì, cho nên tại trong bốn người, hắn nhìn ngược lại là nhàn nhã nhất. Lần trước ta liền đạt tới ở đây, phía trước liền không có đi qua. Đống nhiên một mực dẫn đường linh bảo tiên tôn đạo. phía trước một khỏa cố định bất động cự tinh phía trên, bị hắn ấn một cái bàn tay khổng lồ. đoạn đường này tới, hắn chính là thông qua lúc trước tại cố định bất động cự tinh phía trên ấn dấu tay phương pháp dẫn đường. nghe được linh bảo tiên tôn nói như vậy, giả dối tiên tôn cùng bổ duệ tiên tôn cùng nhau gật đầu một cái, khống chế chiến thuyền hướng về kia khỏa to lớn tinh thể phóng đi. bởi vì phía trước tinh vực chưa từng do xét qua, trong đó e rằng có không biết phong hiểm, cho nên ba đại tiên tôn đều là không muốn mạo hiểm, bọn hắn muốn tại nơi khỏa to lớn tinh thể phía trên điều chỉnh một phen rồi lên đường. chiến thuyền gào thét lên, hướng về kia khỏa to lớn tinh thể phóng đi sau đó liền đứng tại tinh thể phía trên, giả dối tiên tôn linh thức ra bên ngoài dò xét một hồi, gật đầu một cái, đạo, không sao. đại gia ra ngoài hơi hoạt động phía dưới. một tháng tới, bốn người một mực tại chiến thuyền trung độ qua, trong mỗi ngày nhìn thấy cũng là bầu trời đêm tối đen cùng vô cùng vô tận tinh thần, đơn điệu nhàn chán cực điểm, tinh thần như muốn sụp đổ. lúc này đến cái này tinh thể phía trên, đám người đều là không khỏi buông lòng không thiếu. nhưng ở cái này mịt mờ tử vong tinh vực bên trong, mấy người cũng là biết tùy thời tùy chỗ cũng có thể cất giấu to lớn nguy hiểm, cho nên chỉ ở chiến thuyền bốn phía hoạt động một hồi, liền quay trở về tới chiến thuyền bên trong. Quan chân ngồi ở chiến thuyền bên trong, cẩn thận điều tức. Hẹn qua năm, sáu ngày, ba đại tiên tôn vừa mới cùng nhau mở mắt ra, đạo, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lập tức, ba người cùng một chỗ không chế chiến thuyền, vọt ra khỏi ngôi sao này thể, hướng về Tử Vong tinh vực chỗ càng sâu bay đi. 254 thứ 254 trường tiên tôn vẫn lạc chiến thuyền xông ra cự tình, hướng về mênh mông tử Vong tinh vực chỗ sâu bay đi. Từng khỏa tinh thể xoay tròn lấy, không ngừng từ chiến thuyền bốn phương tám hướng lui về phía sau cực nhanh. Phía trước, một đầu to lớn tinh hà vắt ngang trong lúc đó, giống như một khối điểm đầy kim cương cùng minh châu mạn sân khấu đem toàn bộ tử vong tinh vực chia làm hai nửa. Ba đại tiên tôn giữ phong mạch dương thấy vậy, đều là bất giác hai nhiên, bực này tinh hà trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, nếu là chiến thuyền sông vào trong lúc đó, chỉ sợ cũng khó trốn bị hư hại hạ trạng. Nhưng đúng lúc này, từ gió mạch dương bọn bốn người chỗ ở chiến thuyền lui về sau, đánh bọc sần mấy cái to lớn chiến thuyền. Cái kia chiến thuyền bên trên, đứng vững từng đội từng đội thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới sát khí lượn quanh thương lang tộc cao thủ. Rõ ràng, bọn hắn cũng tại nơi đây mai phục đã lâu, chuyên chờ gió mạch dương bọn người đến đây. Từ hư tiên tôn thấy vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nổi giận mắng: đáng chết, những thứ này vương bắt đẳng, ta như thế nào không biết. Bổ vệ tiên tôn nhưng là đạo, đi, hướng phía dưới triệt để lui. biết thương lang huyền giới cao thủ có chuẩn bị mà đến, ba đại tiên tôn lại càng không dừng lại, trực tiếp người điều khiển chiến thuyền, hướng về tử vong tinh vực phía dưới phóng đi. nhưng không hướng bao lâu, phía dưới lại xuất hiện mấy cái chiến thuyền, ngăn lại liều phong mạch dương bọn người chiến thuyền hướng đi. lập tức, từng cái tiểu chiến thuyền từ cái kia đại chiến trên thuyền vọt ra, mỗi một đầu tiểu chiến trên thuyền đều có một cái đẳng đẳng sát khí thương lang tộc cao thủ. bất quá ngắn ngủi một chút thời gian. Gió mạch Dương Châu ở chiến thuyền bốn phía, cũng đã xuất hiện hơn 20 đầu tiểu chiến thuyền, mỗi một đầu đều có gió mạch Dương mấy người ngồi cái kia chiến thuyền lớn như vậy. Xin đợi đã lâu, huyền giới tiểu tử. Từ một đầu trên chiến thuyền, truyền đến một cái cứng nhắc vô cùng âm thanh, một cái tráng kiện vô cùng đại hán đứng tại thuyền lớn trên mũi thuyền, ánh mắt như là tia chớp nhìn xem gió mạch Dương bọn người. Các ngươi sáu. các ngươi không phải là bị phong ấn tại địa hỏa dưới vực sâu sao? Nhìn thấy nơi đây vậy mà xuất hiện nhiều như vậy lái tinh không chiến thuyền thương lang tộc cao thủ, linh bảo tiên tôn không khỏi vân đạo. Lúc này, ba đại tiên tôn giữ phong mạch Dương tâm trung, đều là kinh ngạc vô cùng. Bởi vì này nhóm lớn thương lang cao thủ qua lại tử vong tinh vực, rất có thể mang ý nghĩa, ngoại trừ địa hỏa vực sâu cái cửa ra này, thương lang huyền giới còn có những thứ khác mở miệng. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, ngược lại các ngươi lập tức chính là người chết sáu. Cái kia thương lang tộc cao thủ mặt không biểu tình, nhìn xem gió mạch Dương Dư ba đại tiên tôn, phản phất là nhìn xem bốn cỗ thi đồng dạng, lạnh lùng nói, ngoại trừ địa hỏa vực sâu, chúng ta còn có thể thông qua tử vong tinh vực tiến vào huyền giới sáu. Sở dĩ vẫn không có sử dụng cái thông đạo này, là bởi vì chúng ta khinh thường sử dụng thôi. Cái kia thương lang tộc cao thủ chậm rãi nói, bây giờ, các ngươi có thể đi chết. Vừa dứt lời, Cái kia bốn phương tám hướng Thương Lang tộc tinh không chiến thuyền, lập tức liền động đứng lên, hướng về gió mạch dương bọn người chỗ ở chiến thuyền đánh tới. Thương Lang nhất tộc chiến thuyền, còn muốn trội hơn gió mạch dương bọn người ngồi chiến thuyền, là lấy bọn hắn cũng không sợ đụng vào gió mạch dương bọn người chỗ ở chiến thuyền. Thậm chí, bọn họ là cố ý nghi đụng vào, trực tiếp đem gió mạch dương đám người chiến thuyền đụng thành mảnh vụn. Nhìn thấy Thương Lang nhất tộc tinh không chiến thuyền hướng về mình chiến thuyền đánh tới, tử Hư Tiên Tôn bất giác biến sắc, đạo: "Rút lui." Ba đại tiên tôn cùng nhau lực, cả chiếc tinh không chiến thuyền lập tức liền xuất ra đạo đạo hào quang sáng chói, hướng về phía trước thẳng tắc bay lên, như một đạo lưu tình cực nhanh. Truy Một đám thương lang tộc cao thủ cùng nhau giống lên một tiếng, lập tức khống chế chiến thuyền, thật chặt đi theo qua. Từng đạo bàng bạc vô cùng sức mạnh, bị thương lang tộc cao thủ từ chiến thuyền bên trên đập nện mà ra, hung hăng đánh vào gió mạch dương bọn người cho ở chiến thuyền bên trên, nhờ toàn bộ chiến thuyền đều ở đây không ngừng đung đưa, mất đi bình ổn. Chống đỡ. Từ Hư Tiên Tôn giữ phong mạch dương thấy vậy, cùng nhau quát to một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, lực lượng trong cơ thể phun trào mà ra, hướng về chiến thuyền thần tẩu phun trào mà đi, muốn ổn định lại chiến thuyền, không phải vậy hắn lắc lư quá mức lợi hại mà đánh mất hướng đi. Đầu thuyền, Linh Bảo Tiên Tôn cùng Bổ Duệ Tiên Tôn cùng nhau quát khẽ một tiếng lực lượng trong cơ thể điền cùng chuyện không chế chiến thuyền không ngừng xông về phía trước đi ầm ầm một quả sao nhỏ thể sung kích tại chiến thuyền trên thân tàu tuôn ra một tiếng nổ vang rung trời lập tức hóa thành hai nửa hướng về hai bên bay đi nhưng cùng lúc gió mạch dương bọn người chồ ở chiến thuyền nhưng cũng nhận lấy trùng kích cực lớn mãnh liệt lay động một cái độ rõ ràng chậm một hồi phải cơ hội này cái kia không chế tinh không chiến thuyền bọn tới thương lang nhất tộc cao thủ lại nơi nào sẽ buông tha dạng này một cái cơ hội thật tốt đều là cùng nhau rống lớn một tiếng điền cùng điều động lực lượng của mình hướng về gió mạc dương bọn người chồ ở chiến thuyền công kích mà đến. Ngươi đi chợ giúp hai vị tiên tôn, ta ra ngoài cản một hồi. Tử Hư Tiên Tôn nhìn thấy tình thế càng lai việt nguy cấp, vội vàng hướng gió mạch dương đạo. Lời còn chưa dứt, hắn đã đứng ở chiến thuyền bên ngoài, quát lên: đều cút ngay cho ta! Trong tiếng hét vang, hai tay của hắn đẩy một cỗ lực lượng khổng lồ liền hướng về vọt tới tinh không chiến thuyền dũng động đi qua. Ầm ầm. Tử Hư Tiên Tôn chiến lực sát thực cực kỳ cường hãn, hắn lần này ra tay lại thật sự sinh sinh đem một đầu sông ở trước nhất thương lang tộc chiến thuyền thiếu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trong tay của hắn càng nhiều một cái tia sáng vạn trượng kiếm bản rộng. Trong tay kiếm bản rộng vung lên vạn đạo kiếm quang điên cùng phun trào mà ra, giống như một màn ánh sáng đồng dạng, thẳng tắp hướng về một bên một chiếc thương lang tộc chiến thuyền bộ tới. Kiếm quang những nơi đi qua, trùng trùng điệp điệp, bất quá trong nháy mắt, liền tương na chiếc chiến thuyền từ giữa đó ngăn làm hai đoạn. Cái kia khống chế chiến thuyền thương lang tộc cao thủ, càng là trong nháy mắt bị kiếm mang quét chúng, biến thành mảnh vụn. Tử hư tiên tôn ra tay, bước lui một chiếc chiến thuyền, chém chết một chiếc chiến thuyền, kinh khủng chiến lực sinh sinh rung động tất cả thương lang tộc cao thủ. xử lý trước gia hỏ này, nhìn thấy tử hư tiên tôn chọn rời đi chiến thuyền ra tay, cái kia chỉ huy thương lang tộc cao thủ vội vàng gào thét lớn, chỉ huy mấy chiếc chiến thuyền hướng về hắn vọt tới. Hảo, liền để ta sẽ sẽ các ngươi. Tử Hư Tiên Tôn bây giờ chiến ý dâng cao, tay phải đẩy, sinh sinh đem gió mạch dương bọn người chỗ ở chiến thuyền đẩy ra mấy vạn dặm. Đồng thời, thân hình chốc động, hướng về Thương Lang tộc chiến thuyền cuốn sát tới. Tử Hư Tiên Tôn nguy hiểm, mau trở lại. Gió mạch dương gặp Tử Hư Tiên Tôn vậy mà rời đi chiến thuyền, xông vào Thương Lang nhất tộc chiến thuyền trong đám, không khỏi hét lớn. Nhưng Tử Hư Tiên Tôn đẩy chi lực là bực nào khổng lồ, cái kia chiến thuyền nhưng là không nhận chỉ huy xông về phía trước tới, không quản được nhiều như vậy, đi. Linh bảo tiên tôn cùng bổ vệ tiên tôn cùng nhau liếc mắt nhìn chằm chằm bị thương lang nhất tộc chiến thuyền vây quanh tử hư tiên tôn cùng nhau quát to một tiếng lập tức khống chế chiến thuyền hướng về phía trước vọt tới. Hai người cũng là tiên tôn cấp bậc cường giả, có thể nói là đạp lên vô số cùng thế hệ thi thể leo đến cái cảnh giới này đối nhau cách cái chết đường. So với gió mạch dương tới, còn muốn càng coi nhẹ mấy phần. Lúc này biết nếu lại không hướng vọt tới trước, chỉ sợ bị thương lang tộc chiến thuyền vây lên. Vạn sự đều yên, đành phải thả xuống tử hư tiên tôn mặc kệ. Tử hư tiên tôn sáu gió mạch dương trong miệng kết lên ầm mịt hắn linh thức chỗ điều tra được đích thực thời điểm tử hư tiên tôn chiến thể đã bị sinh sinh xé rách ba lần toàn bộ thương lang nhất tộc chiến thuyền nón đã đem hắn vây quanh ở trung đường đủ loại lực lượng điên cuồng hướng về trên người hắn phun trào mà đi sáu Băng vào ta chiến thể phong khốn vật giới tử hư tiên tôn toàn thân đâm máu trong miệng gào thét lớn âm thanh tại mịt mờ từ vong tinh vực bên trong truyền ra thật xa thật xa lộ ra thê lương mà tịch mịch đồng thời lấy hắn chiến thể làm trung tâm một đạo xương ngõ bay lên cả vùng không gian trong nháy mắt bị định trụ tất cả chiến thuyền đều bị tử hư tiên tôn sinh sinh phong khốn không lúc này chính là tâm địa vô cùng cứng rắn linh bảo tiên tôn cùng bổ rưỡi tiên tôn cũng là cùng nhau giống lên một tiếng bọn hắn cùng là tiên tôn cấp cường giả tự nhiên biết đây là tử hư tiên tôn hủy diệt mình chiến hồn dùng chiến hồn hủy diệt lúc tuân ra lực lượng khổng lồ tới phong khốn thương lang nhất tộc chiến thuyền cái này sáu đây không có khả năng gió mạch dương trong miệng kêu to hai mắt dương dương hắn biết chiến hồn một khi tự hủy tử hư tiên tôn liền vĩnh viễn biến mất dù là hắn sẽ liệt thể phân hồn nhưng cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời đáng chết đuổi theo cho ta bất quá ngắn ngủi phút chốc cái kia phong khốn khu vực liền một lần nữa chuyển ra thương lang nhất tộc cao thủ tức giận gầm rú Bị phong khống chỗ, bắt đầu nhanh chóng tăng giá. Thương Lang nhất tộc chiến thuyền, sắp một lần nữa bày ra truy sát. 246, phải kiên cường. Lúc cần thiết, chúng ta cũng sẽ lao ra, nhưng chiến thuyền nhất định muốn đến Viêm Thiên thần vực, đó là huyền giới hy vọng duy nhất. Bất ngờ, linh bảo tiên tôn thanh âm tại gió mạch dương bên tai vang lên. 255 thứ 255 chương bị nhốt tinh hà tu đạo chi lộ mêng mông, trong đó hung hiểm vô số, dù cho mạnh như tiên tôn cũng khó trốn vẫn lạc chi ách. Gió mạch dương trong lòng, trong lúc nhất thời tràn đầy vô tận tuyệt vọng. Bổ Duệ tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn thấy vậy, đều là không khỏi thở dài, đạo đi à dưới mắt chỉ có sông vào tinh hà sau lưng thương lang nhất tộc chiến thuyền phá vỡ giả rối tiên tôn phong cuốn càng đuổi càng gần vì kế hoạch hôm nay nhưng cũng hoàn toàn chính xác chỉ có sông vào phía trước trong tinh hà mới có thể có một phần bạn cơ hội sinh tồn gió mạch dương gật đầu một cái đạo sông lên đi chính là chết cũng không thể rơi vào thương lang nhất tộc trong tay ba người khống chế chiến thuyền hướng về kia tinh hà tật vội sông đi hậu phương một mực tại đau khổ đuổi theo gió mạch dương đám người thương lang nhất tộc cao thủ thấy vậy đều là không khỏi quá tầm lên nhanh nhanh cản bọn họ lại đừng cho bọn hắn sông vào tinh hà bọn hắn ở nơi này tử vong tinh vực chúng mai phục rất lâu tự nhiên biết tinh hà hung hiểm cũng tự nhiên biết gió mạch dương bọn người tiến vào trong tinh hà tất nhiên cựu tử nhất sinh nhưng thương lang nhất tộc thiên tính thị sát nhưng cũng là không muốn buông tha cái này tự tay diện sát gió mạch dương đám người cơ hội trong lúc nhất thời thương lang nhất tộc cao thủ cưỡi chiến thuyền đều là cùng nhau thêm giống như một đạo đạo lưu tinh đồng dạng hướng về gió mạch dương bọn người chồ ở chiến thuyền tật vội xung tới Và anh đúng lúc này gió mạnh dương bọn người cưỡi chiến thuyền đã chọc thủng tinh hà ngoại vi đâm đầu thẳng vào trong tinh hà lập tức trong tinh hà vô cùng to lớn sức mạnh liền hướng về chiến thuyền để ép tới Cả ngày chiến thuyền, trong nháy mắt hướng về bên trong sụp đổ hơn phân nửa. Kinh khủng hơn là, mặc kệ ba người dùng lực như thế nào, chiến thuyền cũng là giống như định trụ đồng dạng, khẽ động cũng không thể động đậy. Bốn phương tám hướng, hết thảy tất cả đều đứng im bất động. Trong tinh hà, vạn vật tuyên cổ bất động. Ở đây, mới thật sự là tử vong tinh vực. Phản phất hết thảy đều chết, không có âm thanh, cũng không có tia sáng, chỉ có vĩnh hằng đứng im. Rất nhanh, thương lang nhất tộc chiến thuyền cũng xông vào trong tinh hà, không ngoại dự liệu, bọn họ chiến thuyền cũng bị trực tiếp dừng ở trên không, lực lượng khủng lồ nhường trên chiến thuyền thương lang nhất tộc cao thủ cảm thấy vô cùng kiềm chế cái tiêu đại chiến trên thuyền thương lang nhất tộc cao thủ đầu lĩnh nhưng là khuôn mặt hoảng sợ, miệng há hốc, không ngừng tê la cái gì, nhưng ở đây, thanh âm gì cũng không truyền ra đi. Hoàng bét, không nghĩ tới nơi này tà môn như vậy. đột nhiên, gió mạch dương trong lòng vang lên linh bảo tiên tôn mà nói, đó là hắn thông qua linh thức hướng hắn truyền âm. chúng ta thử lại một chút, có thể còn có một tuyến hy vọng. Bộ duệ tiên tôn mà nói vang lên, ba người gật đầu một cái, lập tức cùng nhau xuất lực khống chế chiếc này hướng vào phía trong sụp đổ một nửa trên thuyền, xông về phía trước. quả nhiên, chiến thuyền đậu. chỉ là chiến thuyền độ kỳ chậm vô cùng, so với duỗi nên bỏ vẫn còn phải chậm hơn một hai phần. Sau lưng, Thương Lang Huyền Giới chiến thuyền nhưng cũng bắt đầu đậu. Nghĩ đến, bọn hắn cũng nghĩ đến thử một lần biện pháp. Trong lúc nhất thời, đã gió mạch dương chỗ ở chiến thuyền bì, đằng sau đi theo Thương Lang Huyền Giới chiến thuyền, giống như là một cái đội tàu đồng dạng, từ từ hướng phía trước di động tới. Không được, dạng này độ, năm nào tháng nào mới có đến Viêm Thiên thần vực. Linh bảo tiên tôn thanh âm tại bổ duyệt tiên tôn giữ phong mạch dương trong lòng vang lên, "Đạo, chúng ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác, bằng không, chờ chúng ta đến Viêm Thiên thần vực, chỉ sợ Huyền Giới sớm đã biến thành một vùng phế tích." Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức đem một khối linh thạch ném ra ngoài. Ngoài cửa sổ áp lực vô cùng to lớn, cái kia linh thạch vừa mới ném ra, cũng đã bị áp súc trở thành một cái nhỏ chút, lập tức cũng không nhìn thấy nữa. Thế vậy, mấy người cùng nhau thất sắc, chiến thuyền ra áp lực là như thế khổng lồ, bọn hắn chính là ra chiến thuyền, chỉ sợ cũng rất nhanh liền bị đè diệt. Nhìn ta một chút, nhìn thấy cứng rắn linh thức bị đè diệt, Bổ Duệ Tiên Tôn hướng về gió Mạch Dương chờ hai người truyền âm nói, lập tức đem một chiếc vòng tay ném ra ngoài. Nhanh chóng, tay kia vòng tay liền hóa thành một khối sắt vô khối. Bổ Duệ Tiên Tôn sắc mặt đại biến, đó là trên người hắn phải tính đến phá bảo lúc bình thường, chớ nói hư hao, chính là tùy tiện một đập, đều có thể đem một quả sao nhỏ thể trực tiếp đập bạo liệt. gió mạch dương bọn người chỗ ở chiến thuyền sau đó, thương lang huyền giới cao thủ tựa hồ cũng ý thức được dạng này không chế chiến thuyền không phải biết pháp, đều là học gió mạch dương đám người bộ dáng, bắt đầu đem đủ loại pháp bảo ra bên ngoài tìm kiếm, muốn tìm ra có thể chống cự lại trong tinh hà áp lực thật lớn pháp bảo, đồng thời thông qua cái kia pháp bảo chạy trốn. gió mạch dương chỗ ở chiến thuyền bên trong, linh bảo tiên tôn cùng bộ duệ tiên tôn liên tiếp dùng thử mấy dạng pháp bảo, toàn bộ đều hư hại, hai người bất giác đau lòng không thôi, chính muốn đem bản mệnh pháp bảo ra bên ngoài thăm dò mà đi. Hai vị tiên tôn chấm đã. Gió mạch Dương biết tiên tôn cấp cao thủ bản mệnh pháp bảo không thể coi thường, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, không chừng sẽ để cho hai đại tiên tôn chịu đến thương tổn cực lớn, vội vàng hướng hai người truyền âm nói. Lập tức, hắn đem thanh quang hồng ngông kính lấy ra ngoài, định dùng cái này hồng ngông thánh vật đến so xét. Hai đại tiên tôn đều là cùng nhau gật đầu một cái, truyền âm nói, cũng được, để cho ngươi hai thứ này xem một chút đi, nếu là cái này hồng ngông chi vật đều bị hư hại xấu. Phía dưới, hai người cũng không có nói, nhưng trong lòng ba người đều là tin tưởng vô cùng, chuyến truyền này thừa nhận lực lượng khổng lồ, không ngừng đi đến đổ sụp mà đến. Nghĩ đến không bao lâu, liền sẽ hoàn toàn biến thành một đoàn, đến lúc đó chỉ sợ mấy người dù có thiên đại năng lực, cũng khó đạo mất mạng hạ chàng. Chậm rãi, gió mạch dương đem thanh quang hồng mông kính lộ ra một bộ phận. Bất quá trong nháy mắt, liền có một đạo thanh sắc quang mang thẳng tắp sông đi lên lên, thanh quang hồng mông kính tựa hồ đối với cái này áp lực cực lớn có chống cự chi năng đồng dạng, vậy mà không có tổn hại, ngược lại, ngược lại là tràn ra từng đạo vô cùng chói mắt thanh sắc quang mang. Hai đại tiên tôn vui mừng, lập tức ném ra một khối linh thạch. Cái kia linh thạch tại thanh sắc quang mang bên trong xoay tròn lấy, lại một điểm hư hại dấu hiệu cũng không có. Thành công, thành công. Thanh quang hồng mông kính quả nhiên là hồng mông thánh vật, không hề tầm thường. Lúc này, dù cho hai đại tiên tôn thấy qua vô số sóng to gió lớn, nhưng cũng vẫn như cũ là không che giấu chút nào kêu lên sợ hãi. Đi! Gió mạch dương lấy thanh quang hồng mông kính thanh sắt thánh quang mở đường, hai đại tiên tôn một lần nữa điều động chiến thuyền, lại thật sự hướng phía trước chạy. Chỉ là cái này trong tinh hà áp lực vô cùng to lớn, mặc dù có thanh quang hồng mông kính bực này hồng mông thánh vật mở đường, chiến thuyền phi hành độ lại như cũ vô cùng chậm chậm. Nhưng cái này đã so trước đó gần như không động tình huống tốt hơn rất nhiều. Gặp lại sau, thương lang cầu tật. Gió Mạch dương hướng về Thương Lang Huyền Giới, một đám cao thủ truyền âm nói, lập tức cùng chiến thuyền một đạo hướng về Tinh Hà chỗ sâu thẳng tiến. Từ vong tinh vực bên trong Tinh Hà rộng lớn vô gần kinh khủng dị thường. Gió Mạch dương bọn người ở tại Thanh Quang Hồng Nông kính dưới sự giúp đỡ, không chế chiến thuyền hướng phía trước không ngừng đi tới. Ngay từ đầu độ vẫn được, càng về sau áp lực càng lai việt khổng lồ, chính là Thanh Quang Hồng Nông kính quan mang cũng bị thu thọ thành liêu tiểu tiểu nhân một chùm, cả chiếc chiến thuyền độ càng là càng lai việt chậm, lần nữa khôi phục đến rồi quy. Xem ra chúng ta cũng không còn cách nào đi tới. Phía trước bị lực lượng vô cùng khổng lồ phong khốn. Trừ phi chúng ta có thể đạt đến thần nhân cảnh giới, bằng không sáu. Hai đại tiên tôn lúc này đều là khuôn mặt lo nghĩ, hướng về gió mạch dương truyền âm nói. Gió mạch dương trên trán, thấm ra hột to hột to mồ hôi, cho dù trong cơ thể hắn tích chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng, đến rồi lúc này cũng là cảm thấy vô cùng phí sức. Thanh quang hồng mông kính lên thanh sắt thấy quang, cũng càng lai việt tạm đạm. Trở về đi, con đường này bị phong tỏa. Bộ duyệt tiên tôn hướng về hai người đề nghị. Linh bảo tiên tôn giữ phong mạch dương gật đầu một cái, bọn hắn đều không phải là lỗ mãng người, biết lấy chính mình dưới mắt thực lực, tuyệt không có khả năng vượt qua đạo này tinh hà, cũng liền đổi chiến tuyến hướng về lối vào tối lui, đường lui lại so đi tới dễ dàng rất nhiều, không bao lâu, gió mạch dương bọn người cũng đã lui trở về tinh hà biên giới. lúc này, thương lang nhất tộc cao thủ đã hướng về tinh hà bên ngoài chậm rãi trên hồi. đại bộ phận chiến thuyền cũng đã rút lui, chỉ để lại một số nhỏ chiến thuyền, như cũ đang chậm rãi ra bên ngoài gì động tới. gió mạch dương ba người thấy vậy, đều là bất giác âm thầm gật đầu một cái. ở nơi này trong tinh hà, thương lang nhất tộc chiến thuyền hành động bất tiện, gió mạch dương bọn người nắm giữ lấy độ, chính là nắm giữ lấy ưu thế. các chiến thuyền chúng ta không có cách nào, nhưng cái này năm chiếc chiến thuyền, chúng ta an chắc. Bộ Duệ Tiên Tôn hướng về Linh Bảo Tiên Tôn giữ phong mạch dương truyền lời, ba người trên thân đều là tu gia sát ý mãnh liệt tới. Rất nhanh, gió mạch dương đám người chiến thuyền liền qua Thương Lang Huyền Giới chiến thuyền, ngăn ở trước mặt của bọn hắn. 256 thứ 256 chương đột phá phong tỏa nhìn thấy gió mạch dương bọn người không chế chiến thuyền ngăn ở trước mặt mình, năm chiếc Thương Lang Huyền Giới trên chiến thuyền Thương Lang tộc cao thủ đều là bất giác kinh hãi. Nhưng lúc này bọn hắn nhận lấy cái chết vong trong tinh vực tinh hà áp chế, căn bản không thể động đậy, nhưng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn gió mạch dương chiến thuyền bên trong hai đại tiên tôn liên thủ, đem bọn hắn chiến thuyền tê luyện đứng lên. Lực lượng khổng lồ từ hai đại tiên tôn trên thân ra, bị gió mạch dương dùng thành quang hồng mông tính dẫn đạo đến rồi Thương Lang nhất tộc cao thủ chiến thuyền bên trên. Thương Lang nhất tộc chiến thuyền liền bắt đầu từ từ biến hình lấy, giọt giọt tinh thuần nhất chiến thuyền linh dịch bị tế luyện đi ra, hướng về gió mạch dương bọn người chô ở chiến thuyền chạy qua tới sau. Trong giá 2 tháng, hai đại tiên tôn không biết ngày đêm tế luyện lấy Thương Lang huyền giới 5 chiếc chiến thuyền, cuối cùng thành công đem 5 chiếc chiến thuyền toàn bộ tế luyện hoàn tất, bổ sung đến chô ở mình chiến thuyền bên trên. Đã như thế, gió mạch dương bọn người chô ở chiến thuyền, nguyên bản bị hư hao rơi bộ phận, liền hoàn toàn chữa trị khỏi. Tinh hà chi bên ngoài Thương Lang nhất tộc cao thủ nhưng cũng là không dám xông vào ở giữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm chiếc chiến thuyền bị hoàn toàn tế luyện. Chỉ là bọn hắn nhưng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, toàn bộ bày ra trận thế, canh giữ ở Tinh Hà Chi bên ngoài, chỉ cần gió Mạch Dương bọn người khống chế chiến thuyền sông lên, lên ra, lập tức liền động cuồng bạo nhất công kích. Bọn hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị, chúng ta không thể từ nơi này rời đi sao? Linh Bảo Tiên Tôn cùng bổ vệ Tiên Tôn liếc mắt nhìn Tinh Hà Chi bên ngoài tình huống, hướng về Do Mạch Dương truyền âm nói. Do Mạch Dương gật đầu một cái, đạo chúng ta hướng phía dưới đi, né tránh bọn hắn. Lập tức ba người liền khống chế chiến thuyền hướng về tinh hà phía dưới lặn xuống tinh hà chi bên ngoài thương lang nhất tộc cao thủ nhìn thấy gió mạch dương bọn người khống chế chiến thuyền hướng phía dưới mà đi cũng là không ngừng điều động chiến thuyền gắt gao đi theo dự định tươi sống phá hỏng gió mạch dương bọn người hai vị tiên tôn có thể hay không ngắn mũi che đậy chúng ta chiến thuyền gió mạch dương nghĩ nghĩ hướng về hai vị tiên tôn đạo thời gian dài làm không được nhưng một khắc đồng hồ vẫn là không có vấn đề chỉ là bằng vào chúng ta độ chỉ sợ một khắc đồng hồ cũng không ra được bao xa vẫn là khó mà đảo thoát thương lang huyền giới chiến thuyền theo dõi bộ duệ tiên tôn lo lắng nói không sao ta bỏ thuyền chạy trốn Gió Mạch Dương truyền âm nói, "Trong tay ta còn có Hồng Mông Dị Liên, đoán này dị liên cùng thành quang hồng mông kính đồng thời hiện thế, nghĩ đến cũng có chống cự cái này trong tinh hà áp lực năng lực. Linh Bảo Tiên Tôn gật đầu một cái, "Đạo, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta chỉ có chết mã xem như ngựa sống ý." ý Thử nhìn một chút. Gió Mạch Dương trầm ngâm một hồi, lập tức truyền âm nói, "Linh Bảo Tiên Tôn, ngươi phụ trách che đậy chiến tuyến, Bộ Duệ Tiên Tôn, ngươi phụ trách che đậy Hồng Mông Dị Liên. Chỉ cần có thể kiên trì một khắc đồng hồ, chúng ta liền có thể cùng Thần Tẩu phân ly, ngược lại là, ánh mắt của bọn hắn tất nhiên sẽ bị Thần Tẩu hấp dẫn. Chúng ta nắm lấy ngắn ngủi này một chút thời gian." rời đi Tinh Hà. Chuẩn bị đã định, Linh Bảo Tiên Tôn hai tay khẽ động, một đạo lực lượng thần bí phun trào mà ra, quả nhiên nhường cả chiếc chiến thuyền biến mất ở thương lang nhất tộc trong tầm mắt. Đồng thời, gió mạch Dương đã đem Hồng Nông Dị Liên lấy ra ngoài, chậm rãi thăm dò vào thuyền bên ngoài, quả nhiên, Hồng Nông Dị Liên thành công chống lại Tinh Hà chi bên trong áp lực thật lớn, chậm rãi nở rộ ra, hiện ra một tòa trắng đoán vô cùng liên hoa đại tới. Đi. Bổ Duệ Tiên Tôn hướng về hai người truyền âm nói, lập tức cũng che giấu Hồng Nông Dị Liên, ba người nhanh chóng nhảy lên đại sen. Một chút thời gian sau đó, Hồng Nông Dị Liên liền thoát ly chiến thuyền, hướng về Tinh Hà phía dưới phóng đi. Quả nhiên, cái kia Thương Lang tộc cao thủ nhìn thấy chiến thuyền sau khi biến mất lại tái hiện, đều là cùng nhau đem lực chú ý tập trung đến rồi trên thân tàu. Gió Mạch Dương giữ hai đại tiên tôn thì không chế che đậy lại Hồng Mông Dị Liên, nhanh chóng hướng về tinh hà chi bên ngoài phóng đi. Vừa mới xông ra tinh hà, Thương Lang nhất tộc cao thủ tức giận tiếng gào thét liền truyền vào lỗ tai của bọn hắn, đáng chết, bọn hắn chạy mất. Động chiến thuyền, phong tỏa vùng này, nhanh. Thanh âm huyên náo bên trong, Thương Lang nhất tộc chiến thuyền bắt đầu nhanh chóng điều động, hướng về bốn phương tám hướng quét tán, muốn bắt được có quan hệ với gió mạch dương đám người dấu vết để lại. Gió mạch dương bọn người không dám kinh thường, vội vàng khống chế Hồng Mông dị liên hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Không chống đỡ được. Đột nhiên, bổ duyệt tiên tôn túi đầu kêu một tiếng, cả đóa Hồng Mông dị liên liền xuất hiện ở trong tinh vực. Không cần che giấu, đi, trở về huyền giới đi. Linh bảo tiên tôn kêu một tiếng, đem sức mạnh của bản thân thúc giục đến cực hạn, khống chế Hồng Mông dị liên hướng về nơi xa bay đi. Lúc này, đằng sau một mực đang lục soát gió mạch dương đám người thương lang tộc cao thủ tự nhiên cũng hiện từ vòng tinh vực bên trong đột nhiên xuất hiện đóa này cực lớn hoa sen, đều là cùng nhau hộ, chính là hắn, đừng để cho bọn họ chạy. Lập tức, tất cả thương lang tộc chiến thuyền đều đổi phương hướng, hướng về gió mạch Dương đám người Hồng Ngâm Dị liền vọt tới. Đi phía trái phía trên đi tới. Lúc này, gió mạch Dương bỗng nhiên hướng về bộ duyệt tiên tôn cùng linh bảo tiên tôn hô, hắn cảm giác được phía trước mình tại giả dối tiên tôn nương thân tinh thể thượng lưu lại ân ký, vội vàng dẫn theo hai người hướng về kia bên trong phòng đi. Có lẽ, giờ này khắc này, cũng chỉ có vận dụng cái kia tinh thể trên thần bí của sắt mới có thể thoát khỏi trước mắt truy binh. Nghe được gió mạch Dương nói như vậy, hai đại tiên tôn cũng không hỏi cái gì, chỉ liều mạng khống chế Hồng Ngâm Dị liền gấp rút lên đường. Từng quả tinh thể, liền nhanh chóng từ Hồng Ngung dị liên hai bên vào tới. Gió Mạch Dương một bên càng không ngừng cảm giác, một bên không ngừng nhường hai đại tiên tôn điều chỉnh phương hướng, hướng về kia quả to lớn tinh thể phóng đi. Thực sự là trời không tuyệt đường người a, không nghĩ tới ngôi sao này thể, vậy mà lại ở chỗ này. Gió Mạch Dương trong miệng cảm thán nói, lập tức hướng về hai đại tiên tôn đạo, "Nhanh, chúng ta đi phía trước hành tinh lớn, kia phía trên, phía trên có một loại kinh khủng khủng sát, uy lực thập phần cường đại." Nghe vậy, Linh Bảo tiên tôn đạo, "Uy lực mạnh mẽ khủng sát, chẳng lẽ chính là ngươi ở đây bất động đệ nhất phong bỏ ra cái chủng loại kia?" Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo Không sai, chính là loại kia. Đang khi nói chuyện, ba người đã không chế hổng mông dị liên sông về đại tinh. Đến đại tinh sau đó, ba người lại càng không dừng lại, rất nhanh liền siêu tập lên mấy trăm miếng to lớn của sắt. Lúc này, thương lang huyền giới chiến thuyền cũng đến rồi đại tinh bên ngoài, chỉ là bọn hắn nhìn thấy gió mạch dương bọn người đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, bất giác âm thầm kinh nghi, lại cũng không lao ra, chỉ mở ra chiến thuyền phía trước một đạo ánh đèn, không ngừng hướng về đại tinh bên trên dò xét. Đánh! Nhân cơ hội này, linh bảo tiên tôn tay phải lắc một cái, một cái cục sắt liền bạch phá bầu trời, giống như một đạo lưu tinh gào thét lên hướng về vừa tìm chiến thuyền mãnh tới cơ hội là cùng lúc đó, gió mạch dương giữa bổ duệ tiên tôn cũng đồng loạt ra tay, quăng ra mấy chục mai cục sắt. không tốt, là văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí. cái kia cục sắt trong tiếng thét ảo, truyền đến thương lang nhất tộc cao thủ tiếng kinh hô. kinh hô không đã, mấy chiếc né tránh không kịp chiến thuyền, đã bị gió mạch dương bọn người đập ra cục sắt đánh trúng, trong nháy mắt nổ tung trở thành vô số mảnh vụn. rút lui, rút lui, rút khỏi đả kích phạm vi bên ngoài. cái kia thương lang nhất tộc cao thủ tựa hồ đối với những thứ này được xưng là văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí cục sắt có chút kiên kỵ, tiếng cuồng hô bên trong nhanh chóng hướng về nơi xa rút lui mở ra. tới a tới a, còn bà nó, gió mạch dương kẹp lấy hai cái cục sắt, không chế hồng mông dị liên hồng mông dị liên phóng lên trời, hướng về rút lui thương lang nhất tộc chiến thuyền khiêu khích nói. thế nhưng chút chiến thuyền lúc này lại là đã sớm tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nơi nào còn có thể để ý tới gió mạch dương khiêu khích? nhìn những vật này, cũng là lớn hung chi vật A6. linh bảo tiên tôn nhíu chặt lông mày, cái này được xưng là văn minh khoa học kỹ thuật vũ khí của sắt, mỗi một cái đều cồng kềnh vô cùng, giống như một đạo đạo cây cột, nhưng lại một điểm năng lượng ba động cũng không có, thậm chí ngay cả bọn họ linh thức cũng dò xét không ra là cái gì tạo thành. đại hung chi vật ta sáu. Bổ Duệ Tiên Tôn cũng là gật đầu một cái, "Đạo, không nghĩ tới cái này cục sắt, một điểm năng lượng ba động cũng không có, lại có kinh khủng như vậy lực sát thương. Bất quá, hắn rất mau đem lời nói xoay chuyển, "Đạo, dưới mắt, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, chúng ta đem cái này đều đem đến Hồng Mông Dị Liên phía trên, tiếp đó trở về về dưới, nghĩ đến những thứ này thường lai tộc chiến tuyến, lại sẽ không lại tới gần." "Bằng không, hắc h6." Gió mạch Dương giữ Linh Bảo Tiên Tôn nghe vậy, cùng nhau gật đầu một cái, đem Hồng Mông Dị Liên chống ra một cái không gian thật lớn, lập tức đem các loại siêu tập được cục sắt cũng rời đi lên, vừa mới khống chế Hồng Mông Dị Liên rời đi hành tinh lớn này thuống về huyền giới phương hướng bay đi. 257 thứ 257 chương huyền giới luân hãm không có thương lang nhất tộc cao thủ truy kích gió mạch dương đám người độ liền nhanh hơn rất nhiều. bất quá bọn hắn cũng không cam tâm cứ như vậy trở lại huyền giới bên trong thương nghị một hồi sau đó ba người quyết định một mực hướng phía dưới đi tới hy vọng có thể vòng qua vùng ngân hà kia đến tử vong tinh vực mặt khác thương nghị đã định ba người lại càng không dừng lại hồng mông dị liền tại mền mông tử vong tinh vực bên trong tràn ra một đạo trắng loáng vô cùng tươi sáng thuống về tinh vực phía dưới phóng đi tử vong tinh vực phía dưới tinh thần càng lai viện thưa thớt một đạo đen như mực vô cùng bực sâu vắt ngang ở phía dưới trong vực sâu, thỉnh thoảng quấn lên một đạo màu đen tùỷ tùỷ cuộn phong, đem từng khỏa đến gần tinh thần nuốt hết. Ở đây, giống như là một cái ngôi sao phân mộ. Gió mạch Dương ba người đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Cách nó xa một chút, ta cảm thấy cái này trong thâm nguyên khí tức vô cùng kinh khủng, chỉ sợ liền Hồng Mông Dị Liên cũng nhịn không được. Linh bảo tiên tôn hướng về Gió mạch Dương giữ bổ duệ tiên tôn đạo, quả nhiên, nguyên bản một mực không nhiễm một hạt bụi Hồng Mông Dị Liên, lúc này cũng dần dần dính vào màu mực, một chút xíu tràn ngập hủy diệt sức mạnh không ngừng hữu thực dị liên sáu. Đi. Bộ duệ tiên tôn giữ phong mạch Dương không dám khinh thường. Tập tập khống chế Hồng Mông Dị liên hướng lên phía trên phóng đi, đến cao độ nhất định sau đó, không bị đến vực sâu ảnh hưởng, Hồng Mông Dị liên cánh sen lên tí tí màu đen vừa mới tối lui. Nhìn về phía trước nhìn sáu, gió mạch dương hướng về hai đại tiên tôn đạo. Lập tức, ba người khống chế Hồng Mông Dị liền dọc theo vực sâu bầu trời, không ngừng bay về phía trước đi. Không biết phi hành bao lâu, phía trước, đạo kia vắt ngang tử vong tinh vực tinh hà lại xuất hiện. Chỉ là, tinh hà tựa hồ cũng không địch đạo này vực sâu, cái kia tuyên cổ bất động tinh thần, vậy mà không ngừng hướng về vực sâu bay đi, bị vực sâu thôn phệ. Đi thôi, xem ra chúng ta là không có cách nào chỉ có đến trên cùng đi xem một chút gió mạch dương bọn người thấy vậy tự nhiên biết đạo này tinh hà không cách nào vượt qua trừ phi có thể từ cái kia vượt sâu tầng trời thấp bay qua có thể vượt sâu là bậc nào kinh khủng liền tinh hà đều có thể dễ dàng thuần vệ lại há có thể dễ dàng vượt qua ba người đều không phải là kẻ lỗ mãng biết rõ không thể làm cũng liền không còn cưỡng cầu điều động hồng ngông dị liền hướng về tử vong tinh vực phía trên phóng đi tử vong tinh vực phía trên Đồng dạng là một đạo thôn vệ ngôi sao vượt sâu ba người bất đắc dĩ lại đi phía trái bên cạnh cùng bên phải tìm kiếm một cái trận cuối cùng tuyệt vọng hiện bên trái là một mặt rộng lớn vô biên địa đá mặt phải là một cái vô cùng kinh khủng hạ động. Toàn bộ huyền giới dường như đều bị ngăn cách, rơi vào đường cùng, ba người không thể làm gì khác hơn là quay trở về huyền giới. Lúc này huyền giới đã hoàn toàn thay đổi. Tại gió mạch dương bọn người rời đi thời kỳ, Thương Lang huyền giới cao thủ đột phá địa hỏa vượt sâu phong ấn, vượt giới mà đến, từ tây nam hướng đông bắc, đối với toàn bộ huyền giới tiến hành căn quét, khắp nơi đều là bóng ma tử vong. Đồng thời, cả tòa đại hoang sơn đều biến mất. Linh cảnh cao thủ toàn bộ ẩn nấp. Thương Lang huyền giới cao thủ quét ngang huyền giới, mỗi ngày đều có thánh cảnh cường giả vẫn lạc, đây là một cái không có linh cảnh cao thủ thời đại đây là một cái tuyệt vọng thời đại, linh bảo tiên tôn cùng bộ Duệ tiên tôn đồng thời ra tay, chém giết ba tên thương lang huyền giới linh cảnh cao thủ sau đó cũng biến mất ở bên trong hư không, huyền giới từ đó không có linh cảnh cao thủ. rất nhanh, thương lang huyền giới liền chiếm lĩnh toàn bộ huyền giới, từng đội từng đội chiến thánh cấp cao thủ bị thương lang nhất tộc chố chảo áp hướng về huyền giới tất cả cái quan mỏ xử lý lấy gian khổ nhất đào quán công tác, gió mạch dương cũng bị bắt đi, đưa đến một cái mạch khoáng bên trong làm lao động tay chân. Cái quận mỏ này bên trong ước chừng 200 danh chiến thánh cấp cao thủ, trông coi cái này mấy trăm danh chiến thánh cấp cao thủ, tổng cộng có 10 danh chiến linh cấp cao thủ, mặc dù cũng chỉ là sơ giai chiến linh cấp cao thủ, nhưng khác biệt cảnh giới ở giữa thực lực trên lệch là vô cùng khác xa, 10 danh chiến linh cấp cao thủ tọa chấn, áp chế 200 danh chiến thánh cấp cao thủ là dư thải. Gió mạch Dương đang bị nằm phía trước cải biến dung mạo, trong hỗn loạn, nhưng cũng còn không có bị thương Lang nhất tộc cao thủ nhận ra. Cung viên giới chiến thánh cấp cao thủ cùng một chỗ, bọn hắn mỗi ngày đều muốn từ sân mạch, đem từng khối linh thạch to lớn khai thác ra, tiếp đó trồng đi ra bên ngoài trên mặt đất, chờ Thường Lang nhất tộc cao thủ đem bọn hắn lấy đi mỗi ngày chỉ cần số lượng thiếu đi, liền có thương lang nhất tộc cao thủ đối bọn hắn quyền đấm tước đá. thế nhưng là dưới mắt không ai có thể chiến thắng trước mắt những thứ này thương lang tộc cao thủ, đám người cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Gió mạch dương trốn ở đám người sau lưng yên lặng nhìn xem hết thảy, hắn không phải không thể rời bỏ ở đây, mà là tạm thời không nghĩ tới nên đi nơi nào ở thân. bây giờ khắp nơi đều là thương lang nhất tộc nhai tuyến, càng có thương lang nhất tộc cao thủ đem hắn bức họa gián tiếp các nơi, hắn chỉ cần vừa xuất hiện, rất có thể cũng sẽ bị người để mắt tới, không còn nghĩ đến sách lược vẹn toàn phía trước, hắn lựa chọn đơn nhất không. nhanh lên, đừng chậm chậm từ từ cái đó không xa, giám công thương lang nhất tộc cao thủ lại tại không ngừng thúc giục ra, trong tay hắn roi ra hung hăng quất vào một danh chiến thánh cấp cao thủ trên mặt, cái kia chiến thánh cấp cao thủ khuôn mặt lập tức liền dắt nước, từng đạo tiên huyết không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống. đi đi đi, đừng làm dơ linh thạch. nhìn thấy cái kia chiến thánh cấp cao thủ trên mặt đổ máu, cái kia thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, tiện tay đem hắn bắt lại, ném ra ngoài. bành, cái kia huyền giới chiến thánh cấp cao thủ bị hắn ném ra, hung hăng đâm vào một bên trên vết động, nửa tòa vết động lập tức sụp đổ xuống, đem hắn đặt ở phía dưới chiều này vũ đủ cái kia huyền giới chiến thánh cấp cao thủ không khỏi hét lớn ta với ngươi liều mạng lập tức đặt ở trên người của hắn linh thức trong nháy mắt nổ tung ra tạo thành một đạo trắng như tuyết nộ long hướng về kia thương lang tộc cao thủ phóng đi tự tìm cái chết thương lang tộc cao thủ hừ lạnh một tiếng tay phải roi ra tùy ý vùng ra một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tạo thành đập nện tại nơi từ linh thạch hình thành trắng như tuyết nộ long phía trên chịu đến cự lực va chạm cả đạo linh thạch nộ long liền huyên một tiếng nổ ra tạo thành một đạo trắng xóa linh vụ tràn ngập ở trên không cơ hồ là tại đồng thời Cái kia Thương Lang Huyền Giới Chiến Linh cấp cao thủ roi ra đã cuốn ở Huyền Giới Chiến Thánh cấp cao thủ trên cổ, tiện tay kéo một phát, liền đem hắn kéo đến trước mắt. Lạnh lùng đem một chân đạp ở cái kia Huyền Giới Chiến Thánh cấp cao thủ trên mặt, Thương Lang Huyền Giới Chiến Linh cấp cao thủ cười gần nói, các ngươi những thứ này bỏ sát vậy chiến thánh, cũng dám theo ta đấu sao? Hắn ánh mắt âm len quét mắt một lần tất cả mọi người, đạo, ai tới giết hắn? Ngươi? Nhìn thấy Thương Lang nhất tộc cao thủ như thế, một đám Huyền Giới cao thủ đều là quần tình xúc động, nhao nhao quát lên, khinh người quá đáng, các huynh đệ, liều mạng. Ha ha ha, đến đây đi, bọn bỏ sát các ké. Lúc này từ cái kia chiến linh cấp sau lưng chuyển đến mấy tiếng nghe răng cười cái kia vài tên tọa chấn ở chỗ này chiến linh cấp cao thủ cũng xuất hiện ở hiện trường mắt thấy liền muốn ra tay đổ sát một đám huyền giới chiến thánh cấp cao thủ lúc này gió mạch dương thanh âm vang lên đạo dừng tay hắn chậm rãi từ quần tình kích phấn trong cao thủ đi ra đạo cái này bỏ sát tu vi thấp để cho ta tới kết liễu hắn không chờ đám người phản ứng lại tay phải hắn khẽ động một đạo chỉ lực tuôn ra đã tương na huyền giới cao thủ đầu người xuyên thủng chiến hồn xóa bỏ ngươi phản đổ ha ha ha sáu hảo rất tốt sau khi hoảng sợ Hai loại thanh âm bất đồng đồng thời vang lên. Gió Mạch Dương lạnh lùng nói, "Bọn bò sát các ké, tỉnh a, phải sống, liền hảo hảo làm việc xấu. Người chết như đèn diệt, chết có cái gì tốt? Chết, huyền giới có thể trở lại trong tay các ngươi sao? Vậy thì các ngươi chết, chúng ta chiến linh cấp cao thủ sẽ xuất hiện." Hắn hướng về một đám chiến thánh cấp cao thủ giống to, làm việc, đều cho lão tử làm việc. Ai không làm việc, lão tử người thứ nhất giết hắn. Lời của hắn như từng đạo kinh lôi đồng dạng, vang vọng tại một đám huyền giới trái tim của cao thủ bên trong, để bọn hắn tâm tình kích động, chậm rãi bình phục lại tới. Hết thể mọi người, đều từ từ lui về sau đi gió mạch dương ở trong lòng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Đạo, không sao, không sao, nắm chặt làm việc. Hôm nay sống nếu là làm công hết, mấy vị thủ lĩnh cũng không tốt hướng lên phía trên giao phó sáu. Thôi, thôi, nhưng cũng có một chút thời. Nghe được gió mạch dương mà nói, một cái thương lang tộc cao thủ hướng về bên người cao thủ đạo, lượng những thứ này bỏ sát cũng không tạo nổi sóng gió gì tới. Mấy ca, hôm nay bắt mấy cái huyền giới cô nàng, nếm thử hương vị đi. Hảo, đi một chút sáu. Con bà nó, cả ngày hướng về phía những thứ này bỏ sát, thực sự là phiền chết, cũng không phải đạo đại thống lĩnh là thế nào nghĩ sáu. Vài tên thương lang huyền giới cao thủ lẫn nhau gán trách, dần dần đi xa. Đại thống lĩnh, đại thống lĩnh 6. Gió Mạch Dương trong miệng thật thấp lầm bầm, hai mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, nắm tay chặt chẽ nắm, thật lâu mới chậm rãi buông ra. 258 thứ 258 trường quạng bỏ Tuyết nguyện kể từ sinh phong mạch Dương đánh giết huyền giới cao thủ một chuyện sau đó, tất cả huyền giới cường giả đều cách hắn rất xa, cũng không cùng hắn nói chuyện. Gió Mạch Dương nhưng cũng không ngại, huyền giới chiến linh cấp cường giả toàn bộ tiêu thất, hắn tự nhiên biết nguyên nhân trong đó. Những thứ này chiến linh cấp cường giả thương thế chưa từng khôi phục, như sót chiến, tất nhiên bị gây nên toàn quân bị diệt vận mệnh. Thiết thân sự địa nghĩ, nếu là gió mạch dương lên này loại cấp độ, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như thế. Có đôi khi, tránh lui không phải lui tốt, mà là vì bảo tồn thực lực, làm hữu hiệu hơn chiến đấu. Đại gia không nên quên bảo tồn thực lực, tăng cường chính mình, chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu 6. Gió mạch dương hướng về một đám cao thủ truyền âm, lập tức huy động trong tay đặc chế khai thác công cụ, đem một khối linh thạch khai thác xuống. Chiến đấu chân chính còn chưa có bắt đầu 6. Một đám cao thủ trong lòng đều là hồi tưởng đến gió mạch dương mà nói, mặc dù tâm lý bọn họ bên trên không thể tiếp nhận gió mạch dương đem một cái phản kháng huyền giới cường giả đánh chết sự thật, nhưng nhớ tới trước đây hết thảy, nhưng cũng là không khỏi cảm thấy lời của hắn rất có đạo lý. Ta giúp ngươi đem. Nhìn thấy gió mạch dương tự mình sắp mở hái đi ra ngoài linh thạch nâng lên hướng đi ra ngoài, một cái chiến thánh cấp cường giả cuối cùng nói chuyện, trợ giúp hắn nâng lên linh thạch. Gió mạch dương gật đầu một cái, lại huy động lên khai thác công cụ, bắt đầu khai thác khối tiếp theo linh thạch. Theo thời gian trung độ phát triển, một đám cao thủ giữ phong mạch dương ở giữa ở trung, cũng sẽ không hướng phía trước cứng rắn như vậy. Đại gia đã bắt đầu dần dần quên liếu phong mạch Dương ra tay tương na tên phản kháng huyền giới cao thủ đánh chết sự tỉnh, hoặc có lẽ là bọn hắn có ý thức bắt đầu quên điểm này. Mỗi một ngày, gió mạch Dương đều sẽ thừa dịp người không chú ý, đem một bộ phận linh thạch đi vào mình thú bị nhốt trong đấu trường. Giờ này khắc này, hắn vô cùng cần thiết tăng cường chính mình tu vi. Trống chân bị hắn tiến lên đóng lại tại thú bị nhốt đấu trường bên trong, không biết ngày đêm luyện hóa những linh thạch này, đem một cỗ tinh thuần sức mạnh đưa vào trong cơ thể của hắn. Linh thạch, thú bị nhốt đấu trường, trống chân, gió mạch Dương, thông qua dạng này một đầu bí ẩn dây xích. Gió mạch Dương mỗi ngày đều ở đây không ngừng xúc tích lực lượng, đánh thẳng vào cái kia chiến linh danh giới đại môn. Dữ Phong mạch Dương một dạng, một đám chiến thánh cấp cường giả, cũng là bắt lấy bất cứ cơ hội nào, không ngừng tăng cường chính mình chiến lực. Đây là quật mỏ, nhưng cũng là một cái tu lựa tràng, nhất là 3 năm này, một đám cao thủ không ngừng khai thác linh thạch, hoàn thành thương lang huyền giới chiến linh cấp cao thủ giao việc nhiệm vụ, hơn nữa không có gây phiền phá dưới tình huống, thương lang huyền trong giới chiến linh cấp cao thủ, bắt đầu buông lỏng xuống, thường thường cách mấy ngày mới đến điều tra một lần, này liền cho một đám cao thủ rất nhiều cơ hội đến năm thứ năm thời điểm, bằng vào mỏ linh thạch bên trong linh thạch đã có hai tên đỉnh phong chiến thánh bước vào chiến linh cảnh giới, trở thành tiên nhân. nhưng cái này còn xa xa không đủ, cho dù là sơ giai chiến linh ở giữa, trước tiên bước vào cùng phía sau bước vào ở giữa cũng là tồn tại trên lệch cực lớn. bất quá có hai tên chiến linh cấp cường giả, một đám cao thủ thời gian liền tốt quá nhiều. hai người không tham dự nữa khai thác khoáng thạch, mà là tỉ mỉ chú ý đến giám thị bọn họ chiến linh động tĩnh. mỗi ngày tất cả cao thủ hoàn thành trước tám lượng công việc, lập tức bắt đầu tu luyện của mình, đợi đến sắp giao nộp thời điểm mới dừng lại tu luyện đem còn dư lại 20% hoàn thành công tác. đem so sánh với một đám cao thủ độ, gió mạch dương độ chậm đi rất nhiều. Đây không phải hắn thiên phú không đủ, mà là trong cơ thể hắn có cựu long lưu ly li cốt cùng thập phương đại trận hai thứ này vật của quái, đối với linh khí nhu cầu lượng vô cùng cực lớn, nhường hắn trong lúc nhất thời khó mà đột phá. Nhưng chống chân không biết ngày đem luyện hóa linh thạch, đồng thời đem một cỗ tinh thuần vô cùng sức mạnh rót vào đến trong cơ thể hắn, cũng không phải không có hiệu quả. Đi qua thời gian dài xúc tích, trong cơ thể hắn linh khí đã đạt tới một cái vô cùng to lớn số lượng, nếu chỉ lấy số lượng mà nói, Gió mạch dương hoàn toàn có lòng tin thắng qua gần 200 tên chiến thánh sức mạnh tổng hòa. Đến rồi đệ thập năm, gió mạch dương lực lượng trong cơ thể đã đến đột phá điểm tới hạn. Giờ này khắc này, hắn ngừng lực lượng xúc tích, hắn cần phải có càng nhiều thời cơ tới nhường hắn bước ra một bước kia. Trong lòng của hắn, cũng nhớ tới thế giới bên ngoài. Trong lúc vô tình, hắn cũng tại hầm mộ này giữa sân ngây người dòng dã 10 năm. Thế giới bên ngoài còn tốt chứ? Hắn không biết. Hắn nghĩ như thế một mực tiếp tục chờ đợi cũng không phải biện pháp, nên tìm một cơ hội rời đi. Đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn còn muốn làm một chuyện cuối cùng. Bởi vì đi qua 10 năm xúc tích, Quân mỗ bên trong, tổng cộng đã xuất hiện 4 tên chiến linh cấp cao thủ, như tăng thêm trống trơn, Phượng Hoàng lão tổ, gió mạch Dương Chính mình, hắn tin tưởng đầy đủ xử lý thương lang huyền giới cái này 10 tên chiến linh cấp cao thủ. Đem trong lòng ý tứ cùng một chúng huyền giới cường giả nói chuyện, tất cả mọi người đều là hưng phấn lên, muốn cùng cái kia thương lang huyền giới cường giả đại chiến một phen, để tiết 10 năm này bị khuất. Gió mạch Dương gật đầu một cái, lập tức đưa tay ở trên mặt lao một chút, hiện ra mình diện mạo vốn có tới. Người 6, gió mạch Dương, chiến tiêu gió mạch Dương, đáng người kinh hô, không nghĩ tới 10 năm này cùng mình cùng một chỗ khai thác mỏ tự xưng lão Dương gia hỏa lại là vài thập niên trước ngang dọc huyền giới cường giả thanh niên đúng vậy là ta lúc này gió mạch dương đã không phải là ban đầu cường giả thanh niên trong ánh mắt của hắn hiện ra từng tia kiên nghị chậm rãi nói ta không biết trong các ngươi có ta hay không tiểu nhân chỉ là ta không hy vọng tại trước khi hành động ngươi tìm đến ta báo thủ. đợi xử lý cái này mới tên lũ sói con à đến lúc đó chư vị có lệnh tại muốn tìm ta gió mạch dương báo thủ, cứ tới cũng được nghe vậy một đám huyền giới cao thủ đều là trầm mặc thật lâu xóa xình bên trong một cái cao thủ mới nói thôi thôi chuyện quá khứ liên qua bây giờ thương lang huyền giới mới là đại thủ Ta từ bỏ báo thủ. Lập tức, có mấy tên nguyên bản có thân hữu Táng thân tại gió mạch giơ tay bên trong huyền giới cường giả, cũng là dối dích nói, nói cho cùng, hòa đầu sỏ cũng là cái này thương lang nhất tộc, nếu không phải bọn hắn, cũng sẽ không có thanh trưởng vận động, cũng sẽ không có cường giả thanh niên hô chiến, tất cả cử hận đều bởi vì bọn hắn dựng lên. Gió mạch Dương, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu có tâm, giúp chúng ta giết nhiều mấy cái lũ sói con cũng cũng được. Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, hảo, ta nhất định không phụ mọi người mong đợi, giết nhiều lũ sói con." Tốt, tốt, bây giờ chúng ta tới thương lượng một chút hành động cụ thể phương án 6. Ta cảm thấy vẫn là phải trí lấy a, bây giờ lực lượng của chúng ta quá bất nhược, có thể thiếu thiệt hại nhân thủ liền thiếu đi thiệt hại nhân thủ. Một cái lao thành chút huyền giới cường giả đạo. Gió Mạch Dương tan thành nói, chính là đạo lý này, ý của ta là dạng này 6. Nói, hắn thấp giọng, đem mấy ngày liên tiếp mình tại thẩm nghị kế hoạch tinh tế nói ra. Một chúng cường giả nhau nhau gật đầu không thôi, đạo, có lý, có lý, thật không hổ là chiến tiêu, giàu hoặc như tiêu. Gió Mạch Dương cười ha ha một tiếng, đạo, hảo, đã như vậy, chúng ta liền y kế hành sự. Đám người cùng nhau gật đầu một cái, trừ bỏ cái kia Thập Đại Thương Lang Huyền Giới Chiến Linh cấp cường giả, cũng là bọn hắn rời đi cái hầm mộ này hy vọng duy nhất, bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ngay tại gió mạch dương giữ một chúng cường giả vụn trộm thương nghị thời điểm, hầm mộ nơi xa, một chỗ sang trọng cung điện một dạng trong kiến trúc, truyền đến từng đợt làm cho người kinh hãi run rẩy dâm nhạc thanh âm. Cái này mười tên Thương Lang Huyền Giới Chiến Linh cấp cường giả bị Thương Lang tộc đại thống linh phái ở chỗ này trông coi quần mò, có thể nói là trời cao hoàng đế sa, trong mỗi ngày lại không có cái gì chuyện cần yếu, liền bắt hơn ngàn tên huyền giới nữ tử, giam giữ tại trong cung điện, ngày đêm dâm nhạc không chỉ Gió Mạch Dương bày ra phong dự, lặng lẽ xuất hiện ở một đám thương lang huyền giới chiến linh cấp cường giả cho ở kiến trúc ngoài cửa. Ai? Những thứ này chiến linh cấp cường giả, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, không cần Gió Mạch Dương có bất kỳ phản ứng, liền quát to một tiếng. "Là ta, Lão Dương." Gió Mạch Dương lúc này lần nữa khôi phục trợ mỏ lão Dương hình dạng, đạo, "Tiểu nhân vừa mới dò xét được một cái bí mật lớn bằng trời, không dám giấu diếm, chuyên tới để báo cáo sáu." "A, chuyện gì? Nói đi." Một cái thương lang huyền giới chiến linh cấp cường giả xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương trước mặt. Tiểu nhân vừa rồi trong lúc vô tình thám thính được, đêm nay Có vài tên cao thủ muốn trốn khỏi ở đây 6. Gió Mạch Dương nhìn xem cái kia Thương Lang Huyền Giới Chiến Linh cấp cường giả, đạo, tiểu nhân còn phát hiện, bọn hắn che giấu thực lực, bọn họ đều là chiến linh cấp cao thủ 6. Lại có chuyện như thế, ngươi lại nói, bọn hắn từ nơi nào rời đi, ngược lại là chúng ta đi nơi đó trở lấy, hắc hắc, rất lâu không có cho các ngươi những thứ này bỏ sắt đến mùi đau khổ 6. Cái kia chiến linh cấp cường giả lạnh lùng nhìn xem Gió Mạch Dương, cười gần nói, 259 thứ 259 chương phục sát 10 linh nghe được Gió Mạch Dương đã lén báo cáo sau đó, thập danh Thương Lang Huyền Giới chiến linh cấp cường giả đều là vô cùng hứng phấn. Đúng vậy à, bọn hắn ở chỗ này lấy, đã có một đoạn thời gian rất dài không có động thủ giết qua người. Bây giờ, lại có người nghĩ muốn trốn khỏi quần mổ, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái động thủ giết người tốt mà cơ. Chính như một danh chiến linh cấp cao thủ nói tới, mấy ca, ta chơi đùa đi, cả ngày chơi những thứ này cô nàng, thế nhưng không, có gì ý tứ sáu. Không phải sao, bao lâu không đem đầu người vặn xuống đã tới 6. Một cái khác danh thương lang huyền giới cường giả nhưng là dùng sức hồi tưởng chính mình lần trước đem đối thủ đầu người vặn xuống là lúc nào. Đừng suy nghĩ, ngay hôm nay, nhất định giết đủ, nhưng cái kia bọn sắt cũng dám đấu với chúng ta. Thương Lang Nhất Tộc cao thủ từng cái cười gằn, chậm rãi mặc quần áo tử tế, hướng về gió mạch Dương Châu báo cáo địa điểm đi đến. Quả nhiên, thập danh Thương Lang Nhất Tộc chiến linh cao thủ mới vừa tới, liền nhìn thấy vài tên huyền giới cao thủ đang chuẩn bị thoát đi cẩn mỏ. Ái cha cha, còn dự định chạy trốn sao? Thương Lang tộc chiến linh cao thủ thấy vậy, không khỏi cười gằn, tương na vài tên huyền giới cao thủ vây quanh vây lại. Ha ha ha, lũ sói con, tử kỳ của các ngươi đến rồi. Đúng lúc này, cái kia vài tên huyền giới cao thủ đột nhiên cười lên ha hà, ha, theo tiếng cười của hắn, bốn phương tám hướng phun chào lên từng đạo lực lượng cuồng bạo trúng về thập danh thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ phun trào mà đến. Không tốt, có mai phục. Thương lang tộc cao thủ không nghĩ tới những thứ này bỏ sát vậy mà lại ở chỗ này thiết hạ mai phục, không khỏi biến sắc, cùng nhau kinh hô, cơ hội là ở đây đồng thời, cái kia vài tên huyền giới cao thủ đã thân hình khẽ động, xuất hiện ở nơi xa. Trên bầu trời, một cái quơ cánh phượng hoàng không ngừng tương nhất đạo đạo kim sắc cột sáng đánh xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái lồng giam, đem 10 danh chiến linh cấp cường giả bao phủ ở trong đó. Lũ sói con, ngựa ngủng trong các ngươi kế. Lúc này, gió mạch dương cũng xuất hiện ở trên không, hướng về một đám xuất hiện huyền giới cao thủ đạo mọi người cùng nhau xông lên, đem bọn hắn phong kín. Người sáu, các ngươi sáu, ngươi giỏi lắm Lao Dương. Nhìn thấy gió Mạch Dương liên thủ một đám huyền giới cường giả đem chính mình bọn người dẫn vào lấy trong tuyệt cảnh, mười danh chiến linh cấp cường giả không khỏi giận dữ, quát mấy ca sẽ nát cái này phá quan lồng, giết những thứ này bỏ sát. Lời còn chưa dứt, không trung phượng hoàng lão tổ đã là hoa, hoa kêu lên phá quan lồng. Các ngươi bọn này sói con là không có kiến thức đến nhà người phượng hoàng đại gia lợi hại. Bớt nói nhảm, nhanh chóng ra tuyệt chiêu. Bên cạnh gió Mạch Dương ngăn trở vượng hoàng lão tổ lại nãy, cùng một chúng huyền giới cường giả một đạo tương nhất đạo đạo sức mạnh bàng bạc ra chỉ tại nơi quang lồng phía trên phóng ngựa thập danh thương lang huyền giới cường giả phá vỡ quang lồng xông ra tới liệt diễm lúc này phượng hoàng lao tổ cũng sẽ không lại nhảy trong miệng kêu một tiếng từng đạo liệt diễm liền từ quang trong lồng vô căn cứ sinh đứng lên hướng về thương lang tộc mười tên cường giả phun trào mà đi cái này quang lồng vận chuyển lý lẽ cùng phượng hoàng lao tổ tiên phía trước thi triển qua liệt diễm đại trận có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu bất quá so với liệt diễm đại trận tới quang lồng còn muốn càng thêm cay độc hơn mấy phần bộ tộc phượng hoàng đối lửa năng lực thao tung trời sinh cường nhân nhất đẳng không giống nhau lúc Tại phượng hoàng lão tổ điều khiển phía dưới, từng đạo to lớn hỏa long liền từ quang lồng bốn phương tám hướng gầm thét bay lên, hướng về thương lang tộc cao thủ phóng đi. A, một danh thương lang tộc chiến linh cao thủ né tránh không kịp, bị lửa kia long bách trúng, bất giác ra một tiếng hét thảm, nhưng thương lang nhất tộc chiến thể vô cùng cứng hãn, hỏa long này mặc dù mang đến cho hắn tổn thương, nhưng là căn bản không biện pháp thương tới bọn họ căn bản. Chỉ nghe một tiếng sói chu, một danh thương lang tộc cao thủ hiện ra đầu sói thân thể người, hai tay trước người điền cùng nắm lấy, lại tương nhất đạo hỏa long sinh sinh đè diện lập tức tất cả thương lang tộc cao thủ đều phát hiện ra đầu sói thân thể người chiến lược cấp tốc đi lên kéo lên từng đạo sức mạnh bàng bạc tại quang trong lồng ngang dọc tàn phá bừa bãi đem vượng hoàng lao tổ dẫn động hỏa lòng từng cái đả diệt. thấy vậy một đám huyền giới cao thủ đều là cùng nhau biến sắc quát lên đại gia phân tán ra ngăn chặn các nơi diệu thủ không không thiên thần đến cũng lúc này chịu đến gió mạch dương triệu hoán giới linh chống chân cũng xuất hiện ở trên không lập tức hắn bị gió mạch dương dự vượng hoàng lao tổ liên thủ đưa vào quang long bên trong cái gọi là gió trợ thế lửa hỏa trợ phong uy chống chân là gió giới chi linh đối với phong lực thao tung có thể nói là thiên hạ vô song hắn vừa tiến vào quang trong lồng những cái kia nguyên bản muốn bị đánh diện hỏa long lập tức lại sương lên hướng về thập danh thương lang huyền giới chiến linh cấp cao thủ phóng đi trong lúc nhất thời toàn bộ quang lồng bên trong đều tràn đầy cuồng bạo hỏa năng lượng ba độ đem linh thạch đều chuyển tới phượng hoàng lao tổ gặp toàn bộ quang lồng bên trong hỏa long vận chuyển bình thường vỗ cánh một cái bay lên hướng về nguyên bản an bài tốt phụ trách chuyển vận linh thạch cao thủ tiêu lên có bao nhiêu cầm bao nhiêu nhanh từng khối linh thạch to lớn bị một đám cao thủ ném về trên không sau đó bị phượng hoàng lao tổ phe phẩy cánh vùi đầu vào quang trong lồng bổ sung quang lồng có linh thạch tương trợ toàn bộ quang lồng liền kiên cố rất nhiều rút khỏi chống chân ta muốn triệt để phong bế ở đây đem bọn hắn luyện hóa dùng linh thạch củng cố ở quang lồng sau đó phượng hoàng lao tổ hướng về gió mạch dương đạo gió mạch dương gật đầu một cái tâm niệm vừa động hướng về chống chân truyền âm nói chống chân mau ra đây lao phượng hoàng muốn phong bế nơi này chống chân mai thanh mai khí đạo đã biết lập tức tới ngay vừa dứt lời hắn toàn bộ thân hình đã tăng vọt đứng lên toàn thân trên dưới sát khí lượn lờ một đạo màu đen như mực gió mang từ hai tay của hắn ở giữa vạch ra hướng về trước người một danh chiến linh cấp cường giả về tới gió mang phía trên Lực lượng cuồng bạo không ngừng dữ động, phản phất có thể xé rách hết thể đồng dạng. Tên điêu bị chống chân công kích chiến linh cấp cao thủ bất giác trong lòng run lên, "Đạo, không tốt xấu." A. Lời còn chưa dứt, hắn đã vang lên một tiếng kêu gào thống khổ, nhưng thấy hắn toàn bộ thân hình bị chống chân trong tay đạo kia màu đen như mực gió mang xé rách trở thành hai nửa. Lập tức, hắn chiến hồn cũng bị chống chân tóm lấy, thiện tay bóp nát. "Ngươi dám?" Mắt thấy chống chân ra tay diện sát một danh chiến linh cấp cường giả, thương lang tộc còn lại 9 tên cường giả đều là cùng nhau gầm thét một tiếng, hướng về chống chân đánh tới. Chống chân toàn phong thổi lúc này chống chân sát khí trên người trong nháy mắt biến mất lại khôi phục bướng bình bộ dáng hai tay không ngừng trên không lẹn sẽ lấy thân thể nho nhỏ nhưng lại không có so nhạy bén không chờ một đám thương lang tộc cường giả phản ứng lại liền thoát ly bọc của bọn hắn đây hướng về bầu trời bay đi diệu thủ không không thiên thần đi vậy tại một đám thương lang tộc cường giả tiếng hét phẫn nộ bên trong chống chân từ phượng hoàng lao tổ chống ra một cái lỗ hổng nhỏ bên trong bay ra ngoài xuất hiện tại liêu phong mạch dương bên cạnh với anh đúng lúc này cái kia bị phượng hoàng lao tổ chống ra lỗ hổng nhỏ nhanh chóng khép lại đứng lên trống chân ở trong trận trong khoảng thời gian này vì phượng hoàng lao tổ tranh thủ được quý báo củng cố quang lồng thời gian giờ này khắc này tại phượng hoàng lao tổ dưới sự chỉ huy từng khối linh thạch to lớn bị một đám huyền giới cường giả di chuyển đứng lên hướng về quang lồng ném đi cái hầm mộ này bên trong cái gì đều hiếu, chính là linh thạch đạt được nhiều gây vớm đến rồi lúc này một đám cao thủ đương nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch tương nhất khối khối linh thạch to lớn trở thành hỏa long thiêu đốt nguyên liệu đồng dạng không ngừng hướng về quang lồng ném đi phượng hoàng lao tổ thì đứng tại trên không không ngừng đánh ra từng đạo ấn quyết nhường từng cái hỏa long từ linh thạch phía trên bay lên gió mạc dương cũng không nhàn rỗi theo sát lấy vượng hoàng lao tổ đánh ra nhóm lửa ấn quyết tương nhất đạo đạo gió quyết đánh ra tinh thuần phong linh khí gặp phải tinh thuần hỏa linh khí quang trong lồng hỏa long liền càng cuồn bạo càng sáng ngời. theo quang trong lồng hỏa long không ngừng vận chuyển cái tia chín danh thương lang nhất tộc chiến linh cấp cường giả không ngừng bị liệt hỏa thiêu đốt lại không ngừng chữa trị chiến thể liều mạng điều động bàng bạc cự lực vô cùng một nơi muốn đánh vỡ quang lồng giết ra tới nhưng vượng hoàng lao tổ giữ phong mạch dương thật vất vả mới đưa liều mạng thương lang nhất tộc cường giả lửa gạt vào cái này quang trong lồng há lại sẽ để bọn hắn dễ dàng đào thoát đến rồi lúc này càng là đứng tại trên không tương nhất đạo đạo ấn quyết đánh ra phối hợp với từng khối linh thạch, đem thương lang nhất tộc cường giả sức mạnh từ từ tiêu hao, mà dì lấy, cái này nhìn vô cùng đơn giản, nhưng làm cũng vô cùng gian khổ, ít nhất, cái kia di chuyển cùng khai thác linh thạch gần tới 200 tên cao thủ, đã không biết ngày đêm hối hạ 7 ngày 7 đêm rồi. 7 ngày 7 đêm bên trong, Phượng Hoàng Lao tổ giữ phong mạch dương cũng đã không nhớ ra được chính mình hết thảy đánh ra bao nhiêu ấn quyết, bọn hắn chỉ là cảm thấy chính mình vô cùng mỏi mệt. 260 thứ 260 chương gặp lại cố nhân sau 13 ngày, 9 tên thương lang huyền giới chiến linh cấp cường giả cuối cùng bị luyện hóa đến rồi trung kỳ chiến thánh. Lúc này, gió mạch Dương giữ phượng hoàng lao tổ không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tương na 9 tên thương lang huyền giới cường giả quấn vào thú bị nhốt trong đấu trường, xem như bổ sung đấu trường sức mạnh. Nhất cử diễn sát 10 tên thương lang huyền giới cường giả, cái này xem như thương lang nhất tộc vượt giới mà đến sau đó, huyền giới lấy được trận đầu tương đối lớn thắng lợi, một chúng cường giả lúc này đều là vui vẻ không thôi. Gió mạch Dương nhìn xem một chúng cường giả, đạo: "Chúng ta diệt cái này 10 tên thương lang tộc cường giả, tất nhiên dẫn tới thương lang nhất tộc trả thù, đại gia đem lẻ lẽ linh thạch đều mang lên một điểm, mau chóng rời đi, tìm một chỗ làm đột phá Một chúng cường giả nghe vậy, đều là cùng nhau gật đầu nói phải, lập tức, gió mạch dương giữ một đám huyền giới cường giả liên thủ, vội vội vàng vàng thu lấy một cái bộ phận linh thạch, liền mỗi cái phân biệt. gió mạch dương rời đi quan bỏ, một đường tìm hành, nhưng thấy huyền giới khắp nơi đều là loang loang lộ lộ một mảnh hỗn độn. thương lang nhất tộc cao thủ, tựa hồ cũng không lòng đang huyền giới dương, bọn hắn chỉ là chiếm lĩnh huyền giới, tiếp đó trảo huyền giới cường giả xem như lao lực, đi cướp đoạt huyền giới dưới nền đất trôn giấu phong phú tài nguyên khoáng sản. từng toan cự sơn bị từ giữa đó vén mở, từng mảnh từng mảnh bình nguyên bị đánh ra hố to, thương lang nhất tộc giống như nõi bụng giống như dạ thú, điên cuồng nhào vào huyền giới phía trên cắn nuốt huyền giới hết thảy tài nguyên khoáng sản. Vậy từ huyền giới dưới nền đất khai thác ra tài nguyên khoáng sản, liền bị nhiều đội thương lang huyền giới cường giả chứa vào trong túi cắn khôn, thông qua địa hỏa vực sâu, đưa vào thương lang huyền giới bên trong. Không có ai biết đây là vì cái gì. Phản phất, thương lang huyền giới vượt giới mà đến, chính là vì linh thạch đồng dạng. Gió mạch dương lạnh lùng nhìn xem hết thảy, cũng không ra tay, bởi vì mỗi một chỗ khu mỏ quặng đều ít nhất có 10 tiền trở lên thương lang tộc chiến linh, cao thủ tọa trấn, lấy trước mắt hắn sức mạnh, căn bản không động được những cao thủ này. Cũng may chỉnh giữ giữ cảnh hy tại thương lang tộc vượt giới mà đến thời điểm, cũng đã quay trở về tới nhân gian giới, điều này cũng làm cho hắn yên tâm không thiếu. một ngày này, gió Mạch dương một người xuất hiện ở huyền giới đông bắc một tòa khoáng sơn chi bên trong. đây là một tòa to lớn quan mỏ, nguyên bản bị đông bắc thiên địa tông chiếm cứ lấy, bây giờ thiên địa tông chiến linh cấp cường giả thoát ẩn, chiến thánh cấp cường giả ngoại trừ số ít vài tên bỏ trốn bên ngoài, còn lại đều bị thương lang huyền giới tông lấy áp tại khoáng sơn chi bên trong khai thác linh thạch. trải qua một đoạn thời gian nghe nóng, gió mạc dương biết, ở đây chấn giữ thương lang tộc trong cao thủ, vì cái gì tên hống là thương lang tộc đại thống lĩnh dòng chính hậu nhân, kiếp trước chính là thương lang tộc đại thống lĩnh tự mình ra tay đối phó hắn nhường hắn mất mạng. Lần này đến đây, hắn muốn từ nơi này dòm chính hậu nhân xuống tay trước, tốt xấu thu hồi điểm lợi tức. Khu vực khai thác mỏ chiến thánh cấp cao thủ không ngừng ra ra vào vào, đem từng khối linh thạch to lớn di chuyển đứng lên, chất đống đến khoáng sơn chi bên ngoài, là lấy gió mạch dương muốn lẫn vào cặn mỏ, cũng không khó. Miễn phí bao nhiêu khí lực, hắn liền thành công lẫn vào cặn mỏ. Hắn thăm dò được, thương lang tộc đại thống lĩnh hậu nhân và mấy tên thương lang tộc cao thủ một mực tại khoáng sơn chi bên trong, khiến một khối linh thạch to lớn, gió mạch dương không ngừng lấy ánh mắt hướng về các nơi nhìn, quan sát đến khoáng sơn chi bên trong tình huống. Đúng lúc này, thân thể của hắn bị va vào một phát. Lập tức, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Đừng nhìn loạn, nơi này có cơ sở ngầm của bọn họ." Thanh âm kia vô cùng quen thuộc, rõ ràng chính là Gió Mạch Dương đã từng đối địch qua Đông Bắc Thiên Điệu Tông kiện xuất truyền nhân Vũ Chiến Điên Cuồng. Quả nhiên, sau một khắc, Vũ Chiến Điên Cuồng tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt liền xuất hiện tại Liêu Phong Mạch Dương trước mắt. Không chờ Gió Mạch Dương nói chuyện, Vũ Chiến Điên Cuồng đã truyền âm nói, "Phong huynh, chuyện cũ đã rồi, hóa thủ thành bạn như thế nào?" Gió Mạch Dương rời lên linh thạch, "Đạo, có lỗi với, có lỗi với, cản trở ngươi nói." Lập tức truyền âm nói, "Vũ huynh nói quá lời, giữa ngươi và vốn là không có gì thâm kỉu đại hận bây giờ cùng đối kháng thương lang tộc mới là trọng yếu nhất vũ chiến điên cuồng thời điểm một chút đầu truyền âm nói nơi đây không tiện nói chờ lúc nghỉ ngơi ta tại giữ phong huynh mảnh trò chuyện nói vũ chiến điên cuồng đã khiêng một khối linh thạch vội vàng đi nhìn xem vũ chiến điên cuồng cao tráng bóng lưng gió mạch dương tâm trung bất giác thầm nghĩ thiên địa tông kiệt xuất chuyên nhân quả nhiên bất phàm ta đây sao cao minh dịch dung thuật vậy mà cũng bị hiện sao hắn lắc đầu rất nhanh liền đầu nhập vào khai thác linh thạch trong công việc đi mai mới chờ đến lúc đến nghỉ ngơi vũ chiến điên cuồng liền vội vàng tìm được liêu phong mảnh giường truyền âm nói phong huynh Ngươi không phải cùng Linh Bảo Tiên Tôn bọn hắn đi chết vòng tình vực sao? Vì cái gì chạy tới nơi đây? Gió Mạch Dương lắc đầu, "Đạo, một lời khó nói hết, tóm lại, chúng ta không cần trông cậy vào Viêm Tiên thần vực, chúng ta căn bản không biện pháp vượt qua Tử Vong tinh vực." Vũ Chiến Điên cùng nghe vậy, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt hơi hơi biến đổi, lập tức nói, "Xem ra, chúng ta thật muốn dựa vào chính mình." Gió Mạch Dương đạo, "Ngươi đây, Vũ huynh, lấy tu vi của ngươi, muốn trốn thoát, nghĩ đến không phải là cái gì về khó. Vì cái gì ở ẩn nơi này?" Vũ Chiến Điên cuồng liếc mắt nhìn Viễn Viễn cẩn cẩn đang ngồi chiến thánh cấp cao thủ, "Đạo, ở đây, có ta sư huynh đại nhóm, còn có, ta lưu lại nơi đây, chủ yếu là vì thám tính một sự kiện. a, gió mạch dương đạo, chẳng lẽ thương lang nhất tộc khai thác nơi này linh thạch, còn có ẩn tình không thành? vũ chiến điên cùng nặng nghề gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, đang chờ nói chuyện. lúc này, một thanh âm đã đạo, làm việc, làm việc. nhưng thấy một cái diện mục giữ tận thương lang tộc cao thủ tay cầm côn sắt, hung hăng đập về phía một đám đứng dậy hơi chậm thương lang tộc cao thủ, đem bọn hắn nện đến ra chọc thịt bong. đại gia nắm chặt làm việc. vũ chiến điên cùng thấy vậy, vội vàng đứng lên, chẳng cái kia thương lang tộc cao thủ trước người, hướng về một đám chiến thánh cấp cường giả đạo, tay chân đều nhanh nhẹn điểm không muốn lề mà lề mề. Nghe được lời của hắn, một đám chiến thánh cấp cao thủ vội vàng tăng nhanh động tác. Cái kia Thương Lang tộc cao thủ lúc này mới có chút hài lòng gật đầu một cái, tiện tay đẩy ra Vũ Chiến Điên Cuồng, nhanh chân hướng về nơi xa mà đi. Gió Mạch Dương bất đắc dĩ, đành phải theo sát bên trên Vũ Chiến Điên Cuồng, bắt đầu mới làm việc. Cẩn thận người bên phải mấy người kia, bọn họ là Thương Lang tộc nhắn tuyến. Lúc này, Vũ Chiến Điên Cuồng hướng về Gió Mạch Dương truyền âm nói. Gió Mạch Dương con mắt hơi hơi thó nhìn, liền tương na mấy người ghi tạc trong lòng. Khu mỏ quặng trong lao động là vô cùng gian khổ, nhưng thứ này những cái kia khai thác ra linh thạch nhìn cũng không rất lớn nhưng mỗi một vối đều trọng muốn mạng thương lang nhất tộc vì tiêu hao huyền giới cường giả sức mạnh không để bọn hắn dùng túi càn khôn một loại vận chuyển linh thạch mà là để bọn hắn đem linh thạch di chuyển đến khoáng sơn chi bên ngoài là lấy một khi bắt đầu khai thác cho dù là chiến thánh cấp cao thủ cũng sẽ cảm giác vô cùng mỏi mệt gió mạch dương lần thứ hai nghỉ ngơi đã là tối ngày thứ ba một đám cao thủ tùy tiện ngồi ở quạng mỏ bên trong khoáng động bên trong không ngừng vận chuyển chân khí tới khu trừ mấy ngày lao động mệt mỏi vũ chiến điên cuồng lại lần nữa tìm được liều phong mạch dương đạo nói đến đây là chúng ta thiên địa tông cơ mật nhưng bây giờ nhưng cũng không còn được mảnh này khoáng sơn chi phía dưới có huyền giới địa thủy ta hoài nghi cái kia thương lang nhất tộc ở chỗ này khai thác mỏ mục đích là muốn đánh cái kia địa thủy chủ ý bởi vì thời gian cấp bách vũ chiến điên cũng không đợi gió Mạch dương nói chuyện liền trực tiếp nói ra sư phụ ta trước khi đi phía trước cũng phân phó ta nhiều chú ý nơi này động tĩnh ta đây mới lưu lại nơi đây lần này ta cần hỗ trợ của ngươi gió Mạch dương gật đầu một cái đạo vũ minh người nói ta nhất định toàn lực ứng phó vũ chiến điên cùng đạo địa thủy là huyền giới chi bảo vạn nhất bị rút lấy sạch sẽ huyền giới liền xong rồi ta muốn ngươi ly khai nơi này, đem Thương Lang Huyền Giới muốn quất lấy Huyền Giới địa tụy tin tức truyền bá ra ngoài." Đồng thời sáu, hắn dừng một chút, "Đạo, nếu là có thể tìm được năm đó cường giả thanh niên, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, đem cái này quặng mỏ bên trong Thương Lang nhất tộc cường giả chu sát, cũng không hưởng năm đó cường giả thanh niên chi danh." Gió mạch Dương hơi hơi trầm ngâm một hồi, "Đạo, hảo, ta đây tìm cơ hội rời đi." Hắn biết Vũ Chiến Điên cuồng đối với nơi này so với hắn quen thuộc, có hắn lưu lại nơi đây, bao nhiêu có thể đối với Thương Lang tộc cường giả khai thác địa tụy tạo thành chút phiền toái, liền đáp ứng. Hai người còn định nói thêm chút những lời khác, cái kia cầm côn sắt cường giả lại xuất hiện, thời gian nghỉ ngơi là như thế ngắn ngủi, lao động thời gian là như vậy dài dằng dặc. Gió mạch Dương khẽ thở dài một cái, nhanh chóng đứng dậy, đầu nhập vào khẩn trương làm việc bên trong. Nguyên Bản, hắn muốn tự mình một người đối phó cái kia thương lang tộc đại thống linh hậu nhân, thế nhưng là nghe song vũ chiến điên của một phen sau đó, hắn quyết định liên thủ năm đó cường giả thanh niên, tới một lần chiến đấu lớn. Tâm niệm đã định, hắn không chần chờ nữa, nâng lên một khối linh thạch, liền hướng về khoáng sơn chi đi ra ngoài. 261 thứ 261 chương phá thánh thành linh quạt mỏ bên ngoài, chất đống linh thạch chỗ có ba danh thương lang huyền giới chiến linh cấp cường giả chiếm cư ở giữa, nhìn chòng chọc vào một đám huyền giới cường giả, để phòng bọn hắn thoát đi quản bỏ. ai ti, gió mạch dương khiêng linh thạch, chậm rãi sát bên vài tên huyền giới cường giả đi tới. đồng thời, cặp mắt của hắn thì không ngừng quan sát đến bốn phía, tìm kiếm lấy cơ hội thoát thân. lông mày hơi động một chút, sau một khắc, gió mạch dương tay phải hai ngón bắn ra, một đạo sắc bén khí kình đã hướng về xa xa một cái huyền giới trung kỳ chiến thánh đầu gối dũng mãnh lao tới. a Gió Mạch Dương lấy đỉnh phong chiến thánh thực lực đối với một cái trung kỳ chiến thánh ra tay, trong lúc này kỳ chiến thánh lập tức ra một tiếng kêu gào thống khổ, đem linh thạch ném ra ngoài, che lấy bị thương đầu gối kêu to không chỉ. Lập tức, Gió Mạch Dương không chút nào dừng lại búng ra ngó tay, trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo khí kình, phân biệt đánh vào bất động chiến thánh cấp cao thủ trên thân. Trong lúc nhất thời, một đám cao thủ nhao nhao hét thảm lên, tràn diện lập tức loạn tung tung khéo. Cái kêu ba danh thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ thấy vậy, thân hình khẽ động, đã hướng về kia bị thương cường giả vồ tới, quát lên, ai dám ở đây làm càn. Gió Mạch Dương một tay chế tạo trước mắt cái này cục diện hỗn loạn lúc này càng sẽ không buông tha dạng này cơ hội thật tốt phong dực trong lúc đó bày ra lấy hướng về nơi xa bảy trốn đi lưu lại đi những cái kia thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ nhưng cũng hoàn toàn chính xác không thể coi thường nhìn thấy gió mạch dương bảy ra phong dực đã thoát trong miệng giống lớn một tiếng một đạo bàn tay khổng lồ liền hướng về gió mạch dương che xuống lấy lúc này gió mạch dương cũng sẽ không nương bộ trong miệng hét lớn một tiếng thú bị nhốt đấu trường mang theo một đạo cương mạnh hết sức sức mạnh phóng lên trời hướng về na thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ cự thủ sụp đổ đi âm âm sáu Chỉ nghe được một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh trên không trung vang lên, thú bị nhốt đấu trường cao xoay trở lấy, lại thật tương na chỉ cự thủ trung ương sụp đổ một cái lỗ to lớn, lập tức, gió mạch dương phong rực vỗ, từ xương máu tung tóe thương lang tộc chiến linh cấp cao thủ cự thủ bên trong vọt lên, hướng về nơi xa phi đột. A! Đáng chết bò sát. Cái kia chiến linh cấp cường giả mắt thấy chính mình cư nhiên bị một cái như vậy tu vi không bằng mình huyền giới cường giả kích thương, không khỏi ra một tiếng tức giận gào thét, thân hình chấp động, hướng về gió mạch dương đuổi theo. Không nên đuổi. Lúc này, vậy còn dư lại hai danh thương lang tộc chiến linh cấp cường giả cùng nhau gầm rú, muốn ngăn cản tên kia tức giận cường giả Nhưng lúc này cường giả kia đã bị báo thủ lựa giận làm choáng váng đầu óc, lại nơi nào chịu nghe còn lại lời của hai người, bất quá trong chốc lát, đã rất xa rời đi chấn thủ quận Ngọ. Hoàng Bách 6. Cái kia hai danh thương lang tộc cường giả nhìn thấy một cái đồng bạn rời đi, không khỏi nói, đại thống lĩnh muốn ta chờ một tấc cũng không, rời, hắn sao phải lô mãng như thế? Thôi, nhường hắn đi à, chúng ta không ly khai cũng được, nghĩ đến những cái kia bỏ sát, cũng không bay ra khỏi cái gì sống tới. Một cái khác danh thương lang tộc cường giả nhưng là nói như thế. Liên tại hai danh thương lang tộc cường giả lúc nói chuyện, gió mạch Dương Dữ Na thương lang tộc cường giả một chiếc một sau đã ra khỏi khoảng cách mấy phần giảm. Lúc này, gió mạch Dương không còn bày ra phong vực bỏ chạy, mà là ngừng lại, lạnh lùng đứng ở Na Thương Lang tộc cường giả trước mặt. Nhìn thấy gió mạch Dương dừng lại, Na Thương Lang tộc cao thủ không khỏi hắc, hắc cười lạnh nói, dám cùng lao tử gây khó dễ, hôm nay, tử kỳ của ngươi đến đến rồi. Ta xem, hôm nay phải chết nhân là ngươi. Gió mạch Dương theo dõi hắn, gàn từng chữ một. Lập tức, giới linh chống chân, Phượng Hoàng lao tổ đồng thời xuất hiện ở trên không, ba người tạo thành một cái tam giác trận hình, tương Na Thương Lang tộc cường giả vây ở giữa trận. Chống chân toàn phong thôi. Vật nhỏ chống chân xuất thủ trước, thân thể trên không trung nhanh chóng xoay trở lấy, mang theo từng đạo mạnh mẽ vô cùng sức mạnh, hướng về Na Thương Lang tộc cường giả đánh tới 6. Phong Khốn thập Phương, trên không, Phượng Hoàng Lao tổ cũng không nhàn rỗi, trực tiếp sử xuất Phong Khốn thần thông, đem vùng thế giới này sinh sinh phong khốn ở, để tránh mấy người lúc chiến đấu tiết lộ ra ngoại sức mạnh bị phụ cận còn lại Thương Lang tộc cường giả hiện. Có đạo này phong khốn, gió mạch dương lại không che giấu lực lượng của mình, hét dài một tiếng, tay phải yêu dị tình đao hiện lên trên không, hướng về Na Thương Lang tộc cường giả chậm tới, đồng thời, thú bị nhốt đấu trường theo tâm ý của hắn, trong chiến trường trên dưới tung bay. Trung hăng đập nện lấy Thương Lang tộc cường giả, tương na cường giả chiến thể một lần lại một lần hủy diệt. Vốn là lấy gió mạch dương tới gần đột phá chiến linh thực lực, đã không giống như na Thương Lang tộc cường giả kém bao nhiêu, lúc này lại thêm tu vi không kém gì gió mạch dương giới linh trống trơn, cùng với một cái liền gió mạch dương cũng nhìn không ra sâu cạn vượng hoàng lao tổ, ba người liên thủ, thực lực đã đủ để vững vàng ngăn chặn Na Thương Lang nhất tộc cường giả. Nếu không phải Thương Lang nhất tộc đẹp cùng sức khôi phục vô cùng kinh lợi, bị gió mạch dương ba người vây công, chỉ sợ cường giả này liền nửa canh giờ cũng không chống đỡ được. Trong lúc các chiến Thương Lang tộc cường giả lúc này đã hiện ra đầu sói thân thể người trong miệng liên tục chu lên không ngừng huy động hai tay hướng về gió mạch dương tiến đánh mà đến từng đạo bàng bạc vô cùng cự lực giống như phong ba sóng dữ đồng dạng buốt gió mạch dương a chiến đấu kịch liệt gió mạch dương ngửa mặt lên trời gào thét một đầu loạn không gió mà bay lúc này na thương lang tộc cường giả sức mạnh nhường hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn hắn phản phất chạm tới nào đó phiến đại môn đồng dạng cả người trong nháy mắt chiến y dần cao vô cùng a mua bánh ngọt muốn tiêu chống chân lầm bầm một tiếng lập tức đá chân nhỏ rất xa đứng ở trên không tập trung tinh thần nhìn xem gió mạnh dương giữ na thương lang tộc cường giả chiến đấu Lúc này, Thương Lang tộc cường giả bị chống chân giữ Phong Mạch Dương vây công, đã thụ không ít thương, thực lực đã giảm xuống không thiếu, chống chân vừa lui ra, gió Mạch Dương giữ hắn ở giữa, liền trở thành lực lượng tương đương. Lúc này, Na Thương Lang tộc cường giả tựa hồ cũng ý thức được Liêu Phong Mạch Dương đang tại thông qua hắn tìm kiếm đột phá mới. Trong mắt của hắn, hung mang bạo phát không thôi, lạnh lùng quát, muốn tiến giai sao? Không dễ dàng như vậy, ta muốn đem ngươi dập tắt tại cái nôi ngươi. Lập tức, hắn to lớn đầu sói nhoáng một cái, liền hướng về gió Mạch Dương vọt tới. "Hảo, liền để ta tay không xé ngươi xuống sinh này!" Gió Mạch Dương đánh hướng khởi, đem yêu dị tình đao cùng thú bị nhốt đấu trường cùng nhau thu vào, trong miệng hét lớn một tiếng, song quyền vung mạnh, liền hướng về Thương Lang tộc cường giả đầu sói đập xuống. Oen! Tiếng vang ầm ầm bên trong, Thương Lang tộc cường giả giữ phong Mạch Dương cùng nhau lui về phía sau lùi lại mấy chục bước. Lúc này, hai người cũng không có tái sử dụng thần thông cùng chiến kỹ, vẹn vẹn là bằng vào chiến thể sức mạnh, tại lẫn nhau xé rách đối phương. Gió Mạch Dương một quyền liền với một quyền vung ra, mỗi vung ra một quyền đều mang vạn quân chi lực, giống như núi nhỏ đập về phía Thương Lang tộc cường giả. Dần dần, hắn đã từ lúc đầu lực lượng tương đương chuyển thành chủ động. Thân thể của hắn mỗi một lần tiến tới, đều kéo theo thương lang tộc cường giả tiến tới. Sức mạnh bằng bạc tràn đầy này một phương thiên địa, đem thương lang tộc cường giả bao phủ trong đó. Lấy. Động nhiên, gió mạch Dương quát khẽ một tiếng, tay phải hung hăng một quyền đập vào na thương lang tộc cường giả đầu sói trên sống mũi, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt xé rách thương lang tộc cường giả mũi, nhường máu tươi của hắn như suối thủy đồng dạng dũng động đi ra. Bành. Không chờ na thương lang tộc cường giả phản ứng lại, gió mạch Dương đùi phải nhấc lên, vừa hung hắc đập vào đầu sói trên cằm, cái kia một ngụm răng sói, lập tức tựa như cùng trắng như tuyết ngọc thạch đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng bay vụt mở ra. Gào. Thương Lang tộc Cường Giả ra một tiếng kêu gào thống khổ, trong nháy mắt khôi phục thân người, đồng thời, nam viên đầu sói xuất hiện ở đầu của hắn sau đó. Hắn liều mạng bất quá gió mạnh Dương, dự định một lần nữa sử dụng chiến kĩ cùng thần thông. Nhưng lúc này gió mạnh Dương đấu chiến say xưa, há lại sẽ nhường hắn một lần nữa sử dụng chiến kĩ cùng thần thông, hú dài âm thanh bên trong, gió mạnh Dương tay phải như lao vạch ra, đã đem Thương Lang tộc Cường Giả hai cái đầu xinh xinh cắt xuống. Thuận tay khu vực, một đạo lực lượng vô cùng khổng lồ đã dũng động đi ra, hướng về Thương Lang tộc Cường Giả bay tới. Thương Lang tộc Cường Giả chưa ra kinh hô toàn bộ chiến thể cũng đã bị đạo kia lực lượng khổng lồ xé rách màu vàng chiến hồn giống như trong lúc bất chợt bị lưu manh lột quần áo thiếu nữ đồng dạng vô cùng xấu hổ và ra, hướng về trong cao không bỏ chạy ta chủ trên không chống chân trực tiếp một cái tát ra tương na thương lang tộc cường giả chiến hồn vua xuống đi với anh sau một khắc gió mạch dương tay phải dừng lên một vệt ánh sáng trưởng xuất hiện trong nháy mắt tương na chiến hồn phách diện cơ hồ là ở đây đồng thời phía sau hắn xuất hiện bảy đạo hư ảnh đó là gió vực cường giả bảng vào ngự phong quyết bước vào chiến linh danh giới tiêu chí a mua bánh ngọt phá thánh thành linh trên không Chống chân Hoan Hô một tiếng, lập tức hướng về gió mạch Dương lao đến. 262 thứ 262 chương lấy một địch năm phá thánh thành linh. Gió mạch Dương cuối cùng phá vỡ mà vào chiến linh sơ kỳ cảnh giới. Cảnh giới này, tại huyền giới, lại bị người xưng là tiên nhân. Đoạn đường này tới, bởi vì có Cửu Long Lưu Ly li cốt cùng thập phương đại trận tương trợ, gió mạch Dương tại đồng bậc trong cường giả, cơ hội là đánh đâu thắng đó, một mực chiếm cứ lấy thanh thứ nhất ghế xếp bây giờ hắn phá vỡ mà vào chiến linh cảnh giới, lòng tin tăng nhiều, bày ra phong dự, nhanh chóng xông về phía trước. Hắn muốn đem thương lang tộc muốn thu hoạch huyền giới địa tụy tin tức truyền bá ra ngoài. Tâm quyết nhuyễn động, gió mạch dương thông qua phương thức đặc biệt đã đem thanh âm của mình chuyển vào thú bị nhốt đấu trường bên trong. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người cho ta viết tờ giấy. Tờ giấy nội dung là thương lang tộc đem cướp đoạt huyền giới địa thủy, càng nhiều càng tốt. Đem lời phân phối sau đó, cái thiên nguyên bản bị gió mạch dương mang tại thú bị nhốt đấu trường bên trong một chúng cường giả cùng với từ trước tới giờ không động thần giáo phía sau núi cướp giật tới cày đường đệ tử đều là hành động. Đem từng trương tờ giấy thông qua đấu trường đưa vào liêu phong mạch dương trong tay, lấy được mấy vạn tấm tờ giấy thời điểm gió mạch dương không còn lưu lại, hắn bày ra phong dược bắt đầu hành động. Đến mỗi một thanh trì. Hắn liền tương na chút tờ giấy không keo kiệt chút nào tung ra ngoài, chỉ cần vừa có huyền giới cường giả xuất hiện, hắn lập tức trốn xa, mượn gió cánh, hắn trong vòng một ngày bay qua mấy trăm tòa thành trì, đem mấy trăm vạn tờ giấy ném tới cái này mấy trăm tòa thành trì bên trong. Hắn tin tưởng, không bao lâu, toàn bộ huyền giới đều sẽ biết thương lang nhất tộc tâm tư, đến lúc đó, những cái kia chưa từng hộ Tống Đại Hoang Sơn ẩn lui cường giả tất nhiên sẽ tái hiện huyền giới, dẫn động một hồi phản kháng. 3 ngày sau, hắn xuất hiện ở Nguyên Lai Đại Diễn Tông địa bàn đại diễn thành bầu trời. Lúc này, đi qua nhiều như vậy mưa gió, Đại Diễn Tông đã tan thành mấy khối chính là đại diễn thành cũng đã suy sụp không thiếu, nhìn hoàn toàn không có trước đây khí phái. Bày ra phong vực tại đại diễn thành bầu trời phi hành, hai tay của hắn huy động, từng chương tờ giấy tựa như tuyết rơi đồng dạng hướng về đại diễn thành bay đi. Gió mạch Dương, hôm nay ta nhìn ngươi còn chạy đi đâu? Cơ hội là tại tràn ra tờ giấy trong nấy mắt, từ đại diễn thành bên trong, vọt lên mấy đạo thân ảnh, mấy cái diện mục giữ tận thương lang tộc cường giả thân hình chấp động, đem gió mạch Dương thật chặt vây lại. Lúc này gió mạch Dương tái hiện huyền giới tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ huyền giới bên trong, cái này mấy đại cường giả, nghĩ đến là thăm dò Liêu Phong mạch Dương động tĩnh, chuyên môn chờ đợi ở chỗ này. Dự định đem gió mạch dương nhất cử đánh chết. Làm phiền chư vị đợi lâu, bất quá, ta muốn đi, nhưng là ai cũng ngăn không được. Gió mạch dương lạnh lùng quét mắt một mắt vây quanh mình năm tên sơ kỳ chiến linh cấp cường giả, cười nói, xem ra các ngươi vẫn là rất sợ ta đi. Ta chỉ có một người, các ngươi vậy mà xuất động năm tên tiên nhân, ha ha sáu Hắn ngửa mặt lên trời cười to, lập tức, thất đạo hư ảnh thân xuất hiện ở sau lưng, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng vô tận, mang theo từng đạo hào quang sáng chói. Hôm nay, ta lấy một để năm, để các ngươi đám này phế vật xem, cái gì gọi là cường giả. Vừa mới nói xong, hắn đã hành động quốn về một cái sơ giai chiến linh vào tới. Đồng thời, yêu dị tình đao cùng thú bị nhốt đấu trường đồng thời ra tay, hướng về kia bị tập trung cường giả đánh tới. Oanh! Cơ hồ không có phế khí lực lớn đến đâu, cường giả kia liền bị sinh sinh đánh nát chiến thể, lập tức, trong tay hắn yêu dị tình đao trên không trung chém vào, một đạo màu máu đỏ dị mang phun trào mà ra, tương na cường giả chiến hồn sinh sinh chém nát. Vừa mới ra tay, liền đem một cái cường giả đánh giết, gió mạch dương quả cảm cùng cứng hãn, rung động còn dư lại 4 tên sơ giai chiến linh. Chỉ nghe bọn hắn cùng nhau gống giận một tiếng, trong tay binh khí hướng về rõ mạch dương đập nện mà đến, thương lang nhất tộc chiến thể cường hãn. Liên đối binh khí cũng là thô trọng binh khí hạng nặng. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, liền có một chiếc truy sát, một cây côn sắt, một cái sắt đũa, một cái đồng nhân tuần tự đập tại liều Phong mạch dương trên thân. Sức mạnh bàng bạc nhanh chóng dâng lên, đem gió mạch dương toàn bộ chiến thể vỡ nát. Bất quá, gió mạch dương lúc này bước vào chiến linh cảnh giới, toàn bộ trạng thái đều mạnh hung hãn vô cùng, bất quá trong nháy mắt, liền gây dựng lại chiến thể, chỉ huy sau lưng thất đạo hư ảnh thân hướng về phía người năm tên thương lang tộc cường giả đánh tới. Thất đạo hư ảnh thân, giống như bảy chuôi sắc bén chiến kiếm đồng dạng, hành không mà ra, phong khốn một phương tiến địa, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt tạm đạm xuống bảy đạo mặc hắc sắc gió lốc từ trong bầu trời bao phủ xuống, hướng về kia bốn tên thương lang tộc cường giả quét tới. ầm ầm, một cái chiến linh cấp cường giả bị một đạo mặc hắc sắc gió lốc quét trúng, toàn bộ thân hình hướng về phía dưới thành trì suy yếu đi, to lớn uy áp bao phủ tại thành trì bầu trời. bất quá ngắn ngủi phút chốc, cả tòa đại diễn thành liền từ trung ương chia ra vô số đạo lỗ to lớn, một mảnh sắp xếp xếp hàng phòng bị sinh sinh đậy nã, phá hủy. cái kia bốn tên chiến linh cấp cường giả, lúc này thì như cùng ở tại trong bão táp thuyền nhỏ đồng dạng, không ngừng sợ hãi tiêu lấy, đánh ra từng đạo thần thông, muốn chống cự gió mạnh dương thất đạo hư ảnh thân hình thành phong bão. Nhưng cái này Thất Đạo hư ảnh thân hình thành phong bạo cường thế vô cùng, bốn tên thương lang tộc chiến linh cấp cường giả đánh ra thần thông chưa đạt đến gió mạch dương chiến thể, liền đã bị cái kia bảy đạo ma khắc sắc gió lốc sinh sinh xé rách. Hợp lực. Lúc này, bốn tên thương lang tộc chiến linh cấp cường giả đã ý thức được Liêu Phong mạch dương thể nội ẩn chứa lực lượng vô cùng mênh mông, biết như nhóm người mình tách ra, hoàn toàn không cách nào ngạnh kháng hắn bảy đạo ma khắc sắc phong bạo, đều là cùng nhau hét to một tiếng, hướng về đối phương phóng đi. Bốn người hợp lực lại như thế nào? Ngự phong tất truyện, thiên điệu biến sắc. Gió mạch dương lên đạt chiến linh cấp cảnh giới, ngự phong quyết đã đến tầng thứ 7, cái kia Thất Đạo hư ảnh thân chính là bảy đạo cuồng bạo gió lốc hóa thân, bây giờ bảy thân ra hết, lực lượng cuồng bạo phong tỏa phiến thiên địa này, quả nhiên là ngang dọc tán phá bờ bãi, khó mà đối thủ. A! Tại gió mạch dương trong tiếng hét vang, bốn tên thương lang tộc chiến linh cấp cường giả cuối cùng chợt vật hợp lại cùng nhau, bốn người bọn họ cùng nhau cuồng hô một tiếng, đem chính mình lực lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển lại, tạo thành một đạo sức mạnh cự lòng, hướng lên bầu trời bên trong đột lên, xé rách một đạo mạc hắc sát phong bạo, hướng về gió mạch dương phóng đi. Đến hay lắm. Gió mạch dương một đạo phong bạo hư ảnh người đeo bốn đại thương lang tộc chiến linh cấp cường giả liên thủ xé nát, không giận phản ứng, hai tay chộp lại, cái kia bốn đạo phong bạo liền cuồn quẩn lên, hướng về bốn đại thương lang tộc chiến linh cấp cường giả liên thủ đánh ra đạo kia sức mạnh long phóng đi. ầm ầm, gió mạch dương bốn đạo phong bạo cùng bốn đại thương lang tộc chiến linh cấp cường giả sức mạnh long đụng thẳng vào nhau, ra một hồi to lớn nổ vang âm thanh. lập tức, bốn đạo phong bạo hợp lực, sinh sinh tương na đạo lực lượng long phá hủy. phất bốn đại thương lang tộc cường giả đánh ra đạo kia sức mạnh long bị gió mạch dương bốn đạo phong bạo sinh sinh phá hủy. tứ đại cường giả đều là nhận lấy to lớn thương tích, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. không chờ bọn hắn khôi phục lại, bên trên bầu trời, chịu gió mạch dương thao túng còn lại lục đạo phong bạo lại xoay ngược lại thuống về bốn đại thương lang tộc cường giả gào thét lên phóng đi. lúc này bốn đại thương lang tộc cường giả vừa bị thương nặng chưa khôi phục hoàn toàn không có đối với kháng trí lực đều là không khỏi ra một tiếng kêu gào tuyệt vọng. hiện ra đầu sói thân thể người gào hiện ra đầu sói thân thể người thương lang tộc cường giả cùng nhau gầm thét một tiếng lập tức chủ động nổ tung mình chiến thể bốn đạo chiến hồn liền vọt lên hướng về nơi xa bay trốn đi muốn chạy trốn ra chiến hồn sao gió mạch dương lạnh lùng hừ một tiếng lập tức huy động lục đạo phong bạo hướng về bốn đạo chiến hồn bay tới liêu mạng nhìn thấy gió mạch dương huy động lục đạo phong bạo hướng về mình chiến hồn xoan tới. Bốn đại thương lang tộc chiến linh cấp cường giả đều là ra một tiếng gào thét, lập tức, ba đạo hư ảnh đổi tới, hướng về gió mạch Dương Lục đạo phong bạo phóng đi, một đạo khác thì không chút nào dừng lại, tăng nhanh độ, hướng về nơi xa phi đột. Wen, Wen, Wen. Đúng lúc này, cái kia quay đầu lại hướng hướng gió mạch Dương ba đạo thương lang tộc cường giả chiến hồn tuần tự bạo liệt ra, tràn ngập uy diệt sức mạnh hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Lục đạo phong bạo trong nháy mắt bị băng liệt, trên bầu trời xuất hiện một cái lỗ to lớn. Nhân cơ hội này, cái kia chạy trốn thương lang tộc cường giả chiến hồn nhanh chóng bật lên, hướng về cái lỗ hồng phóng đi. Thương Lang nhất tộc cường giả nhưng cũng quả thật vô cùng hung ác, biết mình bốn người như lúc đảo vòng, tất nhiên bị gió mạch dương diệt sát. Vậy mà lựa chọn hy sinh ba người đảo tẩu một người xét lược, dùng ba người chiến hồn xé rách gió mạch dương lục đạo phong bạo, vì còn lại đạo kia chiến hồn chế tạo chạy trốn cơ hội. Tam đại chiến linh cấp cường giả tự bạo chiến hồn, quả nhiên là vô cùng kinh khủng, chính là gió mạch dương trong lúc nhất thời cũng vô lực đuổi bắt cái kia chạy trốn chiến hồn, mắt thấy đạo kia chiến hồn liền muốn biến mất ở phía chân trời. 263 thứ 263 chương lưu định phía sau động mắt thấy cái kia thương lang tộc cường giả chiến hồn liền muốn biến mất ở phía chân trời, lúc này, gió mạch dương đột nhiên quát to một tiếng, thú bị nhốt đấu trường trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, xoay tròn lấy hướng về kia chiến hồn phóng đi. Thú bị nhốt đấu trường xuất động, từng đạo vô cùng sức mạnh bàng bạc liền vét sạch đi ra, hướng về kia chiến linh cấp cường giả chiến hồn bay tới. Ầm ầm. Thú bị nhốt đấu trường sức mạnh giống như sóng lớn vô bờ đồng dạng, cuốn lên tầng tầng lớp lớp sức mạnh thủy triều, tương na chiến linh cấp cường giả chiến hồn mang theo khỏa trong đó. Lúc này, gió mạch dương thể nội chiến hồn lưu chuyển đã từ bị tam đại chiến linh cấp cường giả tự bạo công kích thương tích bên trong khôi phục lại. Hét dài một tiếng, thân hình hắn bạo phát, trực tiếp xuất hiện ở thú bị nhốt đấu trường phía trên. Đấu trường mở. Trong tiếng hét vang, thú bị nhốt đấu trường phía trên hiện ra một cái đen ngòm lỗ thủng, một cỗ vô cùng to lớn hấp lực hướng về kia thương lang tộc cường giả chiến hồn mạnh và qua. Thương lang tộc chiến linh cấp cường giả chiến hồn lập tức liền bị thú bị nhốt đấu trường hút vào, lập tức, theo gió mạch dương tâm ý, một đạo kinh lôi từ thú bị nhốt đấu trường bên trên bầu trời thẳng đánh xuống, nện ở cái kia thương lang tộc chiến linh cấp cường giả chiến hồn phía trên, trong nháy mắt đem hắn chiến hồn đánh nát, bổ sung đến thú bị nhốt trong đấu trường. Tay năng thú bị nhốt đấu trường, gió mạch Dương thần uy lẫm liệt, giống như thượng cổ chiến thần lâm thế đồng dạng, từng bước đi ra, xuất hiện ở đại diễn thành bầu trời. Lúc này đại diễn thành sau một phen náo chiến, đã trở thành một vùng phế tích. Bất quá, tại trong phế tích nhất chúng mắt họ, tựa hồ thụ lấy cái gì lực lượng bảo hộ, lúc này xem ra mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng tiên có thương vong. Gió mạch Dương thấy vậy, bất giác hơi lấy làm kinh hãi, đang trở rơi vào trong thành tịnh tế xem xét, chợt nghe một thanh âm đạo, phong tiểu ca thật là mạnh chiến lực, ta đây đại diễn thành, thật là bị ngươi phá hủy. Gió mạch Dương nghe vậy, bất giác hơi kinh hãi, chỉ thấy phía trước bên trên bầu trời xuất hiện ba đạo nhân ảnh, nhưng là Thiên Ngự Minh, Civi vẫn cùng biển hóa thành. Nguyên lai like là ba vị tiền bối, gió mạch Dương thất kính. Nhìn thấy là cái này ba con lão hồ ly, gió mạch Dương bất giác hơi yên tâm, hướng về ba người khe không người đạo. Lúc này, gió mạch Dương đã biết, cái này hạp thành bách tính có thể bảo toàn, hẳn là ba người này ra tay mưu cớ. Thôi thôi, ngươi đem ta đây đại diễn rổ ở tổ giả thành mạnh vụ, một câu thất kính nhưng cũng không có ý gì. Thiên Ngự Minh cười ha ha lấy quát tay áo, "Đạo, bất quá, ngươi phá hủy ta đây đại diện thành, nếu không nhiều hủy đi vài tòa thương lang tộc cường giả chiếm cứ con mỏ, ta cũng không tha cho ngươi." Đây là tự nhiên, ta đây không đang tìm người đi hủy đi quẳng bỏ đi. Gió Mạch Dương nghe Thiên Ngự Minh lời nói, tựa hồ cũng không trách tội chi tâm, mới nói. Si View vẫn gật đầu một cái, hướng lên trời Ngự Minh ngạo, "Sư phụ, bây giờ nhưng cũng đến rồi chúng ta xuất mã, cùng bọn hắn đấu một trận thời điểm. Biển Hoa Thạch nhưng là đạo, những năm này, chúng ta một mực cần nhẫn, nhưng cũng đầy đủ." Nghe mấy người, gió Mạch Dương tâm trung bất giác hơi kinh hãi, "Đạo, tiền bối, nói như vậy, đại diễn tông, huyền âm cùng thế lực còn tại. Thiên Ngự Minh ha ha cười nói, "Đây là tự nhiên, Từ Huyền Băng các đánh một trận xong, chúng ta liền cảm giác tìm ra không tầm thường, đem chủ lực nhanh chóng thay đổi vị trí ẩn tàng. Quả nhiên, không bao lâu, thanh trạng phong bạo bao phủ toàn bộ huyền giới 6. Nói như vậy, chúng ta thực sự có tổn thất, nhưng tổn thất chính là một chút không quan trọng thấp cùng thế hệ đệ tử 6. Nghe vậy, gió mạch Dương chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, những lao hồ ly này, thật sự là rất có thể thâm tàng bất lộ. Chính sướng đem tất sắt giúp C ở Đông Nam huyền giới, bọn hắn vậy mà một điểm vết tích cũng không lộ. Theo ta được biết, không chỉ có chúng ta đại diễn tông chủ lực không hư hại, còn lại mấy đại thế lực chủ lực cũng vẫn như cũ giấu ở huyền giới, thậm chí liền giấu ở những cái kia quặng mỏ chiến thánh cấp cường giả ở giữa. Si View vẫn mà nói đánh gãy Liêu Phong Mạch Dương chương tư. Cho nên, chúng ta chỉ cần tìm đúng một cái quặng mỏ độc thủ, không cần quá lâu, những cái kia ẩn giấu cường giả liền sẽ rất nhanh xuất hiện. Biển Hoa Thạch lạnh lùng nói, thương Lang Huyền giới lần này vượt giới mà đến, cũng không chiến thần cường giả cấp 1, đây không thể nghi ngờ là rất tốt. Bằng không, toàn bộ huyền giới chỉ sợ đều không đủ bọn hắn hủy đi. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước đem gần nhất quặng mỏ phá hủy, biểu thị công khai chúng ta Huyền giới cường giả tồn tại." Không Thiên Ngự Minh phủ định Liễu Phong mạch dương đề nghị, "Đạo, bây giờ ngươi vừa mới đem Thương Lang Huyền Giới muốn đoạt lấy Huyền Giới địa tùy tin tức tung ra ngoài, cái kia Thương Lang Huyền Giới cường giả nhất định đã có phòng bị, chúng ta không thể liều mạng." Không thể không nói, Thiên Ngự Minh thực sự là một cái đam miêu túc trí lao hồ ly. Chỉ nghe hắn nói, bọn hắn bây giờ tọa chấn tất cả toàn núi quặng, sẽ không dễ dàng xuất động, cái này cũng là ngươi có thể ngang ngược Huyền Giới lâu như vậy nguyên nhân một trong. Nhưng một khi chọc giận bọn hắn, bọn hắn tất nhiên sẽ rời đi quần mổ, ta Huyền Giới tiền bối cao thủ bây giờ không biết người ở chỗ nào, thực lực so với bọn hắn vẫn là hết sức bạc nhược, không được hành động thiếu suy nghĩ. Gió Mạch Dương nghe vậy, cũng là gật đầu một cái, "Đạo, Tiền Bối nói là, ta thiếu cân nhắc, không biết Tiền Bối có thể có cái gì thượng sách không có." "Thiên Ngự Minh đạo, ta đoán định, không bao lâu, huyền giới cùng thương lang huyền giới ở giữa chiến đấu chắc chắn mở ra, đến lúc đó, ta huyền giới cường giả tất nhiên cần một cái hậu phương sáu." Nói đến đây, gió Mạch Dương đã minh bạch hơn phân nửa, "Đạo, Tiền Bối ý tứ, chẳng lẽ là trong lòng đã có một chỗ như vậy?" "Thiên Ngự Minh đạo, không sai." "Huyền giới bên trong, nếu bàn về địa thế phức tạp, địa hình hiểm yếu, không gì bằng phương đông quá hư tông phía đông mê loạn thạch lâm." "Bây giờ, chúng ta nếu có thể đem tiến vào mê loạn rừng đá thái hư cổ đạo không chế lại, tại sau này trong cuộc chiến, tất nhiên có chỗ tốt rất lớn. gió mạch dương trầm ngâm một hồi, hắn tự nhiên biết giống thiên ngự minh dạng này lao hồ ly sẽ không đại công vô tư đến thật vì huyền giới tương lai suy nghĩ, hắn bất quá là muốn mượn cơ hội này đối với phương đông quá hư tông ra tay, đem chính mình thế lực cắm vào phương đông quá hư tông địa bàn đi thôi. bất quá, tỷ mỹ nghĩ lại, thiên ngự minh lời nói nhưng cũng không phải không có đạo lý. ngược lại hắn cùng với quá hư tông cũng không cái gì giao tình, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức gió mạch dương nhân tiện nói, hảo, liền theo tiền bối lời nói. Chúng ta trước tiên tương na thông hướng mê loạn rừng đá Thái Hư Cổ Đạo chiếm lĩnh. Chủ ý quyết định, Thiên Ngự Minh, Biển Hoa Thạch, City View vẫn liền giữ phong mạch dương một đạo, dẫn theo Đại Diễn Tông cùng Huyền Âm Cung bảo tích chư tới hơn 10 danh chiến linh cấp cường giả hướng về Quá Hư Tông Thái Hư Cổ Đạo chạy tới. Cái này hơn 10 danh chiến linh cấp cường giả, chính là Đại Diễn Tông cùng Huyền Âm Cung bảo tích chư tới chủ lực, cái này cũng hoàn toàn chính xác, một danh chiến linh cấp cường giả có thể nhẹ nhõm miểu sát gần trăm danh chiến cường giả cấp thánh, Đại Diễn Tông cùng Huyền Âm trong cùng, lại có hơn 10 danh chiến linh cấp cường giả, thật sự có thể nói là thực lực tương đại. Quá hư tông, bởi vì chiến linh cấp cường giả cơ hồ không ra tay liền rút đi, toàn bộ quá hư tông liền bị thương lang tộc cường giả khống chế trong tay. Tại nguyên giới các đại trong thế lực, quá hư tông địa điểm là duy nhất ít có mộ linh thạch sơ chỗ, là lấy thương lang tộc cường giả liền trực tiếp đem một đám quá hư tông còn không kịp chạy trốn đệ tử phong bế chiến hồn ném vào trong địa lao. Ở chỗ này chấn giữ là 20 danh chiến linh cấp cường giả, thống nhất cũng đều là sơ kỳ chiến linh cấp cường giả, những thứ này chiến linh cấp cường giả rõ ràng cũng là thương lang huyền trong giới tiểu tự cuối bị trước tiên điều động đến rồi huyền giới bên trong tham gia rèn luyện. Bất quá huyền giới bên trong chiến linh cấp cường giả cơ hồ toàn bộ rút lui, cái này thực sự làm cho những này thương lang huyền giới tiểu tự bối cường giả cảm thấy thất vọng vô cùng. bọn hắn cơ hồ không tiêu tốn bao nhiêu khí lực liền chiếm lĩnh toàn bộ huyền giới, quá mức dễ dàng liền lấy được chiến tích. Nhường cái này một đám thương lang tộc tiểu tự bối cường giả trở nên vô cùng bành trướng. bọn hắn bắt đầu ở quá hư tông trong cung điện uống rượu làm vui, cho kẹo bắt được huyền giới nữ tử cùng quá hư tông chiến thánh cấp cường giả, quá tươi dại thương lang tộc tiểu tự bối cường giả căn bản không có chú ý tới nguy hiểm đang đến gần. Khi bọn hắn còn tại quá hư tông là tối trọng yếu kiến trúc thái hư cung trên đại điện uống rượu thời điểm. Gió Mạch Dương đám người đã lặng lẽ tiềm nhập Quá Hư Tông bên trong. Thiên Ngự Minh liếc mắt nhìn híp mắt say lờ đờ không phòng bị chút nào thương lang tộc tiểu tự bối cường giả, bất giác lắc đầu, hướng về đám người truyền âm nói, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Thương lang tộc lão đồng lứa cường giả đem đám phế vật này phái đến huyền giới đến rèn luyện, thực sự là một cái sai lầm cực lớn. Không cần phải để ý đến đám phế vật này, chúng ta trước đi tìm Quá Hư Tông đệ tử. Gió Mạch Dương gật đầu một cái, lập tức thân hình chớp động, đem một cái bị thương lang tộc cường giả khống chế làm người làm Quá Hư Tông đệ tử vô tới. Gió 6. Gió Mạch Dương Vậy Quá Hư Tông đệ tử rõ ràng gặp qua mấy chục năm trước gió mạch Dương giữ Quá Hư Tông cường giả thanh niên trận chiến kia, chỉ nhìn một mắt, liền nhận ra liếu Phong mạch Dương. "Chí nhớ tốt, là ta, nói cho ta biết, sư huynh sư đệ của ngươi nhóm ở đâu?" Gió mạch Dương chưa hề nói một câu nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, muốn vậy Quá Hư Tông đệ tử giải thích còn lại Quá Hư Tông đệ tử chỗ. 264 thứ 264 trương Lâm Nguy Điệu Việt là ngươi, ngươi là tới cứu chúng ta sao?" Nghe được gió mạch Dương nghe ngóng bản môn sư huynh đệ rơi xuống, tiên tri thái Hư Tông đệ tử bất giác đạo. Lúc này, bởi vì Thương Lang Huyền Giới thế lực xâm lấn, Nguyên Bản đối với gió mạch Dương có cựu hận Thái Hư Tông đệ tử cũng dần dần phai nhạt xuống, thậm chí bắt đầu ngó nhìn gió mạch Dương có thể ra tay giải cứu mình sư huynh đệ. Gió mạch Dương gật đầu một cái, "Đạo, không sai, nói cho chúng ta biết, bọn hắn ở đâu?" Cái kia Thái Hư Tông đệ tử nghe vậy, bất giác vui mừng, "Đạo, ta biết, ta mang các ngươi đi." Lập tức, tên kia Thái Hư Tông đệ tử liền dẫn gió mạch Dương bọn người hướng về Thái Hư Tông địa lao đi đến. Nguyên Bản Thái Hư Tông địa lao là dùng để cầm tù một chút trong môn đại địch hoặc phản đồ, bây giờ Thái Hư Tông đệ tử ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ bị thương lang tộc chiến linh cấp cường giả chọn chúng làm hạ nhân bên ngoài, còn lại liền bị phong bế chiến hồn, lung tung nhốt ở trong địa lao. Đi theo cái kia Thái Hư Tông đệ tử, gió Mạch Dương bọn người rất nhanh liền đến địa lao bên ngoài. Bởi vì quá mức âm u và ấm, mấy người đám người chưa tới gần liền cảm thấy một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. gió Mạch Dương khẽ nhũ mẩy một cái đầu, vội vàng đóng chặt mình hô hấp, vừa mới đi theo cái kia Thái Hư Tông đệ tử đi về phía trước. Đó là một cái sinh sinh bị khai thác ra dưới mặt đất hang động, trong huyệt động âm u vô cùng. Do Mạch Dương bọn người bước vào hang động thời điểm. Một đám Thái Hư tông cường giả đều là cùng nhau đứng lên, lúc này bọn họ chiến hồn đã bị phong bế, hành động cũng chưa từng tu luyện qua phàm nhân không khác. Thấy là gió mạch dương, đều là bất giác sắc mặt đại biến, rất sợ gió mạch dương sẽ mượn cơ hội xuống tay với bọn họ. Đại gia yên tâm đi, ta gió mạch dương tuyệt đối sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Gió mạch dương nhìn ra một đám Thái Hư tông đệ chết tâm tư, trước tiên mở miệng đạo. Đang khi nói chuyện, hắn đã cùng trời ngự minh bọn người một đạo, đem từng đạo sức mạnh hướng về một đám Thái Hư tông đệ tử đánh đi vào, bắt đầu giải khai bọn hắn bị phong bế chiến hồn. Mắt thấy gió mạch dương bọn người liền muốn giải khai một chúng cường giả chiến hồn, để bọn hắn lần nữa khôi phục chiến thánh cấp lực lượng. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, vài tiếng âm chắc chắc thanh âm từ bên ngoài vang lên. Nhưng thấy Thương Lang tộc chiến linh cấp cường giả tại nhất danh lão người dẫn đầu dưới, hướng về địa huyệt vây quanh, đem gió mạch dương chờ một chúng cường giả vây ở địa huyệt bên trong. Một mẹ hốt gọn a, ha ha ha ha sáu. Lão giả kia âm chắc chắc mà cười cười, lập tức hướng về sau lưng Thương Lang tộc cường giả quấn lên, "Các con, đem địa huyệt trò ta phong." Vừa dứt lời, một chúng cường giả trong tay, liền bay ra vô số đạo kim quang sáng chói phongấn đầu. Những cái kia phong lớn đầu rõ ràng cũng là đi qua đặc thủ tế lôi qua, mỗi một đạo đều mang vô cùng cường đại phong lớn chí lực, trên không trung đan vào lẫn nhau lấy, tạo thành một cái to lớn thực chất hóa lưới ánh sáng, hướng về địa huyệt cửa hang lồng nắp mà đi. Phá. Lúc này, Thiên Ngự Minh cùng See View vẫn cùng nhau biến sắc, bọn họ đều là tại huyền giới lẫn vào lao ra Hồ, tự nhiên biết dạng này giấy niêm phong lợi hại, trong miệng cùng nhau quát to một tiếng, hai tay đẩy về phía trước, cuốn ra hai đạo vô cùng sức mạnh bằng bạc, hướng về kia lưới ánh sáng đến tới. Âm âm 6. Cái kia lưới ánh sáng nhưng cũng hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng, lấy thiên ngự mình cùng Sea View vẫn xa sơ kỳ chiến linh sức mạnh, vậy mà không cách nào đem bọn hắn dung chuyển một chút, hai đạo bàng bạc cự lực đánh vào lưới ánh sáng phía trên, giống như nện ở lò xo so bên trên đồng dạng, lực lượng kia nhanh chóng bị lưới ánh sáng nảy nử lên, hướng về gió mạch dương chờ một chúng cường giả dũng động tới. Thấy vậy, gió mạch dương, biển hoa thạch cùng với một đám chiến linh cấp cường giả đều là sắc mặt đại biến, trong miệng kinh hô lên một tiếng, trước người vội vàng chống lên một cái che chắn, tương na lực lượng khủng lồ ngăn cản ở ngoài. Chiếu đến đám người vội vàng chống lên bình phong che chở ngăn cản, vẻ này bàng bạc cự lực Liền trong nháy mắt bắt đầu phun trào lên, hướng về địa huyệt bốn phương tám hướng phun trào dựng lên, bất quá trong nháy mắt, từng đạo kinh khủng khe hở liền xuất hiện ở hang động trên vách tường. Wen. Lúc này, cái kia lưới ánh sáng cuối cùng khép lại đứng lên, ra một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ hang động mở miệng gắt gao che lại. Nhìn thấy thành công đem gió mạch dương bọn người phong bế, một chúng thương lang tộc cường giả đều là cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, cũng không ít tiểu bối thương lang tộc cường giả hướng về kia vì cái gì lão giả quỷ xuống đạo, chiến lang thượng tiên thần cơ diệu toán, quả nhiên đem các loại châu chấu nhất cử đem bắt. Ba ba ba. Nào có thể đoán được Lời còn chưa dứt, cái kia được xưng là chiến lang thượng tiên thương lang tộc cường giả đã vung tay đem trước người vài tên hậu bối cường giả rút được một bên, lập tức chỉ vào một đám hậu bối cường giả nổi giận mắng, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, các ngươi cho là huyền giới dễ đối phó như vậy sao? Nhân gia đều không có mở bắt đầu phản kháng, các ngươi liền tự mình trước được ý vong hình. Chỉ nghe được bịch một tiếng, một cái cường giả đã bị hắn một cước đánh nát. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng 6. Một chúng thương lang tộc hậu bối rắc nhìn thấy chiến lang thượng tiên giận, đều là cùng nhau quỷ giảm chiến đất, giậm đầu cầu xin tha thứ không chỉ. So với nhân loại tới, thương lang nhất tộc càng thêm chú trọng thực lực, cùng với từ thực lực mang tới đẳng cấp cao thấp, cái này chiến lang thượng tiên thực lực mạnh mẽ, liền đem những thứ này hậu bối cường giả đánh giết, cũng sẽ không có nhiều người nói nửa chữ, Là lấy nhìn thấy chiến lang thượng tiên giận, một chúng thương lang tộc cường giả đều là sợ hãi không thôi. Các ngươi a 6 các ngươi cho là những cái kia huyền giới cường giả là cái gì đột nhiên rút đi sáu? bọn hắn chính là muốn đem các ngươi phân ra, từng cái ăn hết a 6 Các ngươi ngược lại tốt, à, công nhân ở nơi này thái hư trong cung uống rượu làm vui. Hôm nay nếu không phải bạn tiên tới kịp thời, các ngươi sớm xong đời. Chiến Lang Thượng Tiên thổ màn hành phi đem một chúng thương lang tộc hậu bối cường giả tức giận mắng một trầu về sau, mới nói: Giám sát chặt chẽ bọn hắn, đừng cho bọn hắn chạy. Bang không, có vị đắng của các ngươi ăn. Là sáu, Là sáu. Lúc này, một chúng thương lang tộc hậu bối cường giả đều là không còn khi trước thần khí, phục chiến đất, không ngừng đáp ứng. Chiến Lang Thượng Tiên lại dặn dò vài câu, liền thân hình thoát một cái, biến mất. Cái kia một chúng thương lang tộc hậu bối cường giả phục chiến đất, thật lâu không dám nói một câu nói. Một đoạn thời gian rất dài sau đó, mới có một cái thương lang tộc cường giả ngẩng đầu lên, hai mắt lạnh lùng nhìn xem trong huyệt động gió mạnh dương bọn người trong động gió mạch dương bọn người thử qua vô số loại phương pháp muốn phá vỡ đạo ánh sáng này lưới phong ấn nhưng là may may cũng thay vào đó lưới ánh sáng không thể cái này lưới ánh sáng phong ấn chỗ đáng sợ ở chỗ không chút nào bị lực gió mạch dương bọn người đánh ra bao nhiêu lực đạo liền có bao nhiêu lực đạo bị bắn ngược trở về Là lấy tại không thể nhất cử đánh nát đạo ánh sáng này lưới phía trước một chúng cường giả đều là không dám hành động thiếu suy nghĩ xem ra cái này lưới ánh sáng trong thời gian ngắn không cách nào phá vỡ đại gia chia ra tìm xem nhìn trong huyệt động nhưng còn có đường ra khác thiên ngự mắt sáng quang tiềm động hướng về thái hư tông cường giả đạo các ngươi là thái hư tông đệ tử. Hẳn là so với chúng ta quen thuộc hơn ở đây. Suy nghĩ thật kỹ, có thể có cái gì biện pháp ra ngoài không có? Từ huyệt động kia trên vách động xuất hiện từng đạo khe hở xem đúng ra, huyệt động này cũng không kết giới một loại đồ vật. Nếu là cách bên ngoài không xa lời nói, từ địa phương còn lại đánh cái thông đạo thông đi ra bên ngoài, nhưng cũng không phải rất khó. Không có, ở đây tại thiết kế thời điểm chính là một cái tử lao. Trừ lối ra này có thể thông hướng bên ngoài bên ngoài, còn lại chỗ, chỗ càng sâu cũng là cứng rắn vô cùng kim cương nham, căn bản là không có cách đả thông. Cái này cũng là ở đây không thiết lập kết giới nguyên nhân. Nghe được thiên Ngự Minh lời nói, một cái biết nội tình Thái Hư Tông đệ tử nói, quả nhiên, vừa dứt lời, một cái huyền âm cung cường giả liền hướng về gió mạch Dương bọn người đạo, ta vừa rồi thử qua, quả nhiên, cái này sụp vách động tầng đất đằng sau là vô cùng cứng rắn kim cương nham. Nói, tay phải hắn vừa nhấc, một đạo sắc bén khí kình hướng về trước người bức tường bắn mạnh tiến vào. Thương kiết thể, lập tức liền bạo liệt ra một cái hố sâu to lớn. Hố sâu chỗ sâu, chân trùi ra vô cùng cứng rắn kim cương nham, sắp nhận cái kia Thái Hư Tông đệ tử cùng huyền âm cung cường giả lời nói. Xem ra, chúng ta chỉ có thông qua đạo ánh sáng này lữa. Gió Mạch Dương xoay người lại, nhìn xem cửa hang đạo như có như không không ngừng lập lòe ánh sáng dịu dịu lưới ánh sáng, chậm rãi nói: "Lưới ánh sáng bên ngoài, lúc này, một chúng thương lang tộc cường giả đã thuối lui, chỉ để lại hai tên cường giả tại cửa hang canh giữ." Thương lang nhất tộc cường giả, tựa hồ đối với đạo ánh sáng này lưới 10 phần tự tin. 265 thứ 265 chương thoát khốn mà ra loại cấm chế này phụ vận dụng là một loại nào đó quy tắc chí lực, trừ phi có thể tìm tới trong đó một loại nào đó quy tắc, đồng thời đối với quy tắc tiến hành phá hư. IT bằng 0, muôn vàn khó khăn đánh vỡ. Lúc này, gió mạch dương trong lòng Đột nhiên truyền đến sư trận đồ thanh âm. Hư ảnh lão giả sư trận đồ bây giờ đang từ linh mạch chúng Tô tỉnh mà đến, trên người hắn, từng đạo chân thật huyết nục bắt đầu trùng sinh, bất quá một chút thời gian, cũng đã khôi phục chiến thể chi thân. Từng bước đi ra, hư ảnh lão giả sư trận đồ đã xuất hiện tại Liêu Phong mạch dương bên cạnh, "Đạo, kể từ hôm nay, ta liền rời đi thú bị nhốt đấu trường, bây giờ, đấu trường toàn bộ đều thuộc về ngươi tất cả. Chúc mừng tiền bối tái tạo chiến thể." Nghe được sư trận đồ nói như vậy, gió mạch dương bất giác mừng thay cho hắn đạo. Sư trận đồ chiến thể bị hủy diệt, một mực nhốt ở thú bị nhốt trong đấu trường, bây giờ tái tạo chiến thể lại mang ý nghĩa từ đây có thể lấy được tự do lần nữa. sư trận đồ gật đầu một cái, đạo, thôi, chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau. lập tức, hắn nhìn xem một chúng cường giả, đạo, các ngươi trợ giúp ta, đem cái này quăng vong bên trên phủ văn nổi lên. chậm rãi tới gần huyệt động kia miệng lưới ánh sáng, sư trận đồ phân phó nói, mỗi người các ngươi đều ra một đạo nho nhỏ sức mạnh, từ từ thăm dò vào lưới ánh sáng, không muốn nhanh kháng, nghe ta phân phó. nghe được sư trận đồ nói như vậy, một chúng cường giả gật đầu một cái, mỗi cái ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đem chính mình lực lượng trong cơ thể chậm rãi nô ra, thăm dò vào đến đó lưới ánh sáng bên trong chấm sáu, chấm sáu, sư trận đồ chắp tay sau lưng, đứng tại lưới ánh sáng phía trước, không ngừng nhắc nhở lấy một loại cường giả muốn thả chấm độ. Quả nhiên, chính như hắn suy đoán một dạng, một chúng cường giả đem chính mình sức mạnh chậm rãi tinh tế thăm dò vào lưới ánh sáng thời điểm, cái kia lưới ánh sáng phía trên, từ từ nổi lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt quang tầng, cái kia kim sắc quang tầng phía trên, từng đạo kỳ dị văn tự không ngừng lưu chuyển, lúc sáng lúc tối. Đối với, chính là như vậy, bảo trì lại, bảo trì lại. Sư trận đồ một mặt ở trong miệng không ngừng phân phó một chúng cường giả duy trì lực lượng chuyển vận, một mặt thì nhanh chóng hoa động ngón tay, trên mặt đất vạch ra từng đạo hình chấm khắc. Tương na quang vong bên trên nổi lên từng đạo văn tự ghi chép lại. "Tốt, đều thu a." Hẹn sau một canh giờ, sư trận đồ cuối cùng đem những cái kia vô cùng phức tạp văn tự ghi xuống. Lập tức, hắn cũng không để ý đám người, bắt đầu nhíu chặt lông mày, nghiên cứu những thứ này khắc lục xuống tới văn tự đứng lên. "Chỉnh hết gia điểm, chỉnh hết gia điểm, ngươi biết, lão nhân gia ta đang nghiên cứu vấn đề thời điểm, không thích người khác ở bên cạnh nhìn xem." Sư trận đồ phất phất tay, không chút khách khí đem tiên ngự mình cùng một đám hảo thủ chạy tới một bên. Lập tức ở trong miệng không ngừng nói nhỏ lấy từng đoạn tâm quyết, ngón tay hoạt động, ở một bên trên vách tường cắt xuống một cái khắc bức hình chạm khắc. Một chúng cường giả lúc này lại cũng là mảy may xem không hiểu lấy hình trạm khắc bên trên là cái gì, đành phải lui ở một bên, âm thầm điều tức, chờ đợi sư trận đồ mới hiện. Thật lâu, sư trận đồ mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, "Đạo, tốt, ta đã tìm ra phương pháp phá giải." Nghe vậy, một chúng cường giả đều là vây quanh, khẩn trương nhìn xem hắn, muốn nghe một chút hắn phương pháp phá giải. Chỉ nghe sư trận đồ đạo, "Cái này lưới ánh sáng cái phù văn, kỳ thực vận dụng một loại nào đó quy tắc trí lực, bây giờ, ta phòng theo những phù văn này, khắc ra một số khác phù văn." Nói, hắn tự tay một ngón tay trên tường dậm dập chằng chịt phù văn hình trạm khắc, "Đạo chính là chỗ này chút, chỉ cần vận dụng những phù văn này, chúng ta liền có thể vận dụng phản quy tắc chi lực, đem đạo ánh sáng này lưới hoàn toàn phá vỡ. Tiền bối, vậy ngươi nhanh lên a. Gió mạch dương vội vàng ngắt lời hắn. Đạo, chúng ta lập tức hành động, mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sư trận đồ gật đầu một cái. Đạo, hảo, đại gia dựa theo trước đây phương pháp, trước tiên đem lưới ánh sáng phù văn bước đi ra, ta đổi nữa động phù văn. Một chúng cường giả nghe vậy, lại càng không dừng lại, cùng nhau ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển lực lượng của mình, đem ánh sáng trên lưới phù văn một lần nữa bước đi ra. Sư trận đồ hai tay không ngừng hoa động. Từng đạo nhu hòa nhưng lại không chỗ, không còn sức mạnh bắt đầu dâng lên, hướng về kia phủ Văn Tầng lên ký tự đẩy đi. Từng la chút ký tự từng điểm từng điểm phát cách vị trí cũ xấu. Lúc này, cái kia ở bên ngoài trông coi hai tên thương lang tộc hậu bối chiến linh cấp cường giả cũng nhìn ra chút manh mối, cùng nhau đứng dậy, đến đó đạo quang lưới phía trước. Nhưng đạo ánh sáng này lưới có thể cách trở đánh đi ra sức mạnh, hai đại chiến linh cấp cường giả chính là muốn công kích trong huyệt động nắm người, trong thời gian ngắn nhưng cũng là bất lực. Rất nhanh, cái kia lưới ánh sáng tầng lên ký tự đã có hơn phân nửa bị sư trận đồ phát rời vị trí cũ, ngay lúc sắp tạo thành một đạo khác mới tinh ký tự tầng. Không tốt, nhanh đi tìm người. Lúc này, nhìn thấy gió mạch dương bọn người thật có có thể phá vỡ lưới ánh sáng, từ địa huyệt bên trong đi ra, cái kia hai tên thương lang tộc hậu bối cường giả cuối cùng phản ứng lại, bọn hắn không còn tự nghĩ biện pháp ngăn chặn mấy người, mà là thân hình chớp động, hướng về bên ngoài phòng đi, muốn tìm còn lại thương lang tộc cường giả một đạo, lại lần nữa phong bế ở đây. Nhưng đã quá muộn, cái gọi là có một chút động toàn thân, bây giờ cái kia ký tự tầng lên ký tự bị sư trận đồ phát rời tại chỗ, vốn có quy tắc chi lực bị quấy rời rồi, toàn bộ lưới ánh sáng phong ấn như muốn vỡ nát, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể một lần nữa che lại. Sư trận đồ hai tay vạch một cái, đem một chữ cuối cùng phù đẩy chuyển một cái 180 độ, lập tức nói: Mọi người chú ý, nghe ta đếm xem. Ba tiếng sau đó cùng một chỗ rút về sức mạnh. Một sáu, hai sáu, ba. Sư trận đồ vừa dứt lời, một đám cao thủ cùng nhau thu hồi lực lượng của mình, tựa như cùng quân bài đấu mì nô đồng dạng, tất cả ký tự nhanh chóng lưu chuyển đứng lên, hướng về phía dưới rơi đi, cả đạo quang lưới trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành điểm điểm tia sáng biến mất ở liêu không bên trong. Phá vỡ. Một đám cao thủ cùng nhau hoan hô một tiếng, thân hình chật động, hướng về ngoại vi phóng đi, cho ta giết lúc này, cái kia một đám chiến linh cấp cường giả vừa mới chạy tới, nhìn thấy đám người từ địa huyệt bên trong đi ra, không khỏi kêu lớn lên, hướng về gió mạch dương bọn người đánh tới, giết bọn hắn, đoạt lại thái hư tông. Thiên ngự minh đi đầu lời nói, hai tay đẩy, hai thanh cự kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về một đám chiến linh cấp cường giả quét tới. nhìn ta lão nhân gia, sư trận đồ lần này khôi phục chiến thể, trong lòng rất là kích động, hét lớn một tiếng, chạy cán buốt trên không trung hóa thành một đạo to lớn trường côn, hướng về một đám thương lang tộc chiến linh cấp cường giả đập tới. nhìn ta diệu thủ không không thiên thần. lúc này, chống chân cũng bị gió mạnh dương kêu gọi ra. Tiểu gia hỏa trên không trung nhà giàu kêu to, từng đạo gió mang trống rống hình thành, tràn ngập ở bên cạnh mình, những nơi đi qua, Thương Lang tộc chiến linh cấp cường giả đều tan tác. Bất quá ngắn ngủi một chút thời gian, Thiên Ngự Minh bọn người mang tới Đại Diễn Tông cùng Huyền Âm cung chiến linh cấp cường giả cũng đã cùng Thương Lang tộc chiến linh cấp cường giả giết ở một chỗ. Những cái kia mới từ địa huyệt bên trong cứu ra Thái Hư Tông đệ tử thì cực kỳ hoảng sợ, nhao nhau hướng về Thái Hư Tông các nơi chạy như bay, mở ra phòng núi lớn trận, để tránh Thái Hư Tông bị một đám chiến linh cấp cường giả giả thành mảnh vụn.